c h ơ n g bốn trăm sáu mươi b ố lại nhìn hắn muốn cái gì c h ơ n g bốn trăm sáu mươi b ố lại nhìn hắn muốn cái gì t ỷ mọi hai người sánh vai ngồi tại trên bờ biển một khối to lớn trên đá ngầm nhìn qua màu xanh đậm màn trời dần dần sáng tỏ tại hải thiên một đường giao tiếp địa phương đầu tiên là nổi lên ngân bạch sắc sau đó có hào quang sáng tỏ từ đường chân trời bên dưới bắn ra chiếu sáng bầu trời cũng chiếu sáng mặt biển khiến cho nước biển không còn đèn k ị t một mảnh hải thiên nhất sắc cuối cùng một vòng mặt trời đỏ chậm rãi nhảy ra mặt biển đem giữa thiên địa chiếu sáng vừng sáng tri vân quay đầu nhìn xem lâm vào trầm tư tề tiên vân nhẹ giọng hỏi tiên vân sư tỷ ngươi đang suy nghĩ lang vân sư huynh tề tiên vân khẽ giật mình sau đó trên mặt bỗng dưng dâng lên một đoàn khả nghi đỏ ửng vô ý thức quay đầu sang chỗ khác không nói gì tri vân ngồi tại đá ngầm biên giới đem hai chân treo ra đá ngầm trôi giặt từ từ nhẹ nhàng nói ra lang vân sư huynh đích thật là người tốt vô cùng giống như hắn là loại kia cả đ ờ i theo một người người, một khi nhận định một người liền sẽ không thay đổi cẳng sẽ không sửa lại ngược lại là có chút nam nhân nói cái gì khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân nói cái gì không muốn cô phụ mỹ nhân bọn hà bởi vì có khác nữ tử ưa thích bọn hắn bọn hắn liền đánh lấy không muốn cô phụ nữ tử này cờ hiệu đương nhiên lại quan g minh chính đại đi cô phụ thê tử của mình nam nhân như vậy nhìn như đa tình kỳ thực vô tình đáng hận nhất tri vân đem ánh mắt chuyển hướng trước mặt x a n h thẳm b i ể n cả rõ ràng là không có trải qua cái gì khắc cốt minh tâm tiểu nữ tử nhưng lại tràn đầy ông cụ non có ít người chính là làm trong thanh lâu kỹ nữ còn muốn lập trình tiết cổng đền trong lòng nghĩ là tề nhân tri phúc cùng chăn lớn cùng ngủ mặt ngoài nhưng lại nói cái gì không muốn cô phụ cùng khó nhất tiêu thụ ra vẻ mình là có chút bất đắc dĩ giống như là nữ cưỡng bức lấy hắn không thể không lượng nhưng ai muốn cùng hắn nữ nhân có chỗ nhiễm nhưng lại muốn giết người ta cả nhà hai bộ quy củ hai bộ đạo lý một bộ cho mình dùng một bộ là cho người khác dùng ngươi nói trách cũng không trách đột nhiên một cái nhu hòa tiếng nói tại sau lưng của hai người vang lên lời nói này đến không sai hai bộ quy củ đạo lý khác nhau đối đãi con mắt luôn luôn chăm chú vào trên người người khác nhưng lại không biết túi đầu nhìn một chút chính mình kết quả là là quả đen rơi vào đống than bên trên thấy được người khác đen nhưng không nhìn thấy chính mình đen tiểu đạo cô đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn thấy đứng ở sau lưng mình phụ nhân xinh đẹp đằng sau lập tức từ trên đá ngầm đứng dậy nữ tử này rõ ràng đã là tám mươi tuổi tuyến nguyện nhưng chỉ từ bề ngoài xem ra cũng bất quá là khoảng ba mươi tuổi lại đâu chỉ là phong vận vẫn còn vẫn là phong hoa tuyệt đại nhất là một thân trạng thải khí đã có đạo gia xuất t r ầ n lại có phật gia từ bi thậm chí còn có mấy phần nho gia thư quyển khí trộn lẫn trong đó ba nhà ưu điểm hoàn mỹ dung hợp tại trên người nàng quả nhiên là trung linh dục tú nhân vật để cho người ta rất khó không sinh lên hâm mộ lòng nghệ tị thượng tương tại sao lại như vậy thiên vị nữ tử này một giáp trước đó là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân một giáp đằng sau cùng tiêu chi nam ngẫu những hậu bối này bọn họ đứng trùng một chỗ cũng là không chút thua kém chi vân tất cung tất k í n h nói gặp qua phu nhân tề tiên vân cũng theo đó đứng d ậ y không có quá mức thân mật cũng không xa lánh bình thản nói mẫu thân nghe được mẫu thân xưng hô thế này phụ nhân trên khuôn mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt thần sắc phức tạp bất quá càng nhiều hay là vui mừng mỉm cười nói hai người các ngươi tiểu t ỷ bội nói cái gì đó chi vân vô ý thức cúi đầu nắm vớt góc áo không có vừa rồi ông cụ non chân chính cũng có một ít cô nương bị trưởng bối nhìn thấy tâm sự e lệ tề tiên vân vẫn còn là thần sắc như thường cũng không quá nhiều dị dạng mộ dung huyên trêu chồng nói đừng nói là là nam nhân bất quá thiếu nữ tư xuân nhân chi thường tỉnh thiếu nữ nào chẳng mở mơ không có gì ngượng ngùng chi vân đầu rủ xuống đến thấp hơn càng không dám nói lời nào tề tiên vân cũng có chút ăn không tiêu không thể không chuyển đề tài nói mẫu thân sao lại tới đây m ộ dung huyên nói ra ta gần nhất có chút tâm thần có chút không tập trung lại không có đầu mối gì trong lòng phiền muộn cho nên đi ra tề tiên vân nhẹ giọng hỏi mẫu thân là tại vì trong t ô n g sự t ì n h mà lo lắng m ộ dung huyên lắc đầu nói trong t ô n g môn sự t ì n h tự có lá thu t ỏ a chấn thiên vân bọn hắn còn không tạo nổi sóng gió gì không nhọc ta đi lo lắng chân chính để cho ta lo lắng tiêu cẩn cùng lâm hàn hai người tề tiên vân nghi ngờ nói tiêu cẩn cùng lâm hàn hai người riêng phần mình đồng binh mấy chục vạn đều là một phương hào cường cũng không tông môn cản trở tuyệt sẽ không đi đến mục thị đường xưa mà lại trải qua chuyện này đằng sau bọn hắn sớm đã là cùng triều đình thế bất lưỡng lợi chẳng lẽ lại còn có thể đầu hàng triều đình phải không mộ dung viên khẽ cười nói trên đời này sự t ì n h cuối cùng vẫn là ở chỗ một cái lợi chữ có người nói thiên hạ đại thế phân lâu t ấ t hợp hợp lâu t ấ t phân lợi này không có khả năng tính sai nói ra nói t r ắ n g ra là trên đời này người cùng chuyện trên đời này đều là bởi vì lợi mà tụ cũng đều là bởi vì lợi mà tán tiêu cẩn cùng lâm hàn sở di cùng đại tề bất hòa là bởi vì một cái chữ lợi Tiêu c ẩ nói muốn làm hoàng đế, Lâm muốn Lâm nguyên, Tiêu quay hoàng Hàng không muốn lại đợi tại nghẹo nàn thảo nguyên, đạo lý đồng dạng.、Chỉ、cần cái này chữ lợi đủ lớn, Cẩn cùng、Lâm、Hàng quay về tại đại thể, sự việc cũng không phải không lại lý lợi thảo Chỉ chữ phải đạo đế, đợi đủ tại tại đại cái việc tế, c về sự khả năng. n ó đến đây mộ dung huyên có mấy phần cảm khái chúng ta những tu sĩ này sao lại không phải như vậy lấy tự thân cảnh giới tu v i coi như tiền vốn tựa như người đọc sách lấy đầy bụng học thức làm gốc tiền có thể là hàng cùng đế v ư ơ ự g ra có thể là lấy nhỏ t h ằ n g lớn sợ cầu cái gì còn không phải một cái chữ lợi tề tiên vân vẫn là có mấy phần nghi hoặc dù vậy nhưng bọn hắn tạo ra lớn như thế thái họa đại tề triều đình còn có thể dung hạ được bọn hắn mộ dung huyên cười nói cái này muốn nhìn song phương đánh cờ muốn cân nhắc đến riêng phần mình tình cảnh dù sao trừ một cái lợi chữ bên ngoài còn có một cái hại chữ liền lấy hiện tại chiến sự tới nói một trận đại chiến nhất là hao phí tiền bạc coi như đại tề không muốn tha cho bọn họ nhà mình thuế ruộng còn có thể không tiếp tục c h è o chống trận đại chiến này nếu là chống đỡ không nổi d u n g không được cũng phải cho chứ ổn định thế cục h a y nói lấy sau sự tình kỳ thật song phương đều là như vậy sở dĩ là cùng nói cho cùng là song phương đều không có năm chắc tất thắng là ổn thỏa kế sách không thể không cùng thế tiên vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mộ dung huyên lại là cười nói đương nhiên ta nói nhiều như vậy cũng không phải kết luận tiêu cẩn cùng lâm hàn muốn sống ra hai lòng chỉ là thế cục hôm nay biến ảo khó lường không thể không có xem xét càng là không thể không đề phòng thế tiên vân lại hỏi cái kia từ bắc du mộ dung huyên thở dài một tiếng c ả m khái nói ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia nhìn như lúc nào cũng có thể bị chết đuối trong sóng to gió lớn người trẻ tuổi chẳng những không có bị chết đuối trong giang hồ ngược lại là trưởng thành là hôm nay họa lớn trong lòng lại xem đi lần này đông bắc sự tình sau từ bắc du còn sẽ có động tác khác hắn là sẽ không như vậy thu tay lại mộ dung huyên đứng c h ắ p tay nhìn về phía một hải chi cách trung nguyên phương hướng nói khẽ ngày sau chính ngươi một mình đảm đương một phía gặp được những chuyện này muốn đi thêm hỏi thăm vì cái gì dù sao chuyện trên đời này tỉnh phần lớn đều là chữ lợi vào đầu nghĩ thêm đến bọn hắn muốn cái gì cũng liền đại khái minh bạch bọn hắn vì sao làm như thế suy nghĩ minh bạch những này coi như không chủ động tính toán người khác cũng sẽ không để người lừa gạt đi thế tiên vân lẩm bẩm nói muốn cái gì từ bắc du muốn trọng c h ấ n kiếm tông muốn trợ g i ú p đại tề triều đ ỉ n h bình định thiên hạ chương bốn trăm sáu mươi lăm xin mời trưởng công chúa lấy vân chính chương bốn trăm sáu mươi lăm xin mời trưởng công chúa l mùng ba tháng tám từ bắc du cùng tiêu chi nam tại xa cách đế đô gần nửa tháng thời gian sau rốt cục quay về đế đô lần này trở về khí tượng hoàn toàn khác biệt toàn bộ triều đ ỉ n h trên dưới đều tràn đầy một loại không khí vui mừng quét qua lúc trước kiểm chế ngột ngạt đúng là có mấy phần hăng hái hướng lên ý vị dù sao đông bắc tin tức đã sớm chuyển trở về đông bắc tam châu một đều chi địa phản loạn đã lắng lại đông bắc hữu quân tả đô đốc cha kình đ à o ngũ một kích phản vương mục đường chi trở đầu đông bắc đại cục đã định mà giang nam bên kia thế cục tại vài đường viện quân lần lượt gấp rút tiếp viện lưỡng tương đằng sau ngụy quốc đại quân đá một ngày này tại đế đô chính dương ngoài cửa bách quan giang nên đón hàng lên khổng lồ cung nên đội ngũ người người công phục uy nghiêm khi phái lại thêm hai bên chú quân cùng nghe tiếng mà đến mách tính có thể nói là tình kỳ phân phận đầu người tích lũy tích lũy có bệnh trong người hàn viên đứng tại quan viên đội ngũ chính giữa thân mang nhất phẩm công phục uy nghiêm tước mục nhưng lại khó nén vẻ dán mua tạ tô khanh đứng bên cạnh hắn nửa là nâng với hắn hai người hai bên là lục bộ cựu khanh cùng các đại nha môn quan viên cùng đại đô đốc phủ tướng lĩnh bởi vì mấy vị đô đốc cũng không tại kinh nguyên nhân lại thêm tiền nhiệm đại đô đốc ngụy cấm tân tăng không lâu tân nhiệm đại đô đốc triệu vô cực lại tại phía xa đông bắc lúc này văn võ quan viên cũng không tính là phân biệt rõ ràng đ ồ n g nhiên dịch lộ bên trên truyền đến chấn động có thứ tự ẩm vàng giấm đạp thanh â m từ xa mà đến gần do nhỏ cùng lớn không bao lâu sau dịch lộ cuối cùng ẩn lẫn xuất hiện một tri hỗn như như như trường lòng kỳ đội tiền quân tám trăm tiết kỵ người đều là cầm thiết th tại r u n g kị đội chính giữa vị trí trung quân là một cỗ sáu con tuấn mã kéo lấy to lớn xe ngựa giống như một tòa cung điện đỉnh là vân cái gỗ lên là vách tưởng lá vàng hoa lửa trên cùng chỗ khảm nặng có một cái đầu người lớn nhỏ hỏa hồng bảo thạch bốn góc điêu có kim vượng phượng huế bên trong hàm có công linh tiến lên ở giữa đinh đương rung động mọi ánh mắt đều nhìn đi qua tới tạ tô khanh tại hàn tuyên bên thai thở nhẹ một tiếng hàn tuyên thẳng xuống lưng cũng nhẹ nhàng tránh ra khỏi tạ tô k h a n h nâng trầm giọng phân p h ó nói minh tháo tấu nhạc lập tức có ti lễ giám hoạn quan dùng lanh lảnh tiếng nói lớn tiếng t r u y ề n lệnh minh tháo tấu nhạc ti lễ hoạn quan từng bước từng bước như lâm đại địch theo thứ tự giật ra giọng hô to minh tháo tấu nhạc một tiếng tiếp lấy một tiếng liên miên bất tuyệt trên trăm cán xếp hai hàng súng pháo dựa theo tuần tự thời tự phun ra từng đoàn từng đoàn liên tục á n h lửa ngay sau đó lại có thần vi đại tướng quân pháo t a n h minh rung động mặc dù chưa từng bổ sung hỏa lôi t mấy chục mặt trống lớn đồng thời dóng lên c h u dài nghẹn ngào cùng vang lên k n sinh địch tấu vang k ỵ đội càng phát ra tiếp cận tiếng vó ngựa cũng càng phát ra rõ ràng nặng nề g h tiếng vó ngựa đan vào một chỗ như là quần quận không n g h ỉ tiếng sớm k ỵ đội tới gần trừ bách quan trận liệt bên ngoài nghe hỏi đằng sau tự phát đến đây dân chúng đ ô n g nhiên phát ra từng đợt từ đáy lòng tiếng hoan hô tại khoảng cách cửa thành cách đó không xa cả chi k ỵ đội chậm rãi dừng lại bị trung điệp thiết kỵ như giống như quần tinh vây quanh vầng trang hộ vệ lấy xe ngựa cũng theo đó dừng lại hàn tuyên cùng tạ tô khanh dẫn tất cả quan viên nên đón tiếp lấy hàn tuyên d cung nên trưởng công chúa điện hạ v ề kinh tạ t u khanh thì là dẫn bách quan cùng nhau quỳ xuống đất đồng nói vạn dân tri phúc triều đình tri phúc thiên hạ tri phúc cung nên trưởng công chúa điện hạ v ề kinh tất cả kỵ binh theo thứ tự tung người xuống ngựa sau đó quỳ một chân trên đất đồng thời cao giọng nói cung nên trưởng công chúa điện hạ v ề kinh thanh trấn thiên điện thân mang công chúa đại lễ phục tiêu chi nam chậm rãi đi ra buồng xe đứng tại buồng xe trước trên bậc thang hai tay hơi mở ra tắm rửa núi thờ bốn tại tiêu chi nam vệ kinh đằng sau nước tựa theo bình định đông bắc to lớn công vân chính thức xác lập địa vị của mình cũng bình định sau cùng phản đối thanh âm n g a y kế tiếp triều đình định ra chiếu thư minh phát thiên hạ tại hoàng thất thiên gia tế tổ quá trong miếu do thi lễ giám trưởng ấn trương bách t u ế tự mình tại văn võ quần thần trước mặt tuyên đọc ý chỉ tiên đế đột nhi băng quy v ề ngũ hành khiến g i a n định hạ người rào rạt đương đạo hiện có trưởng công chúa điện hạ bài trừ g i a n định công lớn lao chỗ nào lại trong ngoài văn võ quần thần hợp từ thuyết phục h o nên xin mời trưởng công chúa lấy hôm chính này chiếu thư tuyên đọc đằng sau tiêu chi nam tại tiêu huyền cùng tiêu bạch hai đời hoàng đế linh tiền tay nâng chiếu thư thành tâm tế mái biết nam mô có thể Vốn không ứng gánh chức trong á c h l trên có điện h ngoài t h điện quần thần quỳ xuống đất cùng kêu lên cao giọng nói bãi kiến nhiếp chính trưởng công chúa điện hạ Tiếp l ấ bốn vị cũng h không đất phong bình quận vương theo thứ tự là đông bình quận vương tây bình quận vương nam bình quận vương bắc bình quận vương triệu vô cực cùng tra kình chung vào một chỗ vừa lúc là đông bắc hai chữ mà đông bình quận vương lại là năm đó người chăn nuôi lên tại bị s á t phong làm liêu vương trước đó phong hào t h â m ý sâu sắc về phần tây bình quận vương thì là năm đó thái tổ hoàng đế phong vương xưng hào nhất định sẽ không thụ người về phần nam bình quận vương thì là nói từ bắc du ổn định giang nam thế cục chi công cũng là hợp tình hợp lý bất quá cũng đã có người nghĩ đến càng sâu một tầng hàng nghĩa trưởng công chúa điện hạ đây là muốn vì ngày sau đăng cơ trải đường nếu là nàng đăng cơ làm đế nhất định không thể có hoàng hậu mà nói mà đế con rể cũng không phải người bình thường các loại cũng không thể lấy đế phu xưng hơn phân nửa là muốn lấy vương tức đại chi bây giờ trước s ắ p phong quận vương ngày sau lại tấn là thân vương thuận lý thành trương sự tình đều nói danh không chính tất nôn không thuận nôn bất thuận thì sự tình không thành lúc trước tiêu chi nam mặc dù đã tay nắm đ ạ i quyền nhưng dù sao không có chính danh triều chính trên dưới vẫn có phỉ nghị chính là bách tính ở giữa cũng nhiều có lời đồn đại dù sao quốc không thể một ngày vô chủ hoàng đế vị trí lâu dài không công bố cuối cùng không phải chính đồ mà tiêu chi nam sở d ĩ chậm chạp chưa từng leo lên đế vị thì cùng nàng nữ tử thân phận có quan hệ hai điểm này để nàng khắp nơi k h a n h tay hôm nay giờ khắp này xem như vị nàng chính danh mặc dù còn không có chính thức đăng cơ nhưng bị ủ n g lập là đương t r i ề u nhất chính nắm toàn bộ quân chính đại quyền định ra quân thần danh phận trở thành trên thực chất đại tề c h i chủ khoảng cách cái kia phương không công bố đế vị cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có khoảng cách đ ử a bước nhìn chung thiên hạ hiện tại chỉ còn lại có giang nam cùng tây bắc còn có chiến h ỏ a khói lửa dâng lên tất cả mọi người trong lòng đều hiểu đợi cho chiến h ỏ a l ắ n g lại thiên hạ thái bình thời điểm chính là vị thứ hai nữ tử hoàng đế lúc lên ngôi thiên hạ vốn không chủ chỉ có kẻ có đức nhận được chương bốn t r m ư a i sơn phía trên xanh cánh quan chương 466, m a i sơn phía trên xanh cánh quan ngay tại đế đô thành nội sắc phong khác họ quận vương thời điểm thân là người trong cuộc một trong từ bắc du lại cũng không tại đế đô thành nội một cái nam bình q u ậ n vương đối với bây giờ từ bắc du mà nói đã không tính là gì liền xem như càng cao hơn một cấp thân vương cũng là như thế n ă m đó cái k i a m ộ t lòng muốn làm người trên người người trẻ tuổi trong bất chi bất giác đã thoát khỏi chính mình gông cùng xiềng xích bất quá nếu là có đất phong thực quyền thiên vương từ bắc du hay là cực kỳ vui lòng tiêu chi nam đã từng cùng hắn mật ngôn đợi cho sẽ có một ngày bình định ngụy quốc phản loạn hắn liền có thể kế thượng ụ y quốc tri địa không phải bình thường thiên vương mà là cùng hoàn nhan bắc nguyệt bình thường trực tiếp là một nước tri chủ mặc dù là đại tể phiên thuộc tri quốc nhưng có thể làm theo ý mình không nhận đại tể triều đình chế ước kỳ thật sớm nhất thời điểm tiêu chi nam vốn là muốn muốn đem yến châu coi như từ bắc du ngày sau đất p h ò n g bất quá lại bị từ bắc du cự tuyệt bởi vì hắn thấy mặc kệ trên người hắn có bao nhiêu danh hiệu thân phận bình lỗ đại tướng quân cũng tốt tiểu các lao cũng được hoặc là đế q u a n rể thân vương đều bù không được một cái kiếm tông tông chủ hắn dễ hay là tại kiếm tông gốc dễ của hắn mục đích cũng là trọng chân kiếm tông cái gọi là không quên sơ tâm từ bắc du sơ tâm là cái gì là kế thừa sư phụ công tôn trọng nhu di trí phát dương quang đại sư phụ chuyển xuống kiếm tông nếu không có như vậy lúc trước hắn liền sẽ không lựa chọn l ẻ loi một mình tiến về gian đô cũng sẽ không cùng tiêu chi nam sinh ra sâu như vậy gặp nhau mặc dù bây giờ vợ chồng hai người cầm s á t hài hòa nhưng không thể phủ nhận là từ bắc du sớm nhất cùng tiêu chi nam thành thân mục đích là mượn triều đình chi lực trọng chân kiếm tông đương nhiên tiêu chi nam cũng tốt tiêu huyền cùng hàn t u y ê n cũng được mọi người đều có mọi người dự định cùng suy nghĩ cũng đều có riêng phần mình mục đích cái gọi là hôn nhân đại sự cũng không phải nam nữ hoan ái đơn giản như vậy càng sẽ không là ngươi tình ta nguyện liền đầy đủ cũng khó trách trăm ngàn năm qua cũng phải nói một cái môn đăng hộ đối. đặc ở tiểu môn tiểu hộ là hai nhà người sự tỉnh đặc ở cao phiệt thế gia là hai cái cửa phiệt sự tỉnh đặc ở hoàng thất thiên gia chính là quốc sự cho nên tại tuyệt đại bộ phận thời điểm hôn nhân đại sự đều không phải là tuổi trẻ tiểu phu thê có thể chi phối v ề phần sau khi cưới tình cảm như thế nào là tương cứu trong lúc hoạn nạn hay là tương kính như tân hoặc là kính tặng như băng kính tặng như binh liền muốn nhìn hai vợ chồng ở giữa ở chung như thế nào kinh doanh như thế nào không hề nghi ngờ Từ bác du cùng Tiêu bác cùng c Du hôm i hai người Nam chung là ở v cùng cực kinh doanh tốt, dai ộ t đôi vợ c h ồ nay g không hề giống mặt khác thông khác hề mặt vợ v chồng như ậ tiêu r ở thành một đ ô vợ về vợ được chồng cũng càng chính chồng cộng hòa, khó tình, khó hơn chính là về sau vợ chồng hai hoàn hai đồng người nạn, bất b sau là là sự n cùng ủng hộ, chân chính làm đến tương c hộ, làm ứ trong l ú chi n nạn, không thẹn v ớ biết nam mà Hôm Nam về ông nay trời tác hợp cho. Hôm nay, Tiêu Chi cho. hợp đến thái miếu tế h tổ từ bắc du không cùng theo kỳ thật cũng là cố ý gây nên bây giờ đã có người nói hắn một kiếm định gian nam một kiếm san san cò nguyên thay lời khác tới nói đó chính là công cao chấn chủ mặc dù vợ chồng giữa hai người cũng không khóc mắc nhưng từ bắc du lại không muốn để bách quan coi thường tiêu chi nam cho nên cố ý làm nhạt ra triệu cục giảm xuống ảnh hưởng của mình lấy tăng lên tiêu chi nam quân vương nguyên nghiêm nói cho cùng h ắ n chi không tại miếu đường độ cao mà ở chỗ giang hồ xa ở chỗ cái k i a tại phía xa thiên nam chi địa lồng lộng h u y ề n đô hiện tại từ bắc du lại nhớ tới đến khi còn bé người trên người ý chí càng nhiều là một loại cùng khổ sợ tâm thái hắn hôm nay không dám nói mình xem công danh phú quý là cặn bã nhưng cũng hoàn toàn chính xác không có làm sơ phần chấp nghiệm kia đối với hiện nay từ bắc du mà nói m i ế u đường độ cao cố nhiên đáng mừng nhưng lại kém xa giang hồ xa tiêu g i a o hôm nay từ bắc du một thân một mình rời đi đế đô đi vào mai sơn dọc theo đường núi chậm rãi leo núi nơi này là đại tề lịch đại đế vương đế l a n g chỗ n g à y bình thường có thủ lăng quân trùng điệp hộ vệ người bình thường không được đi vào bất quá từ bắc du thân phận đặc thù đã là nắm quyền lớn quốc chi của trụ cũng có tiêu ra con rệ bực này thân phận tự nhiên không đang đợi nhàn hàng ngũ còn nữa nói hắn muốn đi hướng nơi nào trừ mấy đại tông môn sơn môn bên ngoài lại có ai có thể ngăn hắn không lâu lắm, từ bắc du đã đi vào chỗ giữa sườn núi nơi này có một tòa đạo quán lúc đầu chỉ là đạo môn vô trần đại c h â n nhân tại bị thượng quan tiên trần gây thương tích đằng sau ẩn c ư chỗ sau khi được đạo môn mấy lần xây dựng thêm tu trình đằng sau đã có phần gặp quy mô cùng giang đô đạo thuật phường tím quang vinh xem t r u n g đô sùng lòng quan tể châu lang gia phủ thái thanh cung cùng xưng là đạo môn tứ đại đạo quán chỉ là bây giờ cảnh còn người mất trừ thái thanh cung còn tính là bình yên vô sự bên ngoài sùng lòng quan t r ả i qua tây bắc á m vệ phủ một phen mưu đồ đằng sau đã chỉ còn trên danh nghĩa tím quang vinh xem càng là theo đạo thuật phường cùng một chỗ bi tại mai sơn đánh một trận xong liền đã bị triều đình bỏ vào trong túi về sau tiêu chi nam phái thiên hướng cơ các người đem nơi đây một lần nữa tú sửa đưa cho từ bắc du làm hắn bê quan thanh tú chỗ bất quá từ bắc du ngược lại là còn chưa từng tới qua cho tới hôm nay mới thôi đây là hắn lần thứ nhất leo lên mai sơn đi vào xanh cánh quan từ bắc du đẩy cửa vào trong quan là bình thường đạo quán bố cục cũng không có quá nhiều chỗ kỳ lạ hắn đầu tiên là tại chính điện đạo tổ giống đi vào trong quan hậu điện trong hậu điện có một cái cực lớn đồng đô bọn người độ cao thanh đồng tri sắc trên thân lò khắc dấu có đông đảo đạo môn phụ triện vân văn trong lò hỏa diễm màu xanh nhạt quanh năm k h ô n g t á t trong đó có lôi kiếp mộp thiếu đốt hóa thành khói xanh bốc lên có tẩm bộ thần hồn chi k ỳ hiệu từ bắc du khoanh chân ngồi tại đồng lô trước trên bộ đoàn nhắm mắt n g ư n g thần lần này phật môn chi hành thu hoạch to lớn hoàn toàn không phải một bộ kinh kim cương đơn giản như vậy mấu chốt ở chỗ thu nguyện đem phật môn bất bại kim thân cùng kim cương tự bất phôi kim thân diệu nghĩa đều mượn bộ này kim kim cương đưa đến từ bắc du trong tay về phần、phật、môn tại sao lại có như thế đại thú bút bởi vì bây giờ phật môn nội tỉnh xa không chỉ n cái này cũng hợp tình hợp lý kim cương tự nội đấu làm chấn tự chi bảo phật tổ tự viết kinh kim cương đều lưu lạc đến phật môn trong tay như vậy bất phôi kim thân chi bí bị phật môn dòm ra cũng là thuận lý thành trương sự tỉnh về phần ma luân tự bất động kim thân vậy thì càng là rõ ràng lúc trước ma luân tự hủy d i ệ t tại đạo cửa chi thủ tứ đại phật sống cùng thu tứ đều từng tìm nơi nương tựa đ ó n g xuất n h ấ t mạch phật môn ăn nhờ ở đậu bởi vậy phật môn cũng thuận thế được ma luân tự bất động kim thân chỉ có huyền giáo bản thân hoàn toàn không kém phật môn lại có hoàn nhan bắc nguyệt một đời hùng chủ khiến cho phật môn bây giờ không có cơ hội lấy được tứ đại kim thân bên trong sau cùng bất diệt kim thân. Lần này, phật môn hy d ự c thông qua từ bắc du c h i thủ đánh bại đạo môn có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn tuần tự đưa ra bất bại kim thân cùng bất phôi kim thân vốn đang muốn đem bất động kim thân cùng nhau đưa ra chỉ là thời gian có chút gấp đáp từ bắc du không có ý định tại phật môn tiếp tục dừng lại lúc này mới coi như thôi bất quá ma luân tự tự chủ thu tứ còn thiếu từ bắc du một phần nhân tình to lớn hắn đều có thể từ thu tứ bên kia lại lấy được bất động kim thân kể từ đó từ bắc du liền có được tam đại kim thân c h i pháp nếu là lại có thể từ hoàn nhan bắc nguyện trong tay đạt được bất diện kim thân tri pháp tứ đại kim thân tệ tụ đền bù thể phách chi không đủ từ bắc du nhất kiếm nữa phá vỡ kim thân. phá trước rồi lập vậy liền thật có cùng tu diệp chính diện một trận chiến thực lực bất quá trước đó t ứ bắc du còn muốn trước đem đã học được bất bại kim thân cùng bất phôi kim thân triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng đồng thời lấy hai đại kim thân tu bổ chính mình thể phách thương thế khôi phục đỉnh phong chiến lược h Hải Kinh Thành Thiên、Nam、chi địa có xứng đạo môn thế, Hải chi thuyết thánh ư Lương ơ n Tiên Nam sừng xứng môn trên Đông tông trong truyền g 467, 36 Đại địa đạo đạo, địa kiếm lập Tây có có cực có cùng bộ phận khổ tu tu sĩ sẽ đặt chân nơi đây bên ngoài không còn gì khác sinh linh tung tích cực bắc c h i điệu bên ngoài là một mảnh băng dương lại xưng bắc hải trên biển có khơi lớn băng nổi thậm chí là băng sơn năm đó còn là thái ất cứu khổ thiên tôn thân phận bùi băng liền từng tại trong đó trên một tòa băng sơn bế quan nhiều năm tại từ bắc du ở mai sơn thanh cảnh quan bên trong bế quan thời khắc có một người đi ngang qua cực bắc vùng đất n g h è o nàn vượt qua bắc hải l ư ợ n quanh một cái cực lớn vòng tròn tránh đi trung nguyên cũng tránh đi thảo nguyên cùng đông hải lạng yên không một tiếng động đi vào đông bắc phía bắc sao xê sao xê cũng không phải là thảo nguyên thuần túy tại thể chế bên trên cảng thiên hướng về trung nguyên đem địa vực dĩ châu quận phân chia một quận có q u ậ n thủ một châu có châu mục như gặp thời gian chiến tranh lại tại châu mục phía trên lâm thời thiết kế thêm trấn thủ kinh lược tiết độ đại sứ tên cứ gọi tắt tiết độ sứ nắm toàn bộ quân chính dân tài chính quyền cơ hội là cắt cứ một chỗ đồng thời lấy đại lương thành là đô thành lấy thiên hải thành là thủ đô thứ hai c h u n g đem cả nước chia làm bảy châu hai đều chi đ ị a sau đó xây sở dĩ sẽ thi hành hai k i n h chế độ liền không thể không nhắc lên vài thập niên trước trận kia ngũ vương tri đoạn cách đây mấy năm bởi vì hoàng đế tuổi nhỏ nguyên nhân sau xây hoàng thất thế nhỏ ngũ đại phiên vương chiếm cứ các nơi tất cả đảm nhiệm một châu tiết độ sứ đối với đại lương thành nhìn chằm chằm nếu là vị nào phiên vương thực lực hùng hậu liền có thể nhập chủ đại lương thành cầm giữ t r i ề u chính bất quá nhập chủ đại lương thành người cũng sẽ lọt vào mặt khác tứ vương cộng đồng chống lại hơn phân nửa không có khả năng lâu dài cho nên sau kiến triều đường liền tạo thành ngươi vừa hát thôi ta đang chàng bái đ à n cảnh tượng mãi cho đến đại tướng quân mộ dung yến quật khởi mạnh mẽ đảm nhiệm kinh kỳ tiết độ sứ ngũ vương mới không thể không đi hướng liên hợp có cái gọi là ngũ vương thảo luận chính sự lại về sau có đại tướng quân mộ dung yến đến đỡ sau xây tiểu hoàng đế nóng lòng nam quyền muốn đem ngũ vương đưa vào chỗ chết lấy triệu tập ngũ vương nghị sự tên ý đ ồ lấy tu sĩ thích khách đem ngũ vương chu sát tại trong m ậ t thất chỉ bất quá tin tức vô ý để lộ bị ngũ vương biết được thế là sau xây ngũ vương tại hợp nghị đằng sau dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong khởi binh đánh vào hoàng cung do ngũ vương đứng đầu hoàng nha n đức tự mình cho tiểu hoàng đế chuốt x u ố n g một chén rượu độc bởi vậy kéo ra cái gọi là sau xây ngũ vương tri loạn màn tre lúc đó đại tướng quân mộ dung yến cũng không tại đại lương thành trung nghe tin g ữ này thời điểm ngũ vương đã triệt để liên thủ đại quân áp cảnh đồng thời sau lưng nó lại có huyền giáo ngũ đại trưởng lao duy trì mộ dung yến cô một khó c h ố n g đành phải lui hướng cự lộc thành cũng thông qua cự lộc thành thành chủ tiêu chính hướng lúc đó vừa mới đại bại người chăn nuôi lên tiêu dục cầu viện tiêu dục tại cùng dưới trướng trọng thần sau khi thương nghị quyết định cùng mộ dung yến kết minh trợ giúp mộ dung yến bình định sau xây ngũ vương c h i l o ạ n trận chiến này tiêu cẩn trung phái ra hai tên đại tướng theo thứ tự là bởi vì thiết huyết trấn áp nam cương man tộc mà có tu la tướng quân danh xưng lâm hàn cùng nam trinh thục châu lúc lấy trộm càng âm bình một trận chiến mà thanh danh vang dội nguy cấm hai người ch Tăng thêm tam tế dung yến đại quân, quân mộ lộ đại đại p h á tại n g ngủi mấy ngày bên trong cũng ắ n bên đánh mấy vào đã sau xây quý tộc đối với hoàn nhan thị ngũ vương thất vọng nhao n h a u nâng nhà rời đi đại lương thành tiến về càng thêm tới gần đại bạch sơn thiên hải thành tránh né họa chiến tranh mà trận chiến này kết quả cuối cùng thì là ký kết đại danh đỉnh đỉnh đại lương thành chi minh sau xây ngũ vương nhường ra đại quyền do mộ dung yến tri tử hoàn nhan bắc nguyệt kế nhiệm sau xây hoàng đế vị trí tại tiêu dục lập quốc đại tề đằng sau hoàn nhan bắc nguyệt lại tự hạ làm hậu kiến quốc chủ đại lương thành minh ước quy định hoàn nhan bắc nguyệt cùng tiêu dục kết làm h u y n h đệ chi minh hoàn nhan bắc nguyệt tuổi nhỏ xưng tiêu dục vi huỳnh hậu thế vẫn lấy thế lấy gian g luận sau xây ngũ vương t r i ệ t b i n h lui đến tiên hải thành tiêu dục cũng từ t r i ề u châu cao châu t r i ệ t minh sau đó phàm có vi phạm đạo tặc đạo phạm lẫn nhau không được ngừng nặng song phương xuôi theo biên thành ao hết thẻ như thường không được sáng tạo xây thành hoàng không được lại có xâm phạm thảo nguyên sự tỉnh sau xây cần hướng tiêu dục đại quân cung cấp bình loạn điều đỉnh quân phí hoàng kim một trăm linh lượng ngân một nghìn một trăm hai mươi vạn hai lương thực năm trăm linh thạch lụa hai trăm linh thất Đến tự đế lý c hữu n nhận. không h giao Sao xê vào được tôn bình tạ tiên phùng nghĩa các loại bốn vị sao xây huyền giáo trưởng lão cùng tất cả sao xây quyền quý làm chứng kiến đại lương thành chi minh ký kết đằng sau sau xây ngũ vương toàn bộ lui vào thiên hải thành nội bởi vậy khiến cho thiên hải thành nhảy lên trở thành không kém hơn đại lương thành phồn hoa chỗ chính như đại t ề chi giang đều tại hoàn nhan bắc nguyệt lấy được huyền giáo giáo chủ vị trí sau liền thuận lý thành trương đem nó sắc phong làm thủ đô thứ hai tại quá khứ mấy chục năm bên trong hoàn nhan bắc nguyệt một mực tại đại lương thành trung họa địa vi lao bây giờ đã lại không chế đ ư ợ c hắn chủ động rời đi đại lương thành xuất lính sau kiến văn võ bách quan giá lâm tại thủ đô thứ hai thiên hải thành trung mà bản thân hắn càng là leo lên thiên hải thành bên ngoài đại bạch sơn thời gian qua đi mấy chục năm sau lần nữa tiến vào đại bạch sơn chi đỉnh thanh ni cung một lần nữa đoạt lại vốn là thuộc về hắn huyền giáo giáo chủ vị trí. bất quá hoàn nhan bắc nguyệt cũng không thích hơi có vẻ âm trầm x â m nhiên thanh minh cung rất nhanh lại rời đi thanh minh cung trở về tới thiên hải thành trung lần này tới người không phải người bên ngoài chính là mưu phản đại tể triều đình phó trung tiên hắn sở dĩ hao tốn lớn như thế chu trương mới đi đến sau xây chỉ có một cái mục đích đó chính là gặp mặt hoàn nhan bắc nguyệt vì để cho đến chuyến này tuyệt đối bí ẩn sớm tại mấy tháng trước đó hắn liền đã khởi hành cho dù là lấy cảnh giới của hắn tu vi đi đường cũng là tốn hao như vậy trưởng thời gian mới đổi tới sau xây thật lạ là, là trên đường đi gian nan hiểm trở thực sự quá nhiều đổi thành mới vào địa tiên cảnh giới tu sĩ chỉ sợ đã bị tươi sống chết cóng tại bắc hải cực hẳn trong gió tuyết bất quá đoạn đường này gian nan cũng cuối cùng là không có hồn phí để hắn thành công man thiên quá hải tại không có bất luận kẻ nào phát giác tình hình dưới thành công sau khi đến xây thiên hải thành bây giờ thế nhân đều biết thiên cơ bản g tam thánh mà nói theo thứ tự là đạo môn trưởng giáo chân nhân la thu kiếm tông tông chủ từ bắc du lịch cùng sau kiến quốc chủ hoàng nhan b ắ t nguyệt ba người này chẳng những tu vi cảnh giới cao tuyệt đồng thời cũng đều là nắm quyền lớn người nhất là sau kiến quốc chủ hoàn nhan bắc nguyệt trong tay nắm giữ mấy chục vạn sau xây đại quân nói theo một cách khác có tả h ư u thiên hạ đại thế lực lượng cùng thực lực đây cũng là vì gì đại tề rõ ràng cùng sau có xây lấy đại lương thành chi minh nhưng lại không dám xin mời sau xây xuất binh viện trợ nguyên nhân đều nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần an đem sau xây đại quân mời đến trung nguyên dễ dàng nhưng nếu như bình định đằng sau sau xây đại quân đạo khách thành chủ cái k i a lại nên làm thế nào cho phải cho nên vô luận thế cục như thế nào gian nan đại tề trên dưới triều đình từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua muốn xin mời sau xây viện binh thanh nhâm đã từng cũng là đại tề công khanh một trong phó trung thiên đối với cái này lòng dạ biết rõ cho nên hắn lần này sau xây chi hành chính là muốn thuyết phục hoàn g nhan bắc nguyện hương binh xuôi nam là trung nguyên cái này đã hơi có vẻ xu hướng suy tàn đống lửa lại thêm vào một c â y mới tuổi năm đó tiêu dục cùng lam ngọc đôi này quân thần ở giữa từng có qua một cái khôi hài thuyết pháp kẻ làm quân bất quá là đông gia là tướng giả thì là trường quỹ triều đình chính là một cọc mua bán phó trung thiên tâm biết rõ ràng hoàn nhan bắc nguyệt mặc dù tại tình cảm cá nhân bên trên c à n g thiên hướng về đại t ề triều đình nhưng hắn làm sao kiến quốc chủ lại không thể hoàn toàn ý theo tự thân tình cảm làm việc bây giờ sau xây sống chết mặt bây sao lại không phải tại treo giá đã ngơi treo giá vậy ta liền chủ động đến nhà nói một chút giá tiền phó trung thiên đi vào thiên hải thành đằng sau không có tận lực che giấu tung tích tùy ý tuyển tòa quy mô cực lớn khách sạn đặt chân tại lầu hai vị trí bên cửa sổ đơn độc chiếm một cái b à n muốn một bầu rượu cùng một bình trả phó trung thiên tự rót tự uống nhìn qua ngoài cửa sổ người đến người đi gần g cửa sổ vài bàn khách nhân nghe tiếng đều nhao nhao thăm dò nhìn lại giật mình kêu lên đúng là khó gặp thiết phủ đồ xuất động đây chính là quốc chủ cận vệ thân quân một mực là sao xây đông đảo trong đại quân đệ nhất đảng chiến lược chiến lược có thể xưng cử thế vô địch năm đó trung nguyên đại sở vương triều chính là tại thiết phủ đồ gót sắt phía dưới hủy diệt cho nên thiết phủ đồ lại có đầy không được địch thuyết pháp trong lúc nhất thời trên đường phố thiết giáp sông nghiêm kỵ đội giống như không có một cái nào cuối cùng nhìn điệu bộ này đúng là không chỉ mấy chục thiết kỵ chừng mấy trăm kỵ nhiều không bao lâu liền chiếm cứ toàn bộ chủ đạo mỗi một vị thiết p h ù đồ giáp sĩ đều là bảy trận mà đứng cầm đầu vị thống lĩnh k i u càng là quanh năm đi theo quốc chủ bên người cận vệ một trong ở phía sau kiến triều ra ở giữa c h ạ m tay có thể bỏng một lát sau có hai chiếc kiệu tại thiết kỵ hộ tống bên d ư ớ i chậm rãi đi đến nếu như đoán không sai hẳn là huyền giáo bên trong cao thủ hôm nay cái này phô trương không thể bảo là không lớn người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó không giống bình thường chẳng lẽ trên đời này còn có người dám ở thiên hải thành bên trong l ô mãng phải không phải biết quốc chủ bây giờ thế nhưng là ngay tại thiên hải thành bên trong ai không biết quốc chủ không chỉ là sau xây người thứ nhất chính là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ ở giữa cũng là ít có đ ị c h thủ ai ă n gan hùm mật báo dám ở quốc chủ ngự tiền làm cản ngại chính mình sống được quá dài phải không bất quá các thực khách cũng trong lòng biết nơi đây đã biến thành nơi thị phi không còn dám quá nhiều dừng lại nhao nhao trốn xuống lâu đi chỉ có phó trung thiên vẫn là ngồi tại trên vị trí của mình cũng không đúc đích cầm đầu thiết kỷ thống linh tung ư ờ i xuống ngựa đi vào hai chiếc kiệu trước đó cung kính nói người kia liền tại tòa tiểu lâu này phía trên t i ệ u phu nhẹ nhàng ép t i ệ u từ trong t i ệ u đi ra một tên đầu đội mũ tre nữ tử thất tha mũ tre b u n g t h ó n g lụa trắng nữ tử cũng là áo trắng trắng dày đều nói nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu cái này một bộ áo trắng không thể nghi ngờ là đem nữ tử trạng thái khí cùng dáng người phụ trợ đến cực hạn đồng thời từ mặt k h á c một đỉnh trong t i ệ u đi ra một tên thần thái bình hòa nam tử trung niên quần áo một m ặ c lại không hiện kéo k i ệ t khắp nơi h i ể n lộ đẹp đẽ chi tiết mặc dù trung nguyên vương chiều xưa nay đều là chế rêu sau xây không văn mạch càng không văn phong cùng văn khí bất qu không chút nào kém hơn giang nam hào p h i ệ t xuất thân đại nho danh sĩ nam tử trung niên dẫn nữ tử áo trắng chậm rãi đi vào khách sạn lúc này trong khách sạn thực khách đã chạy tứ tán không còn toàn bộ trong tiểu lâu trống rỗng hai người trực tiếp leo lên lầu hai đi vào phó trung tiên trước mặt phó trung tiên ngẩng đầu lên ánh mắt đầu tiên là tại nữ tử áo trắng trên thân k h ẽ quét mà qua sau đó liền rơi vào tên nam tử trung niên này trên thân nhiều năm quan trường chìm nổi để hắn có thể lần đầu tiên liền xác nhận ai mới là chân chính người nói chuyện nam nhân trung phối hợp ngồi tại phó trung tiên trên vị trí đối diện cười tủm nói phó đại nhân đúng rồi hiện tại ngươi đã không phải là đại tề người của triều đình vậy hẳn là bảo ngươi phó đại c h â n nhân ngươi lần này tới chúng ta sau xây có gì muốn làm phó trung tiên sắc mặt không thay đổi chậm rãi nói ra ta lần này là đại biểu trưởng giáo c h â n nhân đến đây muốn cầu kiến hoàn nhan quốc chủ nam tử trung niên đối với cái này hình như có đoán trước hỏi như vậy nói như thế phó đại c h â n nhân là tới làm thuyết khách phó trung tiên không có quá nhiều che giấu nhẹ nhàng gật đầu nam tử trung niên mỉm cười nói quốc chủ lao nhân ra ông ta cho tới bây giờ đều là cái nhớ tình cũ người năm đó là đại tề thái tổ hoàng đế trợ giút quốc chủ đã bình định ngũ vương tri đoạn hai nước kết làm h u y n h đệ c h i minh về sau đại t ể sùng ninh đại trưởng công chúa lại cùng quốc chủ kết làm tần tấn chuyện tốt cũng chính là chúng ta sao xây vương hậu nương nương qua nhiều năm như vậy quốc chủ cùng vương hậu nương nương cầm sát tương hợp tình cảm cực dai nghĩ đến quốc chủ sẽ không làm để vương hậu nương nương chuyện thương tâm cho nên tại hạ muốn xin khuyên các hạ một câu thuyết khách này không phải dễ làm như thế hay là biết khó mà lui cho thỏa đáng để tránh vấp phải chắc trở đột bẹp cái m ũ i của mình phó trung tiên đột nhiên ngầm đầu chén rượu trong tay bên trong dập dờn ra tầng tầng gọn sóng dần dần gọn sóng càng lúc càng lớn Hóa t à nam h nho nhỏ chén một trong đạo o dòng nước, vòi rượu x y tròn không ngớt, bất không dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ cách chén cách cứ lúc sẽ à lên. Nam tử trung niên đối với cái này thờ ơ trên mặt vẫn như cũng là vân đạm phong khinh t h ầ n sắc bình tĩnh nói thuyết khách ngay tại ở há m i ệ n g r a mấu chốt ở c h ỗ nói nếu như mọi chuyện đều muốn động thủ vậy cũng không cần nói chính là bởi vì đánh không lại hoặc là không tốt động thủ cho nên mới muốn tới làm thuyết khách nếu như các hạ là nghĩ đến thị uy vậy ta nhìn cũng không có tất yếu đi gặp quốc chủ lão nhân ra ông ta ta sẽ an bài thiết kỵ đem các hạ lễ đưa ra cảnh nếu như các hạ là muốn dùng loại thủ đoạn này tham dọ tại hạ danh giới cuối cùng tại hạ còn muốn x i n khuyên các hạ m ộ t câu cử động lần này không quá mức ý nghĩa dù sao tại hạ chi phối không được quốc chủ ý tứ tại hạ suy nghĩ như thế nào đối với các hạ ý đổ đến căn bản d â u r ị a phó trung tiên hai ngón tay lập tức rời đi chén rượu nguyên bản trong chén rượu tảng lòng quyển dị tượng cũng biến mất theo không thấy nam tử trung niên mỉm cười không thấy hắn như thế nào động tác đầu tiên là một cái ly uống rượu tự hành bay tới trước mặt hắn ngay sau đó lại có một thanh bầu rượu theo sát m à tới tự hành cho hắn rót đầy một chén rượu nhạt từ đầu đến cuối hắn không có làm bất kỳ động tác gì đặc ở dân chúng tầm thường trong mắt thiết thiết thực, thực tiên nhân thần thông không khác phó trung tiên nhìn qua cái này thâm tàng bất lộ huyền giáo cao thủ lạnh n h ạ c hỏi các hạ hẳn không phải là phổ thông huyền giáo bên trong người đi nam tử trung niên cũng không che giấu thản như nói tại hạ tại huyền giáo bên trong nhậm chức bây giờ tạm thay giáo chủ xử lý trong giáo tục vụ phó trung tiên lập tức có mấy phần v ẻ trợ hiểu c h ậ m rãi nói ra nghe qua huyền giáo từ mộ dung huyền âm cầm quyền đằng sau liền triệt để c i chế từ giáo chủ phía dưới từ nguyên bản ngũ đại trưởng lao biến thành hai giáo mười hai đường theo thứ tự là hai vị phó giáo chủ cùng mười hai vị đường chủ mười hai vị đường chủ bên trong có mười người đều là nữ tử chỉ có hai người là nam tử có thể hai người này cũng đều là tuổi già v ề phần hai vị phó giáo chủ một vị là trước đây ngũ đại trưởng lão một trong lý h ữ u một vị k h á c thì là huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm đệ tử thân truyền lý h ữ u chính là cùng gia phụ cùng thế hệ tiền bối nhân vật bây giờ đã là có hai cái c ổ hy niên kỷ hẳn là sẽ không là các hạ nghĩ như vậy đến các hạ chính là huyền giáo tống thanh anh phó giáo chủ chương bốn trăm sáu mươi chín chuyển tiếp tống thanh anh chương bốn trăm sáu mươi chín chuyển tiếp tống thanh anh b ị phó trung tiên nhất ngữ vạch trần thân phận nam tử trung niên cười cười r a hiệu bên cạnh vị kiêm ư ờ i hai vị đường chủ một trong nữ tự áo trắng tạm thời lui ra cười nói nghĩ không gia ta bất quá là dùng cái ngự vật thủ đ o nhỏ liền bị phó đại chân nhân dòm ra dấu vết để lại đoán được thân phận của ta phó trung tiên nói khẽ trần diệp sư huynh cùng ta nói chuyện phiếu lúc đã từng nhiều lần nhắc qua tống tiên sinh nói tống tiên sinh là thiên hạ hôm nay có khả năng nhất đặt chân điệu tiên lầu mười tám cảnh giới mấy người một trong nam tử trung niên c ư ờ i trừ tống thanh anh cái tên này mặc kệ là đặt ở trung nguyên hay là sao xây đều chưa nói tới vang dội hai chữ không nói cùng từ bắc du bực này tiên cơ bản g tam thánh so sánh chính là cùng tiên cơ bản g thập người so sánh cũng không chút nào xuất sắc chỉ có cực ít một bộ phận người biết được sự tồn tại của người nọ về phần tầng dưới chót tu sĩ chỉ biết là huyền giáo một vị phó giáo chủ chính là huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm đệ tử thân truyền v ề phần vị phó giáo chủ này họ gì tên gì lại là cái gì cảnh giới lại có gì các loại thần thông thì là hoàn toàn không biết nay cũng không thể trách mộ dung huyền âm đệ ép hắn vị này đệ tử thân truyền thật là là tống thanh anh bản nhân trời sinh tính k i ê m tốn cũng không thích tranh danh lúc tuổi còn trẻ đã từng du lịch thiên hạ chưa từng xuất thủ hành hiệp trưởng nghĩa cũng chưa từng ỉ vào tu vi ức hiếp người khác càng nhiều thời điểm t ự như là một cái q u n chúng không để lại dấu vết mà đến lại không để lại dấu vết mà đi so với hắn người cùng thế hệ thật sự là quá không nổi mắt đợi cho tu vi có thành cựu đằng sau tống thanh anh tuyệt đại bộ phận thời gian đều dừng lại tại đại bạch sơn thanh minh c u n g t r u n g trợ giúp mộ dung huyền âm xử lý huyền giáo giáo vụ này mới khiến mộ dung huyền âm có thể trên thế gian c h ắ p nơi du đãng tại huyền giáo bên trong tống thanh anh có thể nói là đại quyền trong tay bất quá hắn nhiều khi lại là g i ấ u tại phía sau màn đem công lao quy về sư trưởng có thể là những người khác có chút cùng loại với đạo môn thái thượng trưởng giáo mộ dung huyền đến mức rất nhiều tầng dưới chót huyền giáo đệ tử biết mười hai vị đường chủ đứng đầu ngọc quân âm biết có t h ụ hoàn nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm yêu thích quận chúa hoàn nhan ngọc phi lại duy trì có không biết tẩn thân tại phía sau màn phiên vân phúc vũ tống thanh anh tại mộ dung huyền âm đại thế đã mất đằng sau hoàn nhan bắc nguyệt nhập chủ huyền giáo nguyên bản thuộc về mộ dung huyền âm đông đảo tâm phúc hoảng sợ không chịu nổi một ngày đều coi là muốn long trời lở đất dù sao vua nào triệu thần ấy đây là thiên cổ lý do không thay đổi năm đó đạo môn thiên trần đại chân nhân liền từng đi quá lớn tứ liên lụy sự tỉnh khiến cho đạo môn chiêm n i ệ m phái gần như diệt tuyệt mà mộ dung huyền Bây lúc đó huyền giáo trên dưới tất cả mọi người đang chú ý tống thanh anh mặc kệ là vì hắn lau một vệ mồ hôi vẫn là chờ lấy nhìn hắn trò cười tóm lại không có người xem trọng hắn có thể vị này ngày bình thường tính tình khiêm tốn phó giáo chủ tại đơn độc cùng hoàn nhan bắc nguyệt gặp mặt nói chuyện một lần đằng sau tình thế đột nhiên mà chuyện hoàn nhan bắc nguyệt chẳng những không có đi trắng trợn liên lụy sự tình mà lại cũng không có đối với huyền giáo trên giới có quá nhiều động tác vẫn là để tống thanh anh nhâm phó giáo chủ n ắ m toàn bộ giáo vụ duy nhất biến động chính là do tống thanh anh đệ tử hoàn nhan ngọc phi thay nguyên bản thuộc về ngọc quan âm chức vị kể từ đó huyền giáo trên giới mạch lạc liền mười phần rõ ràng lao giáo chủ ở nhân gian đã không có bao nhiều thời gian nhiều thì hai mươi năm ít thì một hai năm ai cũng không nói chắc được ngày nào liền muốn phá không phi thăng mà đi đợi cho lào giáo chủ sau khi phi thăng chính là vị phó giáo chủ này thuận lý thành trương tiếp nhận vị trí giáo chủ lại sau đó liên hoàn nhan ngọc phi so với đạo môn bên kia tranh đoạt thủ đ ồ đại vị loại tượng có thể nói là chuyển thừa có thứ tự về phần hoàn nhan bắc nguyệt tại sao lại lưu lại tống thanh anh phó trung thiên đã từng cùng trần diệp từng có một phen phỏng đoán bây giờ huyền liên giáo sớm đã không phải năm đó lấy sức một mình chống lại phật đạo hai nhà liên thủ huyền liên giáo nhất là đời t r ư ớ c giáo chủ bỏ mình tại tử trần cùng thượng quan tiên trần liên thủ tính toán đằng sau toàn bộ huyền giáo liền chia năm xẻ bảy ngũ đại trưởng lao ở giữa lẫn nhau công kích không đất thậm chí riêng phần mình nâng đỡ một vị vương khiến cho sau kiến hòa huyền giáo tại thời gian mấy chục năm bên trong không ngừng tự hao tổn thàng đến mộ dung yến hoành không xuất thế lúc này mới làm ngũ đại trưởng lão cùng sau xây ngũ vương liên lên tay đến cho đến về sau mặc dù hoàn nhan bắc nguyệt bình định ngũ vương cũng thống nhất về hiền giáo nhưng lúc này huyền giáo đã là nguyên khí đại thương dựa theo hoàn nhan bắc nguyệt suy nghĩ ở tại sau mấy chục năm bên trong huyền giáo đều hẳn là nghỉ ngơi lấy lại s ứ c không đi tham dự các đại tông môn ở giữa tranh đấu bất đắc dĩ người tính không bằng trời tính một cái mộ dung huyền âm h à n h không xuất thế chẳng những để hoàn nhan bắc nguyệt tự tù tại đại lương thành trung cũng hoàn toàn làm dối loạn hắn bố trí mư mộ dung huyền âm đánh cắp huyền giáo giáo chủ vị trí sau chẳng những cùng đạo môn liên lụy không rõ còn cùng tiêu cẩn lâm hàn bọn người hợp mưu một chỗ những năm gần đây mặc dù được lợi không ít nhưng tổn thất cũng là không ít bây giờ huyền giáo đã dần dần có không người kế tục manh mối tại cùng đạo môn mây chữ l ó t cùng thế hệ cái này bối nhân bên trong chỉ có một cái tống thanh anh coi như siêu quần bạch ụ y có hy vọng tại hoàn nhan bắc nguyệt sau khi phi thăng chống đỡ lấy huyền giáo đại cụ năm đó thiên trần có can đảm trắng trợn liên lụy là bởi vì đạo môn nội tỉnh hùng hậu chính là đánh giết mấy cái cũng như cũ có ngày sau ba mươi vị đại chân nhân rầm rộ nếu là đem chuyển tiếp tống thanh anh trừ bỏ ra ra nhỏ nhỏ ở tại sau mấy chục năm bên trong ai đến trèo chống đại cụ chẳng lẽ muốn dựa vào hoàn nhan ngọc phi tiểu nữ tử này phải biết bây giờ thế gian chỉ có một cái từ bắt du cho dù là kinh tài tuyệt diễm như tề tiên vân thì như thế nào có lá thu cùng mộ dung u y ê n song song che chở hay là mấy lần bị hiểm bây giờ càng là đầy người bật bột khó mà tại đạo môn đặt chân muốn thật sự là đem hoàn nhan ngọc phi c ư ơ n g ép đẩy lên huyền giáo giáo chủ vị trí hoàn nhan bắc nguyệt lúc còn sống còn tốt một khi không tại không nói ngoại địch xâm phạm chính là huyền giáo bên trong người c ũ n vậy phần tống thanh anh bản nhân như thế nào chính như phó trung thiên nói tới là đường kim trên đời có khả năng nhất đặt chân địa tiên lầu một mươi tám cảnh giới một trong mấy người mặc dù hắn hiện tại chỉ có đại khái địa tiên tầng một mươi năm cảnh giới nhưng là tiềm lực độ cao tầm mắt cách cục độ cao tại huyền giáo bên trong có thể nói là gần với hoàn nhan bắc nguyệt thậm chí bị hoàn nhan bắc nguyệt coi là có hy vọng tại hai mươi năm bên trong đăng đỉnh lầu mười tám ba người một trong mặt khác hai người khác theo thứ tự là trích tiên đại tài tề tiên vân cũng đã tại đ ị a tiên lầu mười bảy trong cùng cảnh giới vây lại mấy chục năm võ đạo đại tông sư triệu thanh mặc dù tề tiên vân cùng tống thanh anh cùng thế hệ nhưng tuổi tắc trên lệnh to lớn cho nên ba người vừa lúc là ba đời người một ra một trẻ lại thêm tống thanh anh cái này chính vào tráng niên chuyển tiếp người chương bốn trăm bảy mươi súng ninh cùng bên trong một s á c tin chương bốn trăm bảy mươi súng ninh cùng bên trong một s á c tin một phen lẫn nhau thăm dò đằng sau tống thanh anh cùng phó trung thiên cùng nhau rời đi nơi đây tại t r u n g điệp thiết kỵ hộ vệ dưới đi vào thiên hải thành hành cung nơi này vốn là sau xây ngũ vương một trong hoàn nhan t ĩ n h phủ đệ tại hoàn nhan t ĩ n h sau khi chết hắn hậu nhân bị hoàn nhan bắc nguyệt mượn cớ gọt đi trên đầu t ấ c vị tòa vương phủ này cũng bị thu về công h i ế u sau nhiều lần xây dựng thêm xây dựng lại biến thành hoàn nhan bắc nguyệt hành cung chỉ là hoàn nhan bắc nguyệt tại quá khứ mấy chục năm bên trong chưa từng tới bao giờ nơi đây bây giờ còn là lần đầu tiên giá lâm tòa hành cung này phó trung thiên đối với vị kia sau kiến quốc thủ tướng địa điểm gặp mặt để ở chỗ này kỳ thật cũng có mấy phần hiếu kỳ dự hoàn nhan bắc nguyệt càng đều có thể hơn có thể là tại đại bạch sơn bên trên thanh minh cung trung gặp hắn nơi đó càng thêm bận ngốc cũng càng là phù hợp hoàn nhan bắc n g u y ệ t huyền dạy một chút chủ t h â n p h ậ n bất quá làm đ ư ờ n g kim thế g i a n có thể cùng đạo môn trưởng giáo chân nhân bình khởi bình tọa giải rác một trong mấy người nếu hoàn nhan bắc n g u y ệ t đại an bài như thế làm khách nhân phó trung tiên cũng chỉ có thể khách theo chủ liền trên thực tế trong dự liệu của hắn cục diện b ế t bắt nhất có thể là hoàn nhan bắc n g u y ệ t căn bản không nguyện ý gặp hắn để cho người ta đem hắn lễ đưa ra cảnh hiện tại hoàn nhan bắc nguyện chịu gặp vậy thì có đàm luận phụ trách hộ tống s á t phù đồ thống linh tại hành cung bên ngoài cửa cung cũng đã dừng bước sau tại tống thanh anh dẫn dắt bên d ư ớ i một đoàn người thông suốt đi vào hành cung đi vào trước một chỗ đại điện tống thanh anh dừng bước lại đổi lại một bộ nghiêm túc cẩn kính khuôn mặt nhìn về phía phó trung tiên nói khẽ mặc dù quốc chủ hạ lệnh để cho ta đem phó đại chân nhân mời đến nhưng quốc chủ đến cùng có gặp ngươi hay không còn phải xem quốc chủ ý tứ mong rằng phó đại chân nhân đảm đương phó trung tiên cười nói mặc dù hoàn nhan quốc chủ cùng ta là người cùng thế hệ nhưng dựa theo tuổi tác tới nói lại là tiền bối trong lòng ta biết rõ như vậy liền tốt tống thanh、anh、cười cười leo lên bậu sùng ninh cung mấy cái cứng cắp tròn t r ị a chữ khải cùng tấm biển bên trái phía dưới hoàn nhan bắc n g u y ệ t sách năm cái chữ khải chân phương chữ nhỏ đều có thể thấy rõ ràng phó trung tiên h thấy tình cảnh này không khỏi trong lòng máy động thân là đã từng đại tề ám vệ p h ụ đô đốc h ắ n tự nhiên biết sùng ninh hai chữ đến cùng đại biểu cái gì đó là đại tề thái tổ hoàng đế tiêu dục chi muội phong hảo dựa theo thân thích ma tính hắn mẹ đẻ ngọc trần đại t r â n nhân cùng lâm ngân bình mẹ đẻ là r u ộ t thị tỷ muội cho nên lâm ngân bình là hắn biểu tỷ mà tiêu dục thì là hắn biểu tỷ phu tiêu dục có hai cái muộn theo thứ tự là tiêu nguyện cùng tiêu như tại đại t phân biệt được phong làm sùng ninh trưởng công chúa cùng nữ h ninh trưởng công chúa hắn cũng có thể gọi là tỷ về sau tiêu huyền kế vị trưởng công chúa biến thành đại trưởng công chúa trong đó nữ h ninh đại trưởng công chúa tiêu như bởi vì bệnh mất sớm còn lại sùng ninh đại trưởng công chúa tiêu nguyệt liền trở thành bây giờ tiêu thất bên trong bối phận cao nhất người đồng thời nàng cũng là sau xây vương hậu bây giờ hoàn nhan bắc nguyệt lấy nàng phong hào m ệ n h danh hành cung cũng tự mình viết tấm biển vợ chồng tình cảm của hai người có thể nghĩ đi vào trước cửa điện nơi đây cũng không hầu hạ hoạn quan cung nữ chi lưu tống thanh anh tự mình đưa tay đặt tại c h i n cửa đầu tiên là đem hai phiến cánh cửa khổng lồ từ từ nâng lên một chút sau đó từ từ đi đến đẩy về trước hai cánh cửa không có nửa điểm tiếng vang từ từ rời đi trong này lớn s ắ c thực lớn lại không giống bình thường đại điện bộ cục phong ở chính giữa thiết không phải tu di tỏa càng không thấy lo nghĩ vững tọa chỉ có một thanh vô cùng đơn giản vòng lan can gỗ từ đàn chỗ ngồi chỗ ngồi lần sau lấy một tôn lớn như vậy ba chân đóng dấu trồng đồng l ư ơ hương trên nắp lọ theo bắt quái đổ giống lưu lấy không lúc này đeo khắt chỗ không ngừng hướng ra phía ngoài mở mịt ra màu tím nhàn, nhàn sương n g đồng lương hương ngay phía trên bắt tường trung ương treo một bức trúng đường trên đó viết tám cái chữ huyền diệu khó giải thích chú rượu chi môn n à y tấm trung đường cùng ngoài điện trên tấm biển sùng ninh cung ba chữ to không có sai biệt nghĩ đến cũng là hoàn nhan bắc nguyệt t h ủ bút hai bên bốn cái đại trụ kính trình chỉnh, chỉnh sửa phương các loại cách nước chừng hai trượng bốn cái đại trụ hơi r ử a vào sau một chút còn có bốn tôn rõ ràng mây đồng bốn chân đ ì n h lô trong lò có ngọn lửa màu xanh cháy h ư n g h ự c khói xanh lượn lờ cùng to lớn trong lò bắt quái khói tím lẫn nhau ra h ò a khiến cho nơi này càng không giống như là một vị quân vương hành cùng giống như là tu đạo luyện khí chi sĩ tinh xá tống thanh anh dừng bước lại đ không, không bao lâu đằng sau chuyến đến một trận cũng không che giấu tiếng bước chân một tên cao lớn uy nghiêm lão nhân chậm rãi đi vào đại điện sau lưng đi theo tên nữ tử áo trắng kia lúc này nữ tử áo trắng lại không lúc trước nạo g khí mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tất cung tất kính lão nhân đi thẳng tới thanh tia tử đàn trên ghế ngồi toa hạ sau đó m ặ t không thay đổi nhìn về phía vị này không xa vạn giảm lặng y ê n đi vào sau xây đạo môn đại chân nhân phó trung tiên h chẳng biết tại sao cùng lão nhân ánh mắt một chút tiếp xúc đằng sau từ đ ấ y lòng từ trong da n g o à i sinh ra thấy lạnh cả người phản phất là có một cô giống như thực chất khí lạnh từ hắn xương đôi dọc theo xương sống một đường hướng lên cuối cùng ở cái hốt chỗ triệt để bộc phát ra như có gai ở sau lưng tê cả da đầu chính hắn cũng không biết vì sao như vậy dù là đối mặt từ bắc du có thể là trưởng giáo chân nhân lúc cũng không có loại cảm giác này có lẽ là thu diệ đối với hắn cũng không có lý đạo môn công pháp cảnh giới cũng là đã bình ổn cùng làm chủ có lẽ là từ bắc du chiến lược tuy mạnh nhưng cuối cùng tại cảnh giới trên tu vi không bằng mặt khác hai thánh có lẽ từ bắc du cùng thu diệp hai người cũng không trực tiếp nắm giữ nhân gian thế tục đại quyền nguyên nhân kém xa lão nhân mấy chục năm xuống tới góp nhạc uy nghiêm phó trung tiên nhẹ nhàng hô hấp một hơi cấp tốc đệ xuống trong lòng cố hàn ý này tận lực để cho mình bảo trì tâm cảnh bình thản dù sao tại hoàn nhan bắc nguyện bực này tại thế tiên nhân trước mặt một khi tâm thần bị đ o ạ n vậy coi như lại khó vắn hồi sau đó còn muốn đi làm luận khó càng thêm khó tống thanh anh tiến lên một bước cung kính nói khải bẩm quốc chủ Ngài muốn gặp phó Đại Trân Nhân gặp gật gật Đại Phó đã t bị sau n Anh h mời Phó n g chốc lát im lặng hoàn nhan bắc nguyệt chậm rãi mở miệng nói mời ngồi đi nữ tử áo trắng lập tức bước chân khinh linh là phó trung tiên h chuyển đến một cái theo lôn đặt ở phó trung tiên sau lưng phó trung tiên sau k hơi i tạ n chậm r ã nhập do ạ n Nữ tử Tháo t r dự sau đó từ trong tay tháo lấy ra một cái bịt kín lửa cháy sơn phong thư bên trên tuyên chân nhân thu diệp bốn cái chữ triệu phó trung tiên tương phong thư hai tay trì lên đây là trưởng giáo chân nhân tự tay viết thư xin mời hoàn nhan quốc chủ xem qua chương 471. kim giác viền bạc bụng cỏ chương 471. kim giác viền bạc bụng cỏ đế đô phi xương điện tiêu chi nam ngồi ở trong điện huyền lương phú quý trên giường khuỷu tay nhẹ nhàng đặt tại giường trên b à n trong tay chính là xem một bản tấu t r ư ờ n g đ ỗ n g n h i n nói đại trịnh giản văn ba năm tháng tám hoàn nhan bắc nguyệt ở phía sau xây đại lương thành chính thức cử hành tế thiên đăng cơ đại điện bản cung nhớ kỹ là do giả quận v ư ơ n g tiêu sơ kiêm nhiệm sau xây lễ bộ thượng thư tấu xin mời vào chỗ đằng sau hoàn nhan bắc nguyệt trực tiếp vào cung thành trước tiên ở bên trong thánh điện tham tọa tiếp nhận bách quan Chầu Mừng. sau đó lại đang d ự tính vệ chen trúc bên dưới tiến về quá thánh điện tại quá thánh điện do lễ bộ thượng thư tuyên đọc đăng cơ chiếu thư sau lần nữa tiếp nhận bách quan châu mừng chính thức thăng tọa đế vị sau đó dựa theo lễ chế tiến về ngoài thành thiên đàn tiến hành tế thiên đại điện đầu tiên là niệm tụng cầu trúc t ử sau đó lấy ba chân bình d i ệ u hướng trời cao mời d i ệ u bởi vậy đến kết thúc toàn bộ tế thiên đại điện trường công chúa điện hạ nói không sai ngồi tại hạ thủ vị đưa tạ tô khanh nói tiếp năm sau sau xây thay đổi niên hiệu hoàng võ bấm tay tính ra năm nay đã là sau xây hoàng vo năm mươi tám năm tiêu chi nam hợp vào tay bên trong tấu trương cảm khái nói không sai biệt lắm một giáp thời gian a tạ tô khanh gật đầu nói chính là tiêu chi nam thăm thẳm thở dài một tiếng không biết là tại cảm khái sau kiến quốc vận hay là sầu nào phụ huynh sớm qua đời sau đó nàng từ trên giường chậm rãi đứng dậy một bên ở trong điện đi qua đi lại một bên nhẹ nhàng nói ra trên bản cờ c h é m g i ế t từ xưa đến nay danh thủ quốc gia đều là nói kim giác v i ề n bạc bụng cỏ lạc từ tại sừng bên trên cao nhất bên cạnh thứ yếu trong bụng thấp nhất bên dưới tại sừng bên trên có thể nói vàng một dạng quý giá bởi vì sừng bên trên không chỉ có rảnh r ỗ nhiều mà lại dễ thủ khó công trước chiếm cứ một phương có thể dùng khỏe ứng mệnh bên cạnh liền kém hơn một bậc như bạn bình thường bụng trong càng sau chính là giống cọt r a n h một dạng không đáng tiền tạ các lão là đạo này hảo thủ hẳn phải biết bản cung ý tứ tạ tô khanh hơi suy nghĩ trầm giọng nói nếu như lấy thiên hạ làm bụng à là n trung nguyên chính cờ, b t r o n g không quá mức có t h ể m mưu g i a n a m tây bắc đông bắc là bên cạnh đã l ạ c tử tranh đoạt kịch liệt muốn nói đến cạnh góc đơn giản là ngụy quốc bảo trúc quốc sau xê thảo nguyên tiêu chi nam d ư n g bước lại đứng tại huyện ương phú quý dường bên cạnh ngón t r ọ tại giường trên bàn nhẹ nhàng đánh thành khẩn rung động thở dài nói đúng vậy à Cái này, cái ngừng, cái lúc, quốc, lúc này bốn cái c ở phi sương điện sơn đông trên tường chính treo một tấm thiên hạ tình thế dư đồ tạ tô khanh vô ý thức quay đầu nhìn lại ánh mắt rơi vào đông bắc ba châu phía bắc vị trí bên trên nói khẽ vậy liền chỉ còn lại có sau xây một góc tiêu chi nam cũng theo đó nhìn lại ánh mắt sâu thẳm một giáp thời gian an phận ở một góc đây là một khối t r o n g không khắp nơi có thể là tử tạ t u khanh có chút n h ữ n mày trưởng công chúa điện hạ muốn ở phía sau xây bên kia làm chút văn t r ư ơ n g mặc dù sau kiến quốc chủ hoàng nhan bắc nguyệt là ta đại tề đế con rệ sau xây lại cùng ta đại tề là huynh đệ chi minh thế nhưng khó đảm bảo không có lòng lan g giả thú nhất là tại ta đại tề nội loạn nổi lên bốn phía thời điểm nếu để cho bọn hắn cũng đi vào bây giờ trong loạn cuộc đến chỉ sợ là muốn tỉnh thần dễ dàng đưa thần an tiêu chi nam thu hồi ánh mắt chấm giọng nói nói là như vậy không sai có thể trên bản cờ này cũng không chỉ là chúng ta một nhà chúng ta không ở nơi này là tử sợ là người khác liền muốn là tử sừng bên trên nhất là dễ t h ủ khó công có thể g i ậ t đợi cực khổ đến lúc đó sau xây thiết kỵ xuôi nam uy hiếp ta đông bắc c h i địa thậm chí cả h i ế n châu một đường cho đến lúc đó lại nên như thế nào tạ t u khanh sắc mặt nghiêm trọng suy nghĩ sau một lát đột nhiên hỏi đế con rể như thế nào tiêu chi nam sắc mặt không thay đổi bình thản nói còn đang bế quan bất quá xuất q u a n cũng liền mấy ngày n à y công phu tạ tô khanh thử thăm dò Đợi cho đế khi cho con rể sau u x ấ tiêu quan, p h ả chăng có con chuyến con cùng Quốc chủ gặp mặt nói chuyện, có lẽ còn có mặt khác chuyển cơ thể mình Hoàng Nhan khả năng. xin Nếu nói gặp một tự mặt mặt t rể rể xây. mời đi i đế đế do sau là lẽ chi nam từ chối cho ý kiến chỉ là ừ một tiếng trong điện xa vào đến trong trầm mặc một lát sau tiêu chi nam nhẹ nhàng mở miệng nói t ố t tạ các lão ngươi đi trước đi vi thần cáo lui tạ t u khanh cung kính đồng ý một tiếng c h ậ m chậm rời khỏi ngoài điện tiêu chi nam một lần nữa ngồi trở lại đến đền ương phú quý trên giường lấy tay k u ỵ u tay đỡ tại giường trên bàn lấy tay chống đỡ tràn bốn một đạo quang hoa lướt ngang qua hoàng thành đại trận không nhìn để thế gian đỉnh tiêm tu sĩ đều muốn nghe đến đã biến sắc hoàng thành đại trận rơi thẳng vào phi xương điện trước canh giữ ở trong điện trước hoạn quan lập tức quỳ mọc xuống đất miệng hô gặp qua quận vương điện hạ người tới chưa từng để ý tới bọn hắn trực tiếp đi vào trong điện hành cầu tại đại điện bóng loáng sáng tỏ có thể thấy được bóng người đen kịt trên mặt đất tay áo phiêu diêu mà động tựa như người trong trốn thần tiên như có từng cơn gió nhẹ thổi qua đem trong điện hai bên kéo lên màn trướng theo gió mà động đang ngồi ở hên lương phú quý trên giường tiêu chi nam bỗng nhiên ngẩm đầu đến nhìn người tới đằng sau trên mặt tách ra một cái dịu dịu dàng ý cười. sáng rỡ đôi mắt lộ ra mấy phần người bên ngoài lại khó nhìn thấy nhu mị nàng từ trên giường đứng dậy tiến lên đón đến cười hỏi lần bế quan này có thu h o gì người tới chính là mới vừa từ mai sơn thanh cảnh quan bên trong xuất quan từ bắc du lần bế quan này thời gian nhanh chóng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là ứng nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông câu nói kia bất quá một tuần công phu hắn cũng đã sơ bộ dung hội hai đại kim thân chỗ huyền diệu dù sao thương thế của hắn ở chỗ thể phách dưỡng thương không cần quá chậm nếu là lá thu như vậy đạo hạnh hao tổn nhưng chính là tích lũy thắng ngày mãi nước công phu cho dù là đạo môn trưởng giáo tôn sư có đ ư ợ c kim sơn ngân sơn bình thường thiên tài địa b ả o cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục từ bác du chỉ là đơn giản đáp hai chữ còn có thể đang khi nói chuyện hắn đưa tay đỡ lấy tiêu chi nam đầu ngón tay hai người một trái một phải lại ngồi vào trên giường lúc này mới tiếp tục nói trên thể phách thương thế đã đại khái phục hồi như cũ thậm chí còn có chỗ tinh tiến chỉ là phật môn kim thân dù sao cùng ta kiếm tông kiếm đạo có chỗ khác biệt bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu vẫn còn có chút tì vết chỗ bất quá ảnh hưởng không lớn ngươi cũng không cần lo lắng ta muốn lấy bây giờ mà chính là ngày mười lăm tháng tám trung thu ngày hội liền xuất quan cùng ngươi cùng lao ra từ cùng một chỗ khúc m ắ t tiêu chi nam tự thân vì hắn rót một chén t r à sau đó chính mình lại nâng lên một ly t r à khẽ nhấp một cái nói cũng tốt ta đêm qua liền nói cho ngự chủ để bọn hắn làm mấy thứ bánh trung thu chúng ta cùng một chỗ nếm thử từ bác du hử một tiếng ánh mắt lại là rơi vào tấm kia thiên hạ đại thế dư đồ bên trên nhẹ nhàng nói ra sau xây tiêu chi nam hơi kinh ngạc đất ta một tiếng từ bác du thu tầm mắt lại cảm khái nói giang bắc giang nam thục châu nam cường tây bắc t h ả nguyên đông bắc ngụy quốc còn thừa lại một cái sau xây luôn luôn muốn đi lên một lần c h ư ơ n g 472. Phụ tử mười lăm tháng t thu. á n g 8 tết trung thu một ngày này vào lúc giữa trưa hơi có vẻ nhân khí quặn cu v hàn phủ bên trong rốt cục lại gặp được tiểu các lão từ bác du cùng tiêu chi nam bản dự định đến lao gia con phủ đệ khúc mắc dù sao lão gia tử ngay tại sinh bệnh thân thể không lớn bằng trước kia không tốt quá mức giày vò chỉ là bị hàn tuyên một trận r ă n g dạy nói một t r a n g như là quân thần có khác l ễ không thể bỏ lời nói cuối cùng do lão gia tử đánh nhị quyết định đi phi xương điện k h ú mắc b ấ t quá từ bắc du nhưng cũng cảm thấy không cần quá sớm khởi hành đợi cho lúc chạm v ạ n g tối lại đi cũng không muộn cho nên tại xế chiều trong khoảng thời gian này hắn liền chuyên tâm bồi tiếp hàn tuyên hai cha con cũng không thế nào nói chuyện chính là trong p h ụ g i ả bước từ bắc du thỉnh thoảng sẽ nói lên hắn đoạn thời gian trước kiến thức t h như nam cương trúc cửu âm thảo nguyên tứ đại phật sống cùng đông bắc thu n g u y ệ t c ù n g đã bỏ mình mục đường chi hàn tuyên so với mấy năm trước rõ ràng già mấy phần ánh mắt cũng đục ngầu rất nhiều trong cử chỉ nhiều hơn mấy phần không cách nào che giấu vẻ dàn u a cùng vẻ mệt mỏi cái này khiến từ bắc du tâm tình phức tạp sinh lão bệnh tử là thiên đạo quy củ cho dù ngươi là điệu tiên lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên hay là nhân gian phú quý đến cực điểm đế vương cũng không thể vi phạm đi đến một gốc chính lăng hẳn ngạo thả hoa cúc trước hàn tuyên bỗng nhiên dừng bước lại nhẹ nhàng đấm sau lưng ba trăm sáu mươi lăm bước vậy mà đi ước chừng gần nửa c a n h giờ không chịu nhận mình giả không được ca từ bắc du cười nói toàn bộ vốn cũng không ở chỗ một cái chữ nhanh ba trăm sáu mươi lăm chính hợp c h u t h i ê n số lượng, không nhanh k h ô n g c h ậ m v ừ a vặn nam vệ hàn tuyên dùng tràn đầy lão nhân lốm đốm bàn tay nắm chặt từ bắc du bàn tay t o á t ra mấy phần khó được ôn n u ngươi cũng đừng có an ủi ta chuyện của mình thì mình tự biết cái gì chu thiên số lượng? già chính là già người lao bất dĩ cân cốt v ì năng chính là đi không được rồi phụ thân từ bắc du còn muốn giải thích nam vệ ngươi là khó được phúc hậu lại không loại người của hủ hà tuyên đánh gây hắn còn chưa lối ra lời nói tiếp tục nói quân tử có thể lấn lấy phương khó vong lấy không phải đạo muốn kiên trì đạo của chính mình biết dễ đi khó một người kiên trì một ngày không khó kiên trì một năm không khó như vậy mười năm trăm năm đâu muốn kiên trì cả một đời càng là khó càng thêm khó ngươi những năm gần đây làm được rất tốt ta rất vui mừng từ bắc du thoáng trầm mặc sau đó phát ra từ thật tâm nói giết người không khó dừng giết lại khó từ i bắc du không khăn lên tiếng toàn Bây vịnh t hàn n tuyên đi đến g trong đỉnh ngồi một chút ta có mấy câu muốn nói cùng ngươi là từ bắc du lên tiếng vịnh hàn tuyên đi đến trong đỉnh tọa hạ ngươi cũng ngồi sau khi ngồi xuống hàn tuyên dội ra tay từ bắc du trước khẽ không người sau đó mới ngồi vào hàn tuyên đối diện vị trí hai tay phân biệt đặt trên hai đầu gối hàn tuyên nhìn qua từ bác du hỏi nam vệ ta hỏi ngươi cái vấn đề ngươi muốn lời nói thật đ á p ta từ bác du gật đầu nói phụ thân nhưng hỏi chính là bác du lịch không có nửa câu nói ngoa hàn tuyên n ừ một tiếng nhìn chằm chằm từ bác du hai mắt chậm rãi hỏi nam vệ ngươi nói trên đời này người nào thân nhất từ bác du nao nao chỉ cảm thấy đáp án thiên đầu và tự không dám tùy tiện trả lời suy nghĩ sau một lát mới hồi đáp cha mẹ con cái thân nhất bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn hàn tuyên lại là lắc đầu nói lời này có đúng hay không đối với con cái mà nói tất nhiên là như vậy nhưng đối với phụ mẫu mà nói lại là chưa hẳn từ bác du càng là đoán không được lao ra từ tâm tư không khỏi hỏi còn xin phụ thân dạy bảo hàn tuyên chậm d ạ i nói thi kinh có mây buồn bã buồn bã phụ mẫu sinh ta m ệ t ngọc theo lý thuyết người sống một đời khó báo tri ân chính là phụ mẫu tri ân có thể có mấy cái làm nhi tử làm nghĩ như thế mười cái nhi tử có chín cái đều muốn lấy phụ mẫu đối tốt với hắn là hẳn là thế là ân dưỡng cũng đã thành đương nhiên từ bác du ha to miệng không biết nên như thế nào trả lời dù sao hắn cùng hàn tuyên ở giữa chính là phụ tử hàn tuyên là cha hắn là con dựa theo hàn tuyên lời nói phụ tử c h i thân chỉ có cha từng b ả p thân hắn nên như thế nào trả lời càng thêm vi diệu chính là từ bác du cũng không phải là thân tử lời nói này dường như đang nói hắn lại như không phải để hắn triệt triệt để để đoán không được đầu não từ bác du không có lên tiếng lặng lặng nhìn qua hàn tuyên chậm đợi bên dưới nói hàn tuyên tiếp tục nói nam bể ngươi biết lúc trước ta vì sao nuôi ngươi nhưng lại không để cho ngươi nhận ta v ì phụ mà là xưng là thiên sinh lấy sư đổ mà nói từ bác du lắc đầu không biết hàn tuyên cười cười mang theo tự rêu nói đây cũng là ta tư tâm vừa rồi ta hỏi ngươi người nào thân nhất ngươi nói là phụ tử Thế như n g là một vậy hồi lâu n hạt nhân g meo lại mắt thấy mắt bên ngoài đình mặt trời nói ra sắp đến, đến giờ chúng ta cũng nên tiến cung đêm xuống phi xương điện bên trong so với ngày thường nhiều hơn mấy phần nhật ký tiêu chi nam đem tiêu nguyên anh cùng tiêu vũ y Y cũng tiếp tiến cùng đến tâm huyết dâng trào phía dưới cô cháu ba người quyết định muốn đích thân xuống bếp nế bạc thu quang khinh la đám nữ tử ngược lại là không có đất d u n g võ chỉ là kết quả cuối cùng khó tránh khỏi có chút không như ý mớn tiêu nguyên anh nha đầu này cũng không muốn nói nhiều niên kỷ lại nhỏ lại là nhiều năm tập võ tiêu chi nam cũng là từ nhỏ mười ngón không dính nước mùa xuân kiểu nữ cũng may còn có một cái sớm đã gả làm vợ người nhiều năm tiêu vũ y Y, mặc dù làm ra đồ ăn s ắ c hương không tốt nhưng là cái mùi này còn có thể miễn cưỡng cửa vào nếu không bữa này bữa cơm đoàn viên là thật không có cách nào ăn từ b á c du ngược lại là không quá mức cái gọi là chính là ăn sống mấy khối tảng đá cũng không tính là gì bất quá hàn tuyên lại là đã có tuổi dạ dày có thể chịu không được lần này dày v ò sau khi ăn xong người một nhà ngồi đang bay xương ngoài điện trên sân thượng ăn bánh trung thu n g ắ m trăng vui vẻ hòa thuận thẳng đến giờ hởi thời gian do tiêu vũ y cùng tiêu nguyên anh b g ồ i tiếp hàn tuyên từ b á c du cùng tiêu chi nam đi một chuyến thái miếu sau khi trở về đã gần như lúc nửa đêm tiêu chi nam còn muốn xử lý những cái k i a trồng chất như núi tấu trương liền do từ bắc du hộ tống lao ra từ suất cùng hội phủ vợ chồng hai người đã thương nghị định tốt trong mấy ngày nay từ bắc du liền an tâm bồi tiếp lao gia tử từ khi tiến vào thừa bình hai mươi bốn năm về sau hàn tuyên tựa hồ đã ngay cả già nhưng c h í chưa g i ả lời nói như vậy đều không đi nói lúc này ngồi ở trên xe ngựa càng l à c ó chút khó mà che giấu vẻ mệt mỏi nhưng bởi vì người già cảm giác thiếu nguyên nhân chậm chạp chưa từng thiết đi chỉ là dựa vào buồng xe v á c xe ngơ ngác xuất thần trở lại hàn phủ đằng sau hàn tuyên khăng khăng để từ bắc du đi nghỉ trước từ bắc du không lay chuyển được hắn chỉ có thể rời đi trước hàn tuyên do thị nữ đỡ lấy từ từ đi trở về phòng ngủ hàn tuyên cả đời k h a n khổ xưa nay không thích làm ấm giường sự tình cho nên tại tắt đèn đằng sau chống g ô n g trong phòng ngủ cũng chỉ còn lại có hắn một người lão nhân nằm ở trên giường cũng không buồn ngủ t r ợ to hai mắt nhìn qua đỉnh đồ màn tự lẩm bẩm đã là sư đổ lại là phụ tử nam về ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này vi phụ cũng liền không có gì không yên tâm năm nay thiên tượng dị thường bất quá cuối thu thời tiết đông bắc tam châu liền đã tuyết lớn đầy trời tại đông bắc tam châu phía bắc cửu châu tri địa thì càng là như vậy từ bắc đô sau khi xuất quan sắt trời bỗng nhiên biến đổi hoàng hôn nặng nề lại đã nổi lên lông ngống lớn bông tuyết cái này tái ngoại tuyết lớn so với tây bắc còn muốn lớn hơn mấy phần trên đường tuyết động chừng dày ba thước ngựa chạy không nổi cũng khó đi xe chính là người đi đường một cất xuống dưới cũng muốn toàn bộ chân đều rơi vào đi chỉ có thể đi trượt tuyết từ cự lộc thành lại hướng bắc đi chính là sau xây triều châu ngày bình thường thương đội lui tới tấp nập chỉ là trận này tuyết lớn vừa rơi xuống thương l ộ ngăn chặn khiến cho đông đảo thương đội đều ngưng lại tại cự lộc trong thành từ bắc du là tại mười tám tháng tám từ đế đô xuất phát ngự kiếm phi thiên mà đi mười chín tháng tám đã đến cự lộc thành ở chỗ này gặp được linh võ quận vương tiêu ma từ bắc du lần trước nhìn thấy tiêu maha hay là tiêu huyền khi còn tại thế từ bắc du đại hôn chứ vương tề tụ chẳng qua hiện nay lại là cảnh còn người mất triệu vương tiêu k ỳ bỏ mình tề vương tiêu bạch đ ă n g cơ x ư n g đế sau lại đ ố n g nhiên băng hà khiến vương tiêu đãi bị phế đến tới đếm lui chỉ còn lại có linh võ quận vương tiêu maha cùng lương võ quận vương tiêu đi thật khách quan lên tiêu đi thật từ bắc du cùng tiêu maha lại có chút mặt khác tình cảm lúc trước công tôn trọng như mang theo hắn du lịch tây bắc thời điểm liền từng chuyên môn đi bãi phỏng qua tiêu maha dù sao cũng phải tới nói từ bắc du cùng tiêu maha tổng cộng có ba lần gặp mặt lần thứ nhất gặp mặt lúc Từ bác Du hay lần à cái tiểu tốt vô d h thậm chí này g tiêu n t h chủ n ma ha tự mình đón lấy đem lâm thời đến thăm từ bắc du phụng làm thức khách về tình về lý cũng đều nên như vậy t r ư n g hợp linh võ quận vương phụ danh nghĩa có cái cực lớn nhượng như tự phường bởi vì là quanh năm hướng thảo nguyên cùng sau xây buồn bán rượu cho nên ra rượu ngon cũng ra lấy số lượng thủ thắng kém rượu trắng cao hơn g phía dưới tiêu ma ha liền mời từ bắc du đi cái này cất rượu trang tử bên trên đi một chút ở chỗ này tuyển một bầu cất vào hầm hai mươi năm rượu ngon hai người một bên uống rượu một bên nói tới sau xây tình huống nói lên cái này tiêu ma ha mang theo lấy mấy phần t h ổ thức năm nay thiên thời dị thưởng tháng sáu tuyết bay liền lấy ta cái này cất rượu trang tử tới nói những năm qua muốn ở phía sau xây đi tới đi lui sáu lần có thể năm nay lại bởi vì tuyết lớn chặn đường nguyên nhân chỉ là đi tới đi lui ba lần so với những năm qua trọn vẹn thiếu một nửa cũng may năm nay thời tiết cũng lạnh lưu tại cự lộc trong thành thương đội cũng nhiều uống rượu chống lạnh nhiều người rượu này còn không đến mức bán không được từ b á c du uống một mực rượu như có điều suy nghĩ nói ra lão vương gia có ý tứ là cửa này bên ngoài tuyết là đặc biệt lớn tiêu ma ha cũng là uống một mực rượu không khỏi cười khổ nói khỏi cần phải nói gần nhất từ thảo nguyên có thể là sau xây bên kia chạy nạn tới dân chăn nuôi thế nhưng là không ít trong thành giá gạo đã tăng ba thành coi như nhịn đến năm sau đầu xuân tiết trời ấm lại những này không có súc vật dân chăn nuôi dựa vào việc gì đấy không có tiền lương đổi rượu chống lạnh hay là việc nhỏ liền sợ bọn hắn không có cơm ăn bị quá hóa l i ề u năm nay không phản sang năm không phản năm sau lại năm sau tất phản đến lúc đó bên trong có phản tặc ngoài có sau xây thảo nguyên chúng ta đại tể nên như thế nào bây giờ tuyết động ba thước tuyệt không phải thi từ bên trong khuyết đại nói như vậy kỳ thật đừng nói tuyết động ba thước chính là tuyết động một thước d ư ớ i đối với lấy chăn t h ả mà sống dân chăn nuôi mà nói đều là muốn mạng thiên thai tuyết dày đem c u nuôi súc vật đều trôn sâu coi như súc vật không có bị chết cóng cũng sẽ không có, có thể ăn tươi sống chết đói cũng không tính hiếm lạ Tiêu ma ha xây cũng học thảo nguyên phát minh nhưng làm muốn phí công nhọc sức từ bắc du thở dài nói sự tình chậm thì tròn như năm sau đầu xuân thật có thể tiết trời ấm lại thảo nguyên cũng tốt sau xây cũng được đại thế còn có cứu vãn chỗ trống liền sợ năm sau cũng là năm nay quan cảnh như vậy đó mới là đem người ép về phía hoàn cảnh vạn kiếp bất phục bên trong tiêu ma ha để ly rượu trong tay xuống gật đầu đồng ý nói nam về lời ấy thẳng vào chỗ yếu hại dù sao chúng ta đại tề triều đỉnh cùng sau xây là huynh đệ chi minh sau kiến quốc chủ hoàng nhan bắc nguyệt lại là chúng ta đại tề đế con rể bây giờ sùng ninh đại trưởng công chúa h ã y còn tại thế không phải vạn bất đắc di hoàn cảnh sau xây nên sẽ không dễ dàng phát b i n h gây sự chỉ cần năm sau không phải như vậy trời đông giá rét vậy chúng ta đại tề liền có thể thuận lợi vượt qua lần này n ă n quan từ bác du nhẹ gật đầu tiêu ma hai chợt nhớ tới cái gì sắc mặt hơi đổi một chút cảm khái nói ra lúc còn trẻ đi theo gia phụ đọc sách đọc tả chuyện cấp trên có câu nói gọi là quân dùng cái này hưng tất dùng cái này vong năm đó chúng ta đại tề đoạt thiên hạ chính là chiếm thiên thời c h i lợi liên tục mấy năm trên trời rơi xuống tuyết lớn khí hậu giá lạnh khiến cho hoa màu không thu hoạch được một hạt nào lưu dân khắp nơi c h i ế n đất lúc này mới khiến cho đại trịnh triều đỉnh lòng người mất hết có thái tổ hoàng đế bình định thiên hạ công vân cho đến ngày nay đồng dạng là trên trời rơi xuống tuyết lớn đồng dạng là khí hậu giá lạnh chẳng lẽ lại thật muốn l n g câu nói này phải không nói đến đây tiêu ma ha trong tiếng nói đã là nhiều hơn mấy phần run dày từ bác du lấy hai ngón tay nắm chén rượu chậm rãi chuyển động không có lên tiếng thiên đạo vận chuyển chẳng lẽ lại thật sự là trời muốn diện đại tề hay là nói đại tề liên tục hai đời đế vương n g h ị c h thiên hành sự lúc này mới đưa tới thiên đạo tức giận hạ xuống trừng phạt nếu thật sự là như thế đạo môn còn thật sự là thuận theo thiên ý thay trời hành đạo từ bác du không phải tinh thông chiêm nghiệm c h i đạo có thể thăm dò thiên cơ thiên ý thanh trần hắn nhìn không thấu cũng đoán không g i chỉ có thể nương tựa theo trong tay mình ba thước thanh phóng dụng tâm đi làm hết sức vì đó giữa hai người trầm mặc hồi lâu từ bác du miệng nhỏ s u y ế t rượu đem rượu trong ly từ từ uống cạn tiêu ma ha coi chừng thử thăm dò nam về ngươi chuyến này là muốn đi về sau xây tự mình gặp mặt vị kia hoàn nhan quốc chủ từ bác du không có che giấu thản nhiên thừa nhận nói vị này hoàn nhan quốc chủ tính tình lạnh nhạt lại đang đại lương thành trung họa địa vi lao mấy chục năm ai cũng không rõ ràng hắn đến cùng là nghĩ thế nào mà dù sao là sự do người làm mặc kệ hắn nghĩ như thế nào ta cũng nên đi một chuyến sau xây cùng hắn gặp mặt một lần đàm luận bên trên nói chuyện tiêu ma ha một chút do dự nói ta ngốc già này ngươi mấy chục tuổi nhịn không được khuyên ngươi một câu mặc dù ngươi cùng hoàn g nhan bắc nguyệt đều là danh liệt thiên cơ bản g tam t h á n h nhân nhưng hắn dù sao cũng là tu luyện mấy chục năm tiền bối lại thêm s a o xây lại là địa bàn của hắn cho nên vô luận đàm luận đến lúc có thể là không thể đồng ý đều muốn di hòa vi quý có thể không động thủ tận lực không nên động thủ từ bắc du cười cười t r ỉ n h trọng điểm đầu nói lao vương ra lời nói bắc du ký hạn tiêu ma ha đột nhiên đứng d ậ y ô m quyền chắc tay nghiêm túc nghiêm mà nói thiên hạ đại thế một nước quốc vận đều đặt ở nam về một mình ngươi c h i n thân vất vả vất vả từ bắc du nao tại i cười nói, việc ế đế 200 năm. Chương 474. Sau đế p phận theo trong t Chương Chương cửu cửu nằm năm. sự. Sao sao 474. 474, xê xê 200 200 cự lộc thành ngắn ngủi dừng lại đằng sau từ bắc du tiếp tục bắc hành ba thước chi sâu tuyết động ngăn được vô số thương đội lại ngăn không được từ bắc du vị này đại kiếm tiền rất nhanh hắn liền một đường lên phía bắc sau khi tiến vào kiến triều châu cảnh nội lúc này triều châu cùng liêu châu không khác đồng dạng là tuyết lớn đầy trời để cho người ta rất khó tin tưởng đây là trung thu tháng tám giống như là mùa đông khắc nghiệt từ bắc du lần này sau xây chi hành tự nhiên cũng là biết được hoàn nhan bắc nguyệt cũng không tại đại lương thành trung tin tức hắn vốn định trực tiếp đi hướng thiên hải thành gặp mặt hoàn nhan bắc nguyệt bất quá tại cùng tiêu ma ha nói chuyện một phen đằng sau lại cải biến quyết định dự định trước tiên ở sau xây cảnh nội đi một chút nhìn xem bây giờ sau xây đến cùng là như thế nào tình trạng là có hay không như tiêu ma ha dự đoán như vậy cũng tốt để hắn tại nhìn thấy hoàn nhan bắc nguyệt đằng sau biết phải làm thế nào mở miệng trong lời có ý sâu xa sau xây cao hứng tại đại sở trong năm lúc đầu cùng thảo nguyên các bộ cơ bản giống nhau do sau xây thái tổ hoàng đế chính thức kiến quốc định đô đại lương thành lấy mồ hôi vương xưng hô thẳng đến sau xây thái tông hoàng đế xuất quân xuôi nam trung nguyên d i ệ t đi đại sở bắt đầu bắt chước trung nguyên vương t r i ề u chế độ lúc này mới chính thức tại giang bắc đế đô đăng cơ đổi mồ hôi xương đế sau xây cường thịnh nhất thời cơ hồ đoạt được đại sở thiên hạ lại không thể lâu dài đầu tiên là giang đô một trận chiến đại bại mà về ngay sau đó lại là đại trịnh thái tổ hoàng đế xuất đại quân khởi binh b ắ t phạt sau xây đại quân tại đánh lâu kiệt sức phía dưới bại một lần lại bại lui đến đế đô thành trung sau xây thái tông hoàng đế buồn bực sầu não mà chết lúc đó ở vào đế đô thành trung các tướng lĩnh ủng lập con hắn kế vị là vì sao xây thế tông hoàng đế vội vàng vào chỗ thế tông hoàng đế đối mặt khí thế hung h u n g đại trịnh đại quân bất đắc di từ bỏ đế đô rời khỏi trung nguyên thậm chí ngay cả xâm chiếm nhiều năm đông bắc tam châu chi địa cũng không thể không từ bỏ chỉ còn lại bây giờ cựu châu chi địa mặc dù như vậy nhưng sao xây chỗ kế tục trung nguyên thể chế lại là c h u y ể n thừa xuống lại bởi vì sao xây vốn là du mục tri tộc vì đem du mục cùng làm nông tách ra lịch đại sao xây hoàng đế chủ trương bởi vì tục ma chế hình thành nam bắc hai viện tách cục cũng là thế nhân biết nam viện đại vương cùng bắc viện đại vương từ bắc du rời đi đế đô tiến về sau xây trước đó đã từng chuyên môn đọc qua có quan hệ sau xây miếu đường thể chế hồ sơ đ i ệ n tịch nói đến sau xây miếu đường cách cục trừ nam bắt hai viện đại vương bên ngoài còn không phải không nhắc tới sau xây hậu tộc mọi người đều biết bây giờ tiêu thị chia làm đích thứ hai chi s ớ m tại đại sở trong năm lúc đời đời cắm d ễ ở đế đô thành nội tiêu thị cũng đã là hiển hách một thời đại tộc về sau sau xây đại quân đánh hạ đế đô tiêu thị bởi vậy chia làm hai chi một chi đi theo đông đảo thế gia y quan nam độ tiến về giang đô về sau lại từ rồng tại đại trịnh thái tổ hoàng đế một lần nữa giết trở lại đế đô trở thành đại trịnh khai quốc công thần cũng chính là tiêu dục một chi này được xưng là đích tông mà đ ổ i thành bên ngoài một chi tiêu thị thì là bị lôi theo lấy đi đại lương thành cũng tại đại lương thành t r ù n g bám dễ sinh trồi cũng chính là tiêu chính tiêu thủ tiêu ma ha một chi này được xưng thứ tông đến sau xây mục tông đế tại v ị lúc sau xây tiêu thị đã trở thành sau xây đại tộc mục tông hoàng đế chết bệnh đằng sau đã là sau xây trọng thần tiêu thị ra chủ tiêu tư ôn bí không phát tăng đến đ ó sau xây cảnh tông, hoàng đế leo lên đế vị. cảnh tông hoàng đế có qua có lại phong tiêu tư ôn là bắc viện đại vương cũng đem nó nữ tiêu sức triệu nhập trong cùng trước phong pi phi sau ba tháng phong làm hoàng hậu sau xây tiêu thị bởi vậy nhảy lên trở thành sau xây hậu tộc đế hậu hai người tình cảm rất sâu đậm tại tiêu tư ôn sau khi chết cảnh tông hoàng đế người yếu dần dần đem đại quyền giao cho tiêu sức trong tay theo thời gian trôi qua sau xây hết thẻ chính vụ đều do hoàng hậu tiêu sức độc đoán cảnh tông hoàng đế chỉ nghe thông báo từ trước tới giờ không can Thế, thậm chí còn truyền dụ sử quán học sĩ sau đó phàm ghi chép hoàng hậu nói như vậy cũng xưng được dụ cũng lấy là hình ái đem thê t ử địa vị lên tới cùng mình cung cấp trình độ về sau cảnh tông đế chết bệnh tại đi săn trên đường lưu lại di chiếu lương vương tự vị quân quốc đại sự nghe lệnh của hoàng hậu thành tông kế vị đằng sau tôn tiêu sức vi hoàng thái hậu cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh tiêu thái hậu do tiêu thái hậu nhất chính từ cảnh tông bắt đầu cho đến đạo tông mới thôi cũng chính là chết bởi ngũ vương c h i loạn tiểu hoàng đế sau xây hoàng hậu từ đầu đến cuối xuất từ sau xây tiêu thị tiêu thị trở thành hoàn toàn xứng đáng sau xây hậu tộc gần với hoàng tộc hoàn nhan thị đợi cho sau xây đạo tông hoàng đế kế vị hấu chủ ấu yếu tôn mẹ đẻ tiêu nam tiên là thái hậu do tiêu nam tiên c h i đệ tiêu chính đảm nhiệm bắc viện đại vương nam toàn bộ triệu chính về sau tiêu nam tiên đỗng nhiên bạo bất ngờ tại trong thâm cung lập tức lấy hoàn nhan đức cầm đầu ngũ vương khởi b từ trên điểm này tới nói tiêu thị cùng hoàn nhan thị quan hệ không thể bảo là không sâu nguồn gốc không thể bảo là không xa tình cảm không thể bảo là không dạy lại thêm hoàn nha bắc n g u y ệ t cùng tiêu nguyện quan hệ vợ chồng cực giai cho nên từ bắc du lần này sau xây chi hành cũng là không phải hoàn toàn không có năm chắc lúc này từ bắc du đã đi tới triều châu phủ trong thành chừng mấy trăm ngàn người liền xem như đặt ở trung n g uyên cũng là số một số hai đại thành bây giờ trong phụ thành cái gọi là làm nông cùng du mục phân chia đã không phải là như vậy phân biệt rõ ràng phần lớn là hôn hợp tụ cư mấy đời người thông hôn xuống tới sớm đã khó phân lẫn nhau từ bắc du chọn lấy một nhà ở trong phố xá xâm mất khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị tổ thượng đều là nhân sĩ trung uyên cùng lúc trước sau xây tiêu thị bình h ư ờ n g bị s a o xây đại quân lôi cuốn lấy đi vào s a o xây liền ở trên vùng đất này bám dễ sinh trồi đã có mấy đời người quan cảnh từ bác du ban ngày ở trong thành đi lại nhìn các ngành các nghề nhìn người buôn bán nhỏ cũng nhìn quan lại q u y ề n quý bây giờ s a o xây tình hình đến cùng như thế nào trận này tuyết lớn sẽ hay không đem s a o xây đẩy vào đến thảo nguyên như vậy trong t u y ế t cảnh không ở chỗ miếu đường q u y ề n quý vài câu n ô n ngữ mà ở chỗ dân gian chợ búa rất nhiều chỗ rất nhỏ tựa như tiêu ma ha cất rượu tiền trang thông qua buôn bán rượu mùa bán tốt xấu liền có thể suy đoán ra đủ loại tình hình gần đây cái gọi là nhìn lá dụng biết mùa thu đến không gì hơn cái này đợi cho màn đêm bông xuống từ bắc du lúc này mới trở lại khách sạn lần này t h ă m viếng thu hoạch rất nhiều cảm xúc cũng rất nhiều trận này tuyết lớn đối với sau xây ảnh hưởng tất nhiên là có vạn hạnh còn không đến mức giống thảo nguyên trắng thai như vậy nghiêm trọng mấu chốt ở chỗ thảo nguyên là thuần túy du mục c h i tộc sau đó xây trải qua nhiều năm như vậy diễn biến đã biến thành nửa là làm nông nửa là du mục lại không có chiến loạn c h i họa luôn luôn có chút thu hoạch mặc dù lúc này dân gian thời gian đã rất là khó qua nhưng còn không đến mức phát triển đến cùng đường mạt lộ hoàn cảnh cũng xa chưa nói tới kêu ca xôi trào cái này khiến từ bắc du hơi thoáng an tâm mấy phần đại thế còn có con nhượng dù sao dân tâm hay thay đổi đều nói lòng người như nước gọn sóng lặp đi lặp lại còn có nửa câu nói sau gọi là dân động như khói nếu là không có khả năng ăn ở bách tính tâm nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn bách tính cũng là nói biến liền biến từ bác du cũng không buồn ngủ vừa lúc hạ nhiều ngày tuyết lớn và hôm nay buổi chiều ngừng hắn r ứ t khoát đ ẩ y ra cửa sổ nhìn ra xa một vòng t r ă n g non cũng liền vào lúc này hắn ngoại ý muốn phát hiện hai cái đã lâu không thấy thân ảnh quen thuộc chương bốn trăm bảy mươi lăm tiếng lòng đoạn lần chàng h ạ cũng đoạn trên màn đêm một vòng trong sáng trăng tròn treo cao giữa trời v ậ y xuống vô số tính mịch mân bệnh lúc này ngoài khách sạn trên đường dài một mảnh trắng thuần c h i sắc không phân rõ đến cùng là ánh trăng hay là tuyết động có hai bóng người tại trên đường phố một t r ư ớ c một sau đi qua xuyên thấu qua nồng đậm bóng đêm lờ mờ có thể thấy được là một nam một nữ đi ở phía trước một tên tăng nhân chỉ mặc một thân đơn bạc tăng y đi tại thấu xương trong gió lạnh đi theo phía sau lại là một tên dáng người u vệ chuyển nữ tử thân mang một bộ hồng ý ỉa tiến lên ở giữa hơi mỏng quần áo áp sát vào trên thân đem dáng người có lồi có lòm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế mặc dù nhìn không rõ lắm khuôn mặt nhưng nghĩ đến hẳn là nhân gian tuyệt sắc đi ra một khoảng cách đằng sau, đi. ở p h nữ, nữ, nữ tử áo đỏ kia cũng theo đó dương bước lại hồng y hãy váy đỏ dày theo đỏ mặt mày như lông mày tóc xanh như suối nàng liền đứng tại tăng nhân cách đó không xa tiếng nói lạnh lùng nói hòa thượng ngươi vì sao muốn tránh ta tăng nhân tụng một tiếng vật hiệu chắp tay trước ngực lập tức hàn phong không dạy nổi như sóng nước không thể nữ tử gặp tăng nhân không nói lời nào còn nói thêm đế đô từ biệt đằng sau ngươi liền khắp nơi tránh ta lần này ngươi đến sau xây cũng là bị ta đụng vào ta hỏi ngươi ngươi đến sau xây làm cái gì tăng nhân tuổi trẻ chắp tay trước ngực nói đây là sư trưởng c h i mệnh tiểu tăng không tiện cáo chi nữ tử không những không giận mà còn cười hòa thượng ngươi đừng quên đây là nơi nào đây là sau xây là ta huyền giáo địa bàn ngươi tại trên địa bàn của ta liền không sợ ta khó xử ngươi hòa thượng không có lên tiếng vẫn như cũng là chắp tay trước ngực lắc đầu thở dài nữ tử tựa hồ cũng đã quen người trước mắt bộ dáng như vậy lơ đến phối hợp nói ra chắc hẳn ngươi cũng nghe nói mộ dung giáo chủ tại giang đô bên kia bại bởi kiếm tông tông chủ từ bắc du lịch sau đó bị hoàng nhan giáo chủ bắt bây giờ huỳnh đ ì n giáo trên đỉnh đầu trời đã thay đổi không còn mộ dung giáo chủ chỉ có hoàng nhan giáo chủ thăng nhân mặt không biểu tình nữ tử tiếp tục nói bất quá vô luận như thế nào biến sư tôn đều tất nhiên là đời sau giáo chủ mà sư tôn chỉ có hai cái đ ồ đệ một cái là hoàng nhan ngọc phi lại có một cái chính là ta sớm đi thời điểm mộ dung giáo chủ còn tại vị thời điểm hoàng nhan ngọc phi chỉ ở phía sau xây miếu đường sư tôn cũng là càng thêm hướng vào tại ta chỉ là hoàn nhan giáo chủ một lần nữa chấp trưởng huyền giáo đại quyền đằng sau liền cố ý nhường ra thân tại hoàn nhan thị hoàn nhan ngọc phi tại sư tôn đằng sau tiếp trưởng huyền giáo tăng nhân nhẹ nhàng nói ra đây là huyền giáo sự t ì n h tiểu tăng là người trong phật môn nữ t h í chủ cần gì phải cùng tiểu tăng nói những này hồng ý gì như lửa nữ tử cười hì hì r ố i ra một cây tinh tế xanh thẳng ngón tay nhẹ nhàng điểm hạ gò má của mình cười nói ngươi thật đúng là cái đầu gỗ về sau làm sao chấp trưởng phật môn tăng nhân thần sắc rốt c u c khẽ biến tức giận nói tiểu tăng khi nào nói qua muốn chấp trưởng phật môn sư tổ tại thế mà lại tông nội lại có nhiều như vậy sư t h u c sư bá lại chỗ nào đến phiên tiểu tăng đến vọng đàm luận chấp trường phật môn nữ tử cười không nói diễm như hoa đảo hòa thượng lúc này mới đột nhiên giật mình trước mắt nữ tử này rõ ràng chính là tại chế nhạo chính mình đông cảm giác quất bách sắc mặt đỏ lên nữ tử đem hai tay chắp sau lưng chậm d ạ i đến gần tăng nhân tuổi trẻ trước người chẳng biết lúc nào hàn phong lại lên quét lên nàng mấy sợi tóc đen dán tại trên gương mặt nàng chậm d ạ i hai mắt nhắm lại lẳng lặng cảm thụ được mảnh này rét lạnh bên trong tính mịch không phải nhắm mắt dưỡ thần chỉ là đang nhớ lại trước đó không lâu cái tia p i ê n sư đồ đối thoại sau xây huyền giáo r i ê n có th bây giờ quy về kiếm tông tần mục miên chính là tuần tự hai vị t h á n h nữ từ tần mục miên như phản huyền giáo đằng sau lại có mấy đời t h á n h nữ bất quá đều không lắm sáng trói thẳng đến các nàng thế hệ này theo thường lệ cũng muốn tuyển ra một tên t h á n h nữ lúc đầu thánh nữ nhân tuyển còn tại nàng cùng hoàn nhan ngọc phi cái nào cũng được ở giữa chỉ là theo hoàn nhan bắc nguyệt cầm quyền hoàn nhan ngọc phi bị dự định là huyền giáo người nối nghiệp đã thành kết cục đã định như vậy trở thành thánh nữ nhân tuyển tự nhiên là chỉ còn lại có nàng thánh nữ nghe ngăn nắp địa vị cũng coi như tôn sùng gần với giáo chủ cao hơn mười hai đường phía trên thậm chí có thể cùng hai vị phó giáo chủ cùng tất cả trường lão bình khởi bình、tọa. chỉ là chỉ có danh vị lại không thực quyền mà lại thánh nữ sở thụ ước thúc cũng là rất nhiều không nói những cái khác vẹn vẹn không được kết hôn một đầu liền để rất nhiều nữ tử t r ù n b ước bây giờ nghĩ lại năm đó nhan khả khanh cùng tần mục miên hai đời thánh nữ tuần tự mưu phản huyền giáo cũng không phải không có nguyên nhân thế nhưng là nói đi thì nói lại năm đó hai đời thánh nữ mưu phản huyền giáo huyền giáo sở dĩ chưa từng truy cứu nói cho cùng vẫn là hai tên nữ tử đều có ỷ vào nhan khả khanh gả cho đại tề võ tổ hoàng đế tiêu liệt sinh ra về sau ngươi thả đại trưởng công chúa tiêu như mẹ bằng nước quý chính là tiêu d ụ cũng thừa nhận nàng thứ thân phận t nữ Mục m tử, tử đang đạo i ả muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên quay đầu đi thần sát phức tạp cơ hồ cũng ngay lúc đó tăng nhân tuổi trẻ cũng lòng sinh cảm ứng đưa mắt nhìn lại như lâm đại địch sau một lát một bóng người xuất hiện tại hai người cách đó không xa một chỗ trên mái hiên người đến là người đàn ông tuổi trung niên thân mang một bộ áo xanh đón gió mà đứng tay áo phiêu d i ê u tên này nho s i a n mặc nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng ánh mắt đầu tiên là đảo qua tăng nhân tuổi trẻ sau đó rơi vào nữ t ử áo đỏ trên thân chậm rãi mở miệng nói như ngọc đây chính là người nhìn chúng h ò a thượng kia là khối lương tài mỹ ngọc có thể nghĩ muốn phát sáng thành danh tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến hai mươi năm đằng sau họ nhan tên như ngọc nữ tử bờ môi khe dun sư phụ nghe được sư phụ hai chữ tăng nhân tuổi trẻ lập tức giật mình biết người trước mắt thân phận sau đó liền có chút tê cả ra đầu người tới chính là huyền giáo phó giáo chủ mộ dung huyền âm đệ tử thân truyền bị hoàn nhan bắc n g u y ệ t coi là có hy vọng tại trong vòng hai mươi năm đăng đỉnh địa tiên lầu mười tám cảnh giới huyền giáo tống thanh anh cũng chính là nhan như ngọc thụ nghiệp c h i sư đối mặt vị này mặc dù chưa từng leo lên thiên cơ bản g lại là trong thiên hạ có vài tổng sư nhân vật tăng nhân tuổi trẻ sắc mặt có chút trắng bệnh vô ý thức nắm cổ tay lẩn tràng hạt bên trong một viên hạt bồ đề dù là biết rõ không có cái gì phần thắng vẫn là trịnh trọng mà đợi một đường từ trên trời hải thành đổi tới nơi đây tống thanh anh lại là cười một tiếng tiểu ho ta cùng sư phụ của ngươi xem như quen biết cũ xem ở trên mặt của hắn ta không làm khó dễ ngươi chỉ cần ngươi chủ động rời đi dứt bỏ đoạn này trần duyên coi như là ta thiếu ngươi một phần nhân tình như thế nào về tình về lý đều nên một lời đáp ứng tăng nhân tuổi trẻ tại thời khắc này lại là lại khó làm đến tâm như chị thủy ngược lại là xa vào đến thiên nhân giao chiến bên trong đông nhiên một hạt nước mắt mà từ nữ t ử áo đỏ trên gương mặt trượt xuống nàng nhìn qua hòa thượng buồn bã cười một tiếng ta lần này tới gặp ngươi vốn làm ớn vốn làm ớn cùng ngươi cùng đi một tiếng văng nhỏ tựa như là tiếng lòng tam đức không biết sao tăng nhân thất thủ bóp nát viên kia hạt bồ đề trên cổ tay quấn quanh lấy lần t r à n g hạt rơi là tả trên đất chương 476. t r ê n đường dài sư đồ cha con chương 476. t r ê n đường dài sư đồ cha con tăng nhân tuổi trẻ kinh ngạc túi đầu nhìn lại trên cổ tay do kim cương hạt bồ đề xuyên thành lần t r à n g hạt đã triệt để căng đức từng viên hạt bồ đề rớt xuống đất tại dưới chân hắn trên mặt đất nhấp đô rất là thanh âm rất nhỏ tạ i yên tĩnh trong bóng đêm lại là đặc biệt rõ ràng hắn trầm mặc sau một lát chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía đứng ở trên mái hiên nam tử trung yên trên mặt thần sắc đặc biệt kiên nghị tống thanh anh chắp hai tay sau lưng, khẽ cười một tiếng. thiên cơ các lam tiên sinh làm có thiên cơ bảng trừ thế nhân đều biết chủ bảng bên ngoài còn có một cái phó bảng phía trên chỗ hàng đều là các lộ tuổi trẻ t à i tuấn tống mộ tu vi nông cạn tại lúc tuổi còn trẻ không thể leo lên phó bảng hiện tại cũng không có thể leo lên chủ bảng rất là hổ thẹn a hắn có chút dừng lại tiếp tục nói ngược lại là tiểu hòa thượng ngươi tuổi còn trẻ liền đã leo lên thiên cơ bảng phó bảng đã từng cùng kiếm tông từ bắc du lịch đạo môn t ề tiên vần đám người cũng hàng nổi danh lại là so với ta mạnh hơn ra quá nhiều đợi ngươi đến ta cái tuổi này nghĩ đến cũng nhất định có thể leo lên thiên cơ bảng chính bảng phải chăng có thể đang đ ỉ n h tam thánh hàng ngũ còn khó mà nói có thể một cái thiên hạ mười người tóm lại vẫn phải có thăng nhân tuổi trẻ trầm giọng nói tống tiên sinh quá khen quá khen tống thanh anh mỉm cười nói tính không được quá khen ta sở dĩ nói lời nói này chính là muốn nói cho ngươi ngươi sau này đường còn rất dài có thể nói là tương lai rộng lớn vạn không cần vì trước mắt nhất thời khí phách tự hủy tương lai có mấy lời vốn không nên ta tới nói bất quả nếu nói đến chỗ này vậy liền cùng nhau nói thôi tại ngươi lúc còn trẻ rất nhiều coi như chân bảo đồ vật chưa hẳn chính là đằng giá đợi ngươi lớn tuổi đằng sau kinh lịch tình đợi nhiều quay đầu lại nhìn tăng h nhĩ nhĩ. ậ t bất t cũng quá nhân tuổi trẻ không m dãi nói Tiểu rời đi Tăng ra, t có trả lời chỉ là hai chân đứng nghiêm tại nguyên địa phản g phất là cây già mọc dễ không núp ních tống thanh anh nụ cười trên mặt dần dần n h ậ t đi lãnh đạo nói xem ra ngươi là không nguyện ý nghe khuyên tăng nhân tuổi trẻ chấp tay hành lễ túi đầu nói tống tiên sinh dạy bảo tiểu tăng khắc trong tâm thảm chỉ là tiểu tăng có tiểu tăng đạo bởi vì cái gọi là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau mong rằng tống tiên sinh thứ lỗi tống thanh anh nói một chữ được sau một k h ắ c t h â n ảnh của hắn đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa sau đó xuất hiện tại tăng nhân tuổi trẻ trước người ba thức chỗ chỉ là một c h ỉ liền hơi hợt điểm tại tăng nhân chỗ mi tâm trong một chất mắt tăng nhân thân hình d u mạnh một bộ tăng ý càng là phồng lên không n g t tống thanh mặc không chút thay đổi nói kim thiền, ngươi là đệ tử phật môn bên trong người nổi bật ta xem ở thu n g u y ệ t thiền sư trên mặt mũi đối với ngươi nhún nhường ba phần cũng không đại biểu ngươi liền có thể không đem ta để ở trong mắt ngươi cũng đã biết ta một chỉ này tiếp tục tiến lên một phần ngươi liền muốn lập tức bỏ mình tại chỗ k i m tiền khuôn mặt kiên nghị không ngôn ngữ cũng không lùi bước tống thanh anh hừ lạnh một tiếng đầu ngón tay k h í cơ phước l u n ra liền muốn đem cái này trẻ tuổi vãn bối đầu lâu trực tiếp nổ nát vụn về phần phật môn bên kia cũng sẽ không vì một cái vãn bối cùng huyền giáo chân chính v ạ c mặt chỉ cần làm ra tương ứng bồi thường việc này liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không dù sao không phải mỗi người cũng giống như tề tiên vân như vậy có một cái làm đạo môn t r ư ở n g giáo cha ruột ngay tại cái này sinh tử một đường trong lúc nguy cấp vẫn không có mở ra miệng nói chuyện nhan như ngọc đỗng nhiên xuất hiện tại kim thiền sau lưng đưa tay một phát bắt được bờ vai của hắn phía sau sinh ra huyết sắc lôi quang k ế t thành hai cánh nhẹ nhàng vô ở giữa tại sư phụ liền muốn một chỉ điểm nát người trong lòng đầu trước đó hướng về sau lướt ấp qua trong dây lát kéo ra có gần trăm trượng khoảng cách tại trên con phố dài này lưu lại từng đạo tàn ảnh nhan như ngọc vừa tức vừa buồn bực mà liếp nhìn ngóc từ này không nghĩ tới hắn đúng là thật muốn cùng sư phụ liều mạng hắn bất qu có thể sư phụ cũng đã là địa tiên lầu mười sáu cảnh giới trong đó chính lệnh lại đâu chỉ là khác nhau một trời một vực dạng này chính diện đối cứng chẳng phải là chịu c h ế t h u ồ n g còn nữa nói trời đất bao la tính m ệ n h lớn nhất chỉ cần lưu lại trở thân hữu dụng liền còn có về sau nếu là thân tử đả tiêu đó mới là cái gì cũng bị mất nghĩ được như vậy nàng hận không thể đem cái này du m ộ t đầu ra hỏa ném tự sinh tự d i ệ t tính toán có thể vừa nghĩ tới hắn là vì chính mình mới làm như vậy viên kia lạnh leo cứng rắn đã q u e n tâm địa lập tức mềm mại xuống tới đáy lòng sinh ra vô hạn nu tỉnh liên đối hốc mắt vừa đỏ một chỉ thất bại tống thanh anh không chút nào tức giận như hắn thật sự là hạ ý quyết giết muốn giết cái kia tiểu hòa thượng bằng vào nhan như ngọc cảnh giới tu vi làm sao có thể tại dưới tay hắn cứu người hắn chỉ là không muốn bởi vì loại chuyện này đắc tội phật môn dù sao phật môn hay là thế lớn lại không giống đạo môn như vậy xa cuối c h â n trời mà là gần ngay trước mắt nếu là hai nhà sinh ra khập hiễng khó tránh khỏi muốn hỏng hoàn nhan giáo chủ quyết định giấu kín kế sách phật môn không đáng sợ bởi vì hắn sau lưng có huyền giáo làm ỉ vào chân chính để hắn sinh ra lòng kiến kỵ là vị kia một lần nữa chấp trường huyền giáo lao nhân Thống thanh anh không có tiếp tục xuất thủ, thậm truy một trên tay, Thiền một tụ, ta thủ, biết tốt ta thống anh không chí không có chủ động truy kích, chỉ hai hai không nhiều chớ không hạ đối động lần nữa mang lưng nói lần lần liên lần ngươi ra, Kim có có có buộc với xấu, lưu là sau á t thủ. s đó hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng nhan như ngọc thanh âm hơi chậm năm đó nhan tần hai vị thánh nữ sở d i có thể rời đi huyền liền giáo là bởi vì có người thay bọn hắn nói chuyện liền lấy tần sư thúc tới nói đường đường tiêu hoàng tự mình mở miệng biện hộ cho muốn kết thúc việc này liền xem như giáo chủ lão nhân ra ông ta cũng không tốt tại trên việc này nói một chữ không thế nhưng là ngươi nhưng không có tần sư thúc phúc phận vậy sẽ phải ngoan ngoãn nhận m ệ n h cùng ta trở về thanh minh cung trở thành đời này thành nữ nhan như ngọc sắc mặt đống nhiên trở nên tái nhợt không có giống kim tiền như vậy mở miệng phản bác đ ú i đầu dường như đã nhận m ệ n h vừa rồi bị thương không cạn kim tiền lại là lại tiến lên một bước trầm giọng nói tống tiên sinh nếu nhan cô nương không muốn ngươi cần gì phải đau khổ khó xử dù sao nàng cũng là đệ tử của ngươi vì sao không nên ép lấy nàng đi làm cái k i a thành nữ tống thanh anh rốt cục tức giận mấy phần sắc mặt trầm xuống h ư lệnh nói nàng là đệ tử của ta đây là ta huyền giáo sự tình lúc nào đến phiên ngươi người ngoài này đến khoa tay mua chân ngươi cho rằng ngươi là ai là một kiếm tung hoành vô địch từ bắc du lịch hay là bàn tay một nước quyền hành tiêu chi nam đều nói người trong phật môn t ố t biện có thể kim thiền lại là một ngoại lệ bằng không hắn cũng sẽ không bị nhan như ngọc gọi là ngốc tử lúc này bị tống thanh anh một phen vận hỏi không biết nên như thế nào tiếp lời lúng ta lúng túng không nói gì nhan như ngọc đông nhiên ngẩng đầu đến nhìn lấy mình thụ nghiệp chi sư cũng là bị chính mình từ nhỏ đã coi là phụ thân nam nhân lại nhìn phía ngốc tử kia vồn bác ư ờ i một tiếng trong tiếng nói mang theo mấy phần nghẹn nào nói khẽ sư phụ ta trở về với ngươi bốn g trăm h h a n bảy mươi chậm, lần nữa khôi bảy người n khí công phu, vốn không công vốn vì chút chuyện nhỏ này đọc ý, chỉ là nhan như ngọc tới nhỏ nhìn xem lớn lên, cũng đổ nữ, cơ hội là xem như nửa c kiếm nữ nhi nàng bây giờ tông từ bắt du bốn g h h hắn, ị c còn với trăm bảy mươi bảy người tới kiếm tông từ bắt du Chương 477, người tới kiếm tông từ sẽ chờ ở đây người hữu tình khó thành thân thuộc đau khổ thời điểm vang lên một cái hơi có vẻ không đúng lúc thanh âm các hạ chính là huyền giáo phó giáo chủ tống thanh anh nghe đại danh đã lâu không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy thanh âm này không tiêu ngạo không tự ti không có loại kia nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật ngưỡng mộ cùng kích động giống như là nhìn thấy thân phận trên lệnh không nhiều người cùng thế hệ lúc từ trào hỏi khí mấu chốt là thanh âm này nghe rất là tuổi trẻ cũng liền hơn hai mươi tuổi d á n g vẻ tống thanh a n h s ừ n g sốt một chút mặc dù trong thiên hạ không thiếu vĩnh cố thanh xuân địa tiên tu sĩ nhưng phần lớn đều là nữ tử tu sĩ mà lại liền xem như nữ tử tu sĩ. cũng sẽ không thật đem chính mình biến thành hơn hai mươi tuổi dáng vẻ phần lớn hay là như mộ dung h u y ề n trương tuyết giao như vậy bảo trì tại trên dưới ba mươi tuổi hình dáng tướng mạo đã không biết trông có vẻ già lại dễ dàng cho duy trì tự thân uy nghiêm về phần nam tử tu sĩ ít nhất cũng là bốn mươi chữ chạc bề ngoài duy nhất ngoại lệ chính là phật môn thu nguyện chỉ là hắn từng gặp thu nguyện lúc này người nói chuyện tuyệt sẽ không thu nguyện chẳng lẽ lại là cái nào nhiều năm ẩn thế không ra thế ngoại nhân vật tống thanh anh không phải loại kia nhiều năm bế quan lánh đời si nhân cũng không phải không nơi nương tựa tán tiên nhân vật hắn mặc dù sẽ không tùy tiện sau khi rời đi xây nhưng hắn có to như vậy một cái huyền giáo làm dựa vào đối với thế gian có vài cao thủ vẫn có thể làm đến trong lòng hiểu rõ nghĩ kỹ lại cũng không có nhân tuyển thích hợp càng làm tống thanh anh cảm thấy bất an là hắn tại người kia mở miệng nói chuyện đằng sau cũng đã bắt đầu lặng yên không một tiếng động tiết ra ngoài khí cơ từng k i a từng sợi tựa như là nhện kết lưới lấy bản thân hắm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan chẳng ra tại quanh người hắn bố trí xuống một tấm thiên la địa võng ý đồ tìm ra mở miệm nói chuyện người thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn một phen thủ đoạn đúng là không công mà lui như vậy cảnh giới của người nọ sợ là cao hơn ra hắn một bậc bây giờ hắn đã là điệu tiên lầu mười sáu cảnh giới như vậy còn cao hơn hắn cũng chỉ có điệu tiên lầu mười bảy cùng điệu tiên lầu mười tám lương trọng cảnh giới vô luận là cảnh giới nào đều là đương thời ở giữa có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật tuyệt đỉnh để hắn không dám có nửa phần khinh thường c h i tâm tống thanh anh nhẹ nhàng hít một hơi một thân áo xanh không gió mà bay nguyên bản tiết ra ngoài khí cơ bắt đầu cắm rễ đem gần phân nửa thành chỉ đều bao quát đi vào nhưng nếu như người kia muốn đánh lén với hắn cũng là kiên quyết chuyện không có thể dù là người đến là đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới đang lúc tống thanh anh tâm thần nhanh quay ngược trở lại thời điểm vừa mới mở miệng nói chuyện người chẳng những không có đánh lén xuất thủ thậm chí không có tiếp tục cẩn giấu đi ý đồ trực tiếp hiện thân liền như vậy trực tiếp xuất hiện tại trên đường phố tựa như là trống rông xuất hiện vừa vặn đứng ở tống thanh anh cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi ở giữa đem bọn hắn từ đó ngăn cách tống thanh anh sắc mặt càng nghiêm trọng thẳng đến người tới hiện thân trong nháy mắt đó hắn bày ra một tâm khí cơ lưới lớn mới có trong nháy mắt xúc động tuy nói tấm lưới lớn này cùng hắn tiếng lòng chặt chẽ tương liên có thể bình tĩnh mà xem xét nếu như người tới muốn đối với hắn xuất thủ hắn chưa hẳn có thể ngay đầu tiên liền kịp phản ứng bất quá sau đó khi hắn thấy rõ người tới tướng mạo đằng sau nhất là mái đầu bạc trắng kia lại là bỗng nhiên nhớ tới một người kiếm tông tông chủ từ b á c du tại, tại đương đại có vài cao nhân bên trong cũng chỉ có vị này kiếm tông tông chủ là cái hàng thật giá thật người trẻ tuổi cũng chỉ có người trẻ tuổi này có thể có như thế dọa người thủ đoạn nghĩ được như vậy tống thanh anh nguyên buông ả n nỗi lòng lắng lo lập tức xuống nguyên bản cảnh giới tư thái chủ động tán đi những khí cơ kia lưới chắp tay hỏi người tới thế nhưng là kiếm tông từ tông chủ vừa rồi ngay tại trong khách sạn nhìn một màn trò hay từ bắc du không có dấu diếm thân phận gật đầu thừa nhận nói ta là từ bắc du nghe thấy lời ấy nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng nhan như ngọc lập tức sinh ra hy vọng nhan như ngọc mặc dù nghe qua không ít liên quan tới vị này từ tông chủ nghe đồn nhưng đối với hắn ấn tượng phần lớn hay là dừng lại tại lần kia đế đô chi hành một lần kia từ bắc du một người chiến tám người tự nhiên là ra tốt đầu n g ọ n gió bất quá đối với nhan như ngọc tới nói cũng chỉ là như vậy mà thôi dù sao bọn hắn cũng chỉ là cái gọi là tuổi trẻ tuấn ngạn mà thôi chân chính phóng tới trong thiên hạ cao cấp nhất tu sĩ bên trong thật không tính là gì chính như tống thanh anh lúc trước nói tới muốn phát sáng thành danh tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến hai mươi năm đằng sau bất quá từ bắc du lại là một cái ngoại lệ người này phía trước hai mươi năm bên trong vừa bãi vô danh mặc kệ là đạo môn phật môn hay là huyền giáo nho môn thậm chí là trong kiếm tôn người c mỗi lần nghe được hắn nghe đồn luôn luôn cái nào lao tiền bối lại chết tại trong tay của hắn người này dẫm lên vô số tiền bối thi cốt đang lâm bình lâu tầng cao nhất tống thanh anh trên mặt một lần nữa mấy phần ý cười chắp tay cất cao giọng nói huyền giao tống thanh anh gặp qua từ tông chủ từ bác du tùy theo đáp lấy lại hai người ngang hàng luật giao mặc dù từ bắc du cùng tề tiên vân cùng nhan như ngọc bọn người ở tại trên tuổi tắc không kém bao nhiêu nhưng ở trên bối phận lại là cao hơn bối phận dựa theo bối phận mà tính mộ dung huyền âm cùng công tôn trọng ngưu cùng thế hệ như vậy từ bắc du tự nhiên cùng tống thanh anh là người trong cùng thế hệ sau đó từ bắc du vô tình hay cố ý mắt nhìn sau lưng hai người cười hỏi tống tiên sinh đây là đang xử lý r a sự có từ bắc du người ngoài này tại mà lại lại là cùng p h ậ t môn giao hảo ngoại nhân tống thanh anh tự nhiên không có khả năng giống như lúc trước như vậy tùy ý làm việc chỉ là nói cũng là chưa nói tới g a sự chỉ là một chút hiểu lầm thôi từ bác du nhẹ gật đầu nếu tống tiên sinh nói là hiểu lầm vậy dĩ nhiên là hiểu lầm chỉ là hoan gia nên n giải không n ê n kết nếu t ử m ỗ hôm nay gặp được liền cả gan làm một lần nói cùng người ngay trước từ m ỗ mặt đem cái này hiểu lầm nói cùng ra không biết tống tiên sinh ý như thế nào tống thanh anh không có cự tuyệt nhưng cũng không có một lời đáp ứng hơi c h ầ n trở nói dạng này chỉ sợ có chút không ổn đâu có gì không ổn từ bác du hỏi ngược lại chẳng lẽ tống tiên sinh cảm thấy từ bác du không làm được trong n à y người hay là nói tống tiên sinh ghét bỏ từ m ỗ nhiều người chuyện từ bác du ngữ khí không nặng thậm chí còn có mấy phần giọng đùa dỡn có thể tống thanh anh nhưng cũng không dám coi như trò đùa chỉ có thể nói tống mộ sao dám ghét bỏ từ tông chủ đúng rồi không biết từ tông chủ như thế nào c h i ề u bài châu từ bác du cười nói đã là công sự cũng là v i ệ c tư công sự tôi h là ứng nội tử nhờ gặp mặt hoàng nhan công chúa đệ trình quốc thư về phần v i ệ c tư lại là ta kẻ làm v ã n bối này đại nội tử tham hỏi sùng ninh đại trưởng công chúa tống thanh anh lập tức cười nói lúc này quốc chủ cùng vương hậu đều tại thiên hải thành trung vừa lúc tống mộ cũng muốn trở về thiên hải thành không bằng từ tông chủ liền cùng tống mộ đồng hành về phần hiệu lầm kia tôi cũng có thể đến thiên hải thành lại nói từ bắc du từ chối cho ý kiến hắn không nói lời nào vị này được vinh dự có hy vọng tại trong vòng hai mươi năm đặt chân địa tiên lầu mười tám huyền giáo phó giáo chủ cũng không dám tùy ý động tác dù sao có hy vọng đặt chân lầu mười tám c ũ n g đã đang đỉnh lầu mười tám hay là có lớn lao khác biệt húng chi bây giờ chết tại từ bắc du trong tay lầu mười tám đại địa tiên làm sao từng thiếu đi nhan như ngọc nhìn qua mái đầu bạc trắng tuổi trẻ nam nhân ánh mắt có một chút hoảng hốt lại có chút tảm đạo nếu là bên cạnh ngốc tử có thể có cảnh giới cỡ này tu vi như vậy hôm nay cũng sẽ không là như vậy hậu quả chương bốn trăm bảy mươi tám nhiễm lên tình cũ bạn cũ người, cũ cũ người. trầm mặc hồi lâu sau từ bác du chậm dãi gật đầu nói như vậy cũng tốt dù sao hoàn nhan quốc chủ lúc này cũng ở thiên hải trong thành do hắn làm chủ quyết định tất nhiên là công đạo bất quá vậy thì chờ lấy đến thiên hải thành lại nói tống thanh anh thoáng thở dài m ộ t hơi cười nói đã như vậy không biết từ t ổ n g chủ tại bản địa phải chăng còn có chuyện k h á c nghi nếu là không có có thể hiện tại liền lên đường từ bác du liếc mắt sau lưng hai người nói ra có thể ở chỗ này gặp được hai vị cố nhân từ mỗ còn có mấy câu mà nói không biết tống tiên sinh tống thanh anh gật đầu cười nói nhân c h i thường tỉnh từ tông chủ x i n cứ tự nhiên nói đi hắn hướng lui về phía sau ra một khoảng cách lấy đó sẽ không q u ấ y dày ba người tạ quá tống tiên sinh từ b á c du chắp tay gửi tới lời cảm ơn sau đó quay người hướng nhan như ngọc cùng kim thiền đi đến đây là nhan như ngọc lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy từ b á c du n g á y nháy mắt bình tĩnh mà xem xét đơn thuần lấy tướng m ạ o mà nói tại nàng thấy qua rất nhiều nam tử bên trong tính không được quá mức sáng trói có thể nam tử xưa nay là lấy khí độ làm trọng trước mắt vị này kiếm tông tông chủ tuổi nhỏ đắc trí nhưng lại không giống với bình thường ý nghĩa thiếu niên đê vương hắn là bằng vào bản lãnh của mình đi đến địa vị của hôm nay càng lộ vẻ trầm ồn cố động chỉ là chẳng biết tại sao nhan như ngọc còn từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ nặng nề dáng vẻ g i à n u a khiến cho không giống như là người trẻ tuổi giống như là cái đã trải qua rất nhiều thế sự tình đời chung nhân nhân chính như hắn b ấ t quá cập quan chi niên cũng đã là tóc trắng thơ sau đó nàng nhìn thấy vị này kiếm tông tông chủ dương bước lại đưa tay hướng phía bên người kim thiền chỉ tay một cái đúng là có từng điểm từng điểm phật quăng màu vàng v ẩ y xuống bao phủ tại kim t i ề n trên chắn mở mịt một mảnh lúc trước tống thanh anh cho hắn tạo thành thương thế bắt đầu cấp tốc khôi phục khôi ph lúc trước bất quá là dáng c h ố n g đỡ lấy một hơi kim tiền cho tới giờ khắp này mới rốt cục thở dài một hơi mắt tối sầm lại ngã về phía sau nhan như ngọc giật nảy mình vội vàng đưa tay đỡ lấy đây cũng là địa tiên lầu mười tám cảnh giới thần thông hay là đúng như sư phụ nói tới như vậy nhất pháp quy tắc t r u n g vạn pháp đều là thông vì sao hắn rõ ràng là trong kiếm tông người lại tinh thông phật môn thủ đoạn trong lúc nhất thời tại nhan như ngọc trong mắt từ bắc du trở nên càng thần bí khó lường từ bác du c không không ũ nhìn g k g g n ạ về phía nhan như ngọc cười nhặt nói đế đô từ biệt đằng sau không nghĩ tới sẽ ở lúc này nơi đây nhìn thấy các ngươi hai người bất quá tỉ mỉ nghĩ lại nhưng cũng hợp tình hợp lý dù sao ngươi là huyền giáo bên trong người tự nhiên sẽ xuất hiện ở phía sau xây cảnh nội chỉ là ta không nghĩ tới hai người các ngươi sẽ đi đến một bước này đúng là biến thành một đôi số khổ yên lương nữ tử đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn từ bắc du lại đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa đứng chắp tay sư phụ lúc này mới như chút được gánh nặng vịn kim thiền chậm rãi ngồi xếp bằng động tác du h ò a sau đó nàng một lần nữa đứng dậy thấp l i ế m đôi mắt trong mắt dần dần có thủy khí sinh ra nàng vốn là có được người t u y ệ t mỹ lúc này lê hoa đại vũ càng là ta thấy mà yêu chẳng qua hiện nay từ bắc du cũng không phải năm đó cái kia mới ra đời lang đầu tiểu tử những năm gần đây có thể nói là thấy qua sự kiện lớn vô luận là mộ du viên tần m i ê n trưng tiết giao sau một lát nhan như ngọc đưa tay lao đi khoe mắt nước mắt hướng về phía từ bắc du thật sâu làm một cái vạn phúc để từ tông chủ chê cười cũng đã tạ từ tông chủ vì ta hai người mở miệng cầu tình trong này đại ân ta hai người hẳn là ghi khắc trong lòng suốt đời khó quên từ bắc du khoát tay nào nói ta thay các ngươi nói chuyện chỉ là tiện tay mà thôi tính không được cái gì ta cũng không cần các ngươi b á o ân chỉ là hôm nay nhìn thấy các ngươi đ ỗ n g nhiên hơi xúc động nếu là năm đó ta không có phần cơ duyên này không làm được địa tiên lầu mười tám cảnh giới kiếm tiền thậm chí bây giờ còn không thể đặt chân địa tiên cảnh giới phải chăng cũng sẽ giống các ngươi hôm nay như vậy chỉ có thể vô ích cực khổ ráy rụa hãn tự r ê u cười một tiếng nếu quả thật đến như vậy hoàn cảnh ta cần phải so với các ngươi thê thảm nhiều dù sao ta cha vợ là đường đường đại tề thái tông văn hoàng đế n h ă n như ngọc không nói gì túi đầu nhìn về phía đã mê man đi quá kim thiền chính như từ bắc du nói tới nếu như kim thiền không phải hôm nay như vậy non nớt mà là chạy tới sư phụ hắn nước tuệ thiền sư như vậy địa vị là cao quý phật môn giới luật viện thủ tọa vô luận là cảnh giới tu vi hay là tông môn địa vị đều có thể cùng nàng sư phụ tống thanh anh bình khởi bình tọa như vậy chuyện hôm nay liền tất nhiên không phải kết quả như thế song phương đều có thể ngồi xuống nói một chút từ bắc du lại là con n g ó n búng ra đem một đạo kiếm phủ đánh vào kim thiền trên mi tâm t r ợ hắn ổn định thần hồn nhẹ giọng hỏi hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn một là hiện tại cứ thế mà đi từ đây tiêu giao thế gian ta sẽ không ngăn các ngươi có ta ở đây tống tiên sinh cũng không tốt xuất thủ ngăn cản bất quá hắn có tám thành có thể sẽ điều động huyền giáo cao thủ theo đôi u truy kích mà lại phật môn bên kia cũng sẽ không thu lưu che chở các ngươi lựa chọn thứ hai thì là cùng ta cùng đi thiên hải thành ta sẽ hướng hoàn nhan quốc chủ biện hộ cho nhưng không gặp qua tại cơ cầu hết thệ nhưng bằng hoàn nhan quốc chủ làm chủ nhan như ngọc không có vội vã trả lời trầm mặc hồi lâu mở miệng nói đang trả lời từ tống chủ trước đó ta có thể hay không hỏi từ tống chủ một vấn đề từ bắc du gật đầu nói mời nói nhan như ngọc nói ra mặc dù từ tông chủ vừa mới nói rất nhiều nhưng ta cảm thấy đây không phải ngươi xuất thủ tương trợ căn bản nguyên nhân ta muốn biết từ tông chủ đến cùng vì cái gì giúp chúng ta từ bác du hơi kinh dị nói làm sao ngươi biết đây không phải nguyên nhân thực sự nhan như ngọc dí dỏm cười một tiếng trực giác của nữ nhân từ bác du đầu tiên là khẽ giật mình sau đó nhịn không được cười lên hắn quay đầu nhìn ra xa hướng phương xa hơi xúc động mang theo tự rêu nói ra chắc hẳn nhan cô nương biết thân thế của ta ta là từ nhỏ đã chưa thấy qua cha mẹ hải tử tuy nói ngày đó tại mai sơn đ ế lang bên trong may mắn gặp qua cha đẻ một mặt nhưng dù sao đã âm dương lượng cách bất quá ta lại là cái may mắn người v ì phụ là mẹ ta cha có dưỡng phụ cùng sư phụ ta chi mẫu có sư mẫu cùng tần gì, kỳ thật cũng không thể so với người bên ngoài ít hơn cái gì cho nên ta chưa bao giờ oán trời trách đất từ bác du biểu lộ nhu hòa rất nhiều cũng là ôn nhu nói nguyên bản ta không có ý định xuất thủ chỉ là nhìn thấy người dùng da huyết tế lôi quang thủ đoạn để cho ta một chút nhớ tới tần gì, nàng đã từng là huyền giáo t h á n h nữ về sau mưu phản huyền giáo bất quá bởi vì các trưởng bối ở giữa ân đoán cuối cùng là không thể đạt được một cái kết quả rất tốt những năm gần đây l ạ loi một mình như người uống nước ấm lạnh tự biết nói về ngươi cũng coi là nàng hậu bối cho nên ta đột nhiên cảm giác được một số thời khắc gặp được loại chuyện này có thể quản một chút miễn cho lại để cho người bên ngoài đi nàng đường xưa từ bác du quay đầu mỉm cười nói ngươi yên tâm đi ta không phải ham cái gì mặc dù ta không tính là người tốt lành gì thiện nhân nhưng cũng chưa nói tới đại gian đại ác chi đồ chỉ là ngẫu nhiên động một cái thiện nghiệm muốn giúp các ngươi một thanh muốn nói gì chân chính lý do nói trắng ra là không có gì hơn là xúc cảnh sinh tình cùng bởi vậy cùng kia nhan như ngọc nhìn chăm chú nàng ánh mắt thanh tịnh từ bác du mắt nhìn tống thanh anh chọn một đi lại m a n xuống tôn sư cần phải không kiên nhận được nữa nữ tử gừ một tiếng nợ nụ cười xinh đẹp nói ta tin tưởng từ công tử ta quyết định đi theo từ công tử đi thiên hải thành chương 479, t ớ i gần sau xây thiên hải thành chương 479, t ớ i gần sau xây thiên hải thành từ bắc du đang muốn đi hướng tống thanh anh thông báo một tiếng chậm nhớ tới cái gì lại hỏi đúng rồi gần nhất sau xây cảnh nội có thể có gì thường tựa như hôm nay loại này tuyết lớn có thể cần triều đ ỉ n h cứu t r ợ thiên hai nhan như ngọc hơi s ữ n g sở không nghĩ tới từ bắc du sẽ hỏi lên như vậy nói chuyện không đâu sự tình lại thêm nàng cũng không phải là sau kiến triều đ ỉ n h bên trong người ngày thường cũng không mười phần chú ý bực này dân sinh sự t ì n h cố gắng tự định giá sau một lát mới hơi có trần trờ nói ra mặc dù trận này tuyết lớn rất là hưng mãnh nhưng trước đây ít năm niên hữu kỵ cảnh c ò n tốt lại thêm quốc chủ chủ chính thanh minh cũng không trưng thu hà k h ắ c thuế cho nên từng nhà còn có lương thực dư mới là ta cũng không nghe nói chỗ nào sinh ra dân loạn từ b á c du nhẹ nhàng thở ra sự tình cuối cùng không có đến xấu nhất tình trạng xem ra sau kiến quốc bên tròng coi như thái bình không đến mức giống thảo nguyên như vậy bị buộc đến cùng đường mạt lộ hoàn cảnh người chỉ cần không có đi đến tiết lộ chỉ cần còn có đường lui liền không đến mức t ử chiến đến cùng nghĩ đến hoàn g nhan bắc nguyệt cũng không phải tiêu cận như vậy c h í tại thiên hạ người một cái s ắ p phi t h ă n g qua đời người hẳn là sẽ không lại tại những n à y thế tục công danh bên trên động quá nhiều tâm tư từ bác du nghĩ nghĩ lại hỏi trừ ta ra nhưng còn có những người khác bái phỏng hoàn g nhan quốc chủ nhan như ngọc nói khẽ có một số việc ta cũng không phải hoàn toàn biết được bất quá ngay tại trước đó không lâu thiên hải thành trung đã từng xuất động thiết p h ù đổ vây quanh một nhà khách sạn lần tiên là do sư phụ cùng chị sư thúc tự mình tiến đến xử trí cụ thể tưởng tình ta không rõ lắm từ bác du ừ một tiếng xem ra là có người trước ta một bước đi gặp hoàn nhan quốc chủ nếu như ta đoán không đoán kim thiền hòa thượng sở dĩ sẽ đến sau xây cũng là dân mệnh lệnh của sư trưởng đi nhan như ngọc nhẹ gật đầu từ bác du nhẹ giọng lẩm bẩm ta rất hiếu kỳ đến cùng là ai đi gặp hoàn nhan quốc chủ không phải là phân môn vậy cũng chỉ có hai loại khả năng đạo môn người có thể là ngụy vương người vô luận là loại khả năng kia với ta mà nói cũng không tính là là tin tức tốt không đợi nhan như ngọc mở miệng từ bác du đã không còn tiếp tục hỏi tiếp quay người hướng tống thanh anh bên kia đi đến nhan như ngọc vô ý thức hiếu kỳ hỏi từ công tử ngươi cũng là đến thuyết phục quốc chủ xuất binh trung nguyên sao từ bắc du nói ra hôm nay thiên hạ khắp nơi trên đất chiến hỏa sau xây xem như một phương khó được tỉnh thổ nếu là có khả năng ngươi hay là lưu tại sau xây cho thỏa đáng nơi này có một vị danh liệt thiên hữu cơ bản tam thánh hoàn nhan quốc chủ thoạt trấn không ai dám tại lỗ mãng tối thiểu nhất tại hắn trước khi phi thăng đều là như vậy đợi đến hắn phi thăng qua đời thiên hạ này cũng kém không nhiều thái bình đến lúc đó hai người các ngươi đi đến đô có thể là đi gian đô cũng có thể nhan như ngọc nửa ô m nửa đỡ dậy kim tiền ánh mắt phức tạp t r i n h trọng nói cảm ơn t ừ công tử dạy bảo từ b á c du c ư ờ i trừ nhanh chân đi về phía trước bốn hôm nay thiên hạ kỳ thật vẫn là có cái gọi là chính tà chi phân biệt cái gì gọi là chính đạo môn là chính đạo môn là vì thiên hạ tu sĩ chi người đứng đầu nhiều năm vì thiên hạ tu sĩ ký kết quy củ tự nhiên là chính cùng đạo môn người đối địch có thể là không phục tùng đạo môn người chính là tà nếu là dứt bỏ thượng tầng các đại nhân vật lợi ích chi tranh đơn thuần chỉ từ một cái bình thường đạo môn đệ từ góc độ đến xem đạo môn dám vì thiên hạ trước vì thiên hạ thương sinh đến nỗi ngụy vương nghĩa quân phản kháng vô đạo triều đình giúp đỡ thiên hạ chính đạo đạo môn các vị đại chân nhân bọn họ tự nhiên đều là chính trực tiền bối mà cùng đạo môn đại chân nhân đối đầu những người kia thì là tà man g o ạ i đạo liền xem như triều đình cũng là ngu ngốc vô đạo trong đó đặc biệt kiếm tông tông chủ là rất cái này kiếm tông tông chủ có thể nói là thiên hạ hàng thứ nhất đại m a đầu chẳng những giết hại nhiều vị đạo môn tiền bối hơn nữa còn cam là triều đình cho săn lưng huyện trắng giết c h ó vô tội chính ế t t ở r ắ như quân t năm g đó ế m huyền giáo lý hữu cùng thanh t r ầ n luận đạo lúc nói tới nói như vậy tốt ta người tốt ác ta người ác đây cũng là thiện ác chính tài chi đạo nói đến huyền giáo kỳ thật tại đạo môn một đám chính đạo trong mắt cũng không lắm quá tốt một là bởi vì năm đó đại sở hủy diệt sự t ì n h hai là bởi vì huyền giáo rất nhiều công pháp thần thông cũng hoàn toàn chính xác làm trái nhân luân lẽ thưởng không làm thế tục tiếp nhận cho nên đã từng được xưng ma giáo chỉ là chuyện cho tới bây giờ đường đường chính đạo khôi thủ đạo môn đúng là khuất tôn đi vào ma giáo địa bàn thỉnh cầu ma giáo t r ợ đạo môn một chút sức lực nếu là việc này lan truyền ra ngoài chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ về phần từ bắc du đi gặp hoàng nhan bắc nguyệt ngược lại là không có như thế nào dù sao ma đầu gặp ma đầu vốn là chuyện hợp tình hợp lý từ bắc du lần này tiến về thiên hạ thành bởi vì vừa lúc gặp được tống thanh anh nguyên nhân không thể tiếp tục c ẩ n nấp thân phận một đoàn người mới vừa tiến vào đến thiên hải thành kinh kỳ cảnh nội liền đã có đại đội kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng không phải muốn đối với từ bắc du độc thủ mà là xếp nghi trượng hoan n g h ê n từ bắc du vị này vừa mới được sắc phong đại tề nam bình quân vương dù sao về tình vệ lý đại tề tiêu thị cùng sau xây xong nhan thị đều là đánh gây xương cốt liên tiếp g ân nhiều năm như vậy tiêu thị hậu tộc cái nào hoàn nhan thị tôn thất không có mấy phần tiêu thị huyết mạch bất quá tại hoàn nhan bắc nguyện nơi này còn có mấy điểm ngoại lệ trên người hắn có tiêu thị huyết mạch không giả có thể cha nó lại là xuất thân từ mộ dung thị mộ dung yến mặc dù mộ dung yến chỉ là con thứ đã từng bị huynh trưởng hắn cũng chính là mộ dung huyền t r a mộ dung nguyên đuổi ra mộ dung thị cửa chính nhưng cũng không tốt nói song nhan b ắ p tháng đối với mộ dung thị không có chút nào tình cảm thú chi mội mội của hắn hoàn nhan anh trúc còn gả cho tiêu cận đến cùng là thê tử tiêu nguyện trọng yếu hay là mội mội hoàn nhan anh trúc trọng yếu hoặc là đều không trọng yếu đây cũng không phải là ngoại nhân có thể phỏng đoán tới gần thiên hải thành thời điểm thành quân kết đội kỵ quân càng ngày càng nhiều móng ngựa ầm đuôi đất tung bay đi theo hoàn g nhan bắc nguyệt đi vào thiên hải thành cùng vốn là cắm d ễ ở thiên hải thành rất nhiều sau xây quần quý tự nhiên cũng có thể đoán ra mấy phần nội tình có thể làm cho huyền giáo phó giáo chủ tống thanh anh tự mình tiếp khách lại là mấy ngàn thiết kỵ chuyên môn mở đường hộ tống cái này tất nhiên là tới đại nhân vật gì tùy tiện một người đều có thể đoán được v ề phần đến cùng là nhà nào đại nhân vật kỳ thật cũng không khó đoán có thể làm cho quốc chủ chủ động hạ lệnh bày ra trận thế như vậy đoán lấy cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng hôm nay có khả năng nhất đi vào sau xây Chỉ có một người mà thôi đó chính Bắc Châu thôi thủ Phật môn đã bình định đó một mà mới môn Tam người liên Đông là đã vừa khi i đại kiếm tiên, kia đại triều ế m tông tề n đ vị ỉ đế đ con rể ạ n h â n c h ư ơ n g Ba ngày h i ệ m một quẻ c n Chương nghiệm càn. những chiêm hào Khi một quẻ huy hoàng nghi trượng tiến vào thiên hải thành thời điểm bên đường đỗng nhiên có một tên đạo trang ăn mặc nam t ử trẻ tuổi s u n g ra bên đường c ả n đường trường kiếm trong tay trực chỉ xe ngựa quát lớn kiếm tông ma đầu giết chóc vô tội ngỗ nghịch thiên đạo làm sao g i a c ó mặt mũi đến ta sau xây cảnh nội chỉ là không đợi vị này đạo môn đệ từ nói hết lời phụ trách hộ vệ s á t p h ù đồ tướng lĩnh đã một kỵ xuất trận trong tay thiết thương trước chỉ nhấc lên dây cương bắt đầu chậm rãi công kích móng ngựa g dẫm đạp tại tảng đá xanh lát thành trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang thiết kỵ càng lúc càng nhanh quả nhiên là thế như lôi đình bình thường tên này đạo môn đệ tử cuối cùng không phải dù là thương thiên ở trên cũng dám dứt khoát ra quyền võ đạo đại tông sư không dám chính diện ngăn cản tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc lấy một cái đến lư đả cổn tư thái k h ó k h ă n lâm tranh thoát chật vật không chịu nổi tên này thân là thuần túy võ phu thiết kỵ thống l quý khách giá lâm, bọn ấ t l u hắn vốn chỉ muốn nơi này là thiên hải thành lại đang sau kiến quốc chủ dưới chân liền xem như vị này uy danh hiện hách kiếm tông tông chủ cũng không dám quá làm cản làm việc bọn hắn liền muốn thừa cơ hội này cho vị này đắc chí vừa lòng kiếm tông tông chủ mấy phần không thoải mái có thể cái nào nghĩ đến đúng là sau kiến quốc chủ tự mình lên tiếng bọn hắn tự nhiên cũng liền không còn dám đi lỗ mãng từ đầu đến cuối bị thiết kỵ trùng điệp hộ vệ lấy xe ngựa đều đối với cái này thờ ơ không có nửa phần động tĩnh trong xe ngựa ngồi tại trong buồng xe nhan như ngọc lạp mở màn cửa sổ một k i a k h ẽ hở liếc mắt bên ngoài tình hình sau đó nàng lại đem màn cửa kéo lên quay đầu mắt nhìn vẫn là ngủ mê không tỉnh kim thiền lúc này trong buồng xe chỉ có hai người bọn họ không thấy vị kia thiên cơ bản g tam thánh một trong kiếm tông tông chủ cũng không thấy tới tác đổi tống thanh anh tại vào thành trước đó tứ bắc du liền cùng tống thanh anh rời đi nghĩ t r ư ợ tại tống thanh anh dẫn dắt bên l i n giới đi vào thiên hải thành trung trực tiếp hướng trong thành chính giữa vị trí hành cung mà đi trong lúc đó trợt có từng đội từng đội t ú c vệ hành cung s á t p h ù đồ dục ngựa mà qua so với trên chiến trường thiết kỵ những này s u n g làm hoàn nhan bắc nguyện thân vệ s á t p h ù đồ khôi mà bên trên s u y ế t lấy lông đôi gà người khoác theo kim áo khoác eo đeo chém ngựa trường đao càng lộ vẻ hùng tráng u y vũ càng là tiếp cận hoàn nhan bắc nguyện hành cung phụ trách t ú c vệ s á t p h ù đồ trọng kỵ liền càng là số lượng đông đảo khí độ xâm nghiêm bất q u a có tống thanh anh tự mình dẫn đường không người dám tại cả đường thậm chí không ai dám tại lắm miệng hỏi m ư t câu rất nhanh liền tới đến hoàn nhan bắc nguyện chỗ sùng ninh cung súng ninh c màu tím cùng màu xanh sương ngủ đ ố c lên tràn ngập khắp cả trong phòng vị trí cao nhất vị trí hay là thanh k i a độc thuộc về hoàn nhan bắc nguyệt t ử đàn cái ghế bất quá hôm nay lại có ngoại lệ tại thanh này t ử đàn dưới mặt ghế thủ về phía tây vị trí lâm thời thiết kế thêm một thanh kiểu dáng giống nhau như lúc t ử đàn cái ghế hai thanh t ử đàn cái ghế cũng không chia cao thấp chỉ có chủ khách phân chia phân đáy ngộ này so với phó trung thiên tới gặp hoàn nhan bắc nguyệt lúc tình cảnh có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất tống thanh a n đưa tay làm xin mời từ tông chủ mời ngồi vào từ bắc du cũng không khắc ký tống r ự c t i ế thanh anh cũng theo đó nhìn lại nhẹ giọng hỏi từ tông chủ cũng ưa thích đọc đạo tổ ba nghìn nói từ bác du thu tầm mắt lại nói từ mộ thân là đạo tổ truyền nhân tự nhiên đọc thuộc lòng đạo tổ ba nghìn nói không dám nói đọc ngược như chạy đọc thuộc lòng không ngại vẫn phải có tống thanh anh cười nói kỳ thật đạo môn cũng tốt kiếm tông cũng được lại thêm chúng ta một cái huyền liền giáo đều có thể xem như đạo tổ truyền nhân đánh cái không quá thích hợp so sánh chúng ta những người này chính là cái đại gia tộc vốn là đồng căn đồng nguyên một nhà bất quá riêng phần mình các tổ tiên n á o khí phách tại lao tổ tông qua đời đằng sau liền riêng phần mình phân ra có người tan hết gia tài có người k h ắ c lập môn hộ có người kế thừa lao tổ tông lưu lại gia sản cũng mặc c ậ làm sao chia nhà lao tổ tông hay là cái kia lão tổ tông từ tông chủ nghị có đúng không từ bắc du nhẹ gật đầu chấp nhận tống thanh anh tiếp tục nói hôm nay thiên hạ kiếm đạo chi tranh hoặc là từ tổng chủ hôm nay tới gặp giáo chủ kỳ thật vẫn là đạo tổ đệ tử nội đấu từ bác du hỏi tống h tiên sinh vì sao muốn nói với ta những này tống thanh anh bình thản nói họa từ trong nhà bất quá là biểu lộ cảm xúc thôi từ bác du trong lòng hơi đ ộ n g một chút thế nhưng là đạo môn người trước tại từ mỗ một bước gặp qua hoàn nhan quốc chủ tống thanh anh không nói gì xem như ngầm thừa nhận có mấy lời không cần phải nói quá đấu có thể nghe ra được ý ở ngoài lời chính là tài tình nghe không ra t i ế n ó i vậy cũng chẳng trách người bên ngoài từ bác du sắc mặt hơi có vẻ nặng n ề tạ quá tống tiên sinh lần này ngôn ngữ vừa rồi tống thanh anh những lời này nhìn như có chút nói chuyện không đâu là nói đạo tổ đệ tử truyền nhân kỳ thực lại là đang nói rằng c ử a kiếm tông h u y ề n giáo ba cái ở giữa quan hệ vi diệu cùng ba nhà riêng phần mình tình cảnh cùng ngay sau đó thiên hạ tình thế càng nhiều ngôn ngữ tống thanh anh không có tiếp tục nói hết lại nói chính là dư thừa về phần sau đó từ bắc du như thế nào đi làm đó là chuyện của hắn tống thanh anh chạm đến là thôi không lên tiếng nữa từ bắc du cũng nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần từ bắc du là ngồi tại sơn tây đối diện phía đông tại phương hướng này có một đầu kết nối đại điện hành lang treo đầy màn tre nó cuối cùng thì là một gian tinh xá tinh thất nơi đó chính là hoàn nhan bắc nguyệt bế q u a n chỗ nếu là đi vào tinh xá lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy chính tường trên thần đàn thờ phụng đạo tổ bài vị tại đạo tổ bài vị phía dưới thì là một tòa trải có màu đen bồ đoàn đệm âm dương t ò a thai t ò a thai phía dưới là một tấm địa ý, ý. địa y như vẽ trong đó thiên hôn địa ám vân g i ả vụ nhiễu lôi điện sâm nhiên trong đó l o á n g thoáng có một đạo ảm đạm thân ảnh ghé qua trong đó nhưng cẩn thận xem xét này tấm thiên hôn địa ám cảnh tượng lại là ở chỗ một người trong lòng bàn tay miêu tả chính là v ư ợ ngoại thiên ma đạo tổ ở trên thiên ma tại hạ, người ở giữa. đây cũng là huyền giáo giáo nghĩa chỗ căn bản lúc này trong tinh xá chỉ có hoàn nhan bắc nguyệt một người mặc dù là bế quan nơi trốn nhưng dù sao không phải tu kiến ở trong tối vô thiên ngày dưới mặt đất bốn phía mở có cửa sổ lúc này mở cửa sổ bên ngoài hàn phong lôi cuốn lấy mấy mảnh bông tuyết tung bay tiến đến chính đ oan ngồi tại tinh xá tọa thai bên trên hoàn nhan bắc nguyệt từ từ mở mắt đưa tay lấy ăn chỉ tiếp phiến bông tuyết bông tuyết rơi mà không dung lão nhân nhìn chăm chú mảnh này bông tuyết nhẹ nhàng phun ra một mụ bạch khí bạch khí trực tiếp như kiếm không lắc không tiêu tan như một đầu màu trắng t r ư ờ long rơi vào mảnh này trên b lão nhân con ngón búng ra đem mảnh này băng tinh trực tiếp vỡ nát điểm điểm mảnh vụn tản m á t ở trước mặt hắn địa y phía trên lão nhân d ư ơ n g mắt nhìn lên có thể thấy được ba đạo ngắn ngủi là ngang một đạo là ngang là một hảo ba hảo là càn những này mảnh vụn đúng là vừa vặn chấp vá ra một cái càn vị quởi tượng chương 481, trăm ba nghìn nói chúng nói ba đức chương 481, trăm ba nghìn nói chúng nói ba đức lão nhân nhìn về phía cái này quái vị đưa tay từ ngoài cửa sổ lại nhét qua một mảnh hơi mỏng đông tuyết bắt trước làm theo lại là một chỉ bắn á t hắn lại lần nữa nhìn lại lại là ba đạo là ngang ba hảo ba hào tăng thêm ba hào chính là lục hảo đây cũng là q u ẻ càn trên mặt của lão nhân rốt cục có mấy phần ý cười càn là trời tráng kiện công chính biểu tượng rồng lại biểu tượng dương hoạ kiện cho thấy hương thịnh cường kiện q u ẻ càn căn cứ vạn vật biến báo chi đạo để ý lấy nguyên hử lợi trinh là quái tử bày ra c ắ t tưởng như ý nho môn thánh nhân có lời ta mười phần năm mà trí tại học tam thập nhi lập bốn mươi mà c h g trạc năm mươi mà biết t i ê n mệnh sáu mươi mà thai thuận bảy mươi mà tùy thích không được hơn khôn. n i ê n kỷ càng dài liền càng biết được đỉnh đầu lồng lộng thiên đạo huyền diệu khó giỏ đến cảnh giới của hắn hôm nay khoảng cách vượt qua thiên môn cũng bất quá cách xa một bước cảm thụ càng sâu để cho người ta không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước lão nhân vung lên tay h áo có gió từ lên thổi tan trước mặt hắn lục hào sau đó từ âm dương tọa thai bên trên chậm dại đứng dậy đi xuống tòa thai đón ngoài cửa sổ thổi tới hà n phong trên thân in cựu long ám hoa cầm y hoa phục theo gió lớn nhẹ nhàng chập trùng đung đưa không ngừng lão nhân t ạ i trong tinh xá đi qua đi lại từ khi cái k i a tuổi trẻ van đ ố i bước vào thiên hải thành một khắc kia trở đi lão nhân liền biết, biết lão nhân ngay tại tòa này trong tinh xá hiện tại giữa hai người bất quá cách một đầu hành lang cùng một đạo cũng không tính dày cánh cử đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này người mà nói hoàn toàn có thể nói là chỉ cách một chút lao nhân đi qua đi lại mấy lần đằng sau đống nhiên dừng bước lại hai cước vừa v ặ n d ẫ m đang sổ phả dưới âm dương song ngư bên trên một cước tại âm một cước tại dương dương cực âm sinh âm cực dương sinh tinh xá bên ngoài trong đại điện nguyên bản ngay tại nhắm mắt dưỡng thần từ bắc du chậm rãi mở hai mắt ra vô tình hay cố ý nhìn về phía tinh xá phương hướng sau một lát tinh xá cửa lớn từ từ mở ra một tên thân hình cao lớn lao g i từ đó đi ra chậm rãi đi qua treo đầy màn trướng hành lang đi vào trong đại điện từ bắc du từ trên ghê đứng dậy chắp tay nói v ngay tại một cái chớp mắt này ở giữa vị này huyền giáo phó giáo chủ cảm thấy một cỗ tâm hồn không tự chủ được run dày lên huy áp cỗ huy áp này là do hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế dung hội mà thành một loại như tây nhạc ở chỗ một cái hiện chữ như lợi kiếm chỉ thương thiên một loại như đông nhạc ở chỗ một cái chữ hùng đứng ngạo nghệ giữa thiên địa đây cũng không phải là, là hai người cố ý gây nên mà là hai người khí cơ làm theo ý mình bất quá cũng may c ố uy áp này chỉ là kéo dài thời gian cực ngắn ngắn ngủi sau một lát liền biến mất không thấy để tống thanh anh tựa như tháo xuống trên lưng gánh nặng n g à n cân vị này có hy vọng đ ă n g đỉnh địa tiên lầu mười tám cảnh giới huyền g i á o tống tiên sinh cho đến giờ phút này mới thiết thiết thực thực cảm giác được tiên cơ bản g tam thánh bên trong cái kia chữ thánh đến cùng nặng bao nhiêu phân lượng vị này thanh danh hiển hách kiếm tông tông chủ cho dù là đặt ở cùng là lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên bên trong cũng là nhất đ ẳ n g nhân vật thậm chí đã thăm dò đến lầu mười tám phía trên bậc cửa kia trận này ngắn ngủi khí cơ giao phong đằng sau trong đại đại điện bay về tại Bình Tĩnh. Từ bác du ngày đó viên đổi đàn chí biến vạn bối từng có may mắn mắt thấy quốc chủ hai hùng chưa từng nghĩ từ biệt mấy năm cho đến hôm nay mới cùng quốc chủ gặp lại lần nữa hoàn nhan bắc n g u y ệ t nhìn chằm chằm từ bắc du lần kia viên đổi đàn chí biến người trẻ tuổi này mượn nhờ chuyện quốc tỷ cùng tiêu huyền chi lực cưỡng ép đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới trước đâu thanh trần t á i chiến băng trần tự nhiên sáng trói hắn tự nhiên cũng có ấn tượng nhưng nếu như giới hạn nơi này vậy cũng bất quá là hắn gần đây trăm năm tiếp sống bên trong một tên không quan hệ nặng nhẹ khách qua đường dù sao mượn nhờ ngoại lực đang đỉnh đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới trung pi là không trung lâu cá mắt thấy hắn lâu sợ tự nhiên nhập không cho hết nhan bắt tháng bực này hàng thật ra thật lầu mười tám đại điệu tiên p h á p nhãn bất quá xưa đâu bằng nay từ bác du không còn là lúc trước cái kia muốn nhờ chuyện quốc tỷ mới có thể đ ă n g đỉnh lầu mười tám cảnh giới người trẻ tuổi mà là đã có thể cùng hắn bình khởi bình toàn người lại là khác biệt như công tôn trọng n h ư bình thường đều là l ã o nhân tóc trắng hình tượng hoàn nhan bắc nguyệt không có vội vã trả lời một bàn tay khoác lên trên lan g can có một cái toàn thân màu lông xanh nhạt song mi trắng đ o á n mèo còn từ cửa ra vào chạy vào đại điện cũng không sợ người sống thẳng nhảy vào hoàn nhan bắc nguyệt trong ngực từ thời cổ lên liền có trong cung người nuôi mè đ ế nổi đ tiếng nhất chính là tiêu cẩn nuôi tuyết nhi cùng tiêu chi nam nuôi lộng lấy lộng lấy phụng dưỡng đời thứ ba đế hậu lao khổ công cao làm tam triều nguyên lão đặc biệt bị tăng thêm chức vụ và quân hàm cố xưng lộng lấy đại nhân tiêu nguyện đến sau xây đằng sau cũng đem thói quen này dẫn tới sau xây cung đình con mèo này mà chính là do tiêu nguyện nuôi bởi vì song mi trắng l o ã n được đặt tên là sương mi thoạt đầu thời điểm hoàn nhan bắc nguyệt đối với con mèo này mà cũng không thèm để ý chỉ là thời gian một lúc lâu hoàn nhan bắc nguyệt phát hiện sương mi tính tình dịu dàng ngoan ngoãn nhất là khéo hiểu lòng người mỗi khi gặp hoàn nhan bắc nguyệt đứng dậy hoặc ra ngoài nó tất phía trước làm dẫn đường hoàn nhan bắc nguyệt đi ngủ nó cũng không rời tả hữu mỗi lần đợi đến chủ nhân tỉnh lại phương sẽ rời đi bởi vậy hoàn nhan bắc nguyệt tại đại lương thành trung họa địa vi lao trong hơn mười năm đối với nó càng yêu thích không tiếp tốn hao linh đan rượu rượu vô số vì nó kéo dài tuổi thọ cho đến hôm nay hoàn nhan bắc nguyệt đem sương mi ôm vào trong ngực nhẹ nhàng m ơ n t r ớ n lưng của nó nói dựa theo giao tình mà tính ta cùng sư phụ của ngươi công tôn trọng như là người cùng thế hệ dựa theo thân sơ mà tính ta là tiêu huyền dượng tiêu huyền lại là ngươi nhạc phụ cũng coi như được thân thích hai chữ v ề tình v ề lý ta đều có thể đảm đương ngươi vị này kiếm tông tông chủ tiền bối hai chữ ngươi lần này đến đây trừ đại biểu tề dương thăm hỏi tiêu nguyệt còn có chuyện gì từ bác du hai tay đặt tại trên hai đầu gối đắp có công sự cũng có việt tư hoàn nhan bắc nguyệt sờ lên sương mi đầu hỏi cái gì gọi là công sự làm sao vị việc tư từ bác du bình thản nói cái gọi là công sự dĩ nhiên chính là quốc sự đại sự quốc gia duy tự cùng đ u n g tự một trong sự t ì n h không tới phiên ta tới nói nhưng ta dù sao vẫn là treo bình bắt đại tướng quân ấn cho nên có thể cùng quốc chủ nói cũng chỉ có nhung một chữ này lão nhân nhìn về phía từ bắc du cái gọi là nhung một chữ này đối với sau xây mà nói không có gì hơn xuất binh cùng không xuất binh hai lựa chọn đại tề triều đình sẽ không hy vọng ta xuất binh vậy ngươi tới tìm ta đ à m luận cũng chỉ có khuyên ta không xuất binh đầu này từ bắc du gật đầu nói hoàn nhan quốc chủ minh xét hoàn nhan bắc miệt nghe được trong n g ư c sương mi ê u kêu một tiếng túi đầu nhìn một chút bàn tay che ở trên đầu của nó t r ậ m g ã i nói đạo tổ có lời ta có ba đức viết tử viết kiệm viết không dám vì thiên hạ trước chương 482. t r a n h cùng không tranh duy không tranh chương 482. t r a n h cùng không tranh duy không tranh không dám vì thiên hạ trước sáu cái chữ đinh hai nhức góc mặc dù hoàn nhan bắc nguyệt đang nói ra sáu chữ này thời điểm cũng không vận dụng một tơ một hào tu vi chỉ là thoáng nhấn mạnh nhưng ở tống thanh anh cảm giác đến lại phảng phất có kinh lôi bên t hai bờ n ổ v a n g lại tốt hình như có c u ầ n phong lấy thế dễ như chở bàn tay đảo qua đại đ i ệ đây là lao nhân tại sao xây vài chục năm nay xây dựng ảnh hưởng bố trí tống thanh anh không khỏi nín hơi ngưng thần toàn bộ đại điện yên lặng một mảnh cùng lão nhân bình thường đồng dạng là tóc trắng sơ từ bắc du khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi nói ra đạo tổ ba nghìn nói lại viết đạo đức kinh nguyên văn chia trên giới hai thiên thượng thiên đức kinh hạ thiên đạo kinh sau khi được nam hoa chân nhân chỉnh sửa cải thành thượng thiên g i ả n g đạo hạ thiên nói đức cùng chia tám mươi mốt trường vừa rồi hoàn nhan quốc chủ nói tới không dám vì thiên hạ trước là t r ư ờ n g sáu mươi bảy bên trong ngữ v ạ n bối thiên nghĩ những lời này là nói thuận đại thế mà đi thuận theo tự nhiên chi ý hoàn nhan bắc nguyện từ chối cho ý kiến chỉ là xuề bàn tay ra trong ngực x ư ơ n g mi trên sống lưng nhẹ nhàng vứt ve tại vạn lại câu tĩnh trong đại điện chỉ có ngoài điện chuyển đến phong tuyết thanh âm đặc biệt rõ ràng từ bắc du tiếp tục nói đạo tổ đạo đức trải qua cả quyển đều đang nói không tranh hai chữ đây là cảnh giới của thanh nhân mà chúng ta đều không phải là thanh nhân còn lâu mới có được đạt tới không tranh cảnh giới liền lấy v ă n bối chính mình gặp gỡ mà nói ta nhất định phải có thể thắng được thu diệp mới có thể lựa chọn báo sư thủ có thể là không báo sư thủ nếu như ta không giết hắn có thể nói không muốn báo thủ mà không phải không có khả năng báo thủ nhưng ta hiện tại còn không cách nào thắng qua thu diệm đó chính là không có khả năng báo thủ mà không phải không nghĩ báo thủ cho nên nhiều khi không phải không tranh mà là không có năng lực đi tranh muốn làm đến đạo tổ như vậy không tranh cảnh giới đầu tiên phải có tranh lại có thể thắng cảnh giới cho nên tranh là không tranh không tranh là tranh hoàn nhan bắc n g u y ệ t ngay tại v ố t ve trong n g ự c x ư ơ n g mi động t á c thoáng một trận trầm g ã i nói ngươi tại cái tuổi này có thể có phần này k i ế n giải đích thật là đáng quý từ bắc du cười nói vừa rồi hoàn nhan quốc chủ nói không dám vì thiên hạ trước vạn bối phải c h ẳ n g có thể hiểu thành hoàn nhan quốc chủ muốn lo liệu đạo tổ không tranh chi đạo hoàn nhan bắc nguyệt đem trong ngực sương mi phóng tới một bên bình tĩnh nói ra vừa rồi ngươi đã nói không tranh điều kiện tiên quyết là có thể tranh lại có thể giành thắng lợi hiện tại lao phu phải c h ẳ n g có tư cách nói cái này không tranh hai chữ còn khó mà nói từ bác du thân thể hơi nghiêng về phía trước cũng không thể để đại tề cùng sau xây trước đánh lên m ộ t cầm dù sao cũng là quân quốc đại sự không có khả năng trò đùa không biết hoàn nhan quốc chủ có ý tứ là hoàn nhan bắc nguyệt giật giật khoe miệng không nói gì tống thanh anh xoay người ôm lấy bên cạnh sương mi chầm rời khỏi sùng đình cung tại tống thanh anh rời khỏi sùng ninh cung một khắc này không thấy hoàng nhan bắc nguyệt có bất kỳ động tác tòa này sùng ninh cung liền trở thành một phương độc lập thế gian hàng ngàn t i ể u thế giới thiên nhân thú bút không gì hơn cái này từ bác du đối mặt trước mắt lao nhân này rốt cục lại cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác đó là hắn ở chính giữa đều sùng rồng xem đối mặt á m vệ cao thủ lúc cảm giác cũng là hắn tại giang đô vinh hoa phường đối mặt xích bính lúc cảm giác càng là hắn tại nam cương đối mặt lý phùng cổ cùng chúc cửu âm liên thủ cảm giác từ bác du lòng dạ biết rõ nếu như mình không có tại phật môn tổ đình đạt được thu nguyệt dốc túi tương thụ không thể khôi phục tự th như vậy hai người một khi muốn phân ra sinh tử chính mình tất tua không thể nghi ngờ lại hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng bây giờ hắn đã đem trên thể phách thương thế chữa trị trở lại đỉnh phong c h i cảnh lại đến đối mặt vị này cùng là thiên hạ tam thánh h à n g ngũ lao nhân thắng bại đại khái sẽ có năm năm số lượng đương nhiên điều kiện tiên quyết là hoàn nhan bắc nguyệt trong tay không cùng chu tiên có thể đánh đồng trọc khí tựa như hai người đánh nhau mặc dù một người trong đó thân thể cường tráng nhưng một người khác trong tay lại có một thanh sắc bén khó chống chọi truy thủ thật muốn độc thủ thắng bại khó liệu chu tiên chính là thanh truy thủ kia từ bắc du trầm g i i nói nếu bàn về cảnh giới tu vi văn bối không phải tiền bối đối thủ thật muốn một đấu tất nhiên phải vận dụng chu tiên chỉ là một phương này hàng ngàn tiểu thế giới chưa hẳn liền có thể chống đỡ chu tiên c h i lợi nếu không phải vô ý đem tòa này sùng ninh cung tổn hại một hai văn bối sợ là khó mà đối mặt sùng ninh đại trưởng công chúa hoàn nhan bắc nguyệt không có mở miệng nói chuyện chỉ là từ ghế bạch đàn con bên trên chậm dại đứng dậy theo lão nhân đứng dậy phản phất là một tòa núi cao đ ố n g nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa uy hiếp áp bách chúng sinh để cho người ta không thờ nổi hắn lúc này mới lên tiếng nói không sao nơi này mặc dù tên là sùng ninh cung nhưng tiêu nguyệt lại không thế nào ưa thích nơi này liền xem như bị hủy. nàng cũng sẽ không quá mức để ý ngươi đều có thể b u n g tay hành động từ bác du cũng từ trên cái ghế của mình đứng dậy nói ra coi như tiền bối nói như thế từ mộ thân là khách nhân cũng hầu như là không đẹp hoàn nhan b ắ c nguyệt đối với cái này từ chối cho ý kiến ngược lại đi đến cái ghế sau ba cước đại đ ỉ n h bên cạnh đưa tay đặt tại đại đ ỉ n h bên liên giới hơi có cảm khái nói kiếm tông đ ờ i thứ ba tông chủ trong đó trở lên quan tiên trần nhất là thanh danh hiến hách chỉ là thượng quan tiên trần cường thịnh nhất lúc ta bất quá là cái không quan hệ nặng nhẹ hoàn nhan thị tôn thất trên có đạo tông hoàng đế tại vị dưới có ngũ vương tham gia vào chính sự cho nên thượng quan tiên trần đến cùng như thế nào từ bắc du mở miệng nói ta cùng huyền giáo lại là rất có nguồn gốc mở đầu tại mộ dung giáo chủ ngày đó bích du đảo liên hoa phong một trận chiến tiên sư bại vào thu diệp tri thủ bên hông có chín đại địa tiên quang chiến lúc đó ta liền tại kiếm khí lăng không đường bên trong giống như sâu kiến bình thường nếu không có mộ dung giáo chủ xuất thủ chỉ sợ hôm nay cũng không có từ bắc du người này hắn có chút dừng lại lại nói nếu như ta nhớ không lầm lúc đó hoàn nhan quốc chủ cũng tại cái kia quan chiến chín người hàng ngũ hoàn nhan bắc n g u y ệ t không có phủ nhận chỉ là khẽ gật đầu từ bác du mỉm cười nói ta còn nhớ rõ hoàn nhan quốc chủ lấy thần hồn xuất hiếu một quyền kia phong thái thật có thể nói là là thiên hạ vô song hoàn nhan bắc n g u y ệ t đứng chắc tay thản nhiên nói một quyền kia kém chút đánh chết mộ dung huyền âm nếu như có thể đánh chết mộ dung huyền âm như vậy ngươi cũng liền cùng nhau chết tại bích du đạo thượng từ bác du lần thứ nhất toát ra mấy phần từ đáy lòng ý cười từ trên điểm này tới nói ta là cảm tạ mộ dung giáo chủ cho nên ở đây sau trải qua trong tranh đấu ta là lùi lại lại lui lấy toàn bộ làm như ngày ân tình hoàn g nhan bắc n g u y ệ n g nhữ m ả y gọn gàng dứt khoát nói lao phu nghe qua kiếm tông chu tiên đại danh cái gọi là chu tiên chu sát tiên nhân chi ý lao phu hôm nay liền muốn muốn linh giáo một chút chu tiên có thể hay không chu ta cái này trích tiên nhân lao nhân bỗng nhiên nhấn mạnh chu tiên ở đâu cũng tốt để lao phu mở mang tầm mắt từ bắc du dần dần thu l i ễ m ý cười đông nhiên thêm ra mấy phần túc sắc khí nói thành như hoàn g nhan quốc chủ mơm ớn lời còn chưa dứt có một kiếm tại từ bắc du bên người chậm rãi như thế mũi kiếm chỉ kiếm thủ hướng lên trên phảng phất là từ trời rơi xuống trực tiếp đục xuyên phương này hàng ngàn tiểu thế giới. trong trước mắt thử thanh chi khí đại định từ bác du lấy lòng bàn tay chống đỡ tại chu tiên kiếm thủ bên trên năm ngón tay dần dần khép lại hoàn nhan bắc nguyệt cũng rốt cục không còn đem hai tay chắp sau lưng rũ xuống bên cạnh hai bên nắm thành quả đấm súng ninh c u n g bên ngoài ô m g sương mi t ố n g thanh anh nín hơi ngưng thần trong cung hai người tam t h á n h thứ hai nếu là bọn họ hai người khăng khăng xuất thủ trừ phi là mặt khác một t h á n h thu diệp giá lâm nơi đây nếu không bất luận kẻ nào đều khó mà nhúng tay Chương một người vịn chu tiên một người vịn ba cước đại đỉnh ngươi đi là kiếm tông kiếm đạo lấy kiếm ba mươi sáu làm căn bản một hóa và tượng nhưng ta cùng ngươi đạo lại là khác biệt ta là thiên cơ quý nhất ta sớm nhất thời điểm là cùng theo gia phụ họ c võ đi võ phu một đường về sau tại thần sư tỷ đáp cầu rắc m ố i phía dưới có thể bái nhập huyền giáo lúc đó huyền giáo cũng không giáo chủ tại vị chỉ có ngũ đại trưởng lão cộng đồng thay quyền giáo vụ bởi vì ta tư chất chất tuyệt cũng chính là cái gọi là trích tiên nhân tri tư ngũ đại trưởng lão đều muốn đem ta thu làm m u n hạ lẫn nhau tranh chấp không xuống cuối cùng quyết định năm người cộng đồng truyền nghề ta cũng phải lấy khắp lá huyền nhưng đến đầu đến tiêu dục không thể không phế bỏ một thân tu vi chuyển thất thần đạo một đường phân hóa đi ra mộ dung huyền âm kế thừa huyền giáo một đường từ lầu mười tám phía trên cảnh giới rơi xuống biến thành hai cái lầu mười tám cảnh giới cho nên tại những năm gần đây ta trăm phương ngàn kế sự tỉnh chính là thu phục mộ dung huyền âm một lần nữa quý nhất từ bắc du nhìn xem hoàn nhan bắc nguyệt mở miệng hỏi hoàn nhan tiền bối có thể từng quý nhất hoàn nhan bắc nguyệt nhìn chằm chằm từ bắc du con mắt hỏi ngược lại ngươi sẽ không chính mình nhìn sao từ bắc du kỳ thật vẫn luôn đang nhìn cũng đang suy đoán suy đoán bây giờ hoàn nhan bắc nguyệt phải chăng đã cùng mộ dung huyền âm quay về một thể nếu là đã quay về một thể như vậy lúc này hoàn nhan bắc nguyệt chính là hoàn toàn xứng đáng lầu mười tám phía trên đơn thuần lấy cảnh giới mà nói thậm chí càng thắng qua đạo hạnh cảnh giới có hại là thu hoàn nhan bắc nguyệt lại là võ phu xuất thân chiến lực cường hoành không gì sánh được từ bắc du duy nhất thủ thắng chỗ chính là ở chỗ trong tay ch từ bắc du nhìn c h ầ m c h ầ m hoàn nhan bắc nguyệt hồi lâu sau mới chầm rãi thu tầm mắt lại nói vạn bối suy đoán hoàn nhan tiền bối còn chưa cả hai quý nhất hoàn nhan bắc nguyệt từ ba cước đại đỉnh trên vách ngoài thu về bàn tay trong lòng bàn tay có từng tia từng tia từng sợi t từ ử khí lợi lờ c ư ờ i n h ạ t nói từ tông chủ h à o nhãn lực không hổ là bị đạo môn trưởng giáo coi là họa lớn trong lòng kiếm tông tông chủ đây là hoàn nhan bắc nguyệt lần thứ nhất xưng hô từ bắc du là tông chủ hơn nữa còn là cùng đạo môn trưởng giáo đánh đồng từ bắc du không có mở miệng nói tiếp hoàn nhan bắc nguyệt lại lần nữa nhìn về phía t r i tiên cảm khái nói thật nặng người mang lợi khí thì sắt tâm tử lên bây giờ từ mô cầm trong tay lợi khí lúc lâu khó mà cầm giữ cũng hợp tình hợp lý hoàn nhan bắc nguyệt m e o lại mắt đến nâng lên một quyển hôm nay trận chiến này cùng đại tề triều đ ỉ n h cùng sau kiến triều đ ỉ n h không quan hệ thậm chí cùng thiên hạ đại thế không quan hệ chỉ là cùng giữa ngươi và ta có quan hệ chỉ thế thôi tranh là không tranh không tranh là tranh phu duy không tranh thiên hạ chớ có thể cũng tranh từ tông chủ người tranh hoặc không tranh cứ việc xuất thủ chính là lại để lão phu kiến thức xuống cái gì gọi là kiếm tông ba mươi sáu làm sao vị kiếm kiếm không giống nhau bốn sùng i n h cung bên ngoài một bộ áo trắng chỉ thanh nô cũng tới ở đây đứng tại tống thanh anh bên người lúc này sùng ninh cũng đã trở thành một phương triệt để độc lập hàng ngàn tiểu thế giới liền xem như lấy hai người cảnh giới tu vi cũng khó có thể thấy được trong đó nửa phần tống thanh anh đem trong ngực x ư ơ n g mi giao cho chỉ thanh nô trong tay hỏi người tại sao cũng tới chí thanh nô đáp là nương nương bên kia nghe nói từ tông chủ đến đây sự tình p h ả i ta đến hỏi một chút quốc chủ đến cùng lạc như thế nào an bài tống thanh anh h ừ một tiếng chúng ta vị nương nương này mặc dù những năm gần đây thâm cư không ra ngoài nhưng là một mực cùng đại tể bên kia vĩnh ra đại trưởng công chúa có thư từ qua lại vĩnh gia đại trưởng công chúa cùng tề dương t r ư ở n g công chúa quan hệ rất sâu đậm liên đối nương nương xếp hợp lý dương t r ư ở n g công chúa cảm nhận cũng là cực dai từ tông chủ là tề dương t r ư ở n g công chúa phu quân nương nương sẽ để ý m ộ t hai cũng hợp tình hợp lý c h ỉ thanh nô nhìn qua đóng chặt sùng ninh cung cánh cửa hỏi hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào ta cũng tốt hướng nương nương đáp lời tống thanh anh nói khẽ tình huống như thế nào ngươi hỏi ta ta lại hỏi ai đi ta chỉ có thể nói cho ngươi quốc chủ cùng từ tông chủ đều ở bên trong mặc dù lúc trước đã có chỗ suy đoán nhưng là nghe được tống thanh anh chính miệng nói ra đằng sau chỉ thanh nô hay là sắc mặt biến hóa chẳng lẽ lại đã đánh nhau tống thanh anh thở dài một tiếng tám chín phần mười trừ phi ngươi có thể mời được đạo môn trưởng giáo chân nhân l á thu đến đây nếu không ai cũng ngăn không được cũng may hai người cũng không động sát tâm hẳn là chỉ là chạm đến là thôi chị thanh nô lẩm bẩm nói việc này nếu là chuyển đến nương nương trong lỗ thai mặc kệ ai thua ai thắng vậy cũng là nhà không ngày đ ế n ổn không đối hẳn là quốc thả bằng ngày mới đối tống thanh anh nghe được lời này đằng sau sắc mặt cũng không khỏi có chút cứng đờ mọi người đều biết đại tề thái tổ hoàng đế tiêu dục là cái sợ vợ người, cuối cùng cả đời chỉ cưới một vợ cho dù là tần mục miền cũng không có thể tại tiêu dục khi còn sống rào bước tiến lên tiêu ra cửa lớn bởi vậy lâm ngân bình cũng được xưng làm là thiên hạ đệ nhất nghệ phụ nhưng tại sao xê còn có một cái cực ít người biết bí mật đó chính là đường đường sau kiến quốc chủ hoàn g nhan bắc n g u y ệ t kỳ thật cũng coi như nửa cái sợ vợ người nếu bàn về tu vi cảnh giới vị kia sùng ninh đại trưởng công chúa cùng hoàn g nhan bắc n g u y ệ t so sánh chỉ có thể nói là tay c h ó i gà không chặt có thể vợ chồng chi đạo cho tới bây giờ cũng không phải là ai khí lực càng đại tiện hơn thanh em nói chuyện càng lớn hoàn nhan bắc nguyện đối với tiêu nguyện có thể xưng được là là cưng triều hai chữ hai người từ sau khi cưới đã là như thế bây giờ vẫn là như thế năm đó hoàn nhan bắc nguyệt cũng là như mộ dung huyền âm bình thường nam sinh nữ tướng chính là thế gian nhất đảng mỹ tư cho hoặc là có thể nói mộ dung huyền âm tướng mạo vốn là hoàn nhan bắc nguyệt lúc tuổi còn trẻ tướng mạo có thể hoàn nhan bắc nguyệt sở dĩ sẽ lấy lao nhân tướng mạo bày ra ở thế nhân trừ bản thân hắn cũng không thèm để ý nguyên nhân bên ngoài cũng là bởi vì thê tử nguyên nhân thê tử ngày càng dàn mua cảnh xuân tươi đẹp không tại hắn liền cũng theo đó dung nhan giả mua như vậy mới xem như xứng cũng miễn cho thê tử gặp cảm giác nghi ngờ thương tâm chính là bởi vì tiêu nguyện địa vị ở phía sau xây rất là đặc thù lại thêm tại rất nhiều chuy hoàn nhan bắc n g u y ệ t đều sẽ thỏa hiệp chiều theo cho nên mới sẽ để trì thanh nô cùng tống thanh anh cảm thấy ư u tâm vị kia từ tông chủ bất kể nói thế nào đều là nương nương nhà mẹ đẻ văn bối chuyện hôm nay nếu là bị nương nương biết được khó tránh khỏi muốn làm to chuyện quốc chủ lão nhân ra ông ta không sợ dù sao qua nhiều năm như vậy cũng đã quen nhưng bọn hắn những người này liền khó tránh khỏi sẽ không bị thai bay và gió mỗi lần nhớ tới nơi này tống thanh anh đều sẽ sinh ra dở khóc dở cười cảm giác đường đường sau kiến quốc chủ uy trấn thiên hạ thiên cơ bản tam thánh đúng là cái sợ vợ người phó trách năm đó cùng đại tề thái tổ hoàng đế tiêu dục kết thành huynh đệ chí minh thật sự là cá mẹ một lứa tống thanh anh thở dài một tiếng nhìn về phía Chí thanh nô têu một tiếng xanh nô Chí thanh nô a một tiếng sư minh tống thanh anh gần từng chữ việc này hôm nay chỉ chúng ta hai người biết được tuyệt không thể lan truyền ra ngoài nửa phần nhất là không có khả năng chuyển đến nương nương trong lỗ t h a i đi Chí thanh nô sắc mặt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng đây là tự nhiên chương 484. đời này chưa bại thật vô địch chương 484, đời này chưa bại thật vô địch súng ninh điện bên trong từ bắc du không còn lấy lòng bàn tay chống đỡ chu tiên kiếm thủ mà là cải thành nắm chặt chu tiên kiếm trôi bất quá như cũng bảo trì mũi kiếm chia xuống đất tư thái hoàn nhan bắc n g u y ệ t đối với cái này thợ ơ chỉ là cảm khái nói sư tổ của ngươi thượng quan tiên trần tại đạo môn già trưởng giáo tím b ù i sau khi phi thăng chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân kết quả lại là không được chết tử tế cớ gì một là thời thế cho phép còn nữa chính là một ý ý lại lực mà vì cái thế đạo này n ắ m đấm lớn chính là đạo lý không dạ thế nhưng không phải chỉ dựa vào năm đấm liền có thể áp đảo cao hơn hết trừ năm đấm trừ võ lực còn có miếu đường g i a hồ c ò người có đạo lý đối nhân sự thế. Lao nhân đầu Lao lý là tiên nhân nhân n thế. ẩ n nhìn một chút đỉnh nhìn đầu đầu, chút phục một mà mắt d ớ i chân, t r cao đất Vì thế lại cao hơn, cao không quá trời. Đức giày nữa, đất bất thế trời. rộng. hơn, không hạnh Người giày Vì lại quá quá. giày ở vào giữa thiên địa cũng nên có mấy phần lòng tính sợ nếu là không có lòng tính sợ bất kính thiên địa xem thường thượng thường thượng quan tiên trần là vết xe đổ tiêu huyền cùng tiêu bạch hai cha con cũng là vết xe đổ từ b á c du nhìn về phía lao nhân nói không thể không có lòng tính sợ nhưng cũng không thể kính sợ quá mức nếu là bốn con thành thẳng liền rốt cuộc khó gặp thương thiên phía trên hoàn nhan bắc miệt trên khuôn mặt có mấy phần ý cười nhân định thắng thiên hoặc là lấy nhưng â n nịch lực h t ơ thiên. Tâm tính như vào ậ y l ta tuổi t lúc này từ bác du rốt cục làm ra một cái rút kiếm tư thái chu tiên vốn không vào kiếm có thể kiếm này cùng một chỗ liền do mũi kiếm chỉ điệu biến làm kiếm nhọn trực chỉ hoàn nhan bác nguyện trong một t h ư ớ c mắt kiếm khí hội tụ thành một đường thẳng bức lao nhân mặt đạo kiếm khí này nhìn như chỉ là một đầu đơn giản thẳng tắp nhưng nếu là nhìn kỹ xuống liền sẽ phát hiện đạo kiếm khí này nhưng thật ra là vô số mảnh như lông châu rất nhỏ kiếm khí hội tụ vào một chỗ tựa như xoa tuyến là dây thừng một kiếm tức là mấy trăm kiếm khoảng cách giữa hai người nói là trong lúc thoáng qua đều xem như dài quá cơ hồ kiếm khí vừa mới k í c h phát cũng đã đi tới hoàn nhan bắc n g u y ệ t trước mặt căn bản không kịp trốn tránh trên thực tế lao nhân cũng không muốn tránh tùy ý đạo này thăm dò ý vị chiếm đa số kiếm khí tại trước người hắn nổ bể ra đến trong né mắt kiếm khí hóa thành vô số lông châu kiếm khí tựa như thế gian hoàn nhan bắc n g u y ệ t hời hợt đưa tay phất một cái phản phất là đập trước ngực trên quần áo bụi bặm tất cả lông trâu kiếm khí bị quét sạch s a n h xanh tiêu tán vô tung hoàn nhan bắc n g u y ệ t cười n h ạ t nói ta không phải mộ dung huyền âm mặc dù tên tuổi rất lớn nhưng cơ hội xuất thủ không nhiều cùng người giao thủ số lần cũng bất quá giải rác mấy lần bất quá ta chưa bao giờ thua qua từ bắc du r ơ lên t r i t i ề n r ơ kiếm tại trước người ta cùng người giao thủ số lần không ít có thắng có bại ngược lại là không so được hoàn nhan quốc chủ hoàn nhan bắc miệt bước về phía trước một bước một tay như cũ thành quyền núp ở bên hông một tay năm ngón tay tự nhiên thư giãn hướng về phía trước dối a tại lao nhân mấy chục năm qua lại kiếp sống bên trong chưa bại một lần đôi tay này chính là thiên hạ đệ nhất t a y tựa như năm đó thượng quan tiên trần cử thế vô địch đằng sau chính là hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo người thứ nhất sau một khắc hoàn g nhan bắc nguyệt đem n ú t ở bên hông một q u y ề n trực tiếp v ạ n h ra nếu như nói vừa rồi lao nhân vẹn vẹn một tòa đứng lặng giữa thiên địa hùng vị núi cao như vậy hiện tại một q u y ề n này chính là sơn băng địa liệt chi thế có do lớn thổi lên hoàn g nhan bắc nguyệt trên thân chỗ lấy cựu lòng đế bảo tùy theo phồng lên không nớt từ bắc du quần áo cùng tóc trắng cũng theo đó hướng về sau phiếu đãng nằm chặt chu tiên kiếm trôi từ bắc dù một quyền này nhìn như không có cái gì chủ q u a n vị nhưng khi đó tại nam cương cảnh nội triệu thanh đánh giết chúc kiểu âm toàn lực một quyền bất quá cũng như vậy chỉ là như vậy mới hợp lý dù sao triệu thanh vẹn vẹn thiên hạ mười người một t r o n g có thể hoàn nhan bắc nguyệt lại là tam thánh hàng ngũ không sánh bằng mới là kỳ quái từ bắc du lấy tay phải nắm chặt chu tiên kiếm trôi tay trái dán sát vào chu tiên kiếm thân đem chu tiên nằm ngang ở trước người ngạnh sinh xinh đỡ được một quyền này vô kiên bất tội chu tiên đúng là bị một quyền này ném ra một cái có chút t ố n lượn bộ cong từ bắc du tư thế không thay đổi cả người lại là lui về phía sau đế dày trên mặc t đất ma s á dù hai người tấp hơn lúc này bình đẳng đối lập nhưng lão nhân lại giống như là thương thiên ở trên quan sát chúng sinh trước đó hai người cùng ngồi đàm đạo lão nhân tuy là uy nghiêm sâu nặng nhưng cái này đầy người uy nghiêm càng nhiều là tới từ nhân gian đế vương thân phận ngược lại không giống như là một vị cao ở thiên cơ bảng tam thánh h à n g ngũ tại thế tiên nhân thẳng đến lúc này chân chính xuất thủ đằng sau hắn mới đưa một thân đế vương khí chấn động rất xuống biến thành một tên thuần túy tuyệt đỉnh võ phu dưới một quyền nâng tri vô thượng vận c h i vô địch cái này như năm đó người mang truyền quốc tỷ lại cầm trong tay thiên tử kiếm tiêu d ụ n g kiếm này nơi tay chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân cho dù là danh xương tinh thông tam giáo nghĩa lý phó trần thì như thế nào vẫn như cũng là một kiếm chân chi lại thì như đối mặt cựu trọng lôi k i ế p thiên phạt thượng quan tiên trần lấy kiếm hỏi thương thiên cuối cùng lấy kiếm ba mươi sáu khai thiên một kiếm phá đi thiên k i ế p lại là cỡ nào hào hùng hào khí còn có lúc trước quyết tâm muốn đánh giết thu diệp tiêu huyền cũng có phần này lực lượng trước mắt vị này khoảng cách phi thăng chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước sau kiến quốc chủ đúng là như thế hoàn nhan bắc nguyệt lại lần nữa đem năm đấm rút về nguyên bản hướng về phía trước bước ra một bước cũng theo đó rút về nhẹ nhàng hô hấp thổ nạn một lần lập tức có một cỗ tráng kiện màu trắng khí tức từ hắn trong miệm phun ra như là một đầu vờn quanh xoay quanh bạch long cùng lúc đó từ b sau đó một kiếm chém xuống lão nhân như cũ c o lại quyền tại bụng chỉ là đem năm ngón tay mở rộng bàn tay giơ lên h ơ i hợt lấy lòng bàn tay xinh xinh n g â g chém xuống chu tiên kiếm phong chu tiên lại là cỡ nào sắp bén cho dù là hoàn nhan bắc nguyệt cũng bị kiếm phong trong nháy mắt phá vỡ trên bàn tay k h í cơ lại đang trên lòng bàn tay vỡ ra một đạo thật dài vết máu nhưng không đợi máu tơi ư c h ả y xuôi liền đã khôi phục trạng thái bình thường bất quá ngắn ngủi trong chốc lát chu tiên liên tục ba mươi sáu lần phá vỡ hoàn nhan bắc nguyệt lòng bàn tay lại là ba mươi sáu lần khép lại như lúc ban đầu chu tiên từ đầu đến cuối không thể triệt để cắt ra tay, t một một、so、hoàn nhan bác nguyệt ánh mắt cũng một mực dừng lại tại chu tiên phía trên hắn thấy nếu như dứt bỏ bất diệt kim thân không nói chỉ nói này tấm vo phu thể phách dù là không cách nào so sánh tiêu huyền thiên nhân không lọt tri thân nhưng cũng không khác nhau lắm không nghĩ tới vẫn là bị chu tiên phá vỡ vẫn là phải dựa vào bất diệt kim thân mới có thể hóa giải một kiếm này đợi cho một kiếm này biến thành nọ mạnh hết đà hoàn nhan bắc nguyệt sử dụng toàn thân khí cơ hướng lên một đỉnh từ bắc du thân hình hướng về sau phiêu diêu thối lui một mực thối lui đến chỗ cửa điện vừa rồi dừng bước lại từ bắc du sau khi rơi xuống đất trên mặt đất giấm đạp ra từng vòng từng vòng vết dạ trong tay chu tiên ẩn chứa chu tiên kiếm khí bậy biện ra chảy ngược chi thế thông qua bàn tay của hắn cùng cánh tay tuôn ra về nội viện cùng đan điền phản i trên phát n chỉ là cái này một bộ quên giá liền có thể phá vỡ từ bắc du ba mươi sau kiếm từ bắc du cúi đầu mắt nhìn dưới chân sau đó hướng về phía trước bước ra hai bước nguyên bản tại hắn đứng yên địa phương xuất hiện hai cái dấu chân dù là nơi này đã là một phương độc lập thế ngoại hàng ngàn tiểu thế giới vẫn là không có khả năng tan mất toàn bộ lực đạo dấu chân tràn đầy ba tấc có thửa trên đế giày hoa văn bên trên đều có thể thấy rõ ràng h o à n nhan bắc miệt lại là đấm ra một q u y ề n thẳng tắp ép về phía từ bắc du ngực một quyền này so với trước đó một quyền ít đi rất nhiều hành áp thiên hạ bá đạo ý vị lại nhiều hơn mấy phần xa xăm thâm tàng tiên đạo ý cảnh sau có xây bạch sơn hát thủy núi là cao dương cúng nước là sâu âm cúng sơn thủy tương hợp âm dương tương tế chính là trí Chí lý một quyền này khoảng cách từ bắc du còn có đại khái hơn thức khoảng cách liền bỗng nhiên ngưng trệ bất động từ bác du nhìn như không có bị một quyền này đánh trúng có thể bùi tóc m à u đầu lại là bỗng nhiên vỡ v ụ t tóc trắng p h ơ không gió mà bay phiêu diêu không chừng một quyền này không ở chỗ thể phách mà ở chỗ t h ầ n hồn một quyền trúng tuyển hoàn nhan bác n g u y ệ t thuận thế lại hướng đẩy về trước ra một trường cùng một quyền này hoàn toàn tương phản không ở chỗ t h ầ n hồn mà ở chỗ thể phách dưới một trường từ bác du cả người áo bảo p h ồ n g lên không nớt thân hình kịch liệt chấn động từ bác du vẫn là cầm thật chặt trong tay t r i tiên lù lù bất động hoàn nhan bác nguyện khe nhũ mày tựa hồ không nghĩ minh bạch từ bắc du vì sao tình nguyện cứng r ắ n chúng vào một quyền một trường vẫn là tại x ấ t dưỡng kiếm ý chẳng lẽ lại thương thế hắn chưa lành hay là liền chút bản lanh này bất quá ngay sau đó hoàng nhan bắc nguyệt cũng đã thoải mái bởi vì từ bắc du tại hắn thu quyền về trường thời điểm thuận thế một kiếm trọc lên toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới tại thời khắc này triệt để ngưng trệ đ ứ n g im cho dù là phiêu p h ù ở trong không khí hạt hạt cho bụi cũng là như thế rõ ràng rành mạch một kiếm này phảng phất là thế gian duy nhất một kiếm hoàng nhan bắc nguyệt lần thứ nhất đồng thời hai tay đều xuất hiện giao nhau tại trước ngực phảng phất muốn ngăn lại cái gì sau một khắc, hắn hai cái tay háo phát ra một trận vải vóc xé rách thanh n â m vỡ vụn đồng thời hắn giao nhau ở trước ngực hai cánh tay cũng xuất hiện một cái lô máu dường như bị một kiếm xuyên qua hoàn nhan bắc n g u y ệ t nhịn không được khen tốt một cái kiếm hai mươi ba không hổ là kiếm tam thập lục trung huyền diệu nhất một kiếm vừa rồi một kiếm này hoàn nhan bắc n g u y ệ t không có thể ngăn bên liên giới cũng không thể phá vỡ mà là cứng rắn chịu một kiếm này bất quá lại không thể nói xong nhan bắc n g u y ệ t thua cái này như thế tục trong giang hồ bình thường võ phu tranh đấu mặc cho ngươi chiêu thức tinh diệu nữa có thể gặp một thân khổ luyện công phu đối thủ cũng khó có làm hôm nay hai người một trận chiến là một tr cho nên cũng không có bản sơn đ ả o hải dọa người như thế chỉ có đến một lần một lần công thủ hai chữ mà thôi hoàn nhan bắc nguyệt biết do giữa hai người thắng bại cuối cùng vẫn là ở chỗ chu tiên một kiếm không có chu tiên từ bắc du khó mà phá vỡ hoàn nhan bắc nguyệt cường h à n h thể phách tự nhiên không thắng chỉ bại có thể trong tay có chu tiên từ bắc du chính là có vô số khả năng liền đem hoàn nhan bắc nguyệt đưa vào chỗ chết cũng không phải không có khả năng hoàn nhan bắc nguyệt giơ cánh tay lên trước người tiện tay một vòng p h ả n phất là trước người triển khai một tấm thiên địa bức tranh hoặc là nói phương này hàng ngàn tiểu thế giới vốn là một bức họa lúc này từ bắc du cùng hoàn nhan bắc nguyệt câu là trong h ò a n g ư ờ i năm đó đạo môn giá t r ư ở n g giáo tử trần đã từng nói địa tiên cảnh giới là một bức họa mới vào địa tiên cảnh giới chỉ là thấy được bức họa này một góc của băng sơn chỉ có lầu mười tám phía trên cảnh giới mới có thể đem bức họa này toàn bộ đặt vào trong mắt lúc này hoàn nhan bắc nguyệt triển khai này tấm vô hình t r ư ờ n g quyền chính là hắn địa tiên cảnh giới về phần từ bắc du mặc dù chiến l ự c của hắn hoàn toàn chính xác cường hành nhưng nói đến cảnh giới cuối cùng không bằng thu diệp cùng hoàn nhan bắc nguyện hai người triển khai trưởng quyền đằng sau hoàn nhan bắc nguyện thần thái thanh h ả n vẫn là có dư lực mở miệng nói phóng nhãn tiên hạ trăm năm tại trong l tử trần cùng thượng quan tiên trần hai người này tại r i ê n g phần mình đ ỉ n h phong lúc đều là không hề nghi ngờ cử thế vô địch chỉ là tử trần lúc còn sống thượng quan tiên trần chưa đạt tới chính mình chân chính đ ỉ n h phong đợi cho thượng quan tiên trần cử thế vô địch tử trần đã phi thăng qua đời cho nên cũng khó có thể phân ra hai người đến cùng ai cao ai thấp về phần phía sau thiên trần tiêu d ụ thu diệp b ọ n người lại muốn kém hơn một chút cùng ta tại sản sản với nhau đương nhiên điều kiện tiên quyết là thu diệp không có hao tổn đạo hạnh ta cũng đã cùng mộ dung huyền âm hợp hai là một dạng này chúng ta mới có thể cùng hai người khác đi đánh đồng về phần tiêu huyền còn có ngươi từ bắc du cuối cùng vẫn là kém chút dù sao ngươi đi làm ư ợ n nhờ ngoại lực nhập đạo phương pháp tốc thành hai họa ngầm rất nhiều di họa quá sâu bất quá nếu là cho ngươi thêm một giáp thời gian ngươi cũng chưa chắc không thể đi đến năm đó thượng quan tiên trần một bước kia đến lúc đó thu diệp cùng ta đã không tại n h â n thế tống thanh anh cùng triệu thanh đợi này hơn phân nửa liền muốn dừng bước tại đất tiên lầu mười tám có hy vọng đang đỉnh lầu mười tám phía trên tề tiên vân cùng tiêu nguyên anh chi lưu lại chưa viên mãn thiên hạ này to lớn ai có thể cùng ngươi tranh phong từ bắc du chậm chạp không nói gì vị này p h ả n phất thiên nhân chi tư sau kiến quốc chủ cũng lơ lễnh a i cái vỡ vụn tay há phiêu diều không ch hoặc à n là tại từ bắc du xem ra ở trên trời tại hạ đây cũng không phải là, là nhà nào bí phát thần thông mà là thuần túy lấy cảnh giới đẻ người thủ đoạn lúc trước từ trần đối đầu quan tiên trần dùng qua thu diệp cũng đối tiêu huyền dùng qua hôm nay hoàn nhan bắc nguyệt lại đối từ bắc du dùng ra hoàn nhan bắc nguyệt vươn tay vốn lượn món trọ hướng phía từ bắc du cái chán nhẹ nhàng hư gậy một cái từ bác du thân hình không tự chủ được hướng về sau lao đi cả người trực tiếp đụng vào một vách tường bên trong trong tiếng ầm ẩm khói bùi lại tác cả tòa sùng ninh cung toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới đều tại rung động không n g t hoàn nhan bác nguyệt cải thành đứng chắc tay nhìn về phía cái kia bị s i n h s i n h khảm vào trong vách tường tuổi trẻ kiếm tiên trong tay vẫn là gắt gao nắm chặt chu tiên người tại kiếm tại kiếm hủy nhân vong lao nhân trầm rãi nói ra nếu như hôm nay n g ư ờ i đối mặt không phải ta hoàn nhan bác nguyện mà là đạo cửa thu diệp ngươi coi như thế nào từ bác du nuốt xuống một ngụm c h ó huyết không nói gì l bốn trăm tám mươi sáu cái gì gọi là kiếm tông ba mươi sáu chương bốn trăm tám mươi sáu cái gì gọi là kiếm tông ba mươi sáu ba câu văn hỏi câu câu đều hỏi tại từ bắc dù trong tấm khảm từ b á c du lúc này không có nửa phần tức giận ngược lại sinh ra một loại vốn làn ê n như vậy cảm giác không giống với lúc trước cùng người khác sinh t ử chi đấu hôm nay hắn cùng hoàn nhan bắc nguyệt giao thủ hoàn toàn là một trận đánh nhau vì thể diện từ đầu đến cuối hoàn nhan bắc nguyệt đều chưa từng hùng hổ do a người n giống như là sư phụ cùng đệ tử giao thủ làm đệ tử n h ậ n chiêu bất quá lúc này hoàn nhan bắc nguyệt cũng mang cho từ b á c du áp lực trước đó chưa từng có đến từ b á c du cảnh giới này đã có thể nói là vài cùng thiên công so độ cao tự có ba phần cao chót vót khí độ như thế nào dễ dàng như vậy áp đảo có thể hết lần này tới lần khác đối mặt hoàn nhan bắc nguyệt sinh ra n ử a mặt lên trời độ cao cảm giác Cái này cũng nói rõ, bây giờ Hoàng Nhan Bắc Nguyệt vô cùng có lúc có nói giờ Diệp, Mai này Hoàn Nhan Nguyệt năng không thua gì đỉnh phong lúc thu diệp, có thể là bây gì rõ, khả thua Thu thể vô sư ơ n lăng một trận chiến lúc. Tiêu dục, không phải vài cùng thiên công、so、độ cao, mà là đã cùng thiên bằng n đế độ đã lúc. là một mà Tiêu tế、cao. Bất trời thì dục, cao, cao. phải h vài quá so cao thế nào? Sư phụ công tôn trọng n h ư tại bích du đảo liên hoa phong bên trên đối mặt đã là thiên hạ đệ nhất nhân thu diệp chưa từng tranh chiến vẫn là kiên quyết xuất kiếm cha vợ tiêu huyền tại quân đảo vạn thạch viên trung biết rõ lồng lộng thiên đạo ở trên vẫn là vai giang thiên đạo n g n g nhiên ra quyền đệ tử không cần không bằng sư sư không cần hiền tại đệ tử có mấy vị các trưởng bối châu ngọc phía trước từ b á c du tự nhiên cũng làm như vậy giờ này k h ắ c này từ b á c du đã trong lòng minh bạch mặc dù hắn lúc trước đã mười phần đánh giá cao vị này thiên hạ đệ nhị người nhưng trên thực tế còn đánh giá thấp vị này hoàn nhan quốc chủ cảnh giới độ cao v ừ a xa khỏi ngoài dự liệu của hắn có lẽ lấy hắn hôm nay cảnh giới dù là trong tay hắn nắm giữ c h ú tiên đối mặt lúc này hoàn nhan bắc n g u y ệ t vẫn là không có quá nhiều phần thắng có thể đây vốn là hắn đi vào sau xây một trong những mục đích sùng i n h cung trung từ bắc du đem thân thể của mình từ trong vách tường nổ đi ra hai chân một lần nữa chắm đất mờ miệm nói nếu là cứng rắn muốn xuất thủ có lẽ còn là có thể phá vỡ dù sao kiếm ba mươi sáu không phải dừng bước tại kiếm hai mươi ba phía sau còn có mười ba kiếm về phần thu diệp trong tay cầm đạo môn trọng khí linh l u n g tháp hoàn toàn chính xác thành như hoàn nhan tiền bối lời nói vạn bối hay là không làm gì được hoàn nhan bắt n g u y ệ túi đầu mắt nhìn lúc trước bị kiếm hai mươi ba một kiếm xuyên qua hai tay lúc này sớm đã là khôi phục như lúc ban đầu ngẩng đầu lên tăng thêm giọng nói thu diệp không thể khinh t h ư ờ n g dù sao ổn thỏa thiên hạ đệ nhất nhân bảo tỏa mấy chục năm liền xem như tại mai sơn đế lăng bên trong đúc thành bất hủ kim thân tiêu dục ũ n g không dám nói có thể thắng dễ dàng cầm trong tay hai đại đạo môn trọng khí thu diệp. ngươi không nên cảm thấy thu diệp tại quân đảo một trận chiến lúc suýt nữa bị tiêu huyền đánh chết liền cảm giác thu diệp bất quá cũng như vậy trận chiến kia là thiên thời địa lợi nhân hòa thu diệp trải qua bích du đảo cùng mai sơn hai trận chiến đô thiên ấn bị hao tổn bản thân cảnh giới đạo hạnh cũng là bị hao tổn đây là thiên thời quân đảo vạn thạch viên trung có khối kia áp chế thu diệp cùng đạo môn khí vận long địa thiên thư t r u n g quanh tám trăm dặm động đỉnh đều ở triều đỉnh trong lòng bàn tay đây là địa lợi lúc đó ở vào trạng thái đỉnh phong tiêu huyền không chỉ có là thiên tử trí tôn càng là tuyệt đỉnh võ phu được ăn cả ngã về không phía dư là hoàn trong o à là n xứng đáng cử thế vô địch. Đây là người cùng. địch, đây cái cử thế tề tụ phía dưới, thu t phía vô dưới, diệp bại Ba ậ n cũng liền hợp tình hợp lý. nếu không lấy tiêu huyền chi thành ẩn nhẫn, cũng sẽ không chi lý, lấy tiêu tiện hợp hợp phủ thủ. tùy xuất t sẽ r lúc nói chuyện hoàn nhan bắc n g u y ệ t trước người trên bức họa sinh ra một đầu sinh động như thật kim long bay ra bức tranh đằng sau thân thể cùng khí thế cùng nhau cấp tốc tăng trưởng trong nháy mắt từ ba tấc trưởng biến thành ba mươi trộm dài truyền thuyết chân long có thể u năm mươi có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn lớn thì hưng mây thổ vụ nhỏ thì ẩn giới tàng hình thăng thì bay vút lên giữa t h i ế niệu ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong lúc này xuất hiện kim long mặc dù không phải thật sự chân lòng nhưng đã có mấy phần chân long ý vị nó vờn quanh trong điện bốn cái to lớn trụ c ộ t xoay quanh du động không có nóng l ò n g đối với từ bắc du xuất thủ mà là lấy hai viên to như vậy long nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên từ bắc du t h ư ợ n như tùy thời mà động lãnh khốc thợ săn hoàn nhan bắc n g u y ệ t nâng lên một bàn tay trong lòng bàn tay như cũ có t ử khí l ợ lờ đến cảnh giới của hắn hôm nay nhất pháp quy tắc trung vạn pháp đều là t h ô n g coi như không ra quyền vẹn vẹn bằng vào khống chế khí vận các loại thủ đoạn phóng nhãn bây giờ thế gian cũng gần bằng với đạo môn trưởng giáo thu diệ một người mà thôi đầu này kim long chính là bắt n đầu từ lúc đó hắn cũng đã cùng sau kiến quốc vận có trình độ nào đó liên hệ mặc dù còn xa không cách nào đạt tới chặt chẽ không thể tách rời trình độ nhưng đối với lúc đó cảnh giới đã là nhân tiên cảnh giới đỉnh phong hoàn nhan bắc nguyệt tới nói tia này liên hệ liền đủ để cho hắn phóng ra một bước cuối cùng thành cựu địa tiên cảnh giới trong nháy mắt thời gian một giáp vội vàng mà qua bây giờ hoàn nhan bắc nguyệt đã là lầu mười tám phía trên hắn cùng sau xây khí vận ở giữa liên hệ cơ hồ cùng làm một thể tại phía sau hắn tòa kia ba chân đại đ ỉ n h mặc dù không so được đô thiên ấn huyền liền diệu nhưng cũng là một kiện bảo vật khó đ ư ợ c cùng đạo môn đô thiên ấn cùng đại t ề truyền quốc tỷ có dị khúc đồng công c h i diệu nếu trần diệp có thể mượn nhờ đô thiên ấn cùng đạo môn khí vận xin mời bên dưới năm tôn thiên đế pháp tướng giáng thế như vậy hắn dùng sau xây khí vận hiển hóa làm một đầu kim long cũng không thể coi là việc khó gì từ bắc du cúi đầu liếp mắt trong tay t r i tiên nhẹ nhàng h từ phủ thức hải bên trong phảng phất xuất hiện ba mươi sáu thanh nối liền đất trời cự kiếm mỗi một chiếc cự kiếm bên trong đều ẩn chứa có cử thế vô song kiếm ý sau đó mở mắt ra từ bác du bắt đầu cầm kiếm tiến lên mỗi một bước cũng sẽ ở sau lưng nhộn nhạo lên tầng tầng khí cơ g ầ n sóng phảng phất là đạp ở trên mặt nước bộ bộ sinh liên hoàn nhan bác nguyệt hơi nết khỏe môi lên lên phật đạo quý nhất từ bác du tại khoảng cách hoàn nhan bác nguyệt còn có ước chừng ba trượng khoảng cách địa phương dưới chân bước chân sau lưng sinh ra liên tiếp gợn sóng thật lâu chưa từng tiêu tán tựa như là trong ao sen hoa sen hoa sen đoá đoán nở rộ hoàn không nghĩ tới thu nguyệt đúng là như vậy bỏ được liền ngay cả phật môn căn bản diệu nghĩa cũng truyền thụ cho ngươi bất quá hắn cũng chưa hẳn là xuất phát từ hào tâm dù sao chỗ này vị phật môn diệu nghĩa sao lại không phải trong lòng của ngươi xây lên một tòa lồng chim lại vì ngươi trong tay thanh phong tăng thêm một thanh kiếm vỏ bây giờ ngươi cùng phật môn còn thuộc đồng minh vạn sự dễ nói có thể có hướng một ngày các ngươi trở mặt thành t h ủ đó chính là ngươi đường đến chỗ chết từ bác du giữ im lặng thể nội kiếm khí lưu chuyển càng lúc càng nhanh tựa như ngàn dằm phi kiếm hắn biết hoàn nhan bác nguyện nói tới xác thực là thật tình cho nên hắn mới muốn tại ngày sau một kiếm chạm phá kim thân. hoàng nhan bắc n g u y ệ t bày ra một cái bất động như núi phòng thủ tư thế cả người đứng ở vùng thiên địa này ở giữa chính là thiên hạ đệ nhất sơn từ bắc du thẳng tiến không lùi sau lưng chống rông sinh ra từng thanh từng thanh trường kiếm từng đạo kiếm khí từng luồng từng luồng trùng thiên kiếm ý trong đó có thiên lam lại t à không hiểu tử điện thanh sương hoàng long ngũ độc xích luyện huyền minh bạch hồng thiên vấn khác biệt về mười hai kiếm còn có kinh nghề loạn thủy đốt trúc các loại hai mươi bốn thanh đã không tồn tại ở thế gian trường kiếm kiếm tông ba mươi sáu kiếm trừ từ bắc du sở nắm giữ mười hai kiếm bên ngoài ở quá khứ nhiều năm ở giữa còn có hai mươi b ố kiếm bởi vì các loại nguyên nhân mà lần lượt hủy đi kiếm hủy khí vẫn còn chương bốn trăm tám mươi bảy phù du lay cây không tự lượng chương bốn trăm tám mươi bảy phù du lay cây không tự lượng lúc trước hoàn nhan bắc nguyệt từng hỏi từ bắc du cái gì gọi là kiếm tông ba mươi sáu làm sao vị kiếm kiếm không giống nhau hiện tại từ bắc du cấp ra đáp án của mình đây chính là kiếm tông ba mươi sáu đây cũng là kiếm kiếm không giống nhau kiếm tam thập lục cùng kiếm tông tam thập lục kiếm là hai việc khác nhau lại là một chuyện mỗi một thanh kiếm phân biệt đối ứng kiếm tam thập lục bên trong một kiếm mặc dù tại quá khứ nhiều năm trung lục tục có kiếm hủy đi thậm chí tại từ t chí h Bắc du đúc Du à nếu h k i m cốt đằng s a c ò như sót lại 12 kiếm cũng tương đương là hủy đi, n nói g đằng kiếm kiếm khí còn tại, kiếm tại, Nếu hủy như còn vẫn còn. n sau, ý lúc trước hoàn nhan bắc nguyệt đối đãi từ bắc du hay là một vị trưởng b ố i đối đãi một cái người chậm tiến văn bối dù là văn bối này tiến cảnh cực nhanh thậm chí đã đến cùng hắn nổi danh tình trạng có thể giữa hai bên cuối cùng vẫn là có chia cao thấp như vậy giờ phút này đối mặt từ bắc du sau l ư n g tam thập lục kiếm vị này thiên hạ đệ nhị người rốt c u c t o á t ra mấy phần như lâm đại địch trịnh trọng thân xác bùi la có thể dùng đạo môn khí vận Hoàng Nhan b ắ c n g u y ệ t thể có sùng khí ninh như vậy từ Bắc Du k m t g tông cùng chung ó t kim ế rồng trực diện tam thập lục kiếm giữ nganh mỗi bớt c h ơ n g cần chận mắt tại sùng ninh cùng hàng ngàn tiểu thế giới bên trong phản g phất thật có tiếng long ngâm vang lên cùng lúc đó tam thập lục kiếm cùng nhau tiểu dung dung động không ngớt kiếm minh thanh em không kém chút nào long lâm thậm chí còn có thể địa vị ngang nhau hoàn nhan bắc nguyệt trầm giọng nói từ bắc du bây giờ kiếm tông không thể so với đạo môn gia đại nghiệp đại ngươi nếu là lấy kiếm tông khí vận đối địch kiếm tông chút vốn liếng này chịu không được ngươi mấy lần xuất thủ từ bắc du không có mở miệng trả lời chỉ là đưa tay giơ kiếm hướng về phía trước m à đi tam thập lục kiếm theo thứ tự bán ra bất quá cái này tam thập lục kiếm lại không phải đâm về kim long mà là chuyển hướng hoàn nhan bắc nguyệt về phần kim long thì là do từ bắc du tự mình nhường đối chỉ gặp hắn hai tay cầm kiếm nhảy lên thật cao trên thân kiếm sinh ra to lớn kiếm mang. như sao trội kết thúc kiếm ba mươi hai chém dòng một kiếm một kiếm này vốn là vì chém giết chân long kiếm mang cùng kim long n ầ m vang đụng vào nhau lập tức sinh ra vô số khí cơ gợn sóng hướng bốn phía cấp tốc huyết tán ra đến từ bắc du ống tay náo cũng theo đó vỡ vụn thành từng mảnh kim long bị chu tiên cắt chém ra một cái khe hở nhưng cùng thân hình khổng lồ khách quan còn xa xa không tính là đem nó hoàn toàn chặt đứt vô số màu vàng khí cơ đ i ê n cuồng q u a n h quần chu tiên chu tiên từng tiếng tiếng dung một bên khác dòng giã tam thập lục kiếm đầu đôi đụng vào nhau lấy một đường chi thế tấn bánh đi vào hoàn nhan bắc nguyện trước mặt lao nhân giơ hai tay lên tay trái trùng điệp tại tay phải trên mu bàn tay lấy tay phải lòng bàn tay đón lấy cái này tam thập lục kiếm kiếm khí như trường hà đại giang chạy xiết mà tới l ã o nhân như núi cao vết đá sừng s ữ n g bất động đại giang vô bờ kích thích ngàn t ầ n g tuyết l ã o nhân chính là lấy đơn giản như vậy động tác tư thế sinh sinh chống đỡ kiếm khí bàng bạc tam thập lục kiếm tùy ý vô số kiếm khí tại lòng bàn tay của mình trốn n ổ bể ra đến ngay sau đó hoàn g nhan bắc nguyệt phảng phất là cùng một đầu chân chính đại giang đấu sức lấy nhân lực cưỡng ép n ị c h truyền thiên thời đẩy tam thập lục kiếm bắt đầu hướng về phía trước mà đi hai tướng đ ầ u sức phía dưới lao nhân tiến lên bước chân mặc dù chậm chạp nhưng từ đầu đến cuối không có dừng lại thậm chí lao nhân vẫn có dư lực mở miệng nói ra cái này tam thập lục kiếm kiếm ý tuy nặng nhưng hữu hình không thực bất quá là bằng vào một cỗ khí phách mà thôi ta cũng muốn xem thử xem ngươi khẩu khí này có thể có mấy phần trường thoại âm rơi xuống lao nhân lại là đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước lập tức khiến cho tam thập lục kiếm kiếm khí phiêu diêu không chừng thậm chí là ẩn ẩn lay động bày biện ra hư hào tán loạn chi thế bất quá lao nhân cũng không phải hoàn toàn không việc gì tại lòng bàn tay của hắn vị trí b không thấy máu s ắ c lại là tách ra vô số trướng mắt kỳ quan g cái này tam thập lục kiếm bất kể có hay không tồn thế đều không phải là chân chính bản thể ở đây mà là do từ bắc du mượn nhờ kiếm tông khí vợt cường tự hóa hình m à thành căn bản mà nói những kiếm này đích thật là dựa vào một ngụm khí phách trèo trống mà thôi nếu là khí phách tiêu tán bọn hắn tự nhiên cũng là tiêu tán theo hoàn nhan bắc nguyệt g i à n mua khuôn mặt tại kiếm khí chiếu dọi chiếu sáng rạng rỡ lần nữa mở miệng nói từ bắc du chỉ dựa vào kiếm tông khí số như thế nào cùng lao phu sau xây đánh đồng từ bắc du lấy tay bên trong chu tiên tiếp tục ép xuống thế muốn đem dưới ki hoàn nhan b ắ c nguyệt sài bước hướng về phía trước tiếp tục nói coi như ngươi có thể chặt đứt đầu này kim long thì như thế nào phá vỡ phá lao phu bất diệt kim thân một kiếm tiếp lấy một kiếm tại tay của lão nhân trung tâm không ngừng nổ tung vỡ nát lão nhân lại là tiến lên trước một bước cùng từ bác du khoảng cách đã cực kỳ tiếp cận quát lớn lá thu linh lung tháp danh s ư ơ n g thiên hạ đệ nhất phòng ngự trí bảo bên trên nói tiếp tổ mở tam thập tam trọng tiên coi như ngươi chu tiên là thiên hạ đệ nhất trọng khí coi như thật có thể chu sát tiên nhân lại có thể nại thu diệp hạ kim long thân thể chậm rãi mở rộng ra đến thân hình chấn động kịch liệt từ bác du chém d ò n một kiếm chém vào ba thước đằng sau bắt đầu trên thân kiếm bao phủ kiếm mang lay động không chừng cùng lúc đó từ bắc du cầm kiếm hai tay máu thịt bé bét lòng bàn tay đã h i ể n lộ ra bạch cốt ấm vú kim long bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng kích thích vô số màu vàng khí cơ phản trấn kế hai tay đằng sau từ bắc du hai tay cũng bắt đầu theo thứ tự nổ tung máu thịt bé bét bất quá từ bắc du từ đầu đến cuối không lùi n ử a bước nhưng vào lúc này hoàn nhan bắc n g u y ệ t đem chống đỡ bên phải tay trên mu bàn tay tay trái thu hồi sau đó tay phải đột nhiên nắm tay trong t r ớ c mắt toàn bộ sùng ninh cung đều chấn động không n g t tam thập lục kiếm toàn bộ vỡ vụn thành từng、mảnh. l ã o nhân không có thừa cơ đối với từ bắc du xuất thủ chỉ là lạnh nhạt nói phụ du lây đại thụ buồn cười không tự lượng từ bắc du coi như ngươi có thể kiếm chạm lầu mười tám cảnh giới địa tiên tu sĩ nhưng chân chính đối mặt lầu mười tám phía trên tu sĩ bất quá là dung chuyển đại thụ phụ du mà thôi đây không phải từ bắc du lần thứ nhất cảm nhận được cảnh giới áp chế lại là hắn tại đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám đằng sau lần thứ nhất cảm giác được cảnh giới chi kém trước kia hắn gặp được cảnh giới cao hơn chính mình người tự cao kiếm tu chiến l ự c cường hành thường thường có thể vượt biên mà chiến hôm nay gặp được hoàn nhan bắc nguyệt lại là thân ở sau xây chẳng khác gì là bị hoàn nhan bắc nguyệt lấy địa lợi chi tiện triệt tiêu trong tay chu tiên ưu thế mà hai người chỗ hành lang đường đều là chiến lược mạnh đơn thuần lấy cảnh giới mà nói từ bắc du hoàn toàn chính xác không phải hoàn nhan bắc nguyệt đối thủ bất quá từ bắc du lại không cảm thấy chính mình thất thua không thể nghi ngờ tối thiểu nhất hắn hiện tại còn có sức đánh một trận từ bắc du tóc trắng phơ lạc vũ trên giới quanh người hào quan g tỏa sáng trong tay chu tiên kiếm có tím xanh hai màu khí long dây dựa xoay quanh trong thân kiếm ở giữa có một đường xích hồng chi xác từ xưa liền có suy nghĩ thông suốt thuận đạt t u y ế t pháp thế nhân đều là coi là tung hoành thiên hạ từ bắc du sẽ là suy nghĩ thông thuận người thật tình không biết từ bắc du lòng có lớn bất bình năm đó hắn mới ra đời chính mắt thấy bích du lịch đảo liên hoa núi một trận chiến chính là trong lòng hắn một tảng đá lớn một ngày chưa từng đem khối cự thạch này thoái thác liền một ngày chưa từng chân chính thoải mái chỉ có tháng qua l á thu khôi phục kiếm tông mới có thể đánh vỡ trong l ò n g ngực phiền m u ộ n quét qua trong lòng bất bình hầm h ự c chi khí hắn chầm dãi hai mắt nhắm lại hít thở sâu mờ hơi trong lòng im ấm nghiệm một lần t ế n sinh tiếp phủ du vô thường cuối cùng cẩ chu tiên kiếm trên khuôn mặt kiếm mang lại nổi lên trong một c h ư ớ c mắt kim long bị từ bắc du một kiếm chặt đức chương 488 lao nhân có một tòa pháp tướng chương 488, lao nhân có một tòa pháp tướng trận này nên chạm đến là thôi thần tiên đánh nhau đã dần dần thoát ly khống chế động tĩnh không thể bảo là không lớn lôi thanh đại vũ điểm cũng lớn toàn bộ sùng ninh c u n g trong ngoài trừ canh giữ ở cửa ra vào tống thanh anh cùng trì thanh nô vô luận là túc vệ c u n g đ ì n h sau xây cao thủ hay là từ thanh minh cung mà đến huyền giáo cao nhân cơ hồ đều cảm giác được cái kia cỗ phảng phất muốn đâm thủng bầu trời trùng tiên k ế m ý nhưng là đều không ngoại lệ không có bất kỳ người nào có can đ à m đi tìm tòi hư thực đây cũng không phải túc vệ cung đình đám người ham sống sợ chết mà là hoàn g nhan bắc n g u y ệ t sớm có ý chỉ chuyển xuống trừ tống thanh anh các loại giải rác mấy người bên ngoài không có mệnh lệnh của hán bất luận kẻ nào không được đến gần sở dĩ như vậy trừ hoàn g nhan bắc n g u y ệ t không muốn lấy thế đệ người nguyên nhân bên ngoài lại có chính là hai vị đương đại tuyệt đỉnh tu sĩ giao thủ cho dù là tại một phương hàng ngàn tiểu thế giới bên trong cũng khó có thể bảo đảm dư ba sẽ không đả thương cùng người khác cầm từ bắc du kiếm ba mươi hai chém r ồ n một kiếm tới nói coi như vẹn, vẹn chỉ là tiêu tán ra một chút kiếm khí dữ vị Cũng đủ làm cho ũ dù là người bình thường trong mắt chân chính cao nhân như là tống thanh anh cùng chị thanh nô hai người tại bậc này uy thế phía dưới cũng không thể không lui về phía sau chì thanh nô trên khuôn mặt còn có mấy phần tim đập nhanh đối với bên cạnh tống thanh anh nói khẽ đây cũng là lầu mười tám kiếm tiên một kiếm chi uy cho dù là quốc chủ tự tay tạo dựng hàng ngàn tiểu thế giới cũng không thể đều ngăn trở nhưng mà này còn là dư ba m à t h ô i nếu là từ chính diện đi đối mặt vị kia kiếm tông tông chủ một kiếm không biết sẽ là như thế nào quan cảnh tống thanh anh do dự một chút ngầm đầu nhìn về phía từ sùng ninh cung bên trong sông lên tận trời kiếm khí d ư vị thần sáp nghiêm trọng chì thanh nô cũng theo đó ngầm đầu nhìn lại lại là có chút không biết nguyên cớ thử thăm dò sư h u n h tống thanh anh thu tầm mắt lại hơi có trần trở nói không nghĩ tới hai người đúng là đến cùng thế nào chì thanh nô bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng sợ hay nói chẳng lẽ là lưỡng bại câu thương tống thanh anh lắt đầu, chậm dãi tông tông ngưng ó i đây là trọng nói dựa theo đạo lý mà nói hẳn là sẽ không nhưng cũng sẽ không bài trừ khả năng này dù sao đều là ăn ngũ cốc lớn lên phạm nhân không phải không dính khói lựa trần gian trên trời tiên h nhân có mấy phần hỏa khí cũng hợp tình hợp lý còn nữa nói liền xem như trên trời tiên nhân cũng không phải không có hỏa khí nê bồ tát ô m g sương mi c h í thanh nô vô ý thức lui lại một bước nói khẽ nếu là thật sự đánh nhau sùng ninh c u n g hủy đi việc nhỏ dẫn tới đại tề cùng sau thiết lập quan hệ ngoại giao ác mới là can hệ trọng đại vị này sau xây huyền giáo nhân vật số hai nhẹ gật đầu đúng là như thế cho nên muốn làm phiền ngươi đi đến một năm đi mời nương nương tới một chuyến cũng chỉ có nương nương mới có thể khuyên nhủ quốc chủ c h í thanh nô nhẹ gật đầu cấp tốc q u a y người rời đi tống thanh anh đứng tại chỗ đứng chắp tay vẫn như c ũ là nhìn qua sùng ninh cung thợ thật dài một tiếng bốn sùng ninh cung bên trong hoàn nhan bác nguyện đứng chắp tay quanh thân có khí tức màu vàng lượn lờ bước lên cùng h o á n nhan bắc nguyệt rằng co từ bắc du cầm trong tay chu tiên thử thanh hai màu kiếm khí như hộ thành c h i h ạ vây quanh hắn chậm rãi lưu chuyển cho dù là kim long bị từ bắc du một kiếm c h r t đức h o á n nhan bắc nguyệt vẫn như c ũ là bình thản u n g d u n g hai tay thả lòng phía sau bình thản mở miệng nói tốt một cái kiếm ba mươi hai tại một kiếm này đằng sau còn có bốn kiếm thoại âm rơi xuống từ bắc du cũng không dùng r a kiếm ba mươi hai đằng sau bất luận cái gì một kiếm mà là dùng da kiếm hai mươi lăm vô định thức vô định hướng vô định cách vô định một kiếm thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại hoàn nhan bắc nguyệt bên người thân hình vận chuyển một kiếm chém ngang mà ra một kiếm này để cho người ta không thể nào phong bị chỉ có đến gần ngay trước mắt lúc mới có thể đột nhiên bừng tính phát giác hoàn nhan bắc nguyệt ngang tay một chỉ từ bắc du ẩn chứa vô tận kiếm khí một kiếm cứ như vậy im b ặ t mà rừng bị lao nhân một chỉ chống đỡ cũng đã không thể tiến lên mảy may giữa hai người có vô số khí cơ hầm vang v à chạm sấm xét văng r ộ i phảng phất làm một phương không được vượt qua nửa bước xâm nhiên lôi chỉ từ bắc du kiếm thế lại chuyển biến thành kiếm hai mươi bảy n ự thiên lôi một kiếm Phương này hàng ngàn tiểu thế nháy này ngàn bên trong trong giới tiểu một ắ t sinh ra m cố cường hoành lôi khí, hội tụ thành dòng, như một đầu lôi hội tay ụ thành một trường xiết tới. Một t như đỉnh hạ, chạy mà rộng, đầu lôi thả lỏng phía sau hoàn nhan bắc nguyệt tựa hồ không muốn lấy tự thân thể phách đi trực tiếp nên đón cái này tiên lôi một kiếm nhữ n g mày thả lỏng phía sau bàn tay đột nhiên nắm tay nguyên bản lượn lờ trong tay ở giữa từ khí hóa thành một làn khói la bao phủ tại hoàn nhan bắc nguyệt quanh người bát thước từ lôi l m vang rơi vào yên la bên trong thoạt đầu hay là thế như chè tre sau một lát liền bắt đầu hiện hiện xu hướng suy tàn cuối cùng hoàn toàn xa vào đến nỏ mạnh hết đà trong hoàn cảnh cuối cùng là tan thành mấy khói một tay nắm giữ chu tiên từ b ắ c du sắc mặt như thường chỉ là há mồm phun một cái trung tứ cựu bạch kim kiếm khí như một đạo ngân hà treo tại trên chín tầm trời kiếm hai mươi chín triệt tiêu ngự thiên lôi một kiếm yên la lập tức bị từ đó một phân thành h a i hoàn nhan bắc m i ệ t không thể không hướng về sau thoáng rời khỏi một bước đem nguyên bản thả lòng phía sau bàn tay kia rối ra đem đạo kiếm khí này xinh xinh bóc nát khí thế khiếp người giữa hai người lại là tiếng sấm rền rĩ, dường như hai c h i kỵ quân chính diện giao phòng tiếng võ ngựa dẫm đạo đại địa tựa như tiếng sấm sau một lát hai người không hẹn mà cùng riêng phần mình lui nhường một bước lần này biến thành hoàn nhan bắc nguyệt chủ động xuất thủ năm ngón tay mở rộng chung quanh trong hư không nổi lên từng đợt vận sóng dường như muốn đánh phá phương này hàng ngàn tiểu thế giới tại một trưởng này rơi xuống đằng sau một mảnh hư không ầm vang đ ổ sụt mơ hồ có thể thấy được sùng ninh cung bên ngoài cảnh tượng cùng lúc đó từ bắc du không lùi mà thế tới hướng hoàn nhan bắc nguyệt đánh g i ế t mà đi kiếm chỉ tay dao một đạo khí cơ gợn sóng lấy hai người giao thủ chỗ đột nhiên k h u ế c tán ra đến hư không vỡ vụn thành từng mảnh hoàn nhan bắc nguyệt cũng không còn cách nào hoàn mỹ gắn bó phương này hàng ngàn tiểu thế giới. sùng ninh cung bên ngoài cảnh tượng không ngừng lóe lên một cái rồi biến mất hoàn g nhan bắc nguyệt từ đ ấ y lòng cười nói không tệ không tệ đúng là có thể đem lão phu bước đến tình cảnh như thế thoại âm rơi xuống tại hoàn g nhan bắc nguyệt sau lưng b ỗ n g n h i ê n dân g lên một tôn pháp tướng đầu tiên là xuất hiện một cái nhàn nhạt, nhạt hình dáng sau đó hình dáng dần dần ngưng thực cao có mười trượng có thựa sừng sức m à đứng cùng cả tòa sùng ninh cung mái vòm tệ bình không giống với phật môn rất nhiều pháp tướng tòa này pháp tướng không phải phật không phải bồ tát cũng không là kìm cương la hàn chi lưu tòa này pháp tướng thân mang c ũ u long đế bảo đầu đội mười hai lưu bình thiên đế quan khuôn mặt tuấn lờ mờ cùng hoàn nhan bắc nguyệt tướng mạo có chín phần rất giống lại cùng mộ dung huyền âm có chín phần tương tự nếu là đoán không sai đây cũng là hoàn nhan bắc nguyệt lúc tuổi còn trẻ dung mạo tóc trắng xóa hoàn nhan bắc nguyệt đứng ở pháp tướng trước đó cười n h ạ t nói lá thu có nhất khí hóa tam thanh là phu cũng có một tòa pháp tướng chương 489, t a lại có một kiếm lục tiên chương 489, t a lại có một kiếm lục tiên từ bắc du nhìn qua tòa này pháp tướng hít một hơi thật sâu cải thành hai tay trồng kiếm nếu hoàn nhan bắc nguyện đem tòa này pháp tướng cùng lá thu nhất khí hóa tam thanh đánh đồng như vậy tất nhiên không phải từ bắc du trước kia thấy mấy đại pháp tướng có thể so sánh v ớ i e là cho dù là phật môn long vương pháp tướng tại tòa này pháp tướng trước mặt cũng bất quá là gà đất chó sành bình thường đối mặt tòa này pháp tướng coi như từ bắc du từ trong phật môn học được tương tự pháp tướng thủ đoạn nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi mà lại hắn cũng không tinh thông đạo này cùng c ư n g ép lấy ra bêu xấu chẳng chuyên chú vào chính mình chỗ tinh thông kiếm đạo một đường từ bắc du nhẹ dọ quát lên tại phía sau hắn lại xuất hiện một kiếm tạo hình kiểu dáng cùng chu tiên không khác nhau chút nào chỉ là nhan sắc hơi có khác biệt kiếm này tên là lục tiên cũng là chu tiên đệ nhị trọng biến hóa bởi vì cái gọi là chu tiên lợi lục tiên v o n g hãm tiên bốn chỗ lên hồng quang tuyệt tiên biến hoa rượu vô tận đại la thần tiên máu nhùm b ấ y chu tiên kiếm ở chỗ một cái chữ lợi không gì không phá lục tiên kiếm thì tiến thêm một bước lại là muốn giết người hoàn g nhan bắc nguyệt cười nói chu tiên tự kiếm bố thành kiếm trận đừng nói là nhân gian tu sĩ chính là đạo môn năm tiên bên trong thiên tiên cảnh giới cũng muốn né tránh ba phần không nghĩ tới lao phu ở nhân gian sinh thời đúng là còn có thể nhìn thấy trừ chu tiên bên ngoài mà khác ba kiếm một trong từ năm về ngươi thật đúng là cho lão phu một cái to lớn kinh h ỉ hoàn nhan bắc nguyệt ý cười càng sâu hãm tiên bốn chỗ lên hồng quang tuyệt tiên máu nhuộm thần tiên b á y lao phu hôm nay liền muốn thử một lần ngươi cái này lục tiên có thể hay không để lao phu máu nhuộm vi p h ụ đứng ở hoàn nhan bắc nguyệt sau lưng to lớn p h á p tướng ẩm vang bước ra một bước phản phất là một tòa núi lớn đẻ xuống đầu để cho người ta ngã tở từ bắc du sau lưng lục tiên một kiếm chuyển động theo một kiếm trùng tiên hoàn nhan bắc nguyệt thu l i ễ m ý cười lạnh ngặt nói năm đó thượng quan tiên trần cử thế vô địch lúc có thể dùng ra chu tiên tứ trọng biến hóa lấy bốn kiếm c ư n g ép chân áp đạo môn trọng khí linh l ư n g tháp ngươi bây giờ bất quá vừa mới hiểu th khi song quyền hung hăng nện ở lục tiên kiếm bên trên đằng sau lập tức xuất hiện vô số với dạng treo trên bầu trời lục tiên một kiếm vẹn vẹn nhẹ nhàng ngắt lư nó ẩn chứa kiếm khí kiếm ý vẫn như cũng là to lớn sông mây xanh đây là hai người tự giao phối tay bắt đầu từ bắc du lần thứ nhất chiếm được thượng phong rất không dễ dàng bất quá hoàn g nha n bác n g u y ệ t cũng từ đầu đến cuối kỳ thật khí thế chưa giảm bản thân thể phách càng là bình yên vô sự hiển nhiên x a không bị thương đến căn bản một màn kế tiếp chính là đã chứng minh điều này to lớn pháp tướng đúng là trực tiếp làm vỡ nát đã tràn đầy vết dạn hai tay sau đó lại lấy liên tục không ngừng màu vàng khí cơ lần nữa sinh ra một đôi không còn hai dạng bàn tay kim quang sáng trói từ bác du lấy tay phải cầm chu tiên kiếm tay trái ngón giữa cùng ngón t r ỏ cũng vì kiếm chỉ chỉ hướng treo ở không trung lục tiên một kiếm lục tiên lập tức nhẹ nhàng vui vẻ rung động kiếm khí chấn động từ phương lần này, hắn không yêu cầu xa vời có thể thắng được hoàn nhan bắc nguyệt chỉ c ầ u có thể bước ra hoàn nhan bắc nguyệt mười thành xuất thủ vung tay đánh cược một lần nếu là ngay cả điểm này đều làm không được hắn làm sao đàm luận đi cùng lá thu phân cao thấp thậm chí cả phân ra sinh tử hoàn nhan bắc nguyệt nói lao phu không ngại nói rõ tòa này phát tướng chính là lao phu về sau xây khí vận t r ố n ngưng đúc lúc này thân ở sau xây khí cơ gần như là c u ầ n c u ộ n không dứt, bằng vào ngươi tự thân khí số thậm chí cả toàn bộ kiếm tông khí số đều khó mà chống cự chỉ là lao phu nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì sao không đi dùng đại tề khí vận dù sao ngươi cùng tiêu chi nam đã là vợ chồng, vợ chồng bản không không m thời ể lấy n gian g bốn năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng thực không ngắn tại cái này bốn năm ở giữa có thật nhiều người đến lại đi có người đã chết có người đi có người còn tại lúc trước cái kia để sinh ra cao không thể chạm chi tâm nữ tử tuyển mỹ bây giờ đã cùng hắn kết tóc làm phu thê từ bắc du giờ phút này hồi tưởng lại giữa bất chi bất giác hai người đúng là đã quen biết bốn cái xuân thu từ đan hà trại sơ gặp đến liêu vương phủ quen biết lại đến về sau giang nam gặp nhau cuối cùng là đế đô ước hẹn kết làm phu thê tây bắc bao cát đông bắc tuyết trắng giang nam n u â n nữ đế đô pháo hoa hết thể như cưỡi ngựa xem hoa từ hắn trong đầu từng cái hiện lên mặc dù rất nhiều người đều nói hắn cưới tiêu chi nam là vì trọng c h â n kiếm tông thậm chí hẳn tuyên mấy người cũng là cho rằng như thế nhưng là không có người nghĩ tới hắn cũng chỉ là cái cập quan niên kỷ người trẻ tuổi mà thôi nam nữ hoan ái vốn là hắn cái tuổi này chuyện nên làm từ đầu đến cu hắn chưa từng nghĩ tới muốn chủ động từ tiêu chi nam trên thân được cái gì thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó hắn hôm nay lấy được hết thảy đều là đại t ề triều đình hẳn là cho hắn công lao phong thưởng mới đối tựa như cái kêu phương truyền quốc tỷ nếu không có tiêu chi nam khang khang muốn mượn để từ bắc du khó mà cự tuyệt bằng không hắn tuyệt sẽ không chủ động mở miệng hoàn nhan bắc n g u y ệ t nhìn chăm chú từ bắc du hai mắt trầm d à i nói không mượn cũng được vậy lao phu cũng không cần sao xây khí vận ức hiếp n g ư ờ i đơn thuần bằng vào tự thân cảnh giới tu vi cùng ngươi phân ra một cái thắng bại từ bắc du trầm giai lục tiên một kiếm van bối nắm giữ còn không thuận khống hoàn nhan tiền bối coi chừng hoàn nhan bắc nguyệt cười ha ha nói n g ư ơ i c ứ việc vung tay hành động chính là vẹn vẹn lục tiên một kiếm vẫn không giết được lao phu nhiều lắm thì hao tổn chút đạo hạnh không ngại sự tình từ bắc du nhẹ gật đầu bày ra một cái hơi có vẻ kỳ quái tư thế chỉ gặp hắn bước về phía trước một bước đồng thời một cái chân khác hướng về sau lại rút khỏi một bước hai đầu gối có chút đối lượng khiến cho thân hình hạ xuống trong tay phải chu tiên thả lòng phía sau lấy tay trái kiếm chỉ trực tiếp chỉ hướng hoàn nhan bắc nguyệt lục tiên một kiếm ứng thanh mà động cơ hồ cũng ngay lúc đó không thấy hoàn nhan bắc nguyện có thế nào động tác to lớn pháp tướng lại là bắt đầu hướng về phía trước, nhanh chân d ơ lên s o n g quyền làm vợ cả n ộ i c h n g thức tại to lớn pháp tướng trước mặt lục tiên một kiếm lộ ra rất là nhỏ bé có thể một kiếm này lại là không có nửa phần ngưng trệ xuyên qua pháp tướng hùng hồn q u y ề n thế hung hăng đâm vào pháp tướng c h â mi tâm bên trên trong chốc lát thiên địa vì đó yên tĩnh kiếm rơi chỗ có vô số vết dạng cấp tốc lan tràn ra trong cái khe có kim quan bắn ra ngay sau đó pháp tướng bắt đầu run r à y kịch liệt chỗ mi tâm vết rách bắt đầu cấp tốc lan tràn trong nháy mắt đã hết trải rộng toàn bộ khuôn mặt cùng lúc đó cùng pháp tướng tâm thần tướng liên hoàn nhan bắc nguyện nó chỗ mi tâm cũng xuất hiện một chút chói mắt màu đỏ tươi sau một khắc từ bác du cả người một kiếm tiến về phía trước đem pháp tướng từ đó một phân thành hai hoàn nhan bắc nguyệt m ặ t không biểu tình có thể quanh thân khí cơ lại là dần dần có phiêu diêu chi thế hai người giao thủ đến nay hoàn nhan bắc nguyệt lần thứ nhất n g ư ờ i được sinh tử hương vị chương bốn trăm chín mươi kiếm khí có thể nhập xương ba phần chương bốn trăm chín mươi kiếm khí có thể nhập xương ba phần s u n g ninh cung bên trong địa động không nớt hàng ngàn tiểu thế giới rốt cuộc khó mà duy trì rốt cuộc vỡ vụn thành từng mảnh lục tiên một kiếm chỉ hướng hoàn nhan bắc nguyệt lao nhân vẫn như c ũ là khí định tần nhàn quanh thân khí cơ tại ngắn n g i phiêu diêu không chừng đằng sau lần nữa khôi phục hùng hồn như lúc ban đầu trước người tòa kia bị hắn mời ra pháp tướng cho dù là bị một phân thành hai vẫn như c ũ là ngưng tụ không tan giống như thực chất lão nhân n g ẩ n g đầu nhìn về phía gần trong gang tức lục tiên một kiếm sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng trước mặt cầm trong tay chu tiên từ bắc du tán t h ắ n nói chu tiên không hổ là cùng linh lung tháp nổi danh trọng khí tứ trọng biến hóa vẹn vẹn đệ nhị trọng biến hóa liền để lao phu có được cái này mất cái khác cảm giác nếu là ngươi có thể hoàn toàn tinh thông tứ trọng biến hóa chấn ma hàng yêu bất quá t r ờ nhàn coi như chu sắt trên trời thiên nhân cũng bất quá một ý niệm lục tiên rất nhỏ tiến g r u n g màu xanh nhạt trên thân kiếm kiếm khí nghiêm nghị chu tiên tự kiếm tiểu dáng bộ dáng hoàn toàn giống nhau khác biệt duy nhất chính là riêng phần mình nhắn sắc chu tiên là vì tím xanh đỏ ba màu lục tiên là màu xanh hám tiên là màu đỏ tuyệt tiên là màu tím lại đều có huyền diệu lục tiên một kiếm chỗ huyền diệu chính là ở chỗ kiếm khí nếu như ngày đó tại phật môn tổ đình từ bắc du hướng trần diệp thể nội rót vào không phải chu tiên kiếm khí mà là lục tiên kiếm khí như vậy trần diệp sẽ xa vào đến càng gian nan hơn trong hoàn cảnh mặc dù không đến mức tại chỗ bọc nhưng muốn cưỡng ép áp chế lại là người xi、si Nhẹ nhàng đ ặ từ tại trên tâm tươi trong mắt tiếp tục nói, thế gian kiếm tu không phải số ít, có thể xét tông tông tông tông tông tông thành tại thanh Tiên trên. t mi điểm chi hồi nói, gian kiếm phải phải ngươi kiếm kiếm kiếm kiếm bên mình, này nháy như như ban không đến cùng, vẫn là phải lấy các kiếm tông làm căn bản, bản muốn này màu làm cầm mà của sắc phục cũ lúc có các chủ chủ Chu đỏ đầu, đầu, là bà lấy lấy số sự bắc du nắm chặt chu tiên chuỗi kiếm nhẹ nhàng thở dài một tiếng chu tiên tứ trọng biến hóa hắn hiện tại chỉ là nắm giữ hai tầng đầu biến hóa phía sau hãng tiên cùng tuyệt tiên lưỡng trọng biến hóa vẫn chưa thấy được một tính nói cách khác lục tiên một kiếm đã là hắn thủ đoạn sau cùng nếu là một kiếm này còn không làm gì được hoàn nhan bắc nguyệt như vậy trận chiến này đã phân ra thắng bại lục tiên trên thân kiếm kiếm khí càng nồng đậm không chút nào kém hơn ngày đó từ bắc du xin mời dưới kiếm. thanh bình kiếm. Bất quá từ b quá chậm du c chạp không có xuất kiếm hoàn nhan bắc nguyệt cũng không có tiếp tục ý xuất thủ khoát tay nói đánh tới nơi này cũng đã không sai biệt lắm nếu là tiếp tục đánh xuống liền không phải phân ra thắng bại mà là muốn phân ra sinh tử từ bắc du không nói gì cũng không có thu hồi lục tiên một kiếm tại hắn hai chân nơi sống yên ổn không có hàng ngàn tiểu thế giới che chở đằng sau sùng ninh cung thanh ngọc mặt đất đã vỡ vụn thành từng mảnh như là mạng nệ l a n tràn trên thực tế hiện tại từ bắc du xa vào đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan bên trong tựa như một cái hài đồng dơ một thanh người trưởng thành mới có thể vung vẩy trường kiếm vẹn vẹn dơ lên liền đã hao tốn tất cả khí lực còn muốn nhẹ nhàng bông xuống không phải không mớn mà là không có khả năng hoàn nhan bắc n g u y ệ t dường như nhìn ra từ bắc du quẫn bách hoàn cảnh không khỏi lắc đầu cười một tiếng cũng được liền để lão phu lại đến giúp ngươi một cái ngươi cứ việc rơi kiếm nghĩ đến một kiếm này còn chém không chết lão phu hai tóc mai tuyết b ạ c h phát ti phất phơ không chừng từ bác du hơi có trần trở vẻ do dự lão nhân lập tức ánh mắt lạnh lẽo tăng thêm giọng nói để cho ngươi rơi kiếm ngươi liền rơi kiếm nếu là ngươi một kiếm này có thể giết chết lao phu vậy ngươi bây giờ đều có thể đi khiêu chiến la thu từ bác du nao nao lập tức không do dự nữa trầm giọng nói vậy thì mời lao tiền bối coi chừng hoàn nhan bác nguyệt sắc mặt lạnh nhạt nói cứ việc xuất thủ rông dài làm gì từ bác du không nói thêm gì nữa hít sâu một hơi bắt đầu chuyên tâm khống chế lục tiền một kiếm sau một lát lão nhân bỗng nhiên nâng lên hai tay quắt to rơi kiếm thoại âm rơi xuống lơ lửng ở giữa không trung lục tiên một kiếm ứng thanh mạ động không như trong tưởng tượng núi dung đất chuyển dọa người cảnh tượng chỉ có một mảnh thanh khí mênh mông dường như lúc sáng sớm trong núi sưng ơ mỏng theo gió mạ động mặt trời mọc mà tán nhưng hoàn nhan bắc nguyệt tại thời khắc này sắc mặt lại là trở nên cực kỳ ngưng trọng bởi vì mảnh này nhìn như không quá mức chỗ thần kỳ màu xanh sưng ơ mỏng trọng thương một tên điệu tiên lầu mười sáu cảnh giới trở lên đại tu sĩ cũng bất quá tại trong lúc thoáng qua khi mảnh sương mù này cùng hoàn nhan bắc nguyệt song trưởng chạm nhau cho dù là trực diện chu tiên kiếm phong cũng có thể thoáng qua phục hồi như cũ bàn tay trong nháy mắt bắt đầu chảy ra mà lại không có chút nào dấu hiệu khép lại đây cũng là lục tiên kiếm khí bá đạo chỗ hoàn nhan bắc n g u y ệ t gương mặt bị gần trong gang tức lục tiên kiếm khí chiếu dọi đến t h a n h gánh oóng ánh một mảnh bất quá sắc mặt vẫn là mười phần bình tĩnh dù là những này như sương mù màu xanh kiếm khí nhìn qua lập tức liền muốn đem hắn bao phủ có thể trên thực tế lại là không có khả năng lại hướng trước tiến thêm mảy may một bước này xa tức là cách biệt một trời lão nhân mắt nhìn đã lộ ra bạch cốt bàn tay miệng vết thương không thấy nửa phần huyết sắc càng không thấy máu dịch lưu trôi liền ngay cả nguyên bản du tẩu tại huyết đục kinh lạc ở giữa màu vàng khí cơ, cũng là bị quét sạch một kiếm tiên cái lục k không không Phu, Phu, h sau nhiên không là c một khắc hoàn nhan bắc nguyệt trên song trường sinh ra vô số thật nhỏ màu vàng giao lòng cấp tốc rú tẩu nguyên bản bị giết tiên kiếm khí gây thương tích hai tay trong nháy mắt như lưu ly li kim cương hào quang rực rỡ cùng lúc đó hoàn nhan bắc nguyệt chỗ mi tâm chống giông xuất hiện một cái mắt dọc màu và nóng từ bác du thấy cảnh này chợt nhớ tới một cảnh tượng ban đầu ở bích du lịch đảo liên hoa núi bên trên mộ dung huyền âm cũng là tại chỗ mi tâm mở ra một chiếc mắt nằm dọc sau đó mang theo hắn từ lá thu trước mặt thoát thân mà đi hôm nay hoàn nhan bắc nguyệt sử dụng thủ đoạn cùng mộ dung huyền âm có dị khúc đồng công tri diệu khác biệt duy nhất chỉ là hoàn nhan bắc nguyệt mắt dọc là kim mà mộ dung huyền âm mắt dọc thì làm đỏ mặc dù là từ bắc du tự tay đánh bại mộ dung huyền âm nhưng ở giờ khác này đáy lòng của hắn hay là sinh ra mấy phần bị thương nếu hoàn nhan bắc nguyệt đã nắm giữ mộ dung huyền âm thủ đoạn bảo mệnh như vậy mộ dung huyền âm xem ra là thật không tồn tại ở thế gian nhưng vào lúc này từ đầu đến cuối cùng lục tiên tâm thần tướng liên người trẻ tuổi chỗ mi tâm đ ô n g nhiên chạy ra một sợi tia máu đỏ thắm chỉ gặp hoàn nhan bắc n g u y ệ t quanh thân toàn bộ bị kim quang nơi bao bọc bao phủ cả người tựa như dắt lên một lớp viền vàng sau đó đột nhiên vọt lên song quyền lấy lớn nổi chống thức hung hăng nện ở lục tiên trên thân kiếm lục tiên lập tức tiếng dung không chỉ, thân kiếm dung dậy, kiếm sương mù màu xanh bên trong dập dờn ra từng tầng từng tầng gọn sóng sương mù màu xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm bớt bất quá trong chốc lát x u n g linh cung bên trong đã khôi phục như lúc ban đầu nhắc tới cũng là kỳ quái bén nhọn như vậy kiềm khí đúng là không có thương tổn vừa đến trong cung một tơ m một hảo có thể hoàn nhan bắc nguyệt cặp k i a so với kim cương còn kiên cố hơn bàn tay lúc này lại là đã không có nửa phần huyết nục h ỉ còn lại có như là bạch ngọc xương tay phía trên đồng dạng hiện đầy lít nha lít nhít rất nhỏ vết kiếm tận xương ba phần c h ư n bốn trăm chín mươi mốt một cái chữ tiên đã thành số chương bốn trăm chín mươi mốt một cái chữ tiên đã thành số hoàn nhan bắc n g u y ệ t túi đầu nhìn lấy mình hai tay giật giật khỏe miệng muốn cười mà không thể hắn như thế nào cũng không có ngờ tới tại hai tay của hắn tiếp xúc đến lục tiên núi kiếm một khắc này chẳng những vờn quanh tại hai tay chung quanh vô số rất nhỏ dao long bị quét sạch s a n h xanh liền ngay cả hộ thể khí cơ cùng huyết mục cũng không thể kiên trì quá lâu nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại chỉ sợ lúc này đôi thủ trưởng này đã không còn sót lại chút gì nếu thật sự là như thế vậy hắn cũng chỉ có thể giống đuổi băng như thế lấy huyết mục diễn sinh tri pháp tái tạo thân thể cuối cùng hoàn nhan bắc nguyện vẫn là không nhịn được cười khổ một tiếng kiếm tông chu tiên cực kỳ bá đạo nếu là năm đó kiếm tông không có gặp đại biến công tôn trọng lưu hôm nay còn tại thế tinh thông tứ trọng biến hóa đằng sau coi như so ra kém thu diệp siêu nhiên cảnh giới nhưng chiến l ự c cường đại có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ ba vị trí đầu hàng ngũ đã là tinh bị lực tẫn từ b ắ c du ngồi ngay đó hai tay chống tại trên đầu gối không ngừng thổ nạp hô hấp đến địa tiên lầu mười tám cảnh giới nhất cử nhất động đều phù hợp tu hành căn bản không cần tận lực đi ngồi xuống vật khí liền có thể thu nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng ngày thường bế quan hơn phân nữa là vì tu luy có t tự tự hoàng ể nhan o bắc miệng thế, đem bạch cốt xăm xăm hai tay thả lỏng phía sau xương tay ở giữa có từng điểm từng điểm màu vàng lưu hình xoay quanh vân quanh nhanh chóng tu bổ thương thế mở miệng nói đi qua mấy chục năm bên trong lan ngọc làm mấy lần thiên cơ bảng đều là che giấu t hoàn ự sự c c để h người ta không thể tin lần ta thể phục, chỉ có y t i ề cơ b ả nhan vẫn còn được cho không s i hai chữ. h p ó bắc nguyệt tiếp tục nói nói đến này thiên đạo quy củ hoàn toàn chính xác có chút không thú vị ai có thể phi thăng ai không có khả năng phi thăng tựa hồ cũng đã sớm định ra sớm tại một giáp trước đó ta cùng tu h diệp hai người một cái được xưng trích tiên nhân một cái được xưng trích tiên đại tài đều không thể rời bỏ một cái chữ tiên tựa hồ cả thế gian công nhận chỉ có hai người chúng ta là có hy vọng người phi thăng có thể sự thật cũng đúng là như thế một giáp đằng sau lầu mười tám phía trên chỉ có hai người chúng ta mà thôi nói đến đây lão nhân dừng một chút nhìn về phía từ bắc du đạo môn đối với cái này có cái chuyên môn thuyết pháp gọi là định số bây giờ người từ bắc du lại là có hy vọng phá vỡ cái này định số ngươi lấy không quan trọng xuất thân một kẻ trung nhân chi tư đi tới địa tiên lầu mười tám cảnh giới khoảng cách chứng đạo đến trường sinh chỉ còn lại có cách xa một bước mà thôi về phần ngươi có thể hay không đánh vỡ cái này định số liền muốn nhìn ngươi có thể hay không đem thu diệp thay vào đó chật vật đến cực điểm từ bắc du hơi khôi phục thể nội khí cơ đằng sau chậm rãi mở miệng hỏi hoàn nhan quốc chủ là muốn ta đem thu diệp lưu tại nhân g i a n sau đó thay thế hắn người phi thang vị trí hoàn nhan bắc n g u y ệ t lắc đầu nói không phải ta muốn ngươi đem thu diệp lưu lại mà là chính ngươi bản ý như vậy từ bắc du lại là hít vào một hơi thật sâu nhẹ gật đầu hoàn nhan bắc nguyệt nói trong thế tục có câu nói gọi là đoạn người tài lộ như là giết người phụ m â u chính như rất nhiều danh sĩ không tham tài lại tham danh tu sĩ không tham tài lại tham mệnh mạng này chính là chứng đạo phi thăng ngăn nhân chứng đạo phi thăng đó là mười đời đều hóa giải không được thù hận dù cho dứt bỏ hai người các ngươi ở giữa giết sư phạm thù không nói vẹn vẹn đại đạo chi tranh cũng là không chết không thôi sau đó lao nhân r ộ i ra đã một lần nữa sinh ra làn da huyết đ ụ c tay phải chỉ chỉ chính mình về phần lao phu lại là muốn trước tại thu diệp nhất bộ rời đi trong nhân thế này thu diệp hâm mộ không đến ai bảo hắn tại bích du đào thượng đối với công tôn trọng n h ư xuất thủ lại đang mai sơn cùng lập tức phi thăng tiêu dục cách không đấu pháp đều nói trời làm bậy thì còn sống được tự gây n g h i ệ t thì không thể sống thu diệp mặc dù không trúng cũng không xa rồi từ bác du thật dài phun ra một ngụm trọc khí từ dưới đất đứng dậy vui lòng phục tùng đối diện trước lao nhân thở dài hành lễ lao nhân thản nhiên thụ chi sau đó lao nhân vẫy vây tay súng ninh cung cửa lớn tự hành mở ra một mực chờ ở ngoài cửa tống thanh anh bước nhanh đi vào trong cùng nhẹ giọng hỏi quốc chủ có gì phân phó hoàn nhan bác nguyện liếc mắt nhìn hắn bình thản nói sanh nô nha đầu k đ tống, tống thanh anh cung kính đáp ứng đợi cho tống thanh anh lui ra đằng sau hoàn nhan bắc nguyệt thất giọng cảm khai nói quân vi thần cường phụ vi tử cường phụ vi thế cương ta cùng tiêu dục vì quân vi phụ vi phu đáng tiếc đều tại điểm thứ ba bên trên làm được không tính quá tốt biết rõ hai người chuyện cũ từ bắc du cúi đầu cố gắng không để cho mình nết miệng lên có thể đẩy đầu đều là phu cương bất chấn bốn chữ lớn hoàn nhan bắc nguyệt nhìn hắn một cái nhớ tới phong bình rất tốt tiêu chi nam đều nói vị kia đại t ề công chúa điện hạ là ôn luyện hiền thuộc người thanh danh muốn xa xa tốt hơn tổ mẫu của nàng cùng cô tổ mẫu từ điểm này tới nói trước mắt tiểu tử này phúc khí lại là so với bọn hắn hai người tốt hơn một chút nghĩ tới đây lão nhân không khỏi hư lệnh một tiếng nghe được cái này âm thanh hư lệnh từ bắc du vội vàng thu l i ê m trên mặt vừa mới hiện hiện một chút ý cười ngẩng đầu lên nghiêm túc n g h i ê mặt m mặt mũi tràn đầy rất tán thành t h ầ n sắc lúc này hoàn nhan bắc nguyệt nhiều hơn mấy phần nhật khí càng giống là một người sống cùng lúc trước phảng phất thiên nhân trạng thá hắn nhẹ nhàng vê lên một sợi chẳng biết lúc nào đã rối tung ra tóc trắng nói ra tiêu dục thất thần đạo con đường đến chứng đạo phi thăng lấy hắn kinh doanh nhiều năm chín tầng minh l a n g xây thành thần quốc căn cơ giống như đạo tổ mở ba mươi ba ngày thủ đoạn cung cấp là một phương lâu dài t ồ n thế hàng ngàn t i ể u thế giới cho nên có thể dẫn người phi thăng nhưng ta đi con đường cùng hắn lại là khác biệt chỉ có thể một người phi thăng tại ta qua đời đằng sau tiêu nguyệt nếu là có cái gì khó xử còn muốn các ngươi hai vợ chồng dây tay giúp đỡ từ bác du nghiêm mà nói sùng ninh đại trưởng công chúa vốn là trưởng bối của chúng ta coi như quốc chủ không nói vợ chồng chúng ta cũng làm tận hậu bối chi trách hoàn nhan bác n g u y ệ t cười cười ngươi không cần ngoài miệng đáp ứng thông khoái lấy tiêu n g u y ệ t bây giờ địa vị quyền thế bình thường việc nhỏ sẽ không làm phiền các ngươi xuất thủ chỉ khi nào muốn các ngươi xuất thủ tất nhiên chính là năm đó ngũ vương c h i loạn lớn như vậy phiền phức từ bác du đột nhiên cười nói mấy năm qua này lớn nhỏ phiền phức đối với văn bối mà nói nhiều vô số kể văn bối trong tay nhưng có một kiếm không sợ nhất chính là phiền phức hai chữ hoàn nhan bác n g u y ệ t từ chối cho ý kiến nói khẽ lời này đợi đến ngươi thắng thu diệp lại nói chương bốn gặp sùng ninh đại trưởng công chúa chương bốn gặp sùng ninh đại trưởng công chúa hoàn nhan bắc n g u y ệ t tự a hộ là thật sợ vị kia sùng ninh đại trưởng công chúa giao phó xong tất cả công việc đằng sau liền dọc theo cùng sùng ninh cung tương liên hành làng kia trở về tới chính mình trong tinh xá lại bắt đầu lại từ đầu bế quan lớn như vậy sùng ninh cung bên trong trong lúc nhất thời chỉ còn lại có từ bắc du một người khi tống thanh anh một lần nữa trở về sùng ninh cung chỉ thấy vị này tuổi trẻ kiếm tông tông chủ chính ngồi một mình ở hắn lúc trước vị trí bên trên mà thanh kiếm k i a khí tung hoành vô địch chu tiên nhưng lại không biết đã đi đâu nghĩ đến là bị vị này từ tông chủ lấy tu di giới tử chi pháp thu vào từ bắc du bởi vì vừa rồi một phen kịch chiến nguyên nhân hai tay áo tổn hại nghiêm trọng dứt khoát đem phía ngoài hạt xưởng trừ bỏ chỉ lấy nội bào cái gọi là hạt xưởng mở đầu tại đạo cửa sớm nhất lúc đích thật là thần tiên đạo sĩ áo lấy hạt vũ dệt thành áo choàng lại xương vụ ý ỉa bất quá đến đại trịnh trong năm là sĩ phu trung ai sau dần dần diễn biến thành tay áo hai bên s ẻ tà trực lĩnh áo khoác không duyên bên cạnh ở giữa lấy dây l ư n g tương hệ bước này quần áo tại tầm thường bách tính nhân ra cũng không phổ biến nhưng tại nhà giàu sang lại là thiết yếu q u ầ áo từ bác du trước kia lúc cũng không mặc loại này q u ầ áo chỉ là từ khi cùng tiêu chi nam sau khi kết hôn không thể không nhập ra tùy tục lần này tiến về sau xây đúng lúc gặp tuyết lớn. dù là hắn sớm đã là nóng lạnh bất sâm vẫn là xuyên qua một kiện hạt xưởng xem như hợp với tình hình lúc này chỉ mặc nội bảo từ b ắ c du mặc dù mặt mũi tràn đầy không che giấu được vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần khí sắc còn có thể tối thiểu nhất chưa từng thường tới t h ể phách chỉ là khí cơ hao tổn hơi nghiêm trọng tống thanh anh nhập điện đằng sau sau lưng còn đi theo chỉ thanh nô vị này huyền giáo một đường chi chủ trong tay bưng lấy một kiện xếp xong mới tinh hạ c s ư ở n g nhan sắc kiểu dáng cùng từ bắc du lúc trước mặt món t i ệ t đều không kém bao nhiêu để từ bắc du không thể không tán thưởng tống thanh anh thận trọng như phát vẹn vẹn tại cùng hoàn nhan bắc n g u y ệ t trả lời đối thoại một lát khẽ hở cũng có thể lưu ý đến như vậy rất nhỏ sự tình khó trách huyền giáo tại thay đổi triều đại đằng sau h ắ n vẫn là tay cầm huyền giáo đại quyền quả nhiên có chỗ độc đáo của nó tống thanh anh tại khoảng cách từ bắc du còn có đại khái ba thức khoảng cách địa phương dừng bước lại không nói gì đi theo tại phía sau hắn chỉ thanh nô trầm trầm tiến lên đem trong tay hạ xưởng đưa tới từ bắc du trước mặt. từ bắc du không có chối tử b ì m cười xem như đáp ứng sau một khắc không thấy từ bắc du có thế nào động tác b ị trí thanh nô nâng ở trong tay t r ồ n g chất hạ s ư ở n g tự hành bay lên kéo dài tới ra sau đó phiêu đặng đến từ bắc du sau lưng đợi cho từ bắc du dối hai tay ra hạ s ư ở n g đúng là tự hành xuyên qua trên người hắn phảng phất có tôi tớ tại hai bên cho hắn phục thị mặc quần áo cuối cùng hạ s ư ở n g hai cây dây buộc còn tự hành đánh cái kết thấy cảnh này thống thanh anh nhỏ bé không thể nhận ra những mày k h ô n g chế đồ vật đối với địa tiên cảnh giới tu sĩ tới nói cũng không tính là việc khó gì có thể điều kiện tiên quyết là chỗ khống chế đồ vật nhất định phải cùng tự thân tâm thần tướng thông lại phải đi qua một đoạn thời gian khí cơ luyện hóa như vậy mới có thể nếu là muốn khống chế một kiện không quá mức linh khí tự vật còn muốn làm đến như vậy tế trí nhập vi trình độ vậy coi như là muôn vàn khó khăn mặc được hạ xưởng đằng sau từ b á c du đối với hai vị này huyền giáo cao thủ gửi tới lời cảm ơn nói làm phiền tống tiên sinh làm phiền chỉ cô lương lấy từ bắc du nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra c h ỉ thanh nô lúc này nguyên âm không mất vẫn còn tấm thân xử nữ mặc dù tuổi của nàng muốn so hắn lớn hơn rất nhiều nhưng hai người thuộc về người cùng thế hệ cái này âm thanh cô nương vẫn là không có hô sai c h ỉ thanh nô lui trở về tống thanh anh sau lưng thiện thiện cười một tiếng từ tông chủ k h á c h khí tống thanh anh mở miệng nói từ tông chủ, nương nương muốn gặp ngươi còn xin từ tông chủ giải bước từ bắc du nói làm phiền tống tiên sinh dẫn đường tại tống thanh anh dẫn dắt bên dưới từ bắc du rời đi sùng linh cung hướng mảnh này to lớn cung điện chỗ càng sâu bước đi cùng nửa đoạn trước cứng nhắc khác biệt càng ti cảnh trí xung quanh trở nên càng hoạt bắt đứng lên trên đường đi k ỳ sơn mỹ thủy tôn nhau lên thành thú đình đài lầu cát xào đưa ở giữa dòng nước lượn lờ cây xanh thường thanh đợi cho đi tới tiêu n g u y ệ t ở n g u y ệ t trúc c u n g lúc càng làm cho từ bắc du sinh ra mấy phần nhìn má than t h ở tâm tư n g u y ệ t trúc cung cùng đế đô phi xương điện không có sai biệt đều là ở trên hồ bất quá n g u y ệ t trúc cung bao quanh hồ nước t r ư ờ n g phương viên hơn mười dặm to lớn trên hồ có xây ba tòa to tò lớn núi giả cao hơn mặt nước hơn trăm thước cách xa nhau ba trăm bước trên núi sen vào nhau tinh tế đình đài tháng xem cài trong cơ quan hoặc thang hoặc hàng lúc ẩn lúc hiện như thẩm biến n lũ lũ tại tống thanh anh dẫn dắt bên dưới một nhóm ba người qua cầu trang bước dọc theo một đầu khúc chết đường mòn xuyên qua trùng điệp do vô số kỳ hoa dị thảo tạo thành rừng cây rốt cục đi và nguyện trúc cùng cửa địa bên ngoài tống thanh anh dừng bước lại xoay người lại đối với từ bắc du nói bên trong phần lớn là nước tuyến ta liền không vào đi sau đó liền do sanh nô tỷ từ tông chủ dẫn đường từ bác du chắp tay c ả m ơn đợi cho tống thanh anh rời đi đằng sau chỉ thanh nô đưa tay nói từ tông chủ xin mời đi theo ta từ bác du theo nàng đi vào trong điện quả thật như tống thanh anh lời nói trong điện đều là thị nữ không có nam tử cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới lần thứ nhất đi gặp phi sương trong điện gặp nhạc mẫu lúc tình cảnh không khỏi cực kỳ cảm khái trong điện bố cục cùng sùng ninh cũng không sai bật nhiều chỉ là không có đại đỉnh cùng đồng lô lúc này hãy lên địa long khiến cho trong điện ấm áp như xuân ngồi ở vị trí đầu vị trí chính là một cái t ử nương bán lao t h ủ y mị phụ nhân nghĩ đến chính là sùng ninh đại trưởng công chúa tiêu n g u y ệ t c h í thanh nô lui đến một bên từ bắc du tiến lên cung kính hành lễ bất quá không chờ từ bắc du hành lễ hoàn tất phụ nhân đã chủ động đứng dậy phất tay ra hiệu chúng quanh thị nữ lui ra sau đó đi đến từ bắc du trước mặt trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút cười nói đã sớm nghe nói chi nam nha đầu kia tìm cái như ý lan g quân lại là một mực vô duyên nhìn thấy lần này rốt cục nhìn thấy chân nhân quả nhiên là dòng phượng trong loài người không thể không nói chi n a m là cái có p h ư c khí đầu tiên là bị ta cái kia t ẩ u t ử cương t r i ề u lại có thể gặp được người cái này lương nhân không biết muốn so vũ y tốt hơn bao nhiêu thật sự là muốn tiện sát người bên ngoài từ bắc du hơi có có gấp bởi vì tiêu nguyệt là hắn thế tộc bên này danh xứng với thực trưởng bối so với từ hoàng hậu cùng tiêu vũ y thì cũng cao hơn một đời trước xem như từ bắc du tổ mơ bối cùng loại này thân thích trưởng bối ở chung đối với từ bắc du tới nói là có thể nói cực kỳ lạ lẫm tựa hồ nhìn ra từ bắc du có gấp tiêu nguyện hướng về sau thoáng rời khỏi mấy bước cười tùng tìm nói dựa theo hoàn nhan huyền âm bên kia bối phận ma tính ta chỉ có thể coi là người thím có từ h theo nhà mẹ để bối phận mà tính, ta lại chân thật cao hơn hai phận, thân nhiên chi thân chút, không ể dựa ta cao của xa nam tổ trong một t ngươi ngươi gần, đương nhiên vẫn là chi nam bên này càng thân cận ngươi nói là cũng mà là là là mẹ mẫu, đẻ đó bối bối lại phải. cô sơ bác du chỉ có thể gật đầu nói cô tổ mẫu tiêu n g u y ệ t trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần từ đáy lòng ý cười lôi kéo từ bác du tay đi vào thiên điện một châu ngồi trước giường hai người cách một tấm giường b á n phân mà ngồi xuống tiêu n g u y ệ t thu liễm trên mặt mấy phần ý cười nhẹ nhàng nói ra đại tề sự tình ta đều nghe người phía dưới nói xem như phúc họa cũng đến ta vị huynh trưởng kia có thể phi thăng là phúc nhưng ta cháu kia cùng cháu trai bất hạnh b ỏ mình lại là thái họa thiên ý như vậy tạo hóa treo ngươi từ bác du giữ im lặng tiêu n g u y ệ t than nhẹ một tiếng đưa tay che ở từ bác du trên mu bàn tay ôn nu nói hai vợ chồng các ngươi t u ổ i còn trẻ liền muốn nâng lên nặng như vậy một bộ gánh gánh v ắ c lên phần này thiên đại gia nghiệp thật sự là khổ các ngươi nhất là ngươi mấy năm này nam chạy bắc đi liền không có cái ngừng thời điểm cũng thật sự là hủy con ngươi từ bác du n h t lên bờ n ô i lắc đầu chương bốn n g u y ệ n trúc cung trung tướng chú ý nói chương bốn nguyệt trúc cung trung tương chú ý nói đợi cho từ bắc du rời đi nguyệt trúc cung thời điểm đã s á c trời ảm đạm hai người nói chuyện rất nhiều đại đa số thời điểm đều là tiêu nguyệt đang nói từ bắc du đang nghe mà lại nói tới sự t ì n h cũng phần lớn đều là chút chuyện nhà tựa như trong gia đình bình thường đã có tuổi t r ư ở n g bối lại nhải một chút chỉ cần bọn vãn bối chịu nghe cũng đã lao h o à i rất an ủi tiêu nguyệt mặc dù nhìn xem tuổi trẻ nhưng này đều là đan dược chi công nàng kỳ thực đã là tám mươi người tuổi cao cũng đúng là l à l ã o nhân một già một trẻ còn tại í n chuyện h là trò v nhau thật vui. từ h t t vui, bắc du ngược sau khi n nhìn n h đại t rời n công nào n g g chúa chỗ cho để đi không lâu chì thanh nô liền đem nhan như ngọc cùng kim thiền hai người xin mời đến nguyễn trúc cung tiêu nguyệt không có gặp kim thiền chỉ là gặp nhan như ngọc một người nhan như ngọc thân là huyền giáo bên trong người tự nhiên đã sớm nghe nói vị vương hậu này nương nương mỹ danh lúc này gặp đến vị này để đường đường thiên hạ đệ nhị người n ẽ tránh ba phần nương nương toàn thân không được tự nhiên trong lòng e ngại một mực cung kính đứng ở tiêu n g u y ệ t trước mặt đại khí cũng không dám nhiều thở tiêu nguyệt vốn là xem như huyền giáo nửa cái chủ nhân địa vị cùng đạo môn mộ dung huyên tương đương lại đều là nữ tử do nàng đến xử trí nhan như ngọc sự tình cũng là xem như hợp tình hợp lý lúc này tiêu nguyệt ngồi tại một mặt ngọc chất sau rèm trâu ngăn cách ánh mắt cũng ngăn cách thần niệm để nhan như ngọc căn bản thấy không rõ vị vương hậu này đường đường khuôn mặt càng phát giác tiên h uy khó giỏ trong lòng lại thêm mấy phần sợ hãi tiêu nguyệt ra hiệu bên cạnh trì thanh nô vung lên một đường rèm trâu có chút nghiêng đầu xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía bên ngoài đứng đấy nhan như ngọc mở miệng nói chuyện của ngươi ta đều biết nhan như ngọc thấp liếm mặt mày giữ im lặng tiêu nguyệt thu tầm mắt lại lạnh ngạt nói loại chuyện này vốn không nên ta để ý tới ta cũng không muốn quản dù sao trên đời này người cơ khổ ngàn ngàn vạn, vạn li nhan như ngọc quỳ giảm xuống đất vườn bán ó i cầu nương nương khai ân tiêu nguyệt cười cười ngồi thẳng thân hình chậm rãi nói ra một nước có một nước q u ý củ một nhà cũng có một nhà q u ý củ nếu làm mọi chuyện khai ân đó chính là phá hư q u ý củ về sau còn thế nào phục chúng cho nên q u ý củ tùy tiện h ỏ n g không được ân cũng tùy tiện không mở ra được nói đến đây tiêu n g u y ệ t có chút dừng lại quỳ trên mặt đất nhan như ngọc cũng không nói lời nào chỉ là hung hăng đem đầu dập đầu trên đất thanh â m ngột ngạt cũng không biết dập đầu bao nhiêu bên dưới chỉ nghe phanh phanh văng lên chỉ gặp thanh ngọc lắt thành gạch trên có vết r ạ c trên vết rách lại có vết máu tiêu n g u y ệ t liền ngồi ngay ngắn ở phía sau bức rèm tre bình tĩnh nhìn qua nàng thẳng đến trên mặt đất có một vũng máu đằng sau mới nhẹ nhàng mở miệng nói đi trong điện dập đầu thanh em im m ậ t mà dừng nhan như ngọc r ố t cục ngầm đầu lên mặt mũi tràn đầy máu tươi cùng nước mắt đan vào một chỗ vườn bã quyết tuyệt nói cầu nương nương khai ân lúc này tiêu n g u y ệ t không cùng từ bắc du ở chung lúc hòa ái dễ gần ngược lại càng giống là thiên nhân chi tư hoàn nhan bắc n g u y ệ t trong bình tĩnh lộ ra hờ hững thản nhiên nói nếu là đặt ở lúc bình thường coi như ngươi đem đầu của mình đập thành huyết hồ lô đem tỏa này nguyện chúc cùng đập đổ uy củ cũng không thể phá cái này ân ta cũng sẽ không mở. bất q u á tính ngươi tiểu nữ t ử này may mắn có quý nhân thay ngươi mở miệng nói chuyện người kia đã là v ă n bối của ta lại là cái thân phận cực kỳ đặc thù người ta không tốt từ chối cũng chỉ phải đáp ứng ngươi lúc này nhan như ngọc đầu giảm xuống đất cũng không biết là vui hay buồn nước nở nói cảm ơn nương n ư ơ n g tiêu nguyệt hơi nhấn mạnh lãnh đ ạ m nói ngươi nhớ kỹ chỉ lần này một lần không còn có lần sau không đợi nhan như ngọc đáp lời nàng đã là khoát tay nói t ố t ngươi đi đi nhan như ngọc từ dưới đất bỏ dậy hướng phía phía sau bước rèm tre tiêu nguyệt làm cái vạn phúc đằng sau cũng không lau vết máu trên mặt chầm chầm hướng lui về phía sau sang tháng chục cung một kiện muốn để nhan như ngọc đi lấy cái chết chống lại đại sự tại tiêu n g u y ệ t hời hợt mấy câu ngự ở giữa liền coi như là bỏ qua không thể không nói rất nhiều tại tầm thường người xem ra là trời sập xuống p h o n g ba tại một số người bên kia bất quá là phất tay liền tán đợi cho nhan như ngọc rời khỏi n g u y ệ t trúc c u n g sau một mực canh giữ ở bên cạnh trì thanh nô hướng về phía trước mấy bước mắt nhìn vũng máu kia nhẹ nhàng nói ra nương nương nếu là nhan như ngọc không làm thành n ữ ngày sau liền cũng đã không thể cùng hoàn nhan ngọc phi đánh đồng càng không khả năng đi ngăn được hoàn nhan ngọc phi ngồi tại trên bảo tọa tiêu nguyện thần thái thanh thản nhẹ giọng cười nói hoàn nhan ngọ có thể hay không chấp trưởng huyền giáo ta không quan tâm ta không phải địa tiên tu sĩ sống không được d à i như vậy nhiều lắm là lại có mười hai năm thời gian khi đó hẳn là thanh anh tại vị còn chưa tới phiên hoàn nhan ngọc phi tiểu nha đầu kia đến khoa tay một chân cho nên ngươi vấn đề này không nên tới hỏi ta mà hẳn là đến hỏi thanh anh mới đối c h í thanh nô tử trong tay hào l ấ y ra một khối bạch mạn ngồi s ổ n người xuống đi đem cái kia bảy vết máu lao đi lại đem thẩm thấu vết máu bạch mạn một lần nữa thăm dò về trong tay hào rồi mới lên tiếng quốc chủ thường nói lòng người như nước dân động như khói lòng người như vậy nữ tử tâm tư thì càng là thay đổi thất thưởng hôm nay n ư ơ n g n ư ơ n g là nhan như ngọc ngoài vòng pháp luật hai ân ngày sau nàng chưa chắc sẽ đem phần ân tình này nhớ ở trong lòng tiêu nguyệt l ệ n h nhạt nói xanh nâu ngươi là người thông minh cũng là người thành thật có thể nhan như ngọc lại không phải loại kia an phận thủ thường người về sau tám thành sẽ còn lại sinh ra không phải là đến lúc đó không có từ nam quy vì nàng biện hộ cho không cần tống thanh anh xuất thủ chỉ dựa vào ngươi chỉ thanh nô còn nắm không được chi thanh nô nhẹ gật đầu tiêu nguyệt nhìn qua trước người d è m trâu nhẹ giọng cảm k h á i nói nói cho cùng chỉ cần hoàn nhan bác nguyệt một ngày tại thế cái này sau xây cũng tốt huyền giáo cũng được liền một ngày cũng sẽ không sinh ra nhiễu loạn nếu là hoàn nhan bắc nguyệt đi coi như khó nói chí thanh nô lập tức nín thở tiêu nguyệt nhìn về phía chì thanh nô có mấy phần sầu não hoàn nhan bắc nguyệt lần này vì sao lễ ngộ như thế từ nam huy thậm chí không tiếp tự mình xuất thủ chỉ điểm nói cho cùng hắn đây là bắt đầu tay bố c ụ can bài sau l ư n g sự t ì n h hắn hiện tại giúp đỡ từ bắc du một thanh từ bắc du liền thiếu một cá i nhân t ì n h lại thêm hai nhà ở giữa quan hệ thân thích nếu là ngày sau có chuyện gì từ bắc du cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chí thanh nô càng không dám ngôn ngữ phải biết tống thanh anh cũng tốt hoàn nhan tông tất cũng được đều không phải tiêu n g u y ệ t thân tử lúc này bọn hắn đều là cùng cung k i n h k í n h hận không thể đem tiêu n g u y ệ t coi như mẹ ruột đối đ ạ i có thể đợi đến hoàn nhan bắc nguyệt qua đời đằng sau ai còn có thể bảo chứng hai người sẽ không trở mặt tiêu n g u y ệ t lời nói này sao lại không phải đang nói cho nàng nghe đập núi chấn hổ áp vị này sùng ninh đại trưởng công chúa sinh tại nhà đế vương có một cái là cao quý khai quốc hoàng đế huynh trưởng có một cái biên giới ngụy vương đệ đệ có một cái giật dây thu thập ý kiến tổ tử há lại sẽ là tầm tư loại người bình thường nếu không nàng cũng không thể ở phía sau xây quyền chấp trường vị nhiều năm như vậy ngoài cung rời đi n g u y ệ t trúc cung từ bắc du lại gặp tống thanh anh tống thanh anh lần này là phụng hoàn nhan bắc nguyệt chi mệnh xin mời từ bắc du đi gặp một cái quen biết đã lâu chương bốn trăm chín mươi b ố cao thấp thập trọng trích tinh lâu chương bốn trăm chín mươi b ố cao thấp thập trọng trích tinh lâu hoàn nhan bắc nguyệt tòa hành cung này đại khái có thể chia làm ba cái bộ phận bộ phận thứ nhất là lấy sùng l ì n h cung làm chủ hoàn nhan bắc nguyệt sẽ ở chỗ này tiếp kiến văn vo b á quan có thể là mặt khác khách đến thăm đồng thời cũng là hoàn nhan bắc nguyệt bế quan thanh t u chỗ cho nên bộ phận này kiến trúc bố cục lấy trung dung làm chủ cùng thế gian tuyệt đại bộ phận cung điện không khác nhiều cũng chính là từ bắc du nói tới cứng nhắc bộ phận thứ hai lấy n g u y ệ n trúc cung làm chủ là tiêu nguyện chỗ ở cũng có thể coi là hậu cung nơi này cực ít có nam tử nhiều lấy nữ quyến làm chủ trong đó đình đài lầu cát nước hồ dây núi cầu nối cung điện quý hiếm hoa có cái gì cần có đ ề u có càng thêm hoạt bát về phần bộ phận thứ ba chiếm diện tích nhỏ nhất chỉ có lầu một m à t h ô i lại là một phương cấm địa chưa xong nhan bắc thắng cho phép bất luận kẻ nào không được đi vào tòa lầu này cao có tầng bảy tên là trích tinh bình tĩnh mà xem xét tại đương kim thế gian cao lầu bất quá ba tầng tầng bảy chi lâu hoàn toàn chính xác xứng đáng trích tinh hai chữ tòa hành cung này t hồ hồ xa xa ạ sở dĩ nơi đây sẽ trở thành cấm địa là bởi vì trong đó có vô số chân quý điện tịch có thể nói là tảng thư vạn quyền có đạo môn đan quyết kiếm môn kiếm phổ phật môn phát tướng vũ dạy vũ thuật kim cương tự kim thân nho môn hạng nhiên ma luân tự quán đỉnh thiên cơ các cơ quan mặc dù không thể chạm đến các đại tông môn căn bản nội dung quan trọng nhưng thắng ở bao hàm toàn hàng diện những điện tịch này đều là hoàn nhan bắc nguyệt mấy chục năm bên trong phái người bốn phía vơ vét mà đến có thể là hắn lấy thần hồn xuất khiếu chi pháp tự mình xuất thủ được đến hắn từ khi tại vài thập niên trước phi thăng thất bại đằng sau liền một mực tại suy tư đền bù chi pháp nhất là tại tự tù tại đại lương thành trung trong năm tháng dài đằng đắng chỉ có tịch mịch cùng buồn k ẻ làm bạn chính vì vậy hắn mới có thể đi nghiên cứu bách ra chi trường đem các đại tông môn dung hội tại bản thân để cầu từ đây suy ra mà biết mặc dù bây giờ hoàn nhan bắc nguyện đã không còn cần những điện tịch này nhưng tòa lầu cấp này vô luận phóng tới chỗ nào đều đủ để để vô số người tâm động huyền giáo nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng đã sớm đem nó coi là chính mình vật trong bàn tay hoàn g nhan bắc nguyệt cũng ngầm thừa nhận như vậy từ khi ba năm trước đây hắn liền đã sắp xếp người bắt đầu phục khắc trong lâu bí t ị c h từng nhóm vận to lớn bạch sơn thanh minh c u n g t r ù n g xem như phân biệt lưu cho sau xây hoàng thất cùng huyền giáo di vật trên đường đi tống thanh anh cho từ bắc du giới thiệu ven đường phong cảnh đi được cũng không tính nhanh chờ bọn hắn đến khí tượng nguy nga trích tinh lâu bên dưới sắc trời đã hoàn toàn tối xuống Cả tống ò a lầu lên u cắt dâng bó đ c đ đuốc s á n thanh r ư n ngẩn n g đầu ì n tầng tầng lại, m g tứ p í anh mở cửa sổ, u g q u a n như Tống Thanh Anh một. cười nói tòa này trích tinh lâu đối ngoại tuyên bố tầng bảy độ cao kỳ thực dưới đất còn có ba tầng cộng lại tổng cộng lầu mười tầng trong đó bên trên lầu sau cất giữ quốc chủ những năm gần đây vơ vét các loại điện tịch lầu thứ bảy vì quốc chủ thư phòng tinh thất cũng không bày ra bất luận cái gì vật phẩm ba tầng dưới trừ cất giữ một chút sách quý bản đốc nhất bản tốt nhất bên ngoài còn có chấn áp một ít người thân phận đặc thù tác dụng hôm nay quốc chủ xin mời từ tầng chủ gặp vị kia quen biết cũ liền bị chấn áp tại tận dưới đáy một tầng bên trong từ b á c du nhẹ gật đầu tống h thanh anh đẩy cửa vào từ b á c du theo sát phía sau trong đó đệ nhất lâu mặc dù bày ra thư tịch nhưng ở giữa nhất vị trí hay là bố trí thành đại sành tiểu dáng mặt trên vách tường lấy bạch ngọc phù điêu một bộ thiên vương t r ậ n mắt hình có thể thấy được thiên vương chân đạp tường vân thành kim cây độc lập hình dạng người khoác bảo giáp đầu đội bảo quan áo khoác ngắn tay mỏng d à i l ù màu một tay so sánh kiếm chỉ một tay tay nâng bảo tháp chỗ mi tâm sinh ra một chiếc mắt nằm dọc ba con mắt đồng thời trợn mắt nhìn uy nghiêm tự sinh từ bắc du đầu tiên là ngẩng đầu nhìn thiên vương mắt dọc lại đem ánh mắt chuyển qua trong tay hắn trên bảo thác, quan sát tỉ mỉ. tòa bảo tháp này lại là có chút quen mắt cùng bọn hắn lúc này chỗ trích tinh lâu hình như có mấy phần tương tự tống thanh anh nhẹ g i ọ n g mở miệng nói từ tông chủ tệ u nhãn một chút liền nhìn ra huyền diệu chỗ tháp cùng lâu trừ bỏ cung phụng phật đà bên ngoài căn bản khác nhau ở chỗ có thể hay không ở người ở người vì lâu không người là tháp tòa này trích tinh lâu nếu là giảm bớt mấy phần xưng là tháp cũng không đủ vị này thiên vương trong tay nhờ và dơ chính là tòa này trích tinh lâu nói đi tống thanh anh chỉ một ngón tay cách không lấy chỉ lực điểm tại thiên vương cùng nhau chỗ mi tâm mắt dọc bên trên chỉ gặp này tấm thiên vương trận mắt hình lập tức bắt đầu biến ảo đứng lên nguyên bản c h ỉ thiên kiếm chỉ biến thành chỉ hướng trong tay bào tháp mà chỗ mi tâm con mắt dọc thứ ba thì tự hành k h á c kín ngay sau đó thiên vương trận mắt hình trước mặt đất hướng hai bên tự hành t á c h ra như một đạo mở ở trên mặt đất nằm vật xuống muôn hộ trong đó là tầng tầng hướng xuống bậc thang tống h thanh anh nói khẽ t ứ tông chủ xin mời đi theo ta hắn dẫn đầu đi vào trong đó t ứ bắc du cũng theo sát phía sau bậc thang trên vách tường ở hai bên khảm n ặ n có rất nhiều dạ minh châu tản ra thăm thẳng huy quang khiến cho nơi đây cũng không âm chấm h tám cái này khiến từ bắc du không khỏi nhớ tới thiên hữu cơ các giới hoàng thành đại trận còn có hắn cầm tù long vương sử dụng tòa k i a u lao nghĩ được như vậy từ bắc du nhịn không được tự rêu cười một tiếng trên đời này quả thật là không có cái mới xuất hiện sự tình rất nhanh hai người đi ra thông đạo đi vào tầng một dưới mặt đất lại do tầng một dưới mặt đất đi vào dưới mặt đất tầng hai lại từ dưới mặt đất tầng hai đi vào chuyến này điểm cuối cùng dưới mặt đất ba tầng cũng chính là trích tinh lâu thứ mười lâu tống thanh anh tại thứ chín lâu nơi cửa thang lầu cũng đã dừng bước chỉ làm cho từ bắc du một thân một mình dọc theo bậc thang đi vào thứ mười lâu thứ mười lâu bốn phía vách tường không biết là lấy loại tài liệu nào dựng thành đúng là như dạ minh châu bình thường tản ra ánh sáng yếu đất chạch khiến cho trong cả tầng lầu cũng không hác ám mượn những n à y quang chạch phóng tầm mắt nhìn tới cả tầng lầu t r ố n g giống chỉ có tại chính trung tâm vị trí có một cái b ộ đoàn phía trên ngồi ngay ngắn một người chính đưa lưng về phía từ bắc du từ bắc du tâm hơi đ ộ n g một chút chậm rãi tiến lên có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân người kia cũng không khóa liên trói buộc đồ vật lúc này ngay tại là xem một cuốn sách chuyên chú nhập thần đối với từ bắc du đến không hề có cảm giác không cảm giác được người này bất luận cái gì khí cơ lưu truyện từ b cũng từ bắc du đưa đầu liếc mắt nhìn thấy trên sách nội dung lại không phải cái gì cao thâm phương pháp tu hành mà là một bản trong thế tục thoại bản tiểu thuyết hắn còn có chút ấn tượng nó chính là một tên tiểu tử là trấn hương tông môn mà gian nan phân đấu cuối cùng với công chúa khôn sáo cũ cố sự từ bắc du thực sự có chút không nghĩ ra hoàn nhan bắc nguyện để hắn tới đây gặp một cái cố nhân một cái nhìn loại này cũ dích thoại bản cố nhân chương bốn trăm chín mươi lăm thứ t r o ngay lầu gặp cố tại lượt xem thoại bản người này run lên bần bật ngừng trong tay ngay tại l ậ t sách động tác từ bắc du nghĩ nghĩ cảm thấy rốt cục sờ đầu não nói khẽ ta ứng hoàn nhan quốc chủ mời tới nơi đây cùng các hạ gặp nhau nếu là các hạ không chê có thể có thể xoay người lại có thể là ta đi các hạ trước mặt cũng có thể không biết các hạ ý như thế nào người kia không có bất kỳ cái gì đáp lại từ bắc du chỉ coi là hắn ngầm thừa nhận cất bước hướng về phía trước đi vào trước mặt người nọ sau đó từ bắc du đột nhiên sửng sốt thân phận của người này hợp tình hợp lý lại tại từ bắc du ngoài ý liệu hoàn nhan bắc nguyệt nói không sai người này thật là từ bắc du b ạ n cũ hai người sớm nhất nguồn gốc có thể truy tố đến thừa bình hai mươi năm bích du lịch đảo liên hoa núi bên trên tại công tôn trọng ngưu bại vào thu diệp chi thủ sau chính là người này đem lúc đó tu vi còn thấp từ bắc du cứu đi thừa bình hai mươi mốt năm người này đã từng ý đ ộ nhập chủ gian đô b ấ thừa đắc dĩ bại v à bình hai mươi hai năm từ bắc du đối mặt khí thế hung hung trương triệu đô lấy nửa cái đường b i ể n đại giới mời được người này xuất thủ tại thành giang đô bên ngoài trường lạc đình bên trong tru sát trương triệu đô thừa bình hai mươi ba năm viên đồi đàn c h i biến người này đã từng tập sát tiêu huyền không có kết quả thừa bình hai mươi năm giang đô c h i biến người này cùng trần diệp liên thủ kết quả lại là bại vào tu vi đại thành từ bắc du rời kiếm từ bắc du nhìn qua người trước mắt vợ môi khẽ n ú c ních t m g i i nói mộ dung tiên sinh đã lâu không gặp người này chính là mộ dung huyền âm từ bắc du vốn cho là hắn đã cùng hoàn nhan bắc nguyệt quy về một thể lại không nghĩ rằng hoàn nhan bắc nguyệt đem hắn cầm tù tại nơi đây bất quá cùng từ bắc du trong ấn tượng mộ dung huyền âm khách quan lúc này mộ dung huyền âm lại là biến hóa quá nhiều tại từ bắc du trong ấn tượng mộ dung huyền âm l à h o à n t o à n x ứ n g đ á n g trích t i ê n p h o n g p h ạ m một thân cầm tú áo trắng phiêu nhiên như tiên phong thái chắt tuyệt mắt như hà tinh mặt như ngọc hai đầu lông mày có năm điểm bừng bừng khí khái hào hùng lại có năm điểm yêu dã vũ mị ba búi tóc đen như thác nước một mực rủ xuống bên hông tuyệt thế độc lập không giống người p h à m tục vật giống như là từ trên trời rơi xuống phàm trần trích tiên nhân nếu thật có khuynh quốc người bất quá cũng như vậy dùng sư phụ công tôn trọng như lời nói tới nói đó chính là giữa trần thế nam tử dương ô nữ tử âm huế độc quan thế âm tập cả hai vào một thân nam thân nữ tướng vui vẻ vô lượng trái lại bây giờ mộ dung huyền âm khuôn mặt tiểu thụy thần sắc tiểu thụy tuy nói có mấy phần mang bệnh mỹ nhân v ẻ nhưng một thân bàng bạc như b i ể n lầu mười tám cảnh giới khí cơ lại là không còn sót lại chút gì nói cách khác lúc này mộ dung huyền âm đã không còn là lúc trước vị kiên lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên vẹn vẹn một cái tay trói gà không chặt người bình thường mà thôi cũng khó trách từ bắc du tại vừa mới không thể nhận ra vị cố nhân này mộ dung huyền âm khép lại trong tay thoại bản tiểu thuyết lãnh đ ạ m nói ta có hôm nay hay là nhờ ngươi ban tặng từ bắc du im lặng mặc dù không biết là duyên cớ nào hoàn nhan bắc n g u y ệ t không có đem mộ dung huyền âm từ nơi này trên đời xóa đi nhưng liền mộ dung huyền âm ngay sau đó tình cảnh mà nói vẫn còn không bằng chết tựa như đứng ở đám mây tiên nhân rơi xuống tại trong bùn não trong đó trách l ệ lại đâu chỉ là khác nhau một trời một vực hai người trầm mặc thật lâu từ bắc du chậm rãi mở miệng nói tiên sinh ngày đó đối với bắc du lịch từng có đ Là b du du du du du mộ dung lịch lỗi huyền âm đưa tay đặt tại quyển sách trong tay trên phong bì im lặng không nói qua hồi lâu mộ dung huyền âm nhẹ dọn mở miệng nói chuyện đã qua cũng không nhắc lại nhiều lời vô ích tư tiểu tử ngươi biết hoàn nhan bắc nguyện vì cái gì lưu ta một mạng sao từ bắc du lắc đầu nói không biết mộ dung huyền âm neo lại mắt không biết ngươi là có hay không nghe nói qua một loại tiên nhân thần thông p h i thăng thượng giới tiên nhân tại một loại nào đó đặc biệt tình hình dưới sẽ lấy tuyệt đại thần thông chém ra một tôn thân ngoại hóa thân đem nó đầu nhập trong nhân thế tiên nhân sẽ căn cứ tình huống là tôn này thân ngoại hóa thân quán thâu bộ phận ký ức có thể là dứt khoát hư cấu ký ức tóm lại tiên nhân có thể biết thân ngoại hóa thân chứng kiến hết thảy thân ngoại hóa thân lại không biết tiên nhân tồn tại sau đó nhập thế liên tiếp đợi cho tu vi có thành tựu đằng sau thân ngoại hóa thân liền sẽ minh ngộ tự thân đến chỗ đến cũng sẽ biết đi chỗ đi cuối cùng trở về tiên nhân bản tôn tiên nhân cảnh giới tu vi liền sẽ tương ứng cấp cao pháp này tên là Hợp đạo rất nhiều người đều cảm thấy hoàn nhan bắc nguyệt đã mất đi mộ dung huyền âm liền không còn là hoàn chỉnh hoàn nhan bắc nguyệt trên thực tế hoàn nhan bắc nguyệt là mộ dung huyền âm mộ dung huyền âm lại không phải hoàn nhan b á c nguyệt đã mất đi mộ dung huyền âm hắn cũng bất quá là hao tổn chút cảnh giới tu vi hắn hay là cái kia hoàn nhan b á c nguyệt những năm gần đây hắn một mực ý đồ đem ta bắt được khiến cho ta trở về bản tôn để cho hắn cảnh giới phóng đại đ ạ tới t phi thăng chứng đạo c h i cảnh lần này mượn nhờ tay ngươi hắn rốt cục đạt được đem ta sau khi bắt được hấp thu ta toàn bộ tu vi công thành viên mãn chứng đạo phi thăng ở trong tầm tay nói đến đây mộ dung huyền âm đã là có mấy phần cuồng nhiệt thái độ từ bắc du chỉ có thể im lặng một lát sau mộ dung huyền âm lần nữa khôi phục bình tĩnh về phần hoàn nhan bắc nguyệt vì sao không đem ta cái này thân ngoại hóa thân thu hồi bản tôn thì là bởi vì ta mộ dung huyền âm vốn là một cái ngoại ý muốn đồ vật hắn lo lắng đem ta thu hồi đằng sau sẽ lưu có di hoạn lấy tính tình của hắn thà rằng tu vi có thiếu cũng không muốn có vượt qua bản thân khống chế bạn nhất tồn tại cho nên ta mới có thể lưu đến một mạng cũng chính vì vậy vốn nên hợp đạo đằng sau liền lập tức phi thang hoàn nhan bắc nguyệt bởi vì không có đem ta triệt để thu hồi bản tôn nguyên nhân còn muốn ở nhân gian lại ngưng lại một đoạn thời gian từ bắc du trầm mặc một lát sau chậm mở miệng nói ta có thể đi cầu hoàn nhan quốc chủ mời hắn đem mộ dung tiên sinh từ nơi đây thả ra mộ dung huyền âm mỉm cười nói thả ta ra ngoài ta còn có thể làm cái gì tìm một chỗ giải quyết xong cuộc đời ta sớm đã không phải lúc trước cái k i a huyền giáo giáo chủ ta đợi ở chỗ này còn có thể bảo toàn tính mệnh còn có thể có mấy phần thanh tĩnh nhưng ta một khi rời khỏi nơi này ta ngày xưa cử nhân thậm chí là b ạ n cũ đệ tử thuộc hạ bọn hắn cũng sẽ không bông tha ta đã thành phế n h â n ta trong khoảnh khắc liền sẽ có họa sắt thân thậm chí là sống không bằng chết từ bác du trầm giọng nói hoàn nhan quốc chủ cuối cùng là phải n g ư ờ phi thăng nếu là hắn sau khi phi thăng tiên sinh lại nên làm như thế nào tự xử nhưng nếu là tiên sinh nguyện ý theo ta rời đi nhưng bằng ta từ bắc du trong tay một kiếm khả bảo tiên sinh quãng đời còn lại không lo chương 496. lấy thân là thuyền độ khổ hại chương 496. lấy thân là thuyền độ khổ hại bảo đảm ta không lo mộ dung huyền âm nghe vậy đằng sau lên tiếng mà cười từ tiểu tử ta thừa nhận ngươi bây giờ rất lợi hại coi như ta còn có năm đó đ ỉ n h phong tu vi cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi có thể ngươi bây giờ tình cảnh xa chưa nói tới thái bình hai chữ ngươi phải đối mặt là đường, đường đạo môn trưởng giáo trân nhân vững vàng thiên cơ bảng đứng đầu bảng mấy chục năm thiên hạ đệ nhất nhân ngươi lại có mấy thành phần thắng từ bắc du thản nhiên nói cho dù thu diệp đạo hành có hại bây giờ ta đối đầu hắn phần thắng cũng sẽ không vượt qua ba thành vậy được rồi mộ dung huyền âm chỉ vào từ bắc du nói ngươi tự thân còn khó đảm bảo làm sao đàm luận bảo đ ả m ta bình an từ bắc du cười cười nếu như ta nói chỉ bằng trong tay của ta ba thước ngươi tất nhiên không tin vậy ta cũng cùng ngươi nói rõ ngọn ngành chút thu diệp phi thăng sắp đến chưa hẳn dám tùy tiện rời đi huyền đô chỉ cần hắn không rời đi huyền đô thiên hạ này lại có ai có thể làm khó dễ được ta tiêu cẩn cũng tốt lâm hàng cũng được cuối cùng đều là trong mộ xương khô sớm muộn bị ta một kiếm chém chi mộ dung huyền âm chật chật nói thật sự là khẩu khí thật lớn cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi từ bác du lơ đễm bình thản nói nếu mộ dung tiên sinh không tin vậy liền lại nhìn về sau như thế nào đi mộ dung huyền âm đem hai tay đặt trên gối chậm rãi nói ra ngươi lần này tới gặp hoàn nhan bắc nguyệt là làm gì tới là làm thuyết khách ý ở phía sau xây hay là có mưu đồ khác từ bác du nói thẳng cả hai đều có nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ở chỗ hoàn nhan quốc chủ trước đó không lâu lúc ta tại phật môn gặp thu n g u y ệ t thiền sư thiền sư tặng cho ta hai đại p h á p môn theo thứ tự là phật môn bất bại kim thân cùng kim cương tự bất phôi kim thân ta trở về đế đô đằng sau lại hướng ma luân tự tự chủ thu tứ đi tin một phòng thu tứ tiền bối ít ngày nữa liền sẽ tự mình hướng đế đô một nhóm kể từ đó tứ đại kim thân đã c o thứ ba ta lần này sau xây chi hành chính là muốn muốn đem tứ đại kim thân gom góp mộ dung huyền âm giật mình nói n g u y ê n lai ngươi làm muốn huyền giáo bất d i ệ t kim thân từ bắc du gật đầu nói chính là mộ dung huyền âm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đầu gối của mình bất diện kim thân hoàn bắt m ì n có ta cũng có ta hiện tại bộ thân thể này chính là một bộ đạt đến viên mãn bất d i ệ t kim thân chỉ là bây giờ ta thân không nửa phần khí cơ bộ này danh s ư n g khí cơ không dứt thì thân thể bất d i ệ t bất d i ệ t kim thân liền cũng mất đất r g võ. từ bác du im lặng không nói mộ dung huyền âm cười nói lấy hoàn nhan bắc nguyệt tài trí tất nhiên biết được ngươi ý đ ổ đến hắn lại làm cho ngươi tới gặp ta nó dụng ý có thể thấy được lồn đ ố m từ bác du thử thăm dò hoàn nhan quốc chủ là muốn mời mộ dung tiên sinh đem bất d i ệ t kim thân truyền thụ cho ta mộ dung huyền âm gật đầu nói ta cùng hoàn nhan bắc nguyệt dù sao cũng là đồng xuất một thể hắn tâm tư ý nghĩ ta vẫn là có thể suy đoán ra mấy phần hắn muốn cho ta truyền thụ cho ngươi bất diệt kim thân chi pháp sau đó lấy tính tình của ngươi tất nhiên muốn đem ta cứu ra nơi đây như vậy lấy ân báo ân ân o á n thanh t o à n xong ta có kết cục ngươi cũng chuyến đi này không tệ từ bác du hỏi nếu mộ dung tiên sinh đã minh bạch không biết mộ dung tiên sinh có nguyện ý hay không truyền thụ mộ dung huyền âm cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta sẽ trôi chảy hoàn nhan bác nguyện tâm ý từ bác du nói khẽ thân ở trong nhân thế có thể cùng bất luận kẻ nào làm khó dễ nhưng tuyệt đối không nên cùng mình đi qua mộ dung tiên sinh đưa nhất thời chi khí cho dù có thể làm cho hoàn nhan quốc chủ có thoáng không thoải mái thế nhưng giới hạn nơi này vu tiên sinh bản thân lại có gì ích mộ dung huyền âm cười lạnh càng sâu vậy ta hỏi ngươi bây giờ đã thành một tên phế nhân ta còn sống có thể là chết còn có khác nhau sao từ bắc du nói khẽ nhân gian tu sĩ từ đặt chân địa tiên cảnh giới một khắc kia trở đi đã thông cầu tẹn ý y có thiên địa nguyên khí quán t r ú thể nội thoát thai hoa cốt như người tân sinh cho nên địa tiên tu sĩ có thọ nguyên hai trăm năm mộ dung tiên sinh bây giờ mặc dù khí cơ không còn cảnh giới không còn nhưng thọ nguyên không tổn hao gì nhân sinh thất thập cổ lai hy theo lần này để tính mộ dung tiên sinh chưa đi đến một nửa cần gì phải như vậy tiêu cực bị quan mộ dung huyền âm im lặng không nói từ bắc du tiếp tục nói ta từng nghe tiên sư nói qua đạo môn thiên trần đại chân nhân điện cố hán trước kia lúc tư chất chắc tuyệt cùng nhà ta thượng quan sư tổ tịnh xương tại thế bất quá ta ra sư tổ là một đường đường b ă n g thẳng tại thời khắc sống còn thất bại trong g ă n tấc mà vị này thiên trần đại chân nhân lại là đường xá long đong cuối cùng được kết thúc yên lành lên làm quan sư tổ lần thứ nhất vượt biển lên bờ mà đại sát tứ phương lúc thiên trần đại chân nhân bởi vì nghiên cứu đan đạo mà ở hòa nhập ma cảnh giới tu vi lớn hơn rơi từ điệu tiên cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến quỷ tiên cảnh giới thê thảm không chịu nổi mộ dung huyền âm nói ra đoạn chuyện xưa này ta đương nhi t h i ê nói trần r cảnh đến đây mộ dung huyền âm ngưng tạo nhìn về phía từ bắc du gàn tương chữ từ tiểu tử ngươi là để cho ta học thiên trần từ bắc du bình tĩnh nói nho môn thánh nhân có lời chọn nó thiện giả mà từ chi mặc dù ta cùng đạo môn người thế bất lưỡng lợi nhưng học vị này đạo môn chủ sự phong chủ cũng không quá mức không tốt mộ dung huyền âm cười nói từ t i ể u tử ngươi biết ta bội phục nhất ngươi điểm nào sao chính là cái này co được g i ã n được ta liền không học được cho dù là đã biến thành người khác dưới thềm c h i tủ hay là bưng bộ này không ai bị nổi tác phong đáng tởm nhưng ai lại quan tâm bất quá là đồ gây trò cười thôi từ bác du lại là lắc đầu nói đây là khí khái mộ dung huyền âm ý cười càng sâu k h o á t tay nói ngươi cũng đừng có ton h ó t ta ngọn gió nào s ư ơ n g không tiêu ngạo không tự ti mới là quân tử phong s ư ơ n g một vị gióng dạc ngược lại là đã rơi vào tầm tưởng bất quá là làm bộ dán thôi từ bác du vẫn là lắc đầu không đồng ý bất quá nhưng không có ra lại nói bắt bỏ giữa hai người rơi vào trầm mặc qua hồi lâu mộ dung huyền âm t r ầ m rãi mở miệng nói ngươi coi thật muốn học huyền giáo bất d i ệ t kim thân từ bác du hồi đáp vì tiên sư nguyện vọng cũng vì ân c ử u đại nghĩa ta không thể không học mộ dung huyền âm t r ầ m rãi nói lấy thân l à thuyền vượt qua khổ hải đang lâm bờ bên kia bất tử bất d i ệ t đây là thiên ma sách bên trong khúc dạo đầu minh nghĩa một câu lập ý không sâu lại là bất d i ệ t kim thân căn bản nội dung quan trọng từ bác du không có mở miệng nói chuyện đến hắn cảnh giới này danh xưng nhất pháp quy tắc trung vạn pháp đều là thông nhiều khi đều là một chút tức thông lúc này mộ dung huyền âm phải thể nội phải chăng có đủ để thôi động bất diệt kim thân thông huyền khí cơ đều d â u d ị a chỉ cần hắn đem bất diệt kim thân tất cả nội dung quan trọng giao cho từ bắc du đã có hai đại kim thân làm cơ sở từ bắc du bất quá cần một chút thời gian mài nước công phu liền có thể dung hội q u a n thông mộ dung huyền âm nhìn c h ầ m c h ầ m từ bắc du một chút đã ngươi muốn bất diệt kim thân vậy ta liền cho ngươi bất diệt kim thân từ bắc du hai tay trùng điệp cung kính thi lễ tạ quá mộ dung tiên sinh chương bốn trăm chín mươi bảy nay tức là bất diệt kim thân có ba người xuyên qua một mảnh sùng ninh cung sau hương thơm bãi cỏ Đi vào m ộ trong tòa l đỉnh nữ tử hôm nay không có mang mũ tre lộ ra người bình thường khó gặp dung nhan lúc này nghiêng theo đình trụ nghiêng đầu nhìn ra xa hồ quang trời chiều rơi vào trên người người cùng cảnh sát một thể đẹp để cho người ta kinh tâm đ n m phách một tên nam tử trong đó quay đầu nhìn một cái xoay đầu lại hướng bên cạnh nam tử nhẹ nhàng nói ra tống h i n h nghe nói ngơi ư ít ngày nữa liền muốn cười hao tiên tử ba người bọn họ chính là huyền giáo phó giáo chủ tống thanh anh đạo môn đại chân nhân phó trung thiên cùng huyền giáo đường chủ trì thanh nô tống thanh anh vô ý thức sát qua bên môi sợi dâu k h ẽ cờ ư i nói hai mươi cấp quan tam thập nhi lập bốn mươi trưng trạc ba mươi tuổi liền ứng thành gia lập nghiệp ta đã sớm qua tuổi bốn mươi đều đã nhanh là biết tiên mệnh n i ê n kỷ vào n g a y hôm nay mới thành ra thật sự là xấu hổ phó trung tiên lại vô ý thức lại quay đầu nhìn về trì thanh nô do dự một chút hạ thấp tiếng nói nói thành gia lập nghiệp nói cho cùng vẫn là vì kéo dài hưng h nhưng ta bối tu sĩ càng là tu vi càng cao sinh hạ dòng dõi cũng liền càng phát ra gian nan như là công tôn trọng như cùng t r ư ờ n g tuyết giao hoàn g nhan quốc chủ cùng vương hậu nương nương lam ngọc vợ chồng tiêu bạch hai vợ chồng chờ chút đều là vô tử không tự lại tỷ như trưởng giáo chân nhân cùng phu nhân tiêu dục vợ chồng thậm chí cả gia phụ gia mẫu cũng bất quá dục có một con m à thôi tống thanh anh cười nói phó m i n h lời ấy lại là lẽ phải tu sĩ vốn là cầu trường sinh nếu có thể cầu được trường sinh còn muốn dòng dõi làm gì cho nên khoảng cách trường sinh càng gần sinh hạ dòng dõi cũng liền càng phát ra g a nan tại hạ bất tài mặc dù có điệu tiên lầu mười sáu cảnh giới nhưng cũng khó có thể yêu cầu xa v ờ i chứng đạo trường sinh cho nên vẫn là nghĩ đến có dòng roi truyền thừa hưng ơ hỏa không biết phó huynh có gì dạy ta phó trung tiên h nhẹ nhàng nói ra trưởng giáo chân nhân tại điệu tiên lầu mười tám cảnh giới thời điểm cùng phu nhân sinh ra trích tiên đại t à i tề tiên vân phó mô cũng là gia phụ cùng gia mẫu già mới có còn ở trong đó chính là đạo môn ta bí thuật công lao tống thanh anh chắp tay cười nói tống mốt nhưng là muốn dựa vào phó huynh hai người nhìn nhau cười một tiếng tất cả đều trong im lặng tống thanh anh hai tay phụ sau hướng nam trông về phía xa phó trung tiên nói khẽ mấy ngày nay ta ở trong cung có chỗ nghe thấy vị tiết kiếm tông đại kiếm tiên tựa hồ cũng tới đến sùng ninh trong cung tống thanh anh nhẹ gật đầu nói chính là phó trung thiên nhữ mày hỏi cái k i a quốc chủ có ý tứ là tống thanh anh quay đầu nhìn qua phó trung thiên cười không nói nhưng vào lúc này dị tượng nổi lên phó trung tiên h đột nhiên t r ừ n g tóm ắ t trong chốc lát đã là ở trong tay xuất hiện một thanh sáng như tuyết chừng nhận thân hình tiến về phía trước cùng đầy mặt ý cười tống thanh anh gặp thang qua chém về phía tên h i a chạy nhanh đến nữ tử phó trung tiên một đao này vô thanh vô tức lại khí thế bằng bạc như là trên biện sinh ra một vầng min nguyện hiện hiện ở trước người chỉ gặp nguyên bản ngay tại trong đình ngắm cảnh chỉ thanh nô chẳng biết lúc nào đã xuất thủ một đôi màu trắng tay áo phồng lên không nớt nàng dỗi ra hai ngón chống đỡ phó trung thiên một đào kia c ư ơ n g khí một bộ áo trắng nữ tử tuyệt mỹ lùi lại hơn mười t r ư ợ n g một lần nữa trở xuống đến trong đình đài lúc này mới triệt tiêu cái kia đạo hùng hồn vô địch đào khí nữ tử áo trắng đầu ngón tay chạy ra một giọt huyết dịch đỏ tươi bất quá thoáng qua khôi phục bất quá toàn thân áo trắng lại là phồng lên không nớt bay phất phới chẳng mấy chốc sẽ phụ thêm một thân đỏ tươi áo cới ư chỉ thanh nô sắc mặt nghiêm túc phó trung tiên h không hổ là lấy sức một mình liền đem đế đô trong thành quay đến long trời lở đất tiền nhiệm ám vệ phụ phụ trụ một thân tu vi tương đương không tầm thường nếu không phải vừa rồi hắn kiêng kỵ bên cạnh tống thanh anh một đao này tuyệt sẽ không như vậy hời hợt vung ra một đao đằng sau phó trung tiên h không lo được thừa thắng xông lên hướng bên cạnh tên kia tùy tiện nho sĩ nghiêm nghị nói tống thanh anh đây là ý gì các ngươi đến cùng muốn làm gì tống thanh anh sắc mặt bình tĩnh lạnh ngặt nói phó h u n h là người thông minh như thế nào lại đoán không được phó trung tiên nắm chặt k h i ế p m ắ trung t ầ m g i tiên g i đ sắc mặt người khẩu. càng a ngâm anh n nhanh h k ô trầm chậm rãi nói ra ngươi muốn đem phó mộ viên này đầu người trên cổ làm hiến cho từ bắc du lịch gặp mặt chi lễ tống thanh anh mỉm cười gật đầu nói nhưng cũng phó trung tiên trầm trọng nói vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không cũng hoặc là nói là muốn hoàn nhan quốc chủ tự mình đ ậ t ủ nếu là như vậy cái kêu phó mẫu cũng không thể nói gì hơn tống thanh anh khẽ cười nói muốn giết ngươi không cần dùng quốc chủ tự mình đậu thủ quốc chủ đã từng nói tại sau này thời gian hai mươi năm thế gian lúc có ba người có thể đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới cái thứ nhất là các ngươi đạo môn trích tiên đại tài tề thiên vân thứ hai là ngưng lại đ ị a tiên lầu mười bảy cảnh giới nhiều năm võ đạo đại tông sư triệu thanh về phần cái thứ ba thôi chính là bất tài tại hạ cho nên quốc chủ lao nhân ra ông ta nói chỉ cần ngươi có thể có bản lĩnh từ trong tay của ta chạy đi đó chính là tạo hóa của ngươi hắn lao nhân sẽ không lại khó xử ngươi cũng sẽ không cùng ngươi xó、so、đo phó trung tiên cười lạnh nói cảnh giới cao không có nghĩa là giết người bản sự cũng cao nếu hoàn nhan quốc chủ sẽ không xuất thủ vậy ta cũng phải hào h ả o lĩnh giáo bên dưới tống tiên sinh tuyệt học tống thanh anh không có tiếp tục lên tiếng nụ cười trên mặt dần dần thu lại thần s á c lạnh lùng tại quanh người hắn có thanh khí tự sinh bay lên phó trung tiên cầm trong tay khắc đầy phụ triện trường đao huỳnh quang lưu chuyển sau một khắc phó trung tiên lấy đạo môn xúc địa thành t h ố n thần thông trong lúc thoáng qua liền xuất hiện tại tống thanh anh trước mặt nhảy lên thật cao một đao thẳng tắp chém xuống tay áo phiêu riêu phong lôi chi thế tống thanh anh giơ cánh tay lên dội ra một ngón tay phó trung thiên ẩn chứa lôi đình vạn quân một đao cứ như vậy bị một ngón tay ngăn lại ngưng trệ không tiến giữa hai người phản phất cách nam cương thập vạn đại sơn khó mà vượt qua phó trung thiên trong nháy mắt thu đao sau đó phục má xuất đao tống thanh anh tầm mắt đi tới như là ngân hà rơi xuống cử thiên đều làm ánh liệt bảng bạc lăn xuống đao khí đối với nó đập vào mặt tống thanh anh thần sắc không màng danh lợi một tay phụ sau không lùi mà tiến tới tay kia trực tiếp r ố i ra dùng bàn tay xinh xinh phá vỡ trên thân đao đao mang hời hợn đệ lại phói trong tay trôi kia sắc bén vô địch phủ lưỡi đao năm ngón tay cùng trong bất quá không c h ở vết thương máu tơi ư chạy xuôi cũng đã khôi phục như thường đây cũng là huyền giáo bất diệt kim thân khí cơ không dứt thì thân thể bất diệt chương 498 t h â n này như ngọc như lưu ly chương 498 t h â n này như ngọc như lưu ly thiên hạ tu sĩ đại khái có thể chia làm bốn loại theo thứ tự là luyện khí luyện thần luyện thể ngoại vật cái gọi là luyện khí chính là lấy tu luyện tự thân khí cơ làm chủ đã từng chết tại mộ dung huyền âm trong tay trường triệu nô chính là trong này người nổi bật một thân khí cơ bàng bạc to lớn cùng thiên địa tương thông đằng sau lấy tự thân khí cơ khiên động thiên địa nguyên khí có thể bản sơn đào hải hô phong h o á n vũ luyện thần chính là tu luyện thần hồn đã chết kiếm tông trưởng lao thượng quan thanh hồng là đạo này người nổi bật hãn tu luyện chưa hết kiếm kinh để ý không đ ă n g giận cùng người giao chiến lúc lấy thần hồn đánh nhau khó lòng phong bị giết người vô hình từ bắc du tại cảnh giới chưa từng đại t h à n h lúc đánh giết huyền giáo ngọc quan âm sử dụng trường sinh kiếm cũng là đạo này thần thông luyện thể thù đẩy tứ đại kim thân một thân thể phách có thể so với kim cương đao thương bất nhập thủy hòa bất sâm lịch tiếp diện lại có chính là võ phu khổ luyện thể phách không kém hơn tứ đại kim thân võ tu sở dĩ chi không thể không quy công cho bọn hắn tuyển cường thể phách mặc dù không dễ dàng phi thăng nhưng cùng người tranh đấu lúc lại là chiếm hết tiện nghi về phần ngoại vật chỉ là gọi chung phiếm chỉ tất cả ỷ vào ngoại vật tu sĩ như là đạo môn phụ triệt phái đan đỉnh phái bên trong ngoại đ a n phái bạch liên giáo thỉnh thần c h i pháp thậm chí kiếm tông kiếm tu n ư ơ n g tụ hương hỏa nguyện lực ma luân tự tứ đại chi nhánh thiên cơ các cơ quan thuật c h ợ chút đều có thể xem như ngoại vật c h i đạo bất quá đến địa tiên cảnh giới đằng sau cái này bốn cái phân loại liền không còn như vậy phân biệt rõ ràng như là tinh thông luyện khí đạo môn tu sĩ cũng sẽ tu luyện vô cấu c h i thân một thân khổ luyện thể phách võ phu cũng sẽ có một thân hùng hồn khí cơ phật môn càng đem bốn người dung hội làm một thể cho nên khó mà phân chia chỉ có thể nói đều có thiên vệ khác biệt năm đó kiếm đạo chi tranh đạo môn nhất mạch chính là xem thường kiếm tông đem một thân cảnh giới tu vi đều đặt ở trong tay ba thước phía trên nặng bên ngoài mà nhẹ bên trong bất quá kiếm tông tu sĩ đặt chân địa tiên cảnh giới đằng sau kiếm đạo sẽ dần dần chuyển biến làm trọng kiếm ý mà nhẹ kiếm thuật kiếm ý cao thấp không ở chỗ tích lũy tháng này mà là cùng loại với phật môn đốn n một khi đốn n có thể là trong lòng có lớn bất bình chủ quắc kiếm ý liền có thể thẳng lên lầu mười tám kiếm tu thường thường có thể bằng này dùng r a viễn siêu tự thân trước mắt cảnh giới một kiếm đây cũng là kiếm tu thường thường có thể vượt biên mà chiến nguyên do chỗ lúc trước từ bắc du cùng hoàn nhan bắc nguyện một trận chiến bởi vì không phải sinh tử chi chiến chỉ là bình thường giao thủ vô bất bình càng vô ý khí ngược lại là để từ bắc du bó tay bó chân khó mà phát huy ra kiếm tu vượt biên mà chiến ưu thế cho nên bây giờ thiên cơ bản g tam thánh ở giữa lẫn nhau giao thủ nếu là sinh tử chi chiến từ bắc du còn có ba thành phần thắng nhưng nếu như không dính đến sinh tử mà là chạm đến là thôi từ bắc du đối đầu hai người khác cơ hồ là nửa thành phần thắng cũng không đã lâu không đi nói ổn tỏa h thiên hạ đệ nhất nhân bảo tọa dài đến lâu đến mấy chục năm thu diệp chỉ nói hoàn nhan bắc nguyệt cái này một mực quất tại thứ tịch thiên hạ đệ nhị người trừ cũng không qua ủy và o ngoại vật bên ngoài vô luận luyện khí hay là luyện thần hắn đều là thế gian đ ỉ n h phong nhất là một thân thể phách đem đỉnh tiêm võ phu thể phách cùng tứ đại kim thân bên trong bất diệt kim thân dung hội một thể gần như không kém tiêu huyền thiên nhân không lọt c h i thân riêng lấy thuần túy chiến lược mà nói hoàn nhan bắc nguyệt còn muốn thắng qua thu diệp chỉ là thu diệp trong tay có linh lung tháp cùng đô thiên ấn cái này hai đại đạo môn trọng khí cho nên mới có thể để lại qua hết nhan bắc nguyệt một đầu đối với hoàn nhan bắc nguyệt ấn tượng thế nhân phản ứng đầu tiên hơn phân nửa đều là hắn sau kiến quốc chủ thân phận kỳ thật hoàn nhan bắc nguyệt cũng không phải là đúng nghĩa hoàn nhan hoàng thất thân thế của hắn còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mộ dung t h ị tổ tiên người h u y n h đệ bất hòa mộ dung huyên tổ phụ dục ó hai con trưởng tử là vợ cả sở xuất mộ dung nguyên cũng chính là mộ dung huyên cha đẻ thứ tử mẹ đẻ thậm chí không tính là thiên phòng thiết thất chỉ có thể coi là một cái không có danh phận ngoại trạch tại mộ dung thị lao gia chủ qua đời đằng sau trưởng tử mộ dung nguyên thuận lý thành t r ư ờ n g tiếp nhận mộ dung gia chủ thứ tử tình càng ả n h c gian nan hắn không chịu nhục nổi chạy ra mộ dung thị lại loi một mình v i ệ n phó sau xây cái này mộ dung thị c o n rơi chính là về sau đại danh đỉnh đỉnh sau xây đại tướng quân mộ dung yến sau đó hắn lại xảy ra một cái danh chấn thiên hạ n h i tử tức là hôm nay hoàn nhan bắc nguyện cũng chính vì vậy về sau mộ dung huyền âm lấy hoàn nhan bắc nguyện tên chữ huyền âm làm tên lại lấy mộ dung làm dòng họ mộ dung yến sau khi đến xây đằng sau, làm quen bốn chỗ du lịch tiêu liệt hai người cùng dạo sau xây phân biệt có một đoạn nhân duyên đã lấy vợ sinh con tiêu liệt dính dáng tới lúc ấy huyền giáo thánh nữ nhan khả khanh sinh hạ một đứa con gái chính là ngày sau ngươi thả đại trưởng công chúa tiêu như mộ dung yến thì là cùng một tên xuất thân sau xây tôn thất nữ tử tửng có một đoạn lộ thủy nhân duyên sinh ra một đứa con trai đi theo họ mẹ chính là hoàn nhan bắc nguyệt cho nên hoàn nhan bắc nguyệt sớm nhất chỉ là một vị phổ thông tôn thất căn bản không có khả năng kế thừa hoàng vị cho dù về sau xây đạo tông hoàng đế vì lôi kéo mộ dung yến đem hoàn nhan bắc nguyệt gọi hoàng thuốc cũng vẫn là như vậy chỉ là ai cũng không ngờ tới. h o à về phần đoạn này liên quan tới thân thế lý do ký ức mộ dung huyền âm tự nhiên cũng có cho nên mộ dung huyền âm vẫn luôn minh bạch hoàn nhan bắc nguyệt là tất nhiên sẽ đứng tại tiêu thị bên này lúc này ở trích tinh lâu thứ mười trong lầu mộ dung huyền âm bị từ b ắ c du d ó t vào một hơi cơ đằng sau đã yên lặng nhiều ngày bất diệt kim thân lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển sắc mặt không còn tiểu tụy tái nhận có mấy phần ó n g ánh ngọc nhuận c h i ý mộ dung huyền âm phun ra một ngụm c h ọ c khí đống nhiên mở miệng nói ta cùng hoàn nhan bất nguyện kỳ thật đều là cùng một loại tính tình đó chính là cái gọi là tiên nhân tâm tính thiên hạ phân hợp cùng ta có liên c á n gì chăm họ lầm than ta làm sao lo bởi vì cái gọi là thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó dơm người mất như vậy trên một vạn người là số lượng chữ chính ế t triệu người cũng là số lượng, cho nên ta từ trước tới trong mười mấy người người lượng, giờ vạn cũng nên không lòng. cho c là số h để ở trong lòng. Chính vì vậy đại tề cũng tốt đạo môn cùng ngụy vương cũng được với ta mà nói đều là có thể giúp đúng vậy rút v ề phần ta vì sao cuối cùng lựa chọn cùng đạo môn liên thủ trừ rất nhiều nguyên nhân khác bên ngoài điểm trọng yếu nhất vẫn là ở chỗ hoàn nhan bắc nguyện nếu hoàn nhan bắc nguyện quyết ý trợ giúp đại tề tiêu thị vậy ta càng muốn cùng hắn đi ngược lại không thể chỉ có dạng này ta mới có thể có t h ắ n g qua hoàn nhan bắc nguyện cơ hội ngươi thử nghĩ nếu như đạo môn đánh bại đại tề triều đình tiêu cẩn thành công nhập chủ đế đô cùng đại tề tiêu thị có vinh cùng linh hoàn nhan bắc nguyệt liền cũng khó có thể tiêu giao sự tình bên ngoài hơn nữa còn chưa hấp thu ta một thân cảnh giới tu vi hoàn nhan bắc nguyệt cũng xa chưa nói tới phi thăng hai chữ đến lúc đó ta mượn nhờ đạo môn cùng tiêu cận t r i lực chưa chắc không có khả năng đào khách thành chủ trở thành thế gian duy nhất trích tiên nhân hoàn nhan bắc nguyệt từ bắc du bình tĩnh hỏi tại sao muốn nói với ta những lời này mộ dung huyền âm lạnh nhạt nói bây giờ ta đã là thất bại thảm hại những lưu đồ này đều đã thành không nói cùng không nói đều không quá mức khác biệt cùng chôn ở trong bụng chẳng phun một cái là nhanh mà lại cho tới nay ngươi t ử tiểu tử đều là một cái cực hợp ta khẩu vị người cho nên hôm nay ta đem những này nói cho ngươi về phần ngươi có muốn hay không nghe ta cũng không quan tâm muốn nghe liền nghe không muốn nghe liền làm ta cũng không nói gì qua từ bác du cười cười liền sông mộ dung tiên sinh đem bất diệt kim thân căn bản nội dung quan trọng toàn bộ truyền thụ cho tình cảm của ta từ mô cũng sẽ đem hôm nay lời nói này nhớ kỹ ở trong lòng trong lúc nói chuyện từ bác du trần trụi tại quần áo bên ngoài làng ra, đã là trong suốt như ngọc chỉ toàn như lưu ly chương bốn h a i vợ chồng tặng thi lễ chương bốn hai vợ chồng tặng thi lễ đợi cho từ bắc du từ trích tinh lâu bên trong đi ra lúc thời gian đã qua ba ngày hay là tống thanh anh canh giữ ở cửa ra vào chờ đợi bất quá so ra lúc chỉ có một người hôm nay tại tống thanh anh sau lưng lại tăng thêm một cái trì thanh nô trong tay bưng lấy hộp gỗ phía trên có đủ loại phụ triện phong cấm không biết trong đó đến cùng thả vật gì song phương lẫn nhau chào đằng sau tống thanh anh mỉm cười mở miệng hỏi hỏi ý kiến nói nghĩ đến từ tông chủ đã là đạt được c ớ c muốn từ bắc du nhẹ gật đầu ngắm nhìn vị này huyền giáo phó giáo chủ mặc dù hắn không tin thông thuật v n g khí nhưng lấy hai người gần trong gang tất khoảng cách vẫn là nhìn ra một chút mánh khỏe vị này tại huyền giáo bên trong gần với hoàn nha n bắc nguyệt tống tiên sinh trên thân đúng là có cực kỳ thương thế không nhẹ đây cũng là kỳ tại tòa này có đường đường thiên hạ đệ nhị người tự mình chấn giữ thiên h ả i thành bên trong lại còn có người có thể làm bị thương tống thanh anh cũng hoặc là nói thương thế này căn bản chính là hoàn nha n bắc nguyệt lưu lại chỉ là hoàn nha n bắc nguyệt lại là bởi vì cỡ nào nguyên do muốn đối với tâm phúc của mình xương cánh tay hạng tay như thế từ bác du trong lúc nhất thời có chút không có manh mối chẳng qua hiện nay từ bắc du không còn là mới ra đời lúc lăng đầu thanh chấp trưởng kiếm tông lại thân ở trên miếu đường tất nhiên là cũng nuôi ra mấy phần lòng dạng đáy lòng trải qua suy nghĩ trên mặt lại là không hiện giống như tùy ý mà hỏi thăm ta tại trích tinh lâu bên trong trong mấy ngày này bên ngoài có thể từng có sự tình gì phát sinh tống thanh anh vẫn là cười t ủ n g tìm nói nếu nói sự t ì n h vậy thật là có một kiện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ từ bắc du ánh mắt ngưng tụ hỏi ta xem tống tiên sinh trên thân mang theo thương thế dù là đã lấy đan dược cưỡng ép áp chế vẫn là cần thời gian không ngắn mới có thể phục hồi như cũ không biết phải chăng là cùng việc này có quan hệ tống thanh anh nao nao lập tức khen từ tông chủ hào nhãn lực tống mộ đã là dùng trong giáo thượng đẳng nhất đan dược chữa thương lại vẫn không thể gạt được từ tông chủ tệ u nhãn thức không dám dầu dếm tống mộ thương thế trên người chính là một vị cùng tống mộ cảnh giới tương đương cao thủ lưu lại suýt nữa liền muốn tống mộ tính mệnh vạn hạnh tống mộ tu luyện bản giáo bất diệt kim thân còn tính là có chút thành thửu lúc này mới có thể trở về từ coi chết may mắn thắng qua tên kia cao thủ bất quá tống mộ bất diệt kim thân nhưng cũng bị hủy đi bảy tam phần muốn một lần nữa bồ đủ dù là có huyền giáo đông đạo thiên tài địa bảo cũng thực phải hao phí một phen công phu vừa mới tại mộ dung huyền âm chỉ điểm đã luyện thành bất diệt kim thân từ bắc du tự nhiên biết bất diệt kim thân chỗ huyền diệu cái gọi là khí cơ không dứt thì thân thể bất diệt tuyệt không phải là nói ngoa nói dối bây giờ tống thanh anh đã là địa tiên lầu mười sáu cảnh giới một thân khí cơ là bực nào bằng bạc đối thủ của hắn lại có thể đem hắn bất diệt kim thân hủy đi hơn phân nửa nói rõ hai người cơ hồ là kịch chiến đến mức đèn tạ dầu khiến tống thanh anh thể nội khí cơ nhập không đủ xuất khó mà duy trì lúc này mới bị hủy đi bất diệt kim thân tại đương đại có thể có phần này cảnh giới tu vi mặc dù không ít nhưng ở bị từ bắc du tàn sát một trận đằng sau còn lại cũng bất quá là hai tay số lượng sẽ là người nào từ bắc du lâm vào trầm tư từ tông chủ tống thanh anh gặp từ bắc du tư tác xuất thần liền nhẹ nhàng kêu một tiếng từ bắc du lập tức hoàn hồn hỏi vậy mà không biết là đường nào cao nhân vậy mà có thể đem tống tiên sinh bức bách đến tình cảnh như thế tống thanh anh mỉm cười chỉ là lấy ánh mắt ra hiệu bên cạnh trì thanh nô trì thanh nô tiến lên một bước nói khẽ đây là nhà ta quốc chủ đưa cho từ tông chủ một phần lễ vật xin mời từ tông chủ vui vẻ nhận từ bắc du hơi hơi do dự hay là từ trì thanh nô trong tay nhận lấy phương này gỗ Trên chỗ phong cấm triện, chính ấ p trên c ỗ phong phụ h triện, cấm c là từ đạo môn t r o n g phụ t đ ả ệ nhiệm triều đình g ám vệ phụ tá đô đốc phó trung tiên h huyền triện, như nào huyền diệu, nó công hiệu cũng n g hiệu c chính là vị kia đã từng đảm nhiệm triều đình ám vệ phụ tá đô đốc phó trung tiên cũng chính là người này một tay chủ đạo đế đô chỉ biến cầm tu bách quan tự nhiệm nhất chính ý đồ cũng hoặc là nói viên đổi đàn chi biết lúc đại tể triều đình vẫn là như mặt trời ban trưa dù là tiêu huyền bỏ mình cũng vô pháp giao động quốc chi căn bản cho nên phó trung thiên hay là trung với đại tể chỉ là đến tiêu bạch bỏ mình đằng sau k h ô như g một c ủ bác bên, lúc thức Thiên này Trung liền sinh ra kẻ thức thời mới là Tuấn là Phó thời Kiệt Tâm t ra mới kẻ đây đạo chính nước như nhiều lòng người như nước nhiều gợn sóng đạo lý. Bất quá vô luận là lý. quá Bất vậy ô l u n nào khả năng, hiện tại cũng đã không thể nào ấn chứng. Từ bác du như thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn đúng n là loại là lúc à tại khả thể thế Từ bác có đã du sẽ ở lúc này, nơi đây nhìn đây tống h Phó、trung、Thiên Như ấ y vậy Trung t đầu người. Như vậy tống thanh anh nói tới cao thủ nghĩ đến chính là phó trung tiên h cũng chỉ có hắn tiểu thiên người ngũ suy thần thông mới có thể cho tu thành bất d i ệ t kim thân tống thanh anh tạo thành nặng như vậy thường thế tống thanh anh lấy quyền che miệng nhẹ nhàng ho khan một cái sau nói ra s ớ tại từ tông chủ còn chưa đổi tới thiên hạ thành lúc người này liền từ cực bắc h i điệu man tiên h quá hải đi vào sau xây ý đồ gặp mặt quốc chủ đúng là si tâm vọng tưởng muốn thuyết phục quốc chủ xuất binh trung nguyên quốc chủ tất nhiên là sẽ không đáp ứng thế là liền phái tống mô cùng chỉ sư muội cùng một chỗ lấy xuống người này đầu người dùng cái này làm lễ vật tặng cho từ tông chủ từ bắc du bưng lấy hộp gỗ trầm mặc hồi lâu sau đó đem nắp hộp t r ầ m t r ầ m đẩy lên khép lại ánh mắt hơi phức tạp thở dài nói quốc chủ có lòng tống tiên sinh làm phiền tống thanh anh cười nói không dám xưng cực hộ vị này phó trung t i ê n phó đại trân nhân không hổ là quốc chủ người cùng thế hệ thời khác sống còn ta cùng hắn lâm vào rằng co ho nếu không phải bên cạnh ta còn có chỉ sư muội do nàng xuất thủ chém dụng phó trung tiên h đầu người như vậy chết người chính là ta từ bác du nhìn về phía chỉ thanh nô mỉm cười nói đa tạ chỉ cô n ư ơ n g Chỉ thanh nô nết miệng mỉm cười cũng không nói chuyện tống thanh anh từ trong tay áo lấy ra một phong thiệp mời hai tay đưa lên nói ra tống mộ hôm nay đến đây cũng là nghị xin mời từ tổng trụ không tiếp đến đến dự tham gia tống mộ thiệp mừng từ bác du tiếp nhận thiệp mời một chút là xem sau đó kinh ngạc nhìn về phía hai người nói nguyên lai、like、hai vị muốn vui kết lương duyên hắn lập tức đem thiệp mời thu nhập trong tay áo chắp tay nói cái kia tử mỗ muốn sớm c u n g chúc hai vị xem ra sau này không c ó khả năng lại hô chỉ cô nương muốn xưng hô tẩu phu nhân chí thanh nô sắc mặt coi như bình tĩnh nhưng dù sao nữ tử mặt mỏng lúc này nghe được đường đường kiếm tông tông chủ một câu tẩu phu nhân sau trên mặt lập tức có mấy phần đỏ hửng có chút túi đầu tống thanh anh lại là đột nhiên lại nói đúng rồi còn có một chuyện quốc chủ l ã o nhân ra ông ta xin mời từ tông chủ tại sau khi xuất quan đi sùng ninh cung một chuyến có chuyện muốn nói từ bác du nhẹ gật đầu ta cái này liền đi gặp hoàn nhan quốc chủ chương năm trăm trên núi dưới núi thánh hiền người chương năm trăm trên núi dưới núi thánh hiền người từ bắc du một mình lui tới sùng ninh cung bước đi mặc dù trên đường đi cựu khúc mười tám hành lang nhưng cũng may từ bắc du trí nhớ kinh người chỉ đi qua một lần cũng đã thuộc nằm lòng không cần phải để ý đến sự t ì n h dẫn đường đã đến hoàn nhan bắc nguyệt chỗ sùng ninh cung sùng ninh cung trước cửa trông coi hai tên tiểu h o ạ n quan nhìn thấy từ bắc du sau h i ệ n nhiên là đã sớm được hoàn nhan bắc nguyệt phân phó lập tức đẩy ra sùng ninh cung cửa điện cao lớn xin mời vị quý khách kia đi vào từ bắc du bước qua bậc cửa tiến vào trong điện hai tên tiểu h ạ n quan lại đem cửa điện chậm dài khép lại từ bắc du tứ phương nhìn lại thuộc về hoàn nhan bắc、nguyệt、thành kia trên ghế dựa lớn từ đ trong cả ngôi điện chỉ có một phương ba chân đại đ ỉ n h cùng bốn cái mây trắng đồng lô sương mù như mây lửa lở từ bắc du đem ánh mắt chuyển hướng đầu kia treo đ ầ y màn tơ hành lang tại hành lang cuối cùng chính là hoàn nhan bắc n g u y ệ t tỉ mỉ tiềm tu tinh xá chỗ nhưng vào lúc này bên trong chuyển đến hoàn nhan bắc n g u y ệ t thanh âm vào đi từ bắc du hơi xứng sở dựa theo bất thành văn lệ cũ các tu sĩ、si、b quan chỗ chính là nhất là tư mật nơi trốn bình thường trừ đạo lữ cùng người hộ pháp có thể đi vào chính là đệ tử tầm thường cũng không thể tùy tiện đi vào lúc này hoàn nhan bắc nguyện mời hắn tiến vào chính mình tinh xá đây cũng là có chút vượt quá từ bắc du ngoài ý liệu bất quá từ bắc du cũng chỉ là hơi do dự liền cất bước đi vào đầu kia treo đ ầ y màn tơ hành lang đi thẳng tới nó nơi cuối cùng tinh xá trước cửa đẩy cửa vào trong tinh xá hoàn nhan bắc n g u y ệ t như cũ xếp bằng ở ngày thường tọa thai bên trên trên đầu đạo tổ dưới chân thiên ma chính mình thân ở trong đó tại khoảng cách tọa thai đại khái ba thước vị trí chuyên môn bảy có một cái b ộ đoàn đây cũng là lưu cho từ bắc du vị trí từ bắc du ngồi xếp bằng tại trên b ộ đoàn mở miệng nói đa tạ hoàn nhan quốc chủ thành toản bất diện kim thân nội dung quan trọng là mộ dung huyền âm truyền thụ cho ngươi lại là ngươi thuyết phục mộ dung huyền âm đây là chính ngươi bản sự cùng ta có liên p hoàn n phải cám ơ ta.、Hoàn、nhan bác nguyệt meo mắt lại nói ra ta rất sớm trước đó liền nghe nói qua ngươi thời điểm đó ngươi còn không phải kiếm gì tông tông chủ bất quá là một cái tiểu tốt vô danh mà thôi bây giờ mấy năm trôi qua ngươi thành kế thượng quan tiên trần đằng sau đại kiếm tiên thân phận địa vị thay đổi tâm tính cũng đi theo thay đổi không ít từ bác du hỏi không biết quốc chủ lời ấy giải thích thế nào hoàn nhan bắc nguyệt nói lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình lấy gia quốc làm trọng dám vì thiên hạ trước đây đều là ngươi sở trường ta cũng không muốn nói nhiều có thể quá mất cho nên khéo đưa đầy học xong lá mặt lá trái bộ kia tuổi còn trẻ liền dáng vẻ nặng nề như cái lao phu tử không có nửa điểm người tuổi trẻ tinh thần phân chấn cùng khí phách cũng thực để cho người ta không thích từ bác du nao nao lập tức cười nói chính như quốc chủ vừa rồi nói tới van bối mỗi lần nhớ tới trên người mình gánh vác gánh nặng còn muốn khoái ý làm việc liền rất khó tựa như một mảnh lông vũ vô sự một thân nhẹ thời điểm có thể theo gió phiêu lãng tiêu g i a o tự tại có thể trên thân để lên một khối đá đằng sau liền rốt cuộc không bay lên được hoàn nhan bắc nguyệt lạnh nhạt nói làm dưới núi tục nhân khó làm trên núi tiên nhân khó kỳ thật đều không khó nho môn có câu nói gọi là trên núi cùng dưới núi thế nội cùng thế ngoại chưa từng tương thông nếu có thể tương thông chính là thánh hiền ta lúc tuổi còn trẻ sơ nghe câu nói này chỉ cảm thấy chẳng thèm ngó tới nhưng đợi đến tuổi già lúc lại đi dư vị nhưng lại cảm thấy có chút đạo lý từ bắc du hai tay phân đặt trên hai đầu gối chậm đợi đ o ạ dưới hoàn nhan bắc nguyệt nhìn chằm từ bắc du chậm dai nói ra chỉ đến trần tục chi vai mới có thể chọn thánh hiền trị gánh không làm dưới núi bẹ lũ su nịnh tục nhân không làm trên núi không để ý đến chuyện bên ngoài tiên nhân làm một cái trên núi cùng dưới núi tương thông t h á n h h i ề n người lúc này mới khó từ bác du trầm mặc hồi lâu lắc đầu nói hoàn nhan quốc chủ quá khen kỳ thật ta từ trước tới giờ không là cái gì tiên nhân càng không phải là cái gì t h á n h h i ề n người chỉ là một cái có thất tình lục dục tục nhân hoàn nhan bác nguyệt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn rất lâu mới thu hồi ánh mắt khẽ cười một tiếng tốt một cái tục nhân a như trên đời người người đều là ngư i dạng này tục nhân vậy cái này thiên hạ nơi nào còn có cái gọi là tiên nhân nửa phần đất cắm rủi từ bác du trầm mặc không nói hoàn nhan bắc nguyệt lắc đầu nói muốn nói với ngươi những lời này lại là có chút sớm dù sao bây giờ ngươi còn không đủ tuổi xây dựng sự nghiệp mặc kệ cảnh giới của ngươi tu vi như thế nào cao t u y ệ t cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi không có chúng ta những lao gia hỏa này tầm cảnh cũng hợp tình hợp lý vậy liền không nói những thứ này nói một câu tứ đại kim thân như thế nào từ bắc du nhẹ gật đầu nói chữ được hoàn nhan bắc nguyệt trầm dai nói đạo môn đạo tàng nộ thật thiên bên trong từng nói một hạt linh đan nuốt vào bụng bắt đầu biết mệnh ta không do trời hiện hách kim đan một ngày thành cổ tiên rủ xuống ngữ thực có thể nghe như nói chín năm ba năm người đều là kéo dài khoản ngày thần đại dược tu chi có dễ khó cũng biết do ta cũng do trời như cho ta mệnh đều do ta mới có thể trong lửa t r ồ n g kim liên cái gì gọi là trong lửa kim liên chính là tiêu đến nội viện xương tuyết mới là hỏa bên trong cắm sen cái gọi là trong lửa t r ồ n g kim liên chỗ trùng chi địa chính là hạ đan đ i ể n khí hải nội viện thì là trung đan ruộng khí phủ từ bác du nghe vậy đằng sau tinh tế phẩm vị im lặng không nói hoàn nhan bắc nguyện tiếp tục nói thiên địa bất nhân d i vạn vật vi số cầu nói không phải thiên địa vô tình mà là nói thiên địa trí công thiên địa vốn công tâm thế nhân lại cho thiên địa áp đặt một cái tâm lấy lôi đỉnh coi là thiên địa lựa d i ậ n lấy tuyết lớn coi là thiên địa lạnh nhạt lấy nhẹ nhàng coi là thiên địa nhân tử lấy gió thảm mưa sầu coi là thiên địa bi thiết hoàn nhan bắc nguyện thoại âm rơi xuống lúc súng ninh cung bên ngoài bỗng nhiên tối sầm lại tại cái này tuyết rơi thời tiết đúng là có vô số mưa bụi rơi xuống đánh vào trùng điệp cung điện kim ngọc trên mói phát ra cạch cạch cạch thanh âm chỉ chốc lát sau liền có nước mưa dọc theo mái con hội tụ một đường tích lịch lịch rơi xuống gió là mưa đầu tại mưa hạ thấp thời gian gió cũng đột nhiên lớn lên ôm theo sắt lạnh the theo tiếng rít từ tinh xá hai phiến cửa sổ đột nhiên bị thổi làm hướng ra phía ngoài đ ỡ l ấy lập tức liền có ướt át hơi nước theo dõi nào vào trong tinh xá hoàn g nhan b ắ c nguyệt táo bảo bị gió thổi đến phiêu diêu đong đ ư ờ n g hắn bất vi sở động tiếp tục nói tựa như cái này mưa vốn không rất tình cảm bất quá là thế nhân đem đối với cái này mưa cảm hại áp đặt đến thiên địa trên thân cái gọi là lấy mình tâm nghĩ ra thiên tâm bất quá cũng chỉ như vậy chính mình tâm ý là mình tâm lấy mình tâm nghĩ ra thiên tâm là cái gì nói trắng ra là chính là để thiên địa nguyên khí dựa theo chính mình ý tứ biến hóa từ bác du quay đầu nhìn về phía ngoài như màn màn mưa nói lúc này nơi đây vốn không mưa là thiên tâm hoàn nhan quốc chủ lấy thần thông tụ một phương vũ vân cưỡng ép vừa rơi hô phong hoán vũ bất quá như là đây cũng là lấy mình tâm nghĩ ra thiên tâm hoàn nhan bắc nguyệt trầm giọng nói mình tâm ở đâu t ử phủ chính là người muốn đem tứ đại kim thân đúc nóng tại một lò không giống với võ phu khổ luyện thể phách căn bản không ở chỗ thể phách khiếu h u y ệ t bản thân mà là ở trong đó tam đại đan điển đạo môn có luyện tinh h ó a khí luyện khí hóa thần mà nói tứ đại kim thân nói t r ắ n g ra là chính là lấy thần ngự khí lấy khí trở lại tinh hoàn nhan bắc nguyệt chỉ chỉ ngực của mình thiên ma sách bên trong lại có lời hàng ma người trước hàng nó tâm tâm phục thì quần ma lui nghe ự chương o à n h giả t năm khí, khí b trăm linh một cậu lấy ba tri tham nhân viên chương năm trăm linh một c ầ u lấy ba c h i t h ă m nhân d u y ê n m ê n h mông đế đô mấy triệu c h i chúng lớn như vậy một cái đế đô thành lên tới thiên tử vương công xuống đến bình dân b á c h tính tam giáo cựu lưu không chỗ không có như vậy càng là không thể thiếu hành tẩu giang hồ thuật sĩ chi lưu những n à y thuật sĩ phần lớn là đánh lấy đạo môn cờ hiệu phụ thêm một thân đạo bảo liền dám tự xưng tự đô thiên phong huyền đô mà đến đạo môn chân nhân ngày bình thường làm chút xem tướng đoàn sâm điều hòa phong thủy trừ tà siêu độ công việc mặc dù trong đó không thiếu chân chính chiêm nghiệm phái cao nhân giống như năm đó thanh trần đại chân nhân liền từng là một thành viên trong đó nhưng tuyệt đại bộ phận người hay là không có gì đạo hạnh tu vi bất quá bằng vào một tấm lanh lợi một miệng khéo léo lừa dối vượt qua kiểm tra cùng hãm hại lừa gạt bất quá cách nhau một đường được người xưng làm lam đạo chỉ là từ khi triều đình cùng đạo môn bất hòa đằng sau trong thành này đạo nhân liền không ít di vãng giả mạo đạo môn chân nhân giang hồ thuật sĩ dứt khoát là vừa ngoan tâm cắn răng một cái mang trên đầu ba nghìn phiền não tiêu tạo đi đạo bào đổi ca xa lắc mình biến hóa liền thành nắm bắt hóa duyên phật môn cao nhân hôm nay tại một chỗ người đến người đi đầu đường liền có như thế một cái không quá người bình thường vật nói hắn không tầm thường là bởi vì tại bực này thời điểm người này lại vẫn là một thân đạo nhân cách cắn mặc nhìn đạo bào kiểu dáng cũng là không tầm thường chỉ là có chút c ũ nát đạo nhân này nhìn qua có chừng sáu mươi niên kỷ giữ lại hai p h ế p chòm dâu dê lúc này lão đạo nhân đang ngồi ở một khối vải bẩn t i ệ u l ử a bên trên tấp trên v t r ê nhưng lá, cờ viết t ậ t to đ đạo. Đạo vào lúc này có một trận thanh thủy tiếng võ ngựa từ xa mà đến gần văng lên để lão đạo nhân bỗng nhiên một cái giật mình sợ gặp được loại kia không nói đạo lý quan lại tử đ ệ trực tiếp phóng ngựa đem hắn sạp hàng cho dẫm đạp kỳ thật sạp hàng không có cũng là việc nhỏ mấu chốt là hắn bộ xương g i ả này có thể chịu không được trải qua giày vò nói không chừng bị đụng đằng sau còn muốn bị chửi câu trước không có mắt cái kia lại là tội gì đến quá thay lợi cho lao đạo nhân sau khi mở mắt lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn ở trước mặt hắn đứng đấy hai tên dẫn ngựa mà đi nữ tử tuy nói hai tên nữ tử này đều là hất lên áo choàng thấy không rõ dung mạo như thế nào nhưng hai người sở khiên lấy ngựa lại là để lao đạo nhân hung hăng chân kinh một thanh lão đạo nhân những năm gần đây vào nam ra bắc bây giờ lại thân ở đế đô bực này thế gian đệ nhất các loại phú quý t r i địa tầm mắt tất nhiên là không tầm thường con ngựa trắng kia hẳn là xuất từ thảo nguyên ô truy giá trị và n g kim mà đổi thành bên ngoài một thất thì càng là khó lường bày biện ra hiến t ử c h i s á c đúng là cùng trong truyền thuyết táp lộ từ m ộ ư ơ i phần giống nhau ngựa còn như vậy những n à y ngựa chủ nhân càng không cần nhiều lời thân phận đã không thể dùng một cái giàu chữ để hình dung tất nhiên muốn tại giàu phía sau tăng thêm một cái quý nhân biết mình hôm nay là gặp được quý nhân hơn nữa còn là loại kia cao quý không tản đổi quý nhân gặp được loại này quý nhân vận khí tốt liền có thể trên tóc một phen phát tài nhưng nếu là vận khí không tốt chịu đông nhiên đánh đều là nhẹ lao đạo nhân hơi trần trờ sau thử thăm dò hai vị cô đương nhưng là muốn r ú t quẻ. trong đó vị tia nắm táp lộ từ nữ tử nói khẽ ta vị mội mội này muốn hỏi một chút nhân duyên lao đạo nhân lập tức đem ánh mắt chuyển hướng vị tia nắm bạch mã nữ tử vị nữ tử này đồng d ạ n g là hất lên một bộ mũ tre màu trắng đem khuôn mặt thật sâu dấu ở trong mũ trùm lờ mờ nhìn không rõ ràng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cùng một cái trắng loan chiếc cằm thon cùng một đôi chăm chú n ế c lên mờ m nói vậy liền xin mời cô nương rút thăm đi bạch mã trắng áo choàng nữ tử nhìn qua ố n g tham chậm chạp không có động tác cái này lao đạo nhân lại nhìn phía lúc trước mở miệng nói chuyện nữ tử nữ tử này hất lên một kiện l ă n kim biên màu xanh ngọc áo choàng so với toàn thân áo trắng như tuyết nữ tử càng lộ vẻ uy nghiêm phú quý khí thái để lao đạo nhân nhận định là người chủ sự nàng ngắm nhìn lao đạo nhân bình tĩnh nói ra ta mội mội này ra mặt mỏng cũng được ta trước đánh lên một cái ký lao đạo nhân chặn lại nói xin mời nữ tử từ trong áo choàng dối ra một cánh tay nắm chặt cái kia chứa một trăm lẻ tám tri thăm nhân duyên ông trúc có chút l ã o đạo nhân vô ý thức liếc qua thấy được nàng nhuận như dương c h i mỹ ngọc trên cổ tay mang theo một chỗi tục xưng mắt tím con ngươi tử phỉ lần chẳng hạn l ã o đạo nhân tâm căn lại là không tự dắt r u n dậy một chút bực này vật chất quý hắn cũng chính là nghe nói qua mà thôi hôm nay thật đúng là để hắn cho gặp được đây rốt cuộc là nhà ai quý nhân không khỏi cũng quá đắt chút một lá thăm nhảy ra ông trúc l ã o đạo nhân phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp ký lên viết danh ngẫu a thần tiên mỹ quý cũng còn cầu mong gì hắn lập tức vui mừng quá đỗi đến mức thanh âm đều có chút rút dậy chúc mừng cô đường đây là ký vương Bởi vì cái gọi là đúng đúng thần tiên mị quyến trăm năm d i a i lão không cần lại mịch l ư n g d u y ê n vẫn còn đoán ra nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay v ề ở cái thăm này vương đưa nó ném vào ống thăm tại nàng bên cạnh nữ tử áo trắng tại nhiều lần do dự đằng sau rốt cục đưa tay nắm chặt ống thăm lão đạo nhân nhìn qua nữ tử trong tay trên dưới lắc lư ống thăm đáy lòng trăm bể m ấ y vòng lúc trước vị nữ tử kia tám thành là đã coi lướp phối tất nhiên là không cần lại mịch l ư n g d u y ê n cho nên quất t r ú n g kỳ vương cũng không thấy như thế nào vui mừng ngược lại là vị nữ tử áo trắng này tám thành còn chưa hốt p ố i cho nên lần này đoán xâm hay là lấy vị nữ tử áo trắng này làm chủ nếu là có thể cầu được một t ố t ký những quý nhân này tự nhiên vui vẻ vậy liền không thể thiếu hắn tiền thưởng chỉ là khi nữ tử kia ký té ra ống tham đằng sau l ã o đạo nhân lập tức liền đáy lòng lạnh buốt một mảnh gặp người không quen vậy nữ tử áo trắng v â lên cái tham này chậm dãi nói đây là thứ mấy ký l ã o nhân nản lòng phải trí tham này không cần đoán sâm chính là mặt ngoài ý tứ hắn trần chờ một lát phương đạo đây là thứ ba năm ký hạ thăm cái gọi là cái gọi là nay chỗ tương nộ a người ấy là hại người, người cũ biết do không thể giao nghi nhanh dừng chi khắc chọn giai ngâu đi thế nhưng đây là n nói h ngọc trẳng nữ áo tử than một người không biết tự lượng sức mình ngưu toan trèo cao dù cho có thể trèo cao sự tình cũng không có thể vừa lòng người đã như vậy không bằng hạ xuống đệ cầu có thể làm là đồ gà không làm đôi trâu không bằng phải t r ă n g đầu canh p h ợ n hoàng ngươi không có khả năng gặp bề ngoài biểu đoạn nó hay cũng cần biết nội dung của nó mới có thể biết cũng màu xanh ngọc cáo choàng nữ tử còn muốn lên tiếng mũ tre màu trắng nữ tử đã là l ắ p đầu nói mọi thứ một lần hai lần không còn ba cứ như vậy đi người trước nhẹ gật đầu ném cho lao đạo nhân một cái túi tiền sau hai người chở mình lên ngựa như vậy đi xa lao đạo nhân vui mừng quá đỗi mở to hai mắt nhìn chỉ lo mở ra trong tay túi tiền đi đến m ạ n lại không phát hiện chính mình trong ống thăm thiếu đi bà chi tham nhân duyên chương năm trăm linh hai tiêu chi nam cùng u mỹ nhân chương năm trăm linh hai thiêu chi nam cùng n g u mỹ nhân hai tên phóng ngựa nữ tử một đường tiến lên như vào chỗ không người bình thường từ ngoại thành đến nội thành lại đến hoàng thành dưới chân hoàng cung t r o n g địa bất luận kẻ nào không được phóng ngựa chỉ có lớn tuổi đức nặng lao thần sẽ bị hoàng đế ban thưởng thừa hai người nhấp dư cho nên hai tên nữ tử còn chưa tới đạt cửa c u n g cũng đã tung người xuống ngựa dọc theo ngựa đạo dẫn ngựa mà đi lúc này đã bóng đêm dần dần dày tên kia hất lên mũ tre màu xanh làm nữ tử nắm táp lộ tử ngầm đầu nhìn đầy trời tình đấu nhịn không được cảm khái nói từ khi gia phụ cùng gia huynh qua đời đằng sau ta đã thật lâu không có cưỡ ngựa một thì bởi vì không có thời gian. thứ hai bởi vì không cần thiết ba thì dù sao ta là một nữ tử c h i thân nếu là quang minh chính đại cưỡi ngựa xuất hành kiểu gì cũng sẽ bị một chút lao phu từ chỗ lên án bị nói thành là có mất trang trọng nói đến đây nàng có chút dừng lại nhìn về phía thoáng r ứ t lại phía sau chính mình một cái thân vị nữ tử áo trắng mỉm cười nói lần này ngược lại là nắm m g ộ i mỗi phút để cho ta có lần nữa phóng ngựa lao vùn vụt cơ hội nữ tử áo trắng trầm mặc sau một hồi vừa rồi nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ngựa kiếm tại trên chín tầng trời cảm giác không phải so cưỡi ngựa càng tốt sao mũ che màu xanh lam nữ tử tho trầm mặc chậm ta muốn cưỡi ngựa nguyên nhân không ở chỗ cưỡi ngựa chuyện này bản thân mà là ở nó kéo dài nguyên cớ nói nhỏ chuyện đi là không muốn bị tòa này thầm cung c h ó i buộc thậm chí không muốn bị tòa thành trì này c h ó i buộc nói lớn chuyện ra chính là muốn vùng thoát khỏi trên người những quy củ này g i á o điều cầu một cái tâm này tự tại nữ tử áo trắng tiếng nói hơi c h ắ t chát nói điện hạ đâu ra đó ngô n g u thủ giáo hai tên nữ tử chính là tiêu chi nam cùng ngô n g u lần này ngô n g u phụng trường tuyết giao chi mệnh bí mật tiến về đế đô gặp mặt từ bắc du chỉ là trên đường bởi vì sự tình khác có chỗ trí hoãn đợi nang đến đế đ ô lúc Từ bây c d giờ i tiêu i n phó sau xây, bởi vì một ít n g chi u nam, nam không n n g Ngu thân phải đế vương hơn hàn đế vương có thể cùng đế vương sánh vai người ít càng thêm ít cái này khó tránh khỏi để cho người ta nhớ tới một cái để cố năm đó tiêu dục liên thủ đạo môn thu diệp bố trí xuống đại trận cải biến thiên thời tại ngày đông hạ xuống mưa to tiếp tục hơn m ộ ư ơ i ngày khiến cho thanh hà chi thủy tăng vọt trần m ở cuối cùng là dìm nước từ lâm hai trăm ba mươi đại quân trận chiến này dẫn đến từ lâm không thể không đầu hàng quy thuận tại tiêu dục cũng khiến cho tiêu dục có thể nhập chủ bên trong đề ư ớ khi tiến vào bên trong đô thành lúc tiêu dục đã từng mời thu diệp cùng hắn c ư ớ i ngựa song hành vào thành lấy đó cả hai thần cận quan hệ nhưng ai lại từng nghĩ đến nhiều năm trước đã từng sánh vai đồng hành hai người cuối cùng vẫn là bất hòa nó giao tình nhiều năm cũng tại mai sơn minh lăng một lần cách không sau khi giao thủ t r i để đi đến điểm kết thúc Ngô、ngu ô n g suất thân đời đời quan lại dòng dõi tất nhiên là tinh thông những này đ i ệ n cố biết rõ vô tình nhất là đế vương g i a đạo lý cho dù bỏ qua một bên từ bắc d ù quan hệ không nói nàng đối với tiêu chi nam cũng có một loại gần như bản năng cảnh giới cho nên tiêu chi nam xưng hô nàng là m u ộ i muội nàng lại tôn xưng tiêu chi nam là điện hạ cũng từ đầu đến cuối chưa từng chân chính sánh vai mà đi luôn luôn thoáng rất lại phía sau một cái thân vị tiêu chi nam đối với cái này đều nhìn ở trong mắt nhưng cũng không nói thêm gì dù sao nàng đã thể hiện ra thành ý người khác không linh tỉnh nàng cũng không tốt cưỡng bức lấy người ta đi tán thành cái tiêu ngược lại là để n g ô ngu đem trong lòng ngờ vực vô căn cứ cho ngồi vững liên quan tới n g ô ngu nàng sớm có nghe thấy dù sao hai người thường xuyên bị đánh đồng nàng không muốn biết cũng không được giang đô không thể so với đế đô chỗ ấy phần lớn là giang hồ lãng tử tu sĩ bọn hắn cũng mặc kệ cái gì tị huy không t ị hiểm trước kia là đại tề tề dương công chúa nhất chi độ c tú tại n g ô ngu thay thế từ b ắ c du chủ sự kiếm tông mà thanh danh van g d ộ i đằng sau liền dứt khoát đem hai người đặt song song là bắc tiêu nam nô thẳng đến tiêu chi nam trở thành huân chính trưởng công chúa đằng sau loại thuyết pháp này mới có chỗ thù liễm lần này gặp mặt đằng sau tiêu chi nam không thể không thừa nhận vẹn vẹn lấy dung mạo mà nói vị này giang đâu ngu mỹ nhân hoàn toàn chính xác không kém hơn nàng vị này đại tề công chúa điện hạ quả nhiên là như thiên tiên người cũng khó trách sẽ truyền ra nhiều như vậy lưu nôn phỉ ngữ bình tĩnh mà xem xét dạng n à y một cái mỹ nhân đặt ở bên người người nam nhân nào không động tâm húng chi mỹ nhân này cũng là phương tâm ám hứa mấy phần vậy thì càng là khó mà tiêu thụ mỹ nhân ân tiêu chi nam không khỏi nhớ tới những cái kia theo từ b ắ c du vang danh thiên hạ mà một đạo xôn sao các loại lời đồn đại ăn ngay nói thật những lời đồn đại này quả thực không thế nào êm thai phần lớn đều là suy đoán từ bắt du cùng n g â ngu quan hệ có người tin thể mỗi ngày nói ngô ngu đã sớm bị từ bắc du nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng đế đô có chính cung nương nương giang đô có ngoại trạch tiểu nương hai địa phương cách xa nhau đâu chỉ ngàn hàng i ả m tất nhiên là không cần lo lắng hậu trạch không yên nơi đây niềm vui thú tất nhiên là không đủ ngoại nhân nói cũng chỉ có vị kia đại kiếm tiên tài có thể thể vị cũng có người nói từ bắc du kim ốc tàng tiểu kỳ thật vị công chúa điện hạ kiên là cái danh xứng với thực g e n phụ không cho phép từ tông chủ nạp tiếp có thể trên đời nào có không ăn vụ mèo từ bắc du liền mượn tông môn chi tiện đem vị này quốc sắc thiên hương sư nội bỏ vào trong túi che giấu hai mắt người những lời đồn đái này để tiêu chi nam vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i thì ra người trong cả thiên hạ đều biết từ bắc du trồng tranh chỉ nàng cái này tay cầm ám vệ phụ bực này nghe lén d ò xét lợi khí nhất chính t r ư ở n g công chúa còn bị mơ mơ màng màng đây coi là cái gì mọi người đều tỉnh t a đọc say tổng đắc tới nói không ai tin tưởng từ bắc du sẽ trông coi như thế một vị mỹ nhân mà không đi b i ệ n thủ đến mức trương tuyết giao vị trưởng bối này cũng sợ ngâu ngu đi lên năm đó tần mục miên đường xưa chuyên môn xin mời đường thánh nguyệt đi cùng từ bắc du nói qua việc này từ bắc du vì thế còn chuyên viết một phong thư hướng tiêu chi nam cho thấy tâm ý lúc này mới có nam tử thản đáng đã nhìn g n vợ không cần thiết phi tư phu tất tự chọn lời nói có thể những lời đồn đãi này từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại ngược lại là có càng tô càng đ e n xu thế tiêu chi nam lần này tự mình đến gặp ngô ngô không phải là không muốn đem những hiểu lầm này hóa đi chỉ là nàng không nghĩ tới cái kia hai chi t h ă m nhân duyên đúng là như vậy điểm xấu lại là để nàng có mượn cơ hội thị uy hiểm nghi nhạc đệm này quả thực vượt quá tiêu chi nam trong dự liệu dường như trong cõi u minh tự có thiên ý bất quá lúc này nghĩ lại ngô n g ặ p được từ bắc du cũng hoàn toàn chính xác có thể tính là gặp người không q e n nếu như từ bắc du không cần gánh vác kiếm tông trách nhiệm cũng không có một người thân là miếu đường trọng thần nghĩa phụ chỉ là một cái tiêu g i a o thế gian lãm tử như vậy hắn tất nhiên không có khả năng cùng tiêu chi nam phát sinh cái gì gặp nhau từ trên điểm này tới nói hắn có thể tính là ngâu ngu lương nhân tại không có tiêu chi nam điều kiện tiên quyết hai người chưa chắc không thể trở thành một đôi trong mắt thế nhân thần tiên quyết lữ có thể trên đời không có nhiều như vậy nếu như từ bắc du tất nhiên muốn gánh vác lên kiếm tông trách nhiệm hàn tuyên quay về miếu đường cũng là chiều hướng phát triển như vậy hắn cùng tiêu chi nam sinh ra gặp nhau chính là thuật lý thành trương sự tình chương ó câu c u y ệ n x a trời đã s năm trăm linh ba diệp Lan Điệ. t ra ư n g Diệp r công tử diệp lan y tỷ hệ chi nam đi ở phía trước t ừ rộng t h ù n g thỉnh trong tay háo lấy ra hai chi tham nhân duyên lấy nàng bây giờ cảnh giới tu vi muốn dấu g i ế m được nô g ngu cùng tên kia lao đạo nhân quả thực không tính là gì v i khó chi thứ nhất chính là chính nàng chỗ rút kỳ vương còn cầu mong gì thần tiên mỹ quyến quất chúng thăm này lúc tiêu chi nam mặc dù trên mặt không hiện nhưng đáy lòng hay là mừng rỡ phi thường cho nên đem cái thăm này cầm tới dự định làm là một m cái nho nhỏ kỷ niệm đem nó cùng nàng những năm này lần lượt để dành tới một chút đồ chơi nhỏ đặc t h u n g một chỗ những đồ chơi nhỏ này xa chưa nói tới quý giá hai chữ bất quá là một đống nhỏ hoàng long đồng tiền một cái cũ nát túi tiền một h ố i thiếu sừng ngọc bội một thanh không có vỏ đao lần đao một đoá đã hông k h ô hoa nhỏ một bản tiền triều để dám s á c tranh một cái thêu lên mẫu đơn hình vẽ túi thơm một thanh mang theo vết máu k h â khốc trù tại tiêu chi nam lấy đi chi này thăm nhân duyên thời điểm trong nội tâm nàng khéo động lại tiện thể đem ngâu ngu quất chúng mặt khác hai chi ký cũng cùng nhau cầm tới thăm nhân duyên loại vật này lần thứ nhất mới tính linh nghiệm lần thứ hai liền mất linh cho nên nàng đem ngâu ngu lần thứ hai trô rút lá thăm kia hủy đi chỉ còn lại có gặp người không quen vậy ký cái này chi thứ hai ký tiêu chi nam định tìm cái cơ hội thích hợp còn cho ngông ngu nếu là không có cơ hội như vậy vậy nàng liền chính mình lưu lại cùng lá thăm kia vương đặt chung một chỗ nhìn xem trong tay hai chi ký tiêu chi nam chợt nhớ tới mẫu thân lúc còn sống đã từng nói một câu trên đời này nữ nhân nào có thật là rộng lượng đơn giản là buộc chính mình không thể không rộng lượng thôi tiêu chi nam đem cái này hai chi ký nhận lên nhẹ nhàng thở dài một tiếng không thể không thừa nhận mẫu thân nói lời rất đúng trên đời này có thể giống hoàng tổ mẫu như thế dám yêu dám hận cuối cùng vẫn là số í Đại đa số rất nhanh hai người từ đại thể môn cửa bên xuyên qua tới gần thừa thiên môn canh giữ ở thừa thiên môn trước trùng điệp giáp sĩ sớm đã được trương bách tuế phân phó quy một gối xuống tại ngự đạo hai bên mở cửa cung nên trưởng công chúa điện hạ ngô ngô có chút thủ sùng nhược kinh dừng bước lại nhìn về phía tiêu chi nam hơi có trần trờ nói điện hạ phải trăng quá mức long trọng tiêu chi nam chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói không quan trọng n g ô ngu nhẹ nhàng hô hấp một hơi theo tiêu chi nam chậm rãi tiến lên hai người qua t h ử a thiên môn đi vào đúng nghĩa hoàng cung đại nội rất nhanh liền có người hầu h o ạ n quan đến là hai người dẫn ngựa lại có hai người nhấp dư một trước một sau chở hai người tiến về phi xương điện hoàn thành cấm địa không được bay vút lên chạy vội không được phóng ngựa đây là tiêu dục lúc còn sống quyết định thiết luật trừ từ bắc du từng tại trong lúc vô tình từng có t r a i với những người khác giữ nghiêm luật này đi vào phi xương điện trước cửa điện hai người trừ bỏ khoác trên người lấy áo choàng giao cho hai bên thị nữ đi vào trong điện ấm áp như xuân tiêu chi nam phất tay ra hiệu hôm nay đang làm nhiệm vụ nến bạc tạm thời lui ra phân mà ngồi xuống đằng sau không còn tận lực quen thuộc khách sáo khôi phục ngày thường trưởng công chúa uy nghiêm chậm rãi nói ra nam trở lại sau xây sợ là còn muốn có chút thời gian mới có thể trở về no cô nương có chuyện gì khẩn yếu nói cùng ta nghe cũng giống như、nhau. nghe được tiêu chi nam xưng hô nàng nô cô nương mà không phải muộn muội nô ngu ngược lại là thoáng thở dài một hơi hơi tự tại mấy phần đắp hồi bẩm điện hạ bởi vì chuyện này liên quan đến ngụy vương cùng đạo môn căn hệ trọng đại cho nên sư mẫu nuôi khiến cho ta tự mình đi đế đô gặp mặt tông chủ sư minh nếu tông chủ không tại vậy ta liền đem việc này cáo chi điện hạ xin mời điện hạ ngày sau lại chuyển cáo tông chủ tiêu chi nam nhẹ gật đầu nô ngu hơi châm trước nôn từ đằng sau nói khẽ căn cứ ta kiếm tông chôn ở đạo môn bên trong ám tử đ ề báo từ tiêu lâm tin chết chuyển đến đằng sau ngụy vương liền liên tiếp mật hội người trong đạo môn đã biết có thiên toàn ngọn núi phong chủ thiên cơ ngọn núi phong chủ diêu qua ngọn n g núi phong chủ còn có d ư ợ c sư đ i ệ n địa chủ thận hình ti trưởng ti b ọ n người nội dung cụ thể bên trên không thể được biết bất quá căn cứ sư mẫu suy đoán ngụy vương cùng đạo môn rất có thể muốn đi tử chiến đến cùng tiến hành tiêu chi nam ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ trầm giọng hỏi làm sao mà biết ngô ngũ nói ra sư mẫu nàng lao nhân ra trước kia lúc từng cùng đạo môn trưởng giáo chân nhân có chút mừng ố c lại thêm trương thị cùng diệp thị năm đó đã từng có quan hệ thông gia quan hệ trong đó mạch lạc rắc rối phức tạp cho nên sư mẫu có thể đem một viên ám tử xếp vào tại huyền đô bên trong bây giờ thân ở đạo môn bạch vân tử chi bên cạnh v ị mặc dù không cao nhưng lại mười phần thần yếu những tin tức này chính là do hắn chuyển tới tại thương vân thân phận bại lộ đằng sau thân phận của người này cũng chỉ có ta cùng sư mẫu hai người biết được liền ngay cả thanh niên sư mẫu cũng chưa từng cao chi sư mẫu cân nhắc đến nó ẩn nấp an nguy quan hệ cho nên để cho ta tự mình hướng đế đô một nh nhẹ giọng hỏi có thể hay không cáo chi ta tên kia ám tử thân phận ngô ngu do dự một chút giảm thấp xuống tiếng nói người này xuất thân diệp thị bản danh diệp lan y ỉa bất quá bởi vì là thiên phòng con thứ nguyên nhân xưa nay là diệp hạ cùng diệp đạo kỳ không thích tại diệp thị bị khắp nơi xả lánh trải qua rất không như ý sư mẫu trước kia trở về ngụy quốc lúc ngẫu nhiên làm quen hắn đã từng xuất thủ tiếp tế với hắn cũng âm thầm trợ lực đem hắn đưa vào đạo môn cho nên hắn cảm h o i tại sư mẫu đại ân mặc cho sư mẫu thúc đẩy bởi vì hắn xuất thân từ diệp thị nguyên nhân đạo môn bên trong chưa bao giờ lòng nghi ngờ với dùng tên giả lá tội đảm nhiệm bảy mươi hai chấp sự một trong sau lại bị bạch vân tử nhìn t r ú n g thu làm đệ tử có thể tiến vào thiền sư phủ bên trong đảm nhiệm tiểu thiên sư đều lần nữa khôi phục diệp lan y hẻ bản danh tiêu chi nam sau khi nghe lâm vào trong c h ầ m tư vợ chồng vốn là một thể cho nên từ bắc du có chuyện gì cũng không gạt lấy nàng nàng nhớ kỹ từ bắc du đã từng nói qua lá tội người này lúc trước chính là người này phụ trách truy t r a sùng lòng quan cùng biết mây sự tình còn từng tại cự lộc thành ngoại thành cùng tống quan quan gợi lên xung đột đúng rồi còn có kiếm tông mười hai trong kiếm không hiểu kiếm cũng là từ đây trong tay người đến so với mặt khác vài kiếm muôn vàn khó khăn không hiểu một kiếm đắc thủ thật là có chút quá mức dễ dàng lúc đó chưa phát giác như thế nào hiện tại lại đi tinh tế hồi tường lại là hơi có chút nghiền ngẫm chỗ qua hồi lâu sau tiêu chi nam mới hồi phục tinh thần lại nhẹ dọc khen chương sư mẹ quả thật là hào thủ đoạn vậy mà tại đạo môn bên tròng trôn xuống sâu như vậy một viên cái đinh Trưng Tiêu du đi hiểm đánh cực một Trưng Tiêu du đi hiểm đánh cực một Hương đánh lần. đánh lần. Giang Nam 504, Hoài đi hiểm Hoài đi hiểm Du Du Thủy cực cực càng lợi cho dựa vào hùng thành bố trí phòng vệ lại thêm đem thiên hạ từ đó một phân thành hai nơi hiểm yếu đại giang cho nên trong lịch sử không thiếu vẽ sông mà trị ví dụ năm đó đã lộ ra xu hướng suy tàn lâu ngày đại sở cũng chính bởi vì vậy các loại nguyên nhân mới có thể ở phía sau xây gót sắt phía dưới kéo dài hơi tàn có thể ở tại sau hơn mười năm trong thời gian an phận ở một góc giang nam yếu hại có hai nơi một chỗ chính là chiếm cứ đại giang hải khẩu vị trí giang đô lại có một chỗ chính là hồ châu cảnh nội l ư ỡ n g tương lương tương riêng có thiên hạ chi eo lữ thuyết pháp chiếm cứ tương dương tiến có thể nhìn thèm thồn giang nam lui có thể đây là đóng cốt chỗ ngăn chặn giang nam cùng thục châu liên hệ chân chính làm giang đô trở thành một khối c ô điện dựa theo tiêu cẩn sớm nhất nhu đồ chính là tại động đình hồ đánh một trận xong thuận thế đánh hạ lưỡng tương chỉ là tiêu cẩn không nở tới từ bắc du gần như nương tựa theo sức một mình đem hắn đại quân bước chân xinh xinh ngăn chặn cuối cùng kéo tới thục châu cùng giang bắt hai đường viện quân đổi tới lưỡng tương kể từ đó ngụy quốc đại quân muốn tốc chiến tốc t h ắ n g ý n g h ĩ đã triệt để phá d i ệ t thậm chí muốn đánh hạ lưỡng tương cũng thành hy vọng xa vời năm đó sau xây thiết kỵ sở di có thể đánh hạ l ư ỡ n g tương là bởi vì ngay lúc đó sau xây đã có được toàn bộ giang bắc lại thêm sau xây bản thổ c ử u châu chi địa cùng đông bắc tam châu chi địa nhân lực vật lực còn hơn nhiều an phận ở một góc đại sở nhưng hôm nay ngụy quốc lại là không thể cùng năm đó sau xây so sánh dựa theo tiêu cẩn suy nghĩ ngụy quốc xác nhận cùng năm đó sau xây bình thường đầu tiên là chiếm cứ nửa giang sơn sau đó lấy cái này nửa giang sơn làm căn cơ lại trầm trầm mưu toàn năm đó sau xây chiếm cứ giang bắc hiện tại ngụy quốc muốn chiếm cứ giang nam đều là lý do này chỉ là tại giang nam không thể đánh hạ điều kiện tiết quyết hẹp dân thiếu ngụy quốc như thế nào cũng không sánh được có được thiên hạ đại tể nếu như ngụy quốc đại quân khăng khăng công thành xa vào đến hai phe công thủ trong vũ bùn liền thành song phương so đấu của cải đấu sức hoàn cảnh từ trên điểm này mà nói ngụy quốc không có chút nào phần thắng coi như tiêu cẩn may mắn dẹp song lưỡng tương đối mặt đã giải quyết đông bắc mục thị đại tề các lộ đại quân tất nhiên sẽ lộn xộn nhưng đạt đến đ đến lúc đó còn có thể có mấy phần thắng tiêu cẩn làm từng tại mười năm tranh giành bên trong rực dỡ hào quang lao đối thông xoái há lại sẽ không rõ đạo lý như vậy cho nên hắn hiện tại đứng trước hai lựa chọn hoặc là thừa dịp đại tề các lựa đổi tới Giang Nam lúc. xuất quân rời khỏi giang nam lui về nguyễn quốc vàng vào đông hải nơi hiểm yếu vẫn như cũng là cắt cứ một phương n h ư đổ về sau lựa chọn thứ hai chính là triệt để bông u tay đánh cược một lần nếu như lựa chọn cái thứ nhất có thể nói thành là lưu được núi xanh c ó c ù i đốt nhưng nếu như chỉ là như vậy tiêu cẩn cần gì phải phát động trận này để vô số sinh linh vì đó đổ thán bất nghĩa chi chiến cho nên hắn lựa chọn lựa chọn thứ hai kỳ thật sớm tại đông bắc tin tức truyền đến đằng sau hắn cũng đã làm ra quyết định trong đoạn thời gian này hắn nhìn như án binh bất động kỳ thực là âm thầm liên lạc đạo môn tích xúc thực lực chỉ lợi đánh cược lần cuối tại thái bình hai mươi bốn năm đầu mùa đông thời khắc một tri đại quân rời đi hồ châu lưỡng tương một vùng một đường tây tiến đây là một tri điện hình ngụy quốc đại quân xây dựng chế độ chia làm xe cùng đội xe doanh cùng đồ quân nhu doanh là xe ngựa doanh cùng bộ doanh là đội vô luận tướng linh hay là binh sĩ đều là người khoác thiết giáp mà lại không giống với đại tề thông thường quân chế tại binh khí phân phối bên trên lấy súng đạn làm chủ nhất là lấy súng hơi cùng hỏa pháo làm trọng trong đó đồ quân n h u doanh gần như một nửa người trang bị có súng đạn nếu là có người muốn tập kích bất ngờ đồ quân n h u doanh cho dù là tới lui như gió khinh kỵ quân đối mặt kết thành xa trận đằng sau đồ quân n h u doanh đồng dạng không chiếm được chỗ tốt trừ phi là danh s ư ơ n g chiến lược đệ nhất trọng kỵ quân tại không sợ chết công kích phía dưới mới có khả năng phá vỡ có thể xương tiết h dũng trận xa t r ậ n có thể nói đi thì nói lại tại giang nam thủy hương chi đ i ệ trọng kỵ quân căn bản là không có cách thi triển ra cho nên loại xe này trận ở chỗ giang nam thủy hương chi đ i ệ bị nói thành là vô địch cũng không đủ chi này đại khái hơn do tiêu cẩn tâm phúc thượng quan đảm tự mình thống lĩnh chính là cả c h i ngụy quốc đại quân tinh nhuệ hạch tâm xem như tiêu cẩn sau cùng áp đáy hòm tiền vốn cho dù là tiến đánh lưỡng tương loại này mấu chốt chiến sự tiêu cẩn cũng không từng đem nó phóng tới chiến trường mà là để bọn hắn một mực dừng lại tại giang châu cảnh nội thẳng đến lúc này giờ phút này mới bị tiêu cẩn điệu đến hồ châu cảnh nội nếu là áp đáy hòm tiền vốn trừ nói do tiêu cẩn chạy tới tuyệt cảnh bên ngoài cũng nói tiêu cẩn tuyệt sẽ không để chi này tinh nhuệ chi sư làm một công tất nhiên có đại mưu cầu bất quá cái này cũng không hề thấy quái lạ dù sao thép tốt dùng tại trên l chỉ có thượng ể đ quan, quan thị năm huynh đệ bỏ qua một bên thượng quan thu thủy nữ tử này không đi nói lão đại thượng quan phong lão nhị thượng quan vân lao tam thượng quan đảm lao tứ thượng quan loạn đại ca thượng quan phong chết tại mai sơn minh lang bên trong tứ lệ thượng quan loạn chết tại từ bắc du dưới kiếm bây giờ nhị ca thượng quan vân cũng không có thể may mắn thoát khỏi lại đang từ đông bắc trở về giang nam trên đường chết bởi bùi băng chi thủ bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn một cái thượng quan đàm chẳng biết lúc nào ngày nào cũng sẽ như hắn ba cái huynh đệ bình thường nói chết liền chết cái này khiến thượng quan đàm không khỏi để tay lên ngực tự hỏi lúc trước thượng quan thị lựa chọn phụ thuộc n g u y vương tiêu cần quyết định thật đúng không hiện tại thượng quan thị cơ h ồ nguyên nhân quan trọng tiêu cần mà chết cái này lại làm trên quan đàm làm sao không sẽ cảm thấy bị phẫn chỉ là con đường này không quay đầu lại hai chữ hoặc là nửa đường mà chết hoặc là đi thẳng đến cuối cùng thượng quan đàm sớm đã là không có đường lui nhưng vào lúc này thượng quan đàm bỗng nhiên tìm ngựa ngựng chân hít mắt nhìn về phía phía trước một chỗ sân cốc theo sát ở bên người hắn một láo giả hiếu kỳ hỏi tướng quân đầu này sơn q u ố c đã bị chúng ta điều tra qua phía trên hai bên cũng không phát hiện phục binh sẽ không có vấn đề tướng quân đang lo lắng cái gì tên này ở trong quân hơi có vẻ hạc giữa b ầ y gà văn áo lao giả chính là quỷ vương trong cung người lần này số lớn quỷ vương cung tu sĩ theo quân mà đi ở một mức độ rất lớn chính là sung làm trinh sát chi trách thượng quan đàm hơi do dự một chút c â u mày nói có chút quá mức bình tĩnh văn áo lao giả mỉm cười nói vương thượng lần này phái binh nhập thuộc vốn là ngoài dự liệu bên ngoài vũ không bọn người lại c o đầu rút cổ tại lương tương thành trung tin tức bế tắc không kịp phản ứng cũng hợp tình hợp lý còn nữa nói chỉ bằng lương tương thành trung binh lực cố thủ thành chỉ còn có thể có thể nghĩ muốn cùng chúng ta ra khỏi thành giã chiến lại nơi nào sẽ là đối thủ của chúng ta thượng quan đàm thở dài vẫn là lo lắng nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta Trưng 505, thần thục Trưng 505, thần thục Thượng thâm nhập nhập quan ngắm nhìn này sân 505, 505, đầu dậu dậu yêu. yêu. ưu cốc cốc kìm kìm đàm xa xa cũng không thích hợp đại đội quân ngũ thông qua bất quá lần này tiêu cẩn quyết ý bắt t r ư ớ c minh tu sạn đạo ám độ t r ầ n thương cơ hội mưu vòng qua lưỡng tương trực tiếp tiến quân tục h châu nhất cử cầm xuống bạch đế thành cùng cầm thành thay đổi toàn bộ giang nam xu hướng suy tàn kế này chi mấu chốt ở chỗ binh quý thần tốc cho nên thượng quan đàm muốn đ ộ i tại đại t ế kịp phản ứng trước đó tiến vào tục h châu liền không thể không theo con đường tắt này thông qua thượng quan đàm c h ậ m rãi nói ra bây giờ chiến sự rằng co theo đông bắc mục vương bại vong giang bắc đại thế đã định cái này để đại tề triều đình có thể giành tay đem nguyên bản đóng quân tại sơn hải thành một vùng đại quân điều đi giang nam. cho nên giang nam chiến sự không có khả năng lại lâu mang xuống lần này vương thượng quyết y đi đập nồi dìm thuyền tiến hành bỏ qua một bên hồ châu thẳng đến binh lực chống g ô n g t h ụ c châu y đổ cùng tây bắc thảo nguyên đại quân hội sư có thể từ xưa đến nay t h ụ c châu đều là dễ thủ khó công chi địa kể từ đó mẫu chốt thắng bại liền ở chỗ nhập thuộc hai chữ thần dậu cốc chính là hồ t h ụ c hai địa phương chi yếu đạo dài tới trăm dặm trong lịch sử nhiều lần có binh ra muốn lén qua nơi đây nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công năm đó hàng thuật xuất quân tiến đánh chiếm cứ t h u c châu công tôn thị đã từng giống chúng ta như vậy lén qua thần dậu cốc kết quả còn chưa xuất cốc thế thì công tô Phục, ta sợ liền sợ lần này sẽ dẫm vào tiền nhân vết xe đổ tên tia văn áo lao giả vội vàng đánh gậy thượng quan đàm suối q u ẹ t ngôn ngữ tướng quân chớ có nói những n à y điểm xấu ngôn ngữ dù sao từ nơi sâu xa tự có thiên ý thượng quan đàm tự dếu cười một tiếng hít sâu một hơi đem tất cả tâm tình tiêu cực đều thu l i ễ m trầm giọng nói bây giờ vũ không cùng ngụy vô kỵ đều tại lương tương vũ không còn tốt dù sao hắn nhiều năm ở giang bắc tề châu đến giang nam nhậm chức cũng bất quá là một hai năm này công phu có thể ngụy vô kỵ lại không giống với hắn vốn là hồ châu người năm đó hồng cân quân thái hồ khởi sự cũng là do hắn một tay chủ đ đối với hồ châu địa hình địa thế có thể nói là rõ như l ò n g bàn tay lần này hắn thân lĩnh một trăm không không không viện quân nhập hồ quyết không có thể khinh thường nửa phần thượng quan đàm nhẹ nhàng p h u n ra một ngụm trọc khí phân phó nói chuyên mệnh lệnh của ta lấy đội kỵ mã làm đầu đạo lấy đội xe bọc hậu toàn quân c h ầ m chậm tiến vào thần dậu cốc bên trong nếu là có chút dị dạng đội kỵ mã cần phải bằng nhanh nhất tốc độ công kích cam đoan hậu phương đội xe có thể triển khai trận hình văn áo lao giả sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên chủ nghiệp đồng ý một tiếng vị này ngụy quốc đại tướng lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng hắn sở dĩ sầu lo t r ù n g điệp không phải lo lắng phía trên thung lũng trôn giấu có phụ bình mà là lo lắng tại thần dậu cốc nơi cuối cùng có dấu phụ bình đợi cho hắn toàn quân tiến vào thần dậu cốc đằng sau lại có người từ phía sau nhập cốc trước kia sau giáp công chi thế đem hắn chi này đại quân tinh nhuệ triệt để phá hỏng tại thần dậu cốc bên trong tuy nói xe của hắn trận có thể xưng vô địch nhưng bất đắc d ĩ tại trong sơn cốc, căn ố c c bản là không có cách mở ra đến thậm chí đại tề đại quân chỉ cần chiếm cư ở hai bên miệng hang sau đó lại phái người chiếm cư phía trên thung lũng hai bên hình thành ở trên cao nhìn xuống chi thế đến lúc đó bị khốn ở trong sơn cốc ngụy quốc đại quân liền trở thành thịt cá trên thất gỗ chỉ có thể mặc cho người xâm lược tuy nói thượng quan đàm tại trước khi chuẩn bị đi đã từng cùng tiêu cẩn từng có một trận bí mật nghị sự tại trận này nghị sự bên trong thượng quan đàm cũng hướng tiêu cẩn đưa ra vấn đề này nếu như một khi sự bại cái này hơn vạn tinh nhuệ toàn quân bị diệt việc nhỏ còn tại hồ châu cảnh nội ngụy quốc đại quân hoàn toàn lâm vào trong bị động c h u y ệ n lớn đem đầy bàn thắng bại toàn bộ áp tại sau trận này ở giữa phải chăng quá mức mạo hiểm nhưng là tiêu cẩn cho là lần này binh phát thục h â u điều kiện trước tiên liền đã là đi hiểm ở chỗ một cái xuất kỳ bất, ý, lúc bất ngờ nếu là đối phương sớm đã có vô luận l à c ó hay không đi thần dậu cốc đều đã là đồng dạng kết cục tiêu cẩn chính là đang đánh cực cực lăng ngọc ngụy vô kỵ vũ không tôn thiếu đường các loại không người có thể nghĩ đến tiêu cẩn sẽ được ăn cả ngã về không đem tất cả tiền đặt cực đều áp tại thục châu tại quá khứ nhiều năm bên trong tiêu cẩn đối với mình đánh giá đều là dùng binh chỉ có cẩn thận hai chữ trên thực tế cũng đúng là như thế chân chính đi hiểm người là ngụy cấm cùng cha mãng một người đã từng trộm càng lâm mình cầm xuống thục châu một người từng tự mình dẫn tinh nhuệ đánh vào tây hà nguyên binh lâm bên trong đô thành bên giới có thể trái lại tiêu cẩn phần lớn là lưu thủ một chỗ không từng có mất làm cho người ta cảm thấy cẩn thận ấn tượng cũng ở chỗ hợp tình lý bình tĩnh mà xem xét ai có thể nghĩ đến cẩn thận cả đời tiêu cẩn sẽ ở chính mình nguy cấp nhất thời điểm tại còn có đường lui điều kiện trước tiên phía dưới lựa chọn đi hiểm đánh cược một lần thượng quan đàm nghĩ không ra như vậy lam ngọc bọn người thì càng nghĩ không ra thượng quan đàm tự đủ chỉ cần có thể thuận lợi thông qua thần dỗ cốc liền có thể binh lâm bạch đế thành bên dưới lại phối hợp đạo môn dốc sức tướng trợ đến lúc đó mặc cho ngươi tôn thiếu đường có bản lánh gì cũng vô lực thay đổi lại c ụ sau đó lại lấy bạch đế thành là trẻo trống ta ngụy quốc đại quân liền có thể liên tục không ngừng tiến vào thục châu mặc cho ngươi lam ngọc là thiền cơ trên bảng thần tiền thì như thế nào có thể ngăn được cái này mấy chục vạn đại quân bốn trên thực tế hoàn toàn chính xác không ai có thể nghĩ đến tiêu c ẩ n sẽ đi hiểm đánh cược một lần lam ngọc vũ công tôn thiếu đường ngụy vô kỵ những này chỗ sâu tiền tuyến trọng thần tướng lĩnh không nghĩ tới thân ở trung tâm tiêu chi nam hà tuyên t r ư ơ n g b á c h thuế tạ t u khanh bọn người đồng dạng là không nghĩ tới có thể chính như thượng quan đàm lời nói mọi thứ chỉ sợ vạn nhất hai chữ tại thương vân sự tính sau bạch vân tử làm cho thận hình tư nghiêm tra đạo môn nội bộ cũng thực đem rất nhiều triều đình cùng kiếm tông chôn ở đạo môn bên trong cái đinh rút ra có thể bạch vân tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một mực đi theo tại bên cạnh hắn vị kia đệ tử đi chuyển cùng trưởng giáo thu diệp rất có nguồn gốc diệp ra công tử diệp lan y i y vậy mà lại là trường tuyết giao người cái này có thể nói là giường nằm chi bên cạnh vẫn còn người khác ngủ say ngủ tiêu cẩn bởi vì cần đạo môn từ bên cạnh trợ lực nguyên nhân không thể không đem chính mình mưu đồ cáo chi bạch vân tử mặc dù bạch vân tử chưa từng đem việc này trực tiếp cáo chi tại diệp lan y i y nhưng cũng chưa tị hủy diệp lan yiyiyi tại cũng đem việc này lấy bí ẩn con đường chuyển tới trương tuyết giao trong tay lúc này mới có trương tuyết giao điều động ngô ngu tự mình vào kinh thành gặp mặt tiêu chi nam sự tỉnh về phần ngô ngu vì sao nói muốn gặp mặt từ bắc du lịch bất quá là đối mặt tiêu chi nam lúc che giấu chính mình quẫn bách lời nói thôi tiêu chi nam khi biết tin tức này đằng sau lập tức lấy mười hai đạo phi kiếm chuyển thư truyền lệnh tại t ọ a i trấn cẩm thành lan g ngọc đóng giữ bạch đế thành tôn thiếu đường đóng giữ tương dương vũ không cùng đóng giữ tương phản ngụy vô kỵ bốn người bốn người đều là sa trưởng lao tướng vũ không cùng ngụy vô kỵ không cần nhiều lời đều là đại tể tứ đại một trong danh tướng tôn thiếu đường cũng là do ngụy cấm tự mình dạy dỗ nên tướng lĩnh tham gia năm đó toàn bộ nam cương chiến sự mà lam ngọc càng là đi theo tiêu dục tranh đấu giành thiên hạ công đầu c h i thần lang yên các bên trên người thứ nhất toàn bộ mười năm tranh giành bên trong đều có thân ảnh của hắn mặc dù tiêu chi nam cũng không biết tiêu cẩn cá chết lưới rách tiến hành đến cùng là cái gì nhưng bốn người tại nhận được phi kiếm t r u y ề n thư đằng sau rất nhanh liền kịp phản ứng sau đó không hẹn mà cùng đem l ự c chú ý đều đặt ở thần dậu cốc mấu chốt này chi điện Vô luận sinh tại ử c ế n thần ấ t g giang đại dậu cốc khác i một bên một tên tướng lính trẻ tuổi g ì m ngựa mà ngừng tại phía sau hắn ba nghìn khinh kỵ cũng theo đó dừng bước lại nó động tác chập trùng không có sai biệt để cho người ta không khỏi không cảm khái chi này kỵ quân tinh nhuệ chiến lược tại thượng quan đàm từ thần dậu cốc khác một bên nhìn ra xa lúc hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thần dậu cốc lối ra tại phía sau hắn ba nghìn tinh nhuệ chi sư từ tướng linh đến cùng tầng binh sĩ người người đều là phong trần mệt mỏi người cùng tọa hạ ngựa đều toát ra khó mà che giấu mọi m ệ t thái độ bất quá cũng may lần này là một người sống kỵ mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế từ nam bên trong đổi u tới nơi đây Lần này buôn tại ậ p thần tòa dậu cốc, là sao bây giờ hoàn cảnh phía dưới các nơi tam thi nha môn đã gần như tê liệt chấn thủ các nơi ngũ đại cấm quân trừ tây bắc tả quân bên ngoài theo chiến cuộc biến hóa cũng lại khó duy trì hoàn chỉnh xây dựng chế độ trừ đã bị triệt để đánh tàn phế giang nam hậu quân còn có nam cương tiền quân gấp rút tiếp viện giang nam thiên tử trung quân một phân thành hai kể từ đó liền dễ dàng hình thành chỉ huy không rõ làm ra nhiều môn tình hình là ứng đối như vậy tình trạng ngay tại trước đó không lâu triều đình đã chính thức ban xuống chiếu lệnh bắt trước năm đó thái tổ hoàng đế chế độ cũ một lần nữa thiết lập tam đại hành dinh tuy nói giang lăng đã lưu lạc tay hắn kiếm c á t cùng thiểm bên trong cũng không còn là năm đó vùng giao tranh nhưng vẫn là bắt đầu dùng giang lăng hành dinh kiếm c á t hành dinh thiểm c h â u hành dinh các loại năm đó cũ s ư n g hành dinh thiết lập trường ấn quan chức nằm toàn bộ một chỗ quân chính đại quyền trường ấn quan c nằm toàn bộ một chỗ quân chính đại quyền trường ấn quan tuy không phẩm cấp cũng không quan hàm nhưng lấy tay bên trong nắm giữ thực quyền tới nói đã là vượt xa khỏi ngũ đại t ả đô đốc tam ti nha môn càng là còn lâu mới có thể cùng đánh đồng cơ h ộ i cùng một chỗ phiên vương không khác vì ngăn ngừa sau khi chiến đấu hình thành phiên chấn cắt cứ chi các h cục tam đại trưởng ấn quan nhân tuyển nhất định phải là cực kỳ thận trọng trải qua tiêu chi nam cùng nội các lục bộ cựu khanh đại đô đốc phủ hợp nghị lần này ba vị trưởng ấn quan nhân tuyển theo thứ tự là giang l a n g hành dinh trưởng ấn quan ngụy vô kỵ kiếm các hành dinh trưởng ấn quan l ă m ngọc cùng t h i ể m trung hành doanh trưởng ấn quan dương vô bệnh nhắc tới cũng xảo lần trước thiết lập tam đại hành dinh hay là mười năm tranh giành thời điểm ngay lúc đó tam đại trưởng ấn quan theo thứ tự là giang lăng hành dinh trưởng ấn quan lam ngọc kiếm các hành dinh trưởng ấn quan lâm hàn cùng t h i ể m trung hành doanh trưởng ấn quan tiêu cẩn bây giờ cảnh còn người mất năm đó tam đại trưởng ấn quan trừ lam ngọc bên ngoài hai người khác đã là đi đến đại tề mặt đối lập bên trên mà lần này một lần nữa thiết lập hành dinh căn bản nguyên do cũng chính bởi vì hai vị này đã từng hành dinh trưởng ấn quan bởi vì tam đại hành dinh nguyên cớ đã trí sĩ l a n ngọc tại trên danh nghĩa lại có tiết chế thuộc châu cảnh nội tất cả đại quân quyền lực lần này l a n ngọc tại trong quân lệnh tìm từ cực kỳ nghiêm khắc nghiêm lệnh hắn ở chỗ này ngăn chặn ý đồ nhập thuộc thượng quan đàm đại quân phối hợp giang lang hành dinh mặc k h á c một chi kỵ quân cần phải đem lên quan đàm đại quân toàn bộ tiêu d i ệ t nơi này cái này khiến hắn cảm thấy mình trên vai gánh đích thật là nặng mấy phần nhưng càng nhiều hay là h ư n phấn bình tĩnh mà xem xét hắn không phải người tốt lành gì từ nhỏ chính là bất thường tính tình cho nên mới sẽ bị trưởng bối trong nhà ném vào biên quân những năm gần đây hắn một mực tại Nam Cương các vùng pha từ nhỏ nhất gia o ú y một mực làm đến bây giờ lánh binh ba nghìn người thống lĩnh chết ở trong tay hắn nam cương man tộc khoảng chừng bốn trăm hai mươi mốt người có phổ thông nam cương man tộc binh sĩ cũng không thiếu vui dạy tu sĩ chi lưu tại nam cương bên kia hắn có thể nói là hung danh lớn lao t o n g quân đến nay hắn thích nhất làm sự tỉnh chính là khai chiến đánh t r ư ợ sau đó giết người lần này lam ngọc sẽ đối với hắn ủy thác trách nhiệm cũng là nhìn chúng hắn dáng vẻ quyết tâm này có thể bị ba triệu l ã o thần tiên đế đế sư khai quốc công thần người thứ nhất lam lao tướng ra mắt xanh liền xem như hắn mất thuận cũng rất cảm thấy vinh hạnh bình tĩnh mà xem xét nếu bản về mang binh đánh giặc bản sự trừ đã chết đại đô đốc bị cấm hắn chính là bội phục nhất vị này l a m lao tướng ra đã như vậy vậy thì càng không thể để cho lam lao tướng ra thất vọng mới là mẫn tuần vô ý thức đưa tay nắm chặt bên hông bội đao tại hắn trước khi rời kinh tử nghi cùng ngụy nguyên nghi hai cái này hảo hữu đến cho hắn tiến đưa ngụy nguyên nghi đem thanh này đại đô đốc khi còn sống bội đao đưa cho hắn hy vọng hắn có thể tiến công lập nghiệp cũng hy vọng hắn có thể mang theo thanh này bội đao bình yên trở về đế đô tây đao này tính không được thần binh lợi khí gì chỉ là hầu ở đại đô đốc bên người nhiều năm là cái đồ mẫn thuần cười cười nếu lão nhân gia ông ta đồ vật hắn thì càng không dám bôi nhọ lão nhân gia uy danh đương nhiên còn có nguyên nghi nhà đầu kia ngụy nguyên nghi là ngụy cấm cháu gái mẫn thuần là mẫn hành cháu trai từ nghi là từ lâm chắc trai năm đó ngụy cấm đi theo thúc phụ ngụy trì đi vào trung đô ngụy trì là từ lâm phụ tá mẫn hành là từ lâm thuộc hạ ngụy từ mẫn tâm già từ thế hệ kia tính lên chính là thế giao đến bọn hắn thế hệ này ba người càng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên chỉ là mẫn thuần t í c h võ đi nam cương từ n h i giỏi văn lưu tại đế đô nếu nàng ưa thích từ n h i vậy hắn cũng không có đỏ mắt đạo lý đơn giản là yên lặng chúc phúc đôi này b ả n thân là được chứ đao lại có chính là phía sau hắn ba nghìn tinh nhuệ đều là từ nam cương bên kia điều tới tinh nhuệ chi sư bởi vì nam cương nhiều sơn lâm nguyên nhân kỵ binh khó mà phát huy cho nên kỵ binh số lượng rất ít chỉ có cái này ba nghìn cưới lại đều là thuần một sắc khinh kỵ bất quá đều là đã từng lên ngựa giết người lao binh tựa như một c â y đao mài lưỡi đao khai phong chỉ là bước đầu tiên giết người uống máu đằng sau mới xem như một thanh chân chính đao lần này hắm ba nghìn cưỡi một mạch khu vực đi ra lại mang theo đại đ ô đốc b ộ đao song đao nơi tay vạn không có không giết người đạo、lý. mẫn thuần chậm rãi nâng lên một cánh tay bắt đầu truyền đạt quân lệ nguyên bảng ngay tại nghỉ ngơi kỵ binh yên lặng đổi thừa thể lực tốt hơn dự bị chiến mã bắt đầu kết trận mẫn thuần nhau mắt lại g ắ t gao nhìn chằm chằm đầu kia không thể nhìn thấy phần cuối thung lũng mặc dù tại phía sau hắn chính là một chi khinh kỵ quân khó mà phát huy ra trọng kỵ quân như vậy sở hướng vô địch như thế nhưng nếu như không ra ngoài dự liệu của hắn thượng quan đàm đại quân tiên phong cũng tất nhiên là một chi khinh kỵ quân tài đối với thần dậu cốc dài tới trăm dặm chỉ cần không để cho thượng quan đàm đại quân xuất gốc đó chính là một trận không cách nào né tránh thuần túy ngó hẹp gặp nhau mẫn thuần phon dài năm ngón tay từ từ khép lại nắm chặt trôi đao sau đó chậm rãi rút ra bên hông bội đao hắn r ơ i lên cao cao trường đao trong tay sáng như tuyết lưới đao dưới ánh mặt trời phát ra h à o quang trói sáng hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng hắn tin tưởng hắn đao trong tay cũng tin tưởng hắn dưới thân chiến mã càng tin tưởng phía sau đồng đội trận chiến này vô luận sinh tử tất thắng chương năm trăm linh bảy trận chiến này tất không có khả năng bại chương năm trăm linh bảy trận chiến này tất không có khả năng bại Tại đại cho i ế đến t ngày nay hàn tuyên đã là dần dần già đi tuổi thọ sắp hết mấy năm gần đây càng là dần dần hiện ra giàu hết đèn tắt thái độ có thể lam ngọc lại vẫn là liệt sĩ tuổi già trí lớn không thôi vô luận tinh lực hay là thân thể đều nhìn không ra nửa điểm giả nua thái độ hắn đi vào bạch đế thành đằng sau đầu tiên gặp tọa trấn nơi đây tôn thiếu đường sau đó tại tôn thiếu đường cùng đi phía dưới hai người tới một tòa do đạo quán lâm thời mở ra trong đại điện ở chỗ này vừa mới do theo quân thiên cơ các tượng tạo tự mình hoàn thành một tòa sa bản trong đó có núi non sông ngòi thành chi t h ô n trấn sinh động như thật khiến cho thần dậu cấp địa thế nhìn một cái không sót gì lam ngọc sở dĩ có thể vì năm mươi năm thủ phụ dựa vào là không chỉ là khai quốc đệ nhất công thần công lao cùng đế sư tình cảm ở sau lưng hắn thiên cơ các cũng là không thể bỏ qua công lao thiên cơ các trừ tinh thông cơ quan binh khí bên ngoài còn tinh thông thành chi kiến tạo cùng chế tạo các loại hành quân đồ vật sa bản tất nhiên là cũng không nói chơi bây giờ tòa này do thiên cơ các tượng tạo tự mình trúc tạo trên sa bản tinh tế chuẩn xác đến gần như hoàn mỹ tình trạng đem chọn đầu thần dậu cốc chia làm mười hai đoạn mỗi đoạn mười dặm lấy cờ s i phân biệt đ á n h dấu liếc qua thế ngay phong trần m ệ t m ỏ i đến chỗ này lan ngọc ngay cả trà nóng cũng chưa từng uống một ngụm trực tiếp để tôn thiếu đường dạng thuật toàn bộ thế cục phát triển sau đó nhìn qua thần dậu cốc im lặng thật lâu cùng lúc đó khoảng cách bạch đế thành ở ngoài ngàn dặm quân đạo vạn thạch viên trung một thân màu đen mãng áo tiêu cẩn cũng tương tự nhìn qua trên địa đồ thần dậu cốc một đường nói một mình nói ra nhập thuộc tri lộ có sáu thần dậu cốc chính là một trong số đó các triều đại đổi thay không thiếu có người muốn từ nơi đây mưu đồ nhập thục công việc nhưng x ử r a đều chú ý tới cho đến ngày nay đúng là còn chưa có một người có thể thành công lam ngọc thân trên hơi nghiêng về phía trước nhìn chăm chú trên xa b ả n sinh động như thật thần dậu cốc chậm rãi mở miệng nói trận chiến này khởi xướng trước kia đối với đem tiêu cẩn ngụy quốc đại quân toàn bộ lưu lại ta còn không dám làm loại này dự tính n ắ m c h ắ c đối với ngụy quốc đại quân đi hướng cũng một mực là đặt ở trong lòng ta bên trên một tảng đá lớn hiện tại xem ra chính là tiêu cẩn đập đồi d ì thuyền m ư toan từ thần dậu cốc một đường nhập t h ụ sau đó do thuộc châu cùng tây bắc lâm hàn đại quân hội sư thần dậu cốc một trận chiến mới lộ ra như vậy không thể coi thường một cái tác động đến nhiều cái tiêu cần lắc một cái hai cái r ộ n g thùng thỉnh tú long ống tay náo sắc m ặ tâm chầm nói năm đó tiêu dục thân l ĩ n h đại quân nam trinh thuộc châu do thuộc nhập hồ khiến t h i ể m châu binh lực chống giống bị người chăn nuôi lên cùng cha mãng thừa lúc vắng mà vào khiến cho tây bắc cơ nghiệp suýt nữa trốn vùi nhưng đến đầu đến cũng chính bởi vì lần này đi hiểm đánh cược một lần mới lấy trọng thương người chăn nuôi lên đông bắc đại quân chân chính đặt vững ngày sau vương nghiệp chi cơ lam ngọc chầm rãi đứng lên ngắm nhìn một phía chầm giọng nói năm đó ta từng đối với thái tổ hoàng đế nói qua nam trinh thục châu chậm không được binh quý thần tốc ta lại từng đối với nhiếp chính trưởng công chúa nói qua lần này tam phiên chiến sự nhanh không được thận trọng từng bước hiện tại xem ra lời ấy không sai tiêu c ẩ n muốn tốc chiến tốc thắng chúng ta càng muốn cùng đi ngược lại đem nó kéo vào đến so đấu của cải vũ bùn trong hoàn cảnh ta đại tề có được thiên hạ ngụy quốc hẹp dân bẩn làm sao có thể so tiêu c ẩ n nhịn không được để tay lên n g ự c tự hỏi tiền nhân việc không thành chẳng lẽ ta liền không thể vì đó phản phất đạo này thần d ậ cốc đối với ta mà nói liền đã chú định giữ nhiều lãnh một giáp trước đó chính là ta tiến về gian nam thuyết phục lục khiêm lui binh mới lấy xoay chuyển tình thế tại đã đổ phụ đại hạ tại sẽ nghiêng lúc này mới có đại tề ngày sau vạn lý giang sơn lúc này mới có ta nhật sau phong vương mỹ quốc một giáp đằng sau nơi này quả là tại biến đổi mà vì ta nơi táng thân sao lam ngọc trầm giọng nói trận chiến trước mắt này đơn giản nói chi chính là tiêu cẩn đang đánh cược cái này cược chữ không dễ nghe có thể lại tìm không ra một cái c ẳ n g vừa cắt chữ để thay thế nó chính là chuyện như thế bộ một tiếng đem toàn bộ thân ra đều áp lên đi chính là bởi vì như vậy trận chiến này tất không có khả năng bại tháng tiêu cẩn thì thành ngoan cố chống cự chỉ khi nào bại t h ú châu tây bắc thậm chí cả toàn bộ thiên hạ tình thế liền lại phải biến đổi đến phức tạp tiêu cẩn tự d ễ cười một tiếng sau đó ánh mắt k i ê n nghị trầm giọng nói vô luận như thế nào rằng bản cờ này tiên cơ tại ta lam ngọc đưa tay tại trên xa bàn thần dậu cốc vị trí trùng điệp đánh mấy lần g à n tương chữ đánh đòn phủ đầu đi sau người chế trụ nhưng chúng ta lần này chính là muốn hậu phát chế nhân để tiêu cẩn ở đây gãy kích trầm xa bốn tại thượng quan đàm đại quân tiến vào thần dậu cốc đại khái sau một canh giờ lại có một c h i kỵ quân đi vào thần dậu cốc lối vào đây cũng là kiếm các hành dinh cùng giang l a n g hành dinh quyết định cuối cùng do mân thuần xuất quân do thục châu một mặt tiến vào thần dậu cốc bên trong ngăn trở thượng quan đàm đại quân bước chân sau đó lại do giang l a n g hành dinh bên này nhân mã chạy thật nhanh một đoạn đường dài cuối cùng đuổi tại thượng quan đàm đánh tan mân thuần sở bộ trước đó tại thượng quan đàm đại quân phần đôi u hung hang chen vào một đao khiến cho đầu đôi u không có khả năng chiếu cố hình thành tiền hậu giáp kích chi thế lần này giang lăng hành dinh trưởng ấn quan nhân tuyển sở dĩ tuyển định ngụy vô kỵ mà không phải vũ k ô n g trừ vũ k ô n g chiến bại tri chi tội lần h này h l ngụy vô kỵ trừ l phái ra lãnh binh nhân tuyển chính là xuất từ giang nam hậu quân người cùng mân thuần khác biệt người này không chỉ có không phải xuất thân danh ngôn hơn nữa còn là một nữ tử nữ tử họ bạch danh ngọc chuyên dùng cung nọ lúc này bạch ngọc cưới tại một thất son phấn lập tức trên thân vẫn là hất lên cái kia thân màu tím r ắ t vải tóc trắng phơ bị buộc thành một cái cao cao đôi ngựa nàng nhìn qua thần dậu cốc miệng hang trước đem tấm kia tên là âm dương phá thế đen trắng đại cung thả lòng phía sau sau đó đem một tấm mặt xanh lanh vàng dạ xoa mặt nạ che ở trên mặt của mình cuối cùng lại đem đôi ngựa giải khai tóc trắng rối tung rủ xuống lúc này tên kia tư thế hiên ngang nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một cái tóc hai bụ sủ dạ xoa đen trận chiến này cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy tại trong lúc vội vàng hai đại hành dinh cũng không thể tại tiêu c ẩ n dưới mỹ mắt đ i ề u ra quá nhiều binh lực một trước một sau tổng cộng sáu nghìn cưới đã là tất cả có thể đầu nhập chiến trường binh lực mà nàng xuất lĩnh ba nghìn cưới đối mặt chính là phụ trách bọc hậu đồ quân lưu doanh cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh xe doanh trận chiến này rất khó tựa như một nồi cơm sống có thể chưa chín kỹ liền chưa chín kỹ cũng phải đem nó ăn hết bạch ngọc từ bên hông rút ra một thanh trường đao lấy hai ngón tay tại trên thân đao nhẹ nhàng một vòng thân đao trong trẹo như nước chiếu ra một bộ mặt xanh n a n vàng dọa và người khuôn mặt nữ tử giấu ở dưới mặt nạ trên khuôn mặt g i lên một cái nhạt mèo ý cười. sau đó đ ỗ n g nhiên nâng đào t r ư ớ chỉ c bạch ngọc cơ hồ cùng sơn cốc một chỗ khác mượn thuần đồng thời hạ lệnh lại không có sai biệt công kích kỵ binh dẫm đạp đại địa như núi lở như địa động trận chiến này vô luận sinh tử tất không có khả năng bại chương 508. kỵ binh như nước thủy triều tương đối đụ chương 508, kỵ binh như nước thủy triều tương đối đụ thần dậu cốc cũng không phải là trực tiếp một đường ở giữa hơi sơ qua h u n lượn đường con g đường con g không lớn có thể trải qua hơn trăm dặm kéo dài đằng sau cái này đường con liền hơi lớn khiến cho ra vào hai cái miệng hang xa xa không được tương vọng cho dù là tiến lên ở trong cốc cơ ũ n g hồ cũng ngay lúc đó mẫn t h u ầ n ba nghìn cưỡi cung nỏ mưa tên thượng quan đàm kỵ quân tam nhãn súng đồng loạt phát xạ mũi tên viên đạn như mưa song phương lập tức liền có mấy chục kỵ bị bắn trúng xuống ngựa nhưng song phương kỵ quân trên tổng thể vẫn là tình thế không giảm đại địa tại móng ngựa ngện gõ bên dưới rung động không chỉ khói bùi bốc lên nổi lên một phía hai tuyến chiều đầu hướng về phía trước lấy xét đánh chi thế tiến lên sau đó như con nước lúc bàng bạc như thủy chiều ầm vang đụng vào nhau phảng phất là chiều cường vô bờ quét sạch lên ngàn tầng s ó n g bạc song phương lần đầu tiếp xúc liền đều là tận xương ba phần một tên t h u c quân kỵ binh cùng một tên ngụy quốc kỵ binh gần như đồng thời đem trường mâu đâm thủng đối phương d á t ngực chiến mã tiếp tục vọt tới trước trường mâu xuyên tim m à qua hai người phân biệt đem đối phương thọc cái xuyên thấu có hai tên kỵ binh sượt qua người s o n phương r i ê n phần mình bổ ra một đao t h u quân kỵ binh một đao chém tới cái kêu ngụy quốc kỵ binh đầu bất quá nó nơi thậm chí ruột đều muốn tùy theo chạy ra đến chỉ là hắn không để ý một tay che bụng dưới hai chân thúc vào bụng ngựa tiếp tục giục ngựa c h ở mặc vọt tới trước có hai kỵ cả người lẫn ngựa đụng thẳng vào nhau hai thất chiến mã tại chỗ quỳ xuống đất ngã quỵ mà bọn chúng trên lưng hai tên kỵ quân cũng bị tung bay ra ngoài t r u n g điệp rơi xuống đất một người tại chỗ bỏ mình một người khác còn chưa từng bỏ lên liền bị sau đó mà tới quần c u ộ n móng ngựa dẫm đạp mà chết có một tên võ lực hơn người t h ủ quân chiến kỵ một mâu thứ rơi đối thủ sau đó vứt bỏ mâu rút đao một đao tức mất một tên khác địch nhân toàn bộ đầu vai, chỉ là không đợi hắn tiếp tục xuất Có một khi ỵ kỵ nguy quân gào quốc t é t t mà ớ lấy tay bên trong đã phát xạ qua tam trên qua bên nhãn súng hung hăng nện đã đầu xạ ở công ủ a toang. hắn, Khi lập tức góc vỡ khi công kích dần dần lâm vào xu hướng suy tàn đằng sau hai quân bắt đầu tương hỗ là dạo sát mẫn tuần h một ngựa đi đầu không người là hắn một đao chi địch khiến cho hắn như vào chỗ không người tại ngụy quốc kỵ quân bên trong không phải là không có chuyên môn đối phó tu sĩ tướng lĩnh cao thủ lúc này liền có hơn mười tên quỷ vương cung tu sĩ giấu ở trong q u â n t r ệ n từng cái đều có quỷ tiên cảnh giới người đầu lĩnh càng có nhân tiên cảnh giới tinh thông thuật ám sát người bình thường tiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ cũng không phải bọn hắn hợp lại chi địch chỉ tiếc gặp được đã đặt chân điệu tiên cảnh giới mẫn thuần chỉ cần dám đối với mẫn thuần xuất thủ chính là bị một đao chém xuống đầu người hạ tràng đều không ngoại lệ không nên cảm thấy điệu tiên tu sĩ là bên đường rau cải trắng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đương kim trên đời điệu tiên tu sĩ không hơn trăm người cho dù là đường đường đạo môn cũng bất quá mới hơn ba mươi người nhìn chung mấy năm này chết tại từ bắc ngồi dỗi bên trong điệu tiên tu sĩ liền có hơn mười người nhiều lại thêm những cái tia người tị thế chân chính có thể xuất hiện trên s a trường điệu tiên tu sĩ có thể nói là ít càng thêm ít có thể xuất hiện ở chỗ này càng là có thể đến được trên đầu ngón tay lúc này mẫn thuần không nhìn một tên ngụy quốc kỵ quân trường mâu một đao chặt xuống một tên ngụy quốc đô uý đầu lâu tùy ý máu tươi hắt v ấ y trường mâu đâm t r ú n g mẫn thuần tim tên ngụy quốc kỵ quân trong lòng kinh hãi tên này đại tể tướng lĩnh rõ ràng chỉ là tròn một thân bình thường áo giáp đúng vậy luận hắn dùng lực như thế nào trong tay trường mâu đều không được vào thịt máy may mẫn thuần một đao đằng sau không đợi tên này giáp sĩ tuột tay vứt bỏ mâu lại là một đao cháy ngang trực tiếp đem tên này kỵ binh giáp sĩ từ bên hông một phân thành hai máu tươi huế vật rơi lấy đất nửa người dưới vẫn như c ũ là ngồi ngay ngay rơi xuống trên mặt đất còn chưa chết tuyệt lấy hai tay hướng về phía trước bò sát tại sau lưng lôi ra một đạo thật dài vết máu mẫn tuần tọa hạ tuấn mã hí dài một tiếng cả người lập m à lên hai cái móng trước hung hang dâm rơi đem người này hai tay cùng đầu lâu trực tiếp dâm nát chết đến mức không thể chết thêm hai quân hình thành rào sát chi thế sau người chết càng ngày càng nhiều song phương thi thể tính cả chiến mã cùng nhau ngã xuống đất người cùng ngựa thi thể trùng điệp đập ra máu tươi chạy xuôi khiến cho nguyên bản liền không lắm bằng thẳng trong cốc mặt đất càng khó đi kỵ binh đã là không, cách nào lên ngựa công kích, lúc này không thiếu xuống ngựa bộ chiến người đối với nắm giữ súng đạn chi lợi ngụy quốc đại quân tự nhiên là chiếm cư ưu thế thế nhưng chính là những thi thể này trong chất hình thành tấm chăn thiên nhiên nghiêm trọng c h í hoãn ngụy quốc đại quân tiến lên bước chân để ngụy quốc đại quân tiến lên càng gian nan bởi vì sơn cốc hẹp dài nguyên nhân tiên phong đã khai chiến lúc đứng hàng vị trí trung quân thượng quan đ ả m còn chỉ đi đến thần dậu cốc một nửa vị trí bất quá rất nhanh liền có một kỵ chạy nhanh đến xoay người lăn xuống ngựa quỳ một chân trên đất bẩm báo nói phía trước hai mươi dặm chỗ có kỵ quân giết vào trong cốc đã cùng ta quân tiên phong triển khai giao chiến rốt cuộc đã đến thượng quan đảng mắt hiện ra khói mù, thở phào ra một hơi. nắm tay nâng lên một tay trầm giọng nói trừ đồ c o n n u doanh bọc h ầ u bên ngoài còn lại các bộ từ bỏ hết thẻ đồ con n lu toàn lực hướng về phía trước cần phải xông ra thần dậu cốc từ bỏ đồ con n lu mang ý nghĩa bọn hắn cho dù xông ra thần dậu cốc cũng đã mất đi tiến đánh bạch đế thành v ô liếng nhưng nếu như không bông bỏ đồ con n lu vậy bọn hắn rất có thể liền bị người ta sinh xinh phá hỏng tại thần dậu cốc bên trong thượng quan đàm lãnh binh nhiều năm chính là người quyết đoán trong nháy mắt cũng đã quyết định muốn triệt để tử chiến đến cùng về phần sau l ư n g khả năng đ ị đến thượng quan đàm cũng đã cân nhắc đến bất quá hắn cũng không quá lo lắng chi này c h â năm chính h đó tiêu dục nghe theo tiêu cẩn đề nghị thành lập súng đạn đạn doanh lấy ứng đôi giang nam các châu hồng cân quân tàn g quân lúc đó hồng cân quân chỉ còn lại có tinh nhuệ nhất đội kỵ mã trải qua mười năm gần đây liên chiến chém giết đằng sau chiến lược không kém chút nào ngay lúc đó tây bắc thiết kỵ mặc dù chỉ có hơn tám người lại từng chính diện đột phá tiêu dục thu nạp lục khiêm tàn quân hơn ba vạn người nó chiến lược có thể thấy được lồn đốn hoàng long hai năm súng đạn doanh tổ kiến hoàn thành do tiêu cẩn tâm phúc thạch lạc xuất lĩnh tiến vào tường châu bình loạn gặp phải hồng cân quân phục kích đằng sau thạch lạc kết thành xa trận cố thủ chờ cứu viện lấy bất quá hơn ba binh lực đối mặt tám tinh nhuệ kỵ quân lấy xa trận làm n i ệ m hộ lấy súng lựa ba trồng trận đánh trả thủ vững ba ngày ba đêm tự thân bất quá tổn thương hơn một người lại giết địch gần hơn bốn người thành công thủ vững đến việ t h à năm h nhất hồng Bình Định cảnh công cử cân diện quân, Giang Nam cảnh nội tiêu dài kéo gần Nguy khăn đỏ chi loạn.、Lúc、này đây đỏ lâu Lúc chi quốc trăm o quân quân doanh, n quân quân chính n g đại đồ du là lấy năm đó súng đạn súng doanh linh à m một căn chỉnh bản, lần nữa b ê Mạ t à n h chín i xe doanh giao đấu ba nghìn cưới Trưng 509, xe doanh giao đấu làm thượng quan gia duy nhất lãnh binh người đồng thời cũng là ngụy quốc đại trong quân đệ trụ nhân vật hắn cùng hắn m ặ t k h á c ba tên huynh đệ hoàn toàn khác biệt thượng quan đàm thở nhỏ liền không ở hồ hư vô m ở mị phi thăng trường sinh sự t ì n h hắn hay là thiếu niên thời điểm liền lập trí muốn làm lý hiếu thành người thứ hai không phải hướng tới lý hiếu thành cái thế võ lực mà là khâm phục lý hiếu thành kém một chút liền có thể cứu vãn đại sở giang sơn bày mưu nghĩ kế năm đó lý hiếu thành sở dĩ sắp thành lại bại nói cho cùng cũng không ở chỗ nhân lực chỉ có thể nói số trời như vậy sức người có hạn rất nhanh tại phía sau hắn lại có một tên xuất thân từ quỷ vương cung trinh sát chạy nhanh đến đầy người màu、tươi. phía sau lương tức thì bị một c h i vũ tiến bắn thủ n g tim cơ hồ là cứng rắn treo một hơi mới có thể kiên trì đến chỗ này tên này sắp chết quỷ vương cung tu sĩ tất h khiếu đã chảy ra tơ máu nằm ở trên lưng ngựa gian nan ngần g đầu k i ế t lực nói ra khởi bẩm tướng quân hậu phương cửa vào sơn c ấ p chỗ có một c h i ước chừng hơn ba ngàn người kỵ binh chính hướng ta quân chạy nhanh đến nói xong liền khí tuyệt bỏ mình mặc dù sớm coi nó trước nhưng thượng quan đàm sắc mặt hay là lại lần nữa âm chầm mấy phần đúng là bị hắn một câu thành sấm thật thành tiến thôi không được duy c ố hoàn cảnh tại bên cạnh hắn tên kia văn áo lao giả chậm chỉ là không biết là đại tề bên k i a đã nhận ra manh mối gì vẫn là chúng ta bên này ra nội ứng thượng quan đàm lắc đầu nói hiện tại lại đi truy cứu những này đã không có ý nghĩa gì việc cấp bách là xông ra thần dậu g ố c văn áo lao giả vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu bởi vì chỗ sâu thung lũng nguyên nhân trên đỉnh đầu chỉ có một đường hẹp hẹp bầu trời nếu là lúc này phía trên hai bên xuất hiện phụ binh thậm chí không cần mưa tên pháo mũi tên chỉ là đẩy tới cự thạch liền đủ để cho bọn hắn chết không có chỗ trôn văn áo lao giả tim run lên nhìn về phía sau lưng chật hẹp lai lịch lẩm bẩm nói nếu là chúng ta bị ngăn ở thần dậu cốc bên trong liền đồng đẳng là vương thượng cũng bị ngăn ở hồ châu cảnh nội đợi cho đại tề giang bắp đại quân vượt sông mà tới ta ngụy quốc đại đi vậy thượng quan đàm hít sâu một hơi nói đạo lý này ta cùng vương thượng nói qua không chỉ một lần có thể vương thượng khăng khăng muốn được ă n cả ngã về không cuối cùng đem đầu này thần dậu cốc định là toàn bộ giang nam đại cục thắng bại t a y chỗ thượng quan đàm đột nhiên rút ra bên hông bạch nhận sắp mặt g i ữ tợn cười nói bất quá bây giờ nói về thắng bại còn vì lúc còn sớm chỉ cần chúng ta có thể thành công xông ra thần dậu cốc trận này đánh cược chúng ta liền trí ít thắng một nữa Chí thần bảo lưu lại vương t ư ợ n lĩnh đại quân nhập vọng, g xuất thuộc hy vọng, chỉ đại đại quân n dậu p t h cốc cái kia đại thế bên trong trên mặt dạ xoa mặt nạ bạch ngọc một ngựa đi đầu ở sau lưng nàng đồng dạng là ba tinh nhuệ kỵ quân lao vụt như sấm dựa theo lúc trước cố định kế hoạch lúc này phụ trách chặn đường mẫn thuần đã cùng thượng quan đàm tiên phong bộ đội giao thủ tựa như hai người chính diện giao thủ mà bạch ngọc muốn làm chính là tại thượng quan đàm phía sau hung hàng chen vào một đao đem hắn đâm một l ệ n h tấu tim tới gần thần dậu cốc trung đoạn vị trí thượng quan đàm trong đại quân phụ trách bọc hậu đ ồ quân nhu doanh đã kết thành xa trận chuẩn mực sông nghiêm tại xa trận đằng sau chính là năm đó đại phá hỏng cân quân súng lửa ba trồng trận lúc trước từ bắt du lịch chủ sự giang đô thời điểm đã từng bắt c h ư c ngụy quốc súng lửa quân chế tạo một chi hơn năm ngàn người tư quân có thể những cái kia vội vàng mỹ chế tạo tinh nhuệ chi sư cùng so sánh liền rất là không đáng chú ý bạch ngọc xuất thân đại tề quan quân đối với bậc này xa trận cùng súng đạn đương nhiên không tính lạ l ắ m đối mặt như thế trận thế hoặc là lấy thần uy đại tướng quân pháo bao trùm manh kích trực tiếp đem xa trận cùng xa trận sau quân địch toàn bộ hủy đi hoặc là lấy nhân mạng x ô n g phá xuống hơi tam nhãn súng hổ tồn pháo tạo thành hỏa lực sen lẫn lời lớn một hơi x ô n g mở xa trận trận chiến này mới có thủ thắng khả năng nếu là lòng sinh do dự chỉ có hai cái kết quả có thể là hưởng đưa tính mệnh có thể là làm hỏng chiến cơ đã có thể rõ ràng nhìn thấy mỹ quốc xa trận bạch ngọ Nàng h i bạch ngọc đống t nhiên phất tay rơi xuống thời điểm ba nghìn kỵ quân trận liệt như là một đường triệu bắt đầu vọt tới trước ba nghìn kỵ binh bốc lửa khí viên đạn hát sắt mảnh vỡ triển khai một trận tựa như là tự sát thức công kích sơ tại bạch ngọc kỵ binh thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt lúc ngụy quốc đồ quân nhu doanh tướng lĩnh liền đã gần như khản cả giọng địa đại hô lên âm thanh hổ tôn tháo chuẩn bị tại hắn thét ra lệnh phía dưới ngụy quốc đại quân hai mươi cửa h ổ tồn pháo đồng loạt đen nghị điệu lên họ n g pháo đợi cho bạch ngọc kỵ binh bắt đầu công kích lúc theo một tiếng thả chữ từng tiếng lôi điện lớn tại đất bằng nổ lên đổ quân nhu doanh xa trận bên trong dân g lên từng luồng từng luồng n ồ n g hậu dày đặc sương m g nương theo lấy pháo kích cùng h ỏ a tiễn kỵ binh con đường tiến tới bên trên cũng bị nổ lên vô số sương m g đồng thời có vài chục kỵ binh trực tiếp cả người lẫn ngựa bị hạt sắt cùng viên đạn đánh thành tài sản máu thịt bé bét r o n g mắt toàn bộ thần dậu cốc đều là hôn thiên địa ám bất q u á rất nhanh trong sương、mủ. Như trong h vòng phía trăm bước súng đạn viên đạn còn hơn nhiều cung nỏ thiết giáp cũng khó ngăn cản tại giây đặt pháo mũi tên phía dưới không ngừng có kỵ binh rơi rơi xuống đất có thể đến tiếp sau kỵ binh lại phản phất là liên tục không ngừng bình thường tại tên kia dạ xoa đem dẫn đầu xuống hung hãn không sợ chết s ô n g đến xa trận trước đó lúc trước song phương đều là trầm mặc chỉ có súng lửa phát xạ thanh â m hỏa pháo tiếng oanh minh móng n g ự a giẫm đạp thanh â m thậm chí là thi thể từ trên lưng n g ự a trùng điệp rơi xuống đất thanh â m duy chỉ có không có chém giết thanh â m không có hò hét thanh â m mãi cho đến phải lập tức muốn tiếp xúc xa trận lúc chi này kỵ quân mới bỗng nhiên buộc phát ra một trận làm người ta kinh ngạc run dày tiếng rít vô giết rung trời tiếng chân như sấm là khuyết đại nói như vậy có thể chỉ có chân chính đích thân tới kỳ cảnh mới có thể minh bạch tám chữ này là bực nào tái nhợt vô lực dạng này lấy nhân lực tạo dựng ra tráng quan cảnh tượng thậm chí không thua gì trình độ nào đó thiên địa chi uy lúc này tên kia cầm đầu dạ xoa tướng lĩnh đã thân t r ú n g pháo mùi tên viên đạn hơn mười cái có thể như c ũ không lùi mảy may cái thứ nhất phóng qua xa trận hàng rào thuận thế từ phía sau lưng gỡ xuống trường cung ở giữa không trung dương cung như trăng tròn chưa từng cái tên mà là lấy tự thân võ đạo quyền ý làm tiễn một tiện chính giữa trận mắt ố c mồm đổ quân nhu doanh tướng lĩnh chô mi tâm ngay sau đó bạch ngọc dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng đến chết cũng là tâm như sát không để ý hai tay máu me đồng địa lần nữa kéo cung như trăng tròn một mạch mà thành lại là liên châu tam tiến phá không mà đi một tiến bắn rơi ngụy quốc đại cờ một tiến bắn chết đồ quân n u doanh phó tướng còn có một tiến thì là trực tiếp đem bắn thủng một tôn đang muốn phát xạ hổ tổn pháo khiến cho tôn này hổ tổn pháo trực tiếp tạt nòng ẩm ẩm nổ vang dạng n à y chiến sự vô luận ai thắng ai thua đều là đả thương địch thủ một nghìn tự tôn tám trăm trận chiến này có thể xưng thảm liệt từ lúc sáng sớm thượng quan đàm xuất quân tiến vào thần dậu cốc bên trong đến ước chừng giờ ngọ thời gian hai quân tiếp xúc sau đó một mực chém g i ế t đến buổi chiều khi tiếng chém g i ế t dần dần yếu đi xuống thời điểm chỉ còn lại có khắp nơi trên đất tàn thi máu chạy thành sông trận chiến này được vinh dự lẫm liệt có sinh khí giang nam dùng binh đến nay thứ nhất huyết chiến giang nam chiến sự lại lên tam đại hành dinh hoàn toàn chính xác lập để từ bắc du vị này trên danh nghĩa bình bắt đại, đại tướng quân không có đất dụng võ không gì hơn cái này cũng tốt hắn vừa vận có thể lại ở phía sau xây dựng lại mấy ngày không nóng lòng trở về đế đô càng không nóng lòng lại tiến về gian g nam thái bình hai mươi bốn ă m tháng một ư ơ i từ cuối thu đi vào đầu mùa đông đằng sau mặc dù chưa từng tiếp tục tuyết rơi nhưng thời tiết lại càng rét lạnh lại thêm sau xây nơi xa cực bắc vị trí thì càng là trời đông giá rét nói là tích thủy thành băng cũng không chút nào tính hoa trương tại cái này rét căm căm thời tiết bên trong thiên hải trong thành lại có một có cấm áp lòng người về vui trong đó người trong cuộc không phải người bên ngoài chính là huyền giáo phó giáo chủ tống thanh, Anh cùng đường đường chủ một trong thanh nô hai người tại hoàn nhan bắc nguyệt làm chủ phía dưới trong đó cực kỳ nổi danh đạo lữ có lá thu cùng mộ dung u y ê n cùng công tôn trọng như cùng trương tuyết giao chờ chút nguyên nhân chính là như vậy kết thành đạo lữ nghi thức liền trở thành hạng nhất đại sự như gia đình bình thường thành hôn bình thường phải làm lớn yến hội đại yến khách và bạn lấy lần này người mới thân phận có thể bị phát ra thiết mời không có chỗ nào mà không phải là địa vị hiền hách người lại đều coi đây là quang vinh từ bắc du làm đương kim thế gian tu sĩ bên trong nhân vật đứng đầu lại là kiếm tông tông chủ và đại tề đế con rể rất sớm đã nhận được tống thanh anh tự mình đưa lên thứ m ờ i tống thanh anh dù sao cũng là hoàn nhan bắc nguyệt cực kỳ coi trọng huyền giáo quyền thế nhân vật nhận hoàn nhan bắc nguyệt thật lớn nhân tình từ bắc du tự nhiên không có khả năng quét hoàn nhan bắc nguyệt cùng tống thanh anh mặt m ũ i người có chia cao thấp đây là ai cũng không thể phủ nhận sự t ì n h trận này tiệc mừng cũng là như thế thân phận tôn quý nhất hoàn nhan bắc nguyệt mọi người đương nhiên không thể cùng bình thường tân khách cùng bàn mà ngồi thậm chí không thể cùng kỳ đồng thất mà ở cho nên cuối cùng là từ bắc du hoàn nhan bắc nguyệt tiêu nguy mộ dung huyền âm các loại giải rác mấy người một bộ sống một mình một phòng bên trong hai tên người mới ở bên ngoài mờ rượu trong phòng bầu không khí lại dù sao cũng hơi không được tự nhiên dù sao cũng là hoàn nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm hai người này ở chung một phòng hai người đồng x u ấ t một t h ể lại đối địch nhiều năm trong đó ân ân đoán đoán sợ là ba ngày ba đêm cũng nói không rõ lúc này ngồi đối diện nhau có chút xấu hổ cũng hợp tình hợp lý kỳ thật từ bắc du người ngoài này có tốt nhất là lúng túng hay là tiêu nguyện nàng là đương kim trên đời số lượng không nhiều đã từng thấy qua hoàn nhan bắc nguyện tuổi trẻ tướng mạo người mộ dung huyền âm tướng mạo cùng lúc tuổi còn trẻ hoàn nhan bắc nguyện t r i n lệ không hai cái này giống như là một già một trẻ hai tên phu quân đồng thời đứng trước mặt mình trong đó tư vị coi như, như người h ư n uống nước cấm lạnh tự biết trừ cái đó ra hôm nay tiệc mừng rượu và đồ nhắm không thể bảo là không dụng tâm hôm nay bởi vì hoàn nhan bắc nguyện cùng từ bắc du hai người cùng nhau mà tới nguyên nhân tống thanh anh cùng chị thanh nô cực kỳ trọng thị vợ chồng hai người tự mình hạ trù làm một bản truyền lại từ đạo môn tố vân yến trong đó sử dụng chân quý nguyên liệu n ấ u ăn rất nhiều là thế gian chưa từng nghe thấy đồ vật chỉ có các đại tông môn mới có chuyên môn bồi dưỡng tri pháp còn có bộ phận nhiều nguyên liệu đấu ăn dứt khoát chính là lấy dược liệu đến thay thế cũng chính là tài đại khí thô huyền giáo mới dám làm việc như vậy đổi lại là bình thường môn hộ một trận này tố vân yến liền muốn ăn đi một nửa vờ liếng tố vân yến đặt tên cũng có chút thú vị theo thứ tự là linh đan nhập đỉnh trường dưỡng thánh thai thất phản hoàn đan tiềm long lạng yên uyên hoàng nha ngọc anh i ệ u chuyển hoàn đan chớ chớ chợ lại thêm hai món canh đồ ăn ẩm đ à o khuê cùng trường sinh rượu trung đụng đủ bảy đồ ăn hai canh bảy đồ ăn đều là xuất từ đạo tàng bên trong điện cố hai canh thì đều là thực có nó vật trường sinh rượu không cần nhiều lời đã là phương pháp tu hành cũng là đạo môn rượu dược ngoại hồ triều đình hồ đối mặt tiêu nguyên anh lúc liền từng bằng vào vật này kéo dài tính mạng. tổng đa o khuê càng là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h các tổ từng tại báo p h á t từ bên trong có lời ăn vào ba đ a o khuê tam thi chín trùng đều là tức tiêu hỏng bách bệnh đều là càng cúng từ bác du gặp bầu không khí ngưng trệ liền chủ động cho đựng hai bát trường sinh rượu đương nhiên này trường sinh rượu không phải là triệu đỉnh hồ trong tay sắp chết người trường sinh rượu mà là đường phèn tổ yến cháo sau đó đem cái này hai bát đường phèn tổ yến cháo phân biệt đưa đến hoàn nhan bác nguyệt cùng mộ dung huyền âm trước mặt cười nói bác du lịch lần này sau xây chi hành có thể nói là chuyến đi này không tệ nói cho cùng vẫn là muốn dựa vào hai vị tiền bối không tiếc tương trợ cho nên bác du lịch mượn lần này vì vui kính hai、vị. hoàn nhan bắc nguyệt đầu tiên là nhìn về phía mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mộ dung huyền âm sau đó lại nhìn mắt mặt mũi tràn đầy thành khẩn ý cười từ bắt du đưa tay bưng lên đã bị đẩy lên trước mặt mình chén kia đường phèn tổ y i ế n cháo mộ dung huyền âm thấy tình cảnh này cũng lập tức bưng lên ở vào trước mặt mình cái kia một bát hoàn nhan bắc nguyệt k h ẽ hớp một ngụm chậm rãi nói ra người trong nhà biết chuyện nhà mình ngươi cùng ta lúc tuổi còn trẻ tính tình cực kỳ tương tự làm người cố chớp năm đó ngươi vì đối pho ta có thể cùng tiêu cẩn lâm hàn quấy cùng một chỗ khi đó ta cũng đã minh mạch mặc kệ ngươi về sau sẽ cho ta một cái dạng gì kinh hỷ ta cũng sẽ không ngoài ý mớn cho nên ta mới muốn đưa ngươi cầm tù tại trích tinh lâu bên trong mộ dung huyền âm đem chính mình chén tia đường phèn tổ hiến c h á o uống một hơi cạn sạch cười lạnh không nói hoàn nhan bắc nguyệt tiếp tục nói kỳ thật xem khắp sau kiến hòa huyền giáo trên l i n h ế giới ngươi vô luận tư lịch năng lực đều không chút nào kém cõi hơn ta chỉ là tính tình quá mức bướng mình coi như ta đem huyền giáo cùng sau đóng đô giao cho trong tay của ngươi sợ là chỉ có thể cường thị nhất thời không phải là lâu dài chi đạo bất quá trên một điểm này ta làm cũng không tính quá tốt trong mắt của ta chỉ có tu hành đại đạo mặc dù tính tình coi như cứng、khỏi. nhưng lại yếu tại quyền mưu mất tại b i ế n báo mà tống thanh anh mất đi đại khí tiếp này thành tựu có hạn còn có chỉ thanh nô bọn người một mình gánh vác một phương đã là cực hạn muốn tổng trưởng toàn cục lại là lực có thua không để cập tới cũng được về phần những k i a tuổi trẻ bối phận đệ tử có lẽ sẽ có tương lai người k h i ế n đ ỉ n h nhưng vẫn là còn quá trẻ nếu là lại có con giáp là có thể thuận lợi tiếp nhận y bác chấp trưởng môn hộ bất quá tại thời gian dài như thế bên trong huyền giáo chỉnh thể lại là muốn bày biện ra không người kế tục chi thế mộ dung huyền âm im lặng không nói làm đã từng huyền giáo giáo chủ h o à n nhan bắc n u y ệ t nói tới những này hắn thì như thế nào không hiểu chẳng qua là ban đầu vì cùng hoàn nhan bắc n g u y ệ t đánh nhau hoàn m ỹ cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa thôi hoàn nhan bắc n g u y ệ t nhẹ nhàng thở dài một tiếng nếu như ngươi có thể cùng ta một lòng tại ta bước ra một bước cuối cùng đằng sau cái này lớn như vậy về nền giáo cũng không phải không có khả năng giao cho trong tay của ngươi mộ dung huyền âm mặc không chút thay đổi nói chuyện cho tới bây giờ nhiều lời vô ích bây giờ ta đã là một tên phế nhân có thể hay không có trở lại đ ỉ n h phong này g đó chỉ sợ muốn nhìn d u y ê n phận ta đã không còn cơ cầu đến cũng được, không được cũng được trung quy là mệnh số chúng mục tiêu có khi cuối cùng cần có chúng mục tiêu không lúc nào chớ cơ cầu nói lời này lúc mộ dung huyền âm vẻ mặt nhìn không g i a nửa phần đối với hoàn nhan bắc nguyệt bất mãn đoán hận chi ý chẳng qua là khi nay trên đời này hiểu rõ nhất mộ dung huyền âm người chính là hoàn nhan bắc nguyệt lao nhân từ chối cho ý kiến nói trước đó không lâu nam về hỏi ta có thể hay không đưa ngươi mang đi đi đế đô cũng tốt đi giang đô cũng được hoặc là tương lai có khả năng bích du đảo tóm lại là sau khi rời đi xây cho ngươi một cái an ổn chỗ ta lúc đó không có lập t ứ c trả lời chắc chắn hắn h ô m nay đưa ngươi từ trích tinh lâu bên trong ngời đi ra ta lại hỏi ngươi ngươi là có hay không nguyện ý nếu là nguyện ý ngươi liền theo từ nam về rời đi nếu là không mu l i ê n tiếp theo lưu ở nơi đây ta nhật sau cũng sẽ đối với ngươi có chỗ an bài mộ dung huyền âm đầu tiên là nhìn về phía hoàn nhan bắc nguyệt tiếp theo quay đầu nhìn về từ bắc du trầm mặc sau một hồi lâu nhẹ giọng mở miệng nói hoàn nhan lão tử cùng từ tiểu tử nhỏ dù sao cũng so giảm ạ n h t r ư ơ n g năm trăm mười một thừa bình hai mươi bốn ă m đông t r ư ơ n g năm trăm mười một thừa bình hai mươi bốn ă m đông bạch đế thành bên trong lam ngọc ngồi ngay ngắn ở chủ vị g ắ t gao nhìn chằm chằm trước người sa bàn sát mặt nghiêm trọng nhưng vào lúc này bên ngoài từ xa mà đến gần truyền đến một trận tiếng bước chân ngay sau đó tôn thiếu đường nhanh chân đi tiến chỗ này nghị sự chỗ mặt mũi tràn đầy đều là không đệ nén được ý cười lam ngọc thấy tình cảnh này trong lòng hơi lỏng một hơi hỏi thần dậu cốc chiến sự quân tình tôn thiếu đường đem một phần vừa mới đưa đến quân tình hai tay đưa lên lam ngọc tiếp nhận xem xét cảm khái nói không dễ dàng à lần này lao phu rốt cục có thể như chút được gánh nặng liên quan tới lần này chiến sự an bài trên danh nghĩa là kiếm các hành dinh cùng giang l a n g hành dinh hai đại hành dinh bàn bạc đằng sau kết quả nhưng ở trên chiến trường kiềng kỵ nhất do dự do dự cùng làm ra nhiều môn cho nên trên thực tế là lam ngọc một tay an bài dù sao bàn về tư lịch quyền chính là hàn tuyên đều không kịp hắn ngụy vô kỵ đương nhiên cũng sẽ không ngẫu nghịch vị này lao thái sư y tứ có thể nói lần này thần dậu g ố c một trận chiến chính là lam ngọc bố trí thu bút nhất là gấp điều nam trung cảnh bên trong mận thuần gấp rút tiếp viện cùng cuối cùng đã định sáu ngàn người số lượng đều để lam ngọc tiếp nhận áp lực không nhỏ một khi chiến sự bất lợi trực tiếp ảnh hưởng chính là tình thế chuyển tiếp đ ộ t n ộ t từ vây khốn tiêu cẩn biến thành bị tiêu cẩn ngược lại đem một q u â n cho dù là lam ngọc tại quá khứ một giáp ở giữa để giành tới to lớn hy vọng cũng phải có chỗ hao tổn ở sau đó chiến sự bên trong cũng khó có thể lại đi chủ đạo tam đại hành dinh chỉnh thể đi hướng mà lại những này cũng đều là tiểu tiết tiêu cẩn sẽ lấy t h u c châu làm vắng n h ả thuận thế tiến vào tây bắc cảnh nội khiến cho tây bắc thế cục triệt để thối nát không chịu nổi đồng thời cũng nhất định dự châu các vùng xa vào đến nguy ngập trong hoàn cảnh nếu thật là đến tình cảnh như thế cá nhân u y vọng đã không tính là gì đại tề toàn bộ thiên hạ đều m u ố n chịu ảnh hưởng tôn thiếu đường cũng là thở dài một hơi cười nói dựa vào lao thái sư b ả y mưu nghĩ kế lại thêm chư vị đồng liêu thật tâm nam quyền gian nan nhất đoạn k i a thời điểm cuối cùng là vượt qua được trước đó vài ngày động đình hồ thủy chiến đại bại lưỡng tương báo nguy nam cương bất ổn lại thêm t ư ơ bất bên kia chiến cuộc nói thật ta cũng không biết là làm sao có được lam ngọc trên mặt cũng nhiều mấy phần ý cười thủ hạ ngươi cái k i a m mất thuần còn có vũ không thủ hạ cái k i a bạch ngọc hai cái này người trẻ tuổi đều là có thể chịu được đại dụng nhân tài vậy mà thật sự ngăn trở thượng quan đảm tên này xa trưởng lao tướng đem hắn bức tại thần dậu cốc bên trong tiến cũng không thể lui cũng không thể chỉ có thể tự thủ chỉ đợi mũi tên tận hết lương chính là tự k ỳ tôn thiếu đường gật đầu đồng ý nói hai người l i ề u mạng đánh ra tốt thế cục không có khả năng tùy tiện lãng phí kế tiếp còn muốn thu thập tạt cuộc để phòng tiêu cần bên tia cho cùng dứt dậu lam ngọc nghĩ trầm ngâm nói tiêu cẩn tất nhiên sẽ cho cùng dứt dậu bất quá sẽ không lại tại thần dậu cốc bên trên làm nhiều văn chương dù sao nơi đây đường xá chật hẹp cho dù hắn có mấy triệu đại quân cũng không có khả năng tại chúng ta dưới m í mắt đi qua như vậy sau đó hắn có thể làm văn chương địa phương cũng chỉ có hai nơi một thì tiếp tục tiến đánh l ư n g tương thứ hai là lui về giang châu đi tôn thiếu đường thử thăm dò tiêu cẩn sẽ lui về lam ngọc hỏi ngược lại chuyện cho tới bây giờ hắn còn lui được không bốn thừa bình hai mươi bốn năm còn có thể liền sẽ là thừa bình niên hiệu cuối cùng một năm đợi cho năm sau liền muốn thay đổi niên hiệu cho nên tại năm cuối cùng này cái cuối cùng tiết khí bên trong thừa bình hai mươi bốn ă m tựa hồ cũng không cam lòng giống như này dễ dàng rời đi đều tưởng muốn lưu lại chút gì để cho sau này người tới có thể tại trong sử sách nhìn thấy nó cho nên cái này thừa bình hai mươi bốn ă m đầu mùa đông thời tiết càng nhiều chuyện đầu tiên chính là đại tể h triều đình một lần nữa thiết lập tam đại hành dinh sự t ì n h chuyện này trực tiếp tạo nên hậu quả chính là khiến cho trên địa phương có cắt cứ một phương khả năng cho nên triều đình bản ý là muốn tại tận khả năng nhanh điều kiện tiên quyết giải quyết hết giang nam chiến sự sau đó hủy bỏ hành dinh lần nữa khôi phục địa phương nha môn tam ti xây dựng chế độ tại b ư c này dưới tình hình đại tề dưới triều đình làm cho do linh võ quận vương tiêu ma ha cùng lương võ quận vương tiêu khứ tật phân biệt xuất lĩnh ba mươi đại quân xuôi nam cái này sáu vạn nhân mã là từ triệu vô cực thủ hạ một trăm thiên tử thân quân rẽ ngôi đi ra vốn phải là do triệu vô cực tự mình l ĩ n h quân bất quá đế đô vẫn cần đại quân bảo vệ lại thêm vừa mới thu phục đông bắc tam châu chi địa bên kia còn có thiên đầu vạn tự sự tỉnh trở lấy hắn vị này chấn sóc đại tướng quân tự mình xử lý cho nên tại triệu vô cực không dành phân thân tình hình bên dưới tiêu chi nam cuối cùng nhớ ra tiêu thị d ò n họ bọn họ đều nói đại tề là tiêu gia Bây thân nguy giờ vòng ngươi đại đã tề tồn trước mắt, ở cấp các lần à là người. Tiêu thị cũng không sống tướng cùng tướng cũng trưởng binh quyền, độc lĩnh một quân. Tiêu tiêu tiểu tiêu thị, thể chết mặt thế tật rốt thể ha khứ chấp cục có độc ma một bây, lao l này gấp rút tiếp viện giang nam dù sao cũng phải tới nói là lấy tiêu ma ha người trưởng bối này làm chủ tiêu khứ tật van bối này làm vụ hai người chia binh hai đường một đường từ t ề châu xuất phát dọc đường huy châu một đường từ h i ế n châu xuất phát đường tháp dự châu cuối cùng tụ hợp tiến vào giang châu cảnh nội phối hợp hồ châu cảnh nội đại quân triệt để ngăn chặn tiêu cận đại quân đường lui từ chỉnh thể đến xem triều đình quét qua động đình hồ sau khi đại bại xu hướng suy tàn đã từ ba mặt đối với tiêu cẩn đại quân hình thành vây kín chi thế chỉ lưu lại tương châu phương hướng một đường vết rách nhưng nếu như tiêu cẩn quyết ý trốn vào tương châu đó chính là triệt để lâm vào trong t ử địa cũng không có thể cùng lâm hàn đại quân hội sư lại không thể lui về ngụy quốc thân ở dị địa tha hương không có mảy may căn cơ chỉ có thể như năm đó hồng cân quân bình thường chậm rãi chờ chết thôi kiện thứ hai đại sự chính là tiêu chi nam tự mình miễn x á m ụ c thị bộ tộc bày ra đối với đông bắc chiến sự chuyện cũ sẽ bỏ qua thái độ một bên khác lại bắt đầu truy phong chết bởi chiến sự bên trong tất cả văn thần võ tướng đều là đặc biệt đẹp thụy đối với gia tộc nó càng là nhiều hơn trần an lại thêm càng rõ ràng sáng tỏ chiến cuộc đi hướng khiến cho nguyên bản lòng người phụ động triều đ ỉ n h triệt để ổn định lại không còn lúc trước như vậy bấp bên người người cảm thấy bất a n bầu không khí lại có chính là thần dậu g ố c chiến dịch hậu nhân của danh môn m ậ n thuần cùng một tên nguyên bản bừa bãi vô danh họ bạch võ tướng chi chủ đem lên quan đàm tại đạo môn cao thủ tiếp ứng cùng quỷ vương cùng cao thủ hộ vệ giới liều chết phá vây bất quá vẫn là chết bởi thiên cơ các bốn vị đại tượng tạo liên thủ mai phục thượng quan đàm cùng tất cả cao thủ táng thân trong biệt lửa hải quất không còn trận chiến này thành công đem tiêu cẩn nhập thuộc chi lộ triệt để phá hỏng cùng lúc đó tại tây bắc chương vô bệnh xuất l í n h tây bắc đại quân cùng lâm hàn dường thuật hai cha con tại trải qua một loạt quy mô nhỏ chiến sự đằng sau dần dần tạo thành quyết chiến chi thế trận chiến này sẽ quyết định tiếp xuống tây bắc thế cục đi hướng thậm chí là thảo nguyên cùng hơn phân nửa trung nguyên thế cục cho nên trận chiến này tất nhiên là chân chính huyết chiến dù là chiến trường xa ngoài và dặm tại phía xa sau xây từ bắc du lịch cũng ngửi được nồng đậm đến tan không ra mùi màu canh khi thần dậu cốc tin tức chuyển đến lúc toàn bộ vạn vườn đã đều trở nên yên tĩnh người lui tới đều tận lực thả nhẹ bước chân sợ kinh động chút gì to như vậy một cái vạn vườn đá to như vậy một cái quần đảo đều vắng lặng một mảnh thậm chí bởi vì tiến vào mùa đông mùa không nguyên nhân liền ngay cả sóng b i ế t v ô bờ thanh â m cũng không nghe thấy nửa phần tốt tính tính đến người ngược lại ủ t h a i tất cả mọi người trong lòng đều hiểu đều như gương sáng bình thường đây là sợ chạm vương thượng rủi ro hơn vạn tinh nhuệ gãy tại thần dậu cốc thậm chí là trong quân đại tướng thượng quan đàm bỏ mình đây đều là việc nhỏ chân chính đại sự ở chỗ như vậy một trận thảm bại chân chính đoạn tuyệt đại quân đường đi mà lai lịch cũng đã bị đoạn bây giờ lại là xa vào đến t i ế n thối không được tình cảnh lúng túng bên trong tình cảnh như thế tình hình như thế vương thượng cho dù tốt dưỡng khí công phu cũng muốn lòng sinh tức giận lúc này to như vậy một tòa ấm thể trong chai một thân đen kỵ táo mãng bảo tiêu cẩn ngồi một mình ở phía sau thư án trên ghế dựa lớn t ử đàn ngay tại nhắm mắt dưỡng thần hai tay của hắn phân biệt đặt trên hai đầu gối hai cái thêu đầy lòng mãng đường vân tay h áo mềm mại rủ xuống đến đồng thời cũng che khuất mu bàn tay của hắn chỉ lộ ra tuyết trắng thon dài mười ngón nơi này vốn là tiêu huyền thư phòng cũng chính là dân gian cái gọi là ngự thư phòng bởi vì cần quân thần tấu đúng duyên cớ, cho nên tu kiến cực kỳ rộng rãi. đủ để dung nạp mấy chục người mà không hiện chen trúc tại lúc trước quân đảo một trận c h i ế n lúc nơi này may mắn tránh thoát một kiếp chưa t h ụ quá nhiều hư hao đợi cho tiêu cẩn chiếm cứ quân đảo nơi đây liền thuận lý thành trương thành thư phòng của hắn hiện tại căn này ngự thư phòng bên trong chỉ có tiêu cẩn một người có vẻ hơi trống rỗng làm cho lòng người bên trong hốt hoảng qua không biết bao lâu đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng không tính trói thai kẹn kẹn tiếng mở cửa thanh âm quả thực không lớn nhưng tại yên t ĩ n h một mảnh lập tức liền có vẻ hơi trói t a i tiêu cẩn không có mở mắt vẫn là thì ra mí mắt chuyện gì người tới chính là phục thị tiêu cẩn nhiều năm vị kia đại hoa quan tại ngụy quốc địa vị đại khái tương đương với đại tề triều đình ti lễ giám trưởng ấn dương t r ă m t u ổ i giờ phút này hắn lên thân hơi nghiêng về phía trước lấy trong hai tay nâng một phong thư nói khẽ hồi bẩm vương thượng đạo môn bạch vân tử đại thiên sư sai người đưa tới một phong thư bạch vân tử tin tiêu cẩn rốt cục mở hai mắt ra khoe miệng có chút bên trên kéo lộ ra một cỗ nghĩa mai ý vị thu diệp không hổ là sắp phi thăng tiên nhân đúng là không nguyện ý phản ứng ta cái này tại vạn trượng trong hồng trần sờ soạn lần mò tục nhân hay là nói hắn dự định chuyển vị cho bạch v đại hoạn quan nghe vậy đằng sau thân thể lập tức nằm đến thấp hơn hắn đi theo tiêu cần nhiều năm tự nhiên minh bạch chủ tử tính nết mặc dù lúc này trên mặt không hiện nhưng trong lòng hơn phân nửa đã là giận tức giận tại vị tiêu đạo môn trưởng giáo chân nhân tại như vậy trước mắt đúng là chưa từng viết xuống một phong tự tay viết thư ngược lại là để cho mình đệ tử thay nói chuyện dù sao nơi này đầu kém lấy bối phận đâu mà lại bạch vân tử địa vị cũng có chút không đủ trừ phi hắn là đạo môn thủ đồ là ván đã đóng thuyền hạ nhiệm đạo môn trưởng g i á mới được sau một lúc lâu đằng sau tiêu cần thanh ấm lại lần nữa chuyển đến n i ệ m vị này lớn hoạn lập tức đứng lên cầm trong tay cái kia phong còn bịt lại si mật tín mở ra đập vào mi mắt là một bút cực kỳ tinh tế chữ khải bản bản chính chính cung cung kính kính t u y ệ t không giống như là một cái tu tiên người cầu đạo viết cái này khiến lớn hoạn nhớ tới vị kia đã từng cùng chính mình từng có gặp mặt một lần đại thiên sư thực sự không giống như là t i ê n phong đạo cốt đạo ra người giống như là đẩy bụng kinh luân nho ra trí sĩ loại kia học được văn võ nghệ hàng cúng đế vương gia nho ra sĩ tử sau đó hắn bắt đầu không nhanh không chậm đọc đứng lên đây đều là đi theo tiêu cẩn ma luyện ra tới hắn vị chủ nhân này cuộc đời ghét nhất vội vàng sao động hai chữ cho dù là thiên đại sự tình cộng hai mươi tám năm tại c cái này hai mươi tám năm ở giữa ngụy vương điện hạ trăm phương ngàn kế lạc tử vô số có thể nói là thảo xà hồi tuyến phục m ệ n h thiên lý cuối cùng là tại thái bình năm đầu diễn ra trận kia kinh thành đại biến chỉ tiếp kỳ xoa một chiêu bị lâm thái hậu lấy giải quyết dứt khoát chi thế hóa giải cuối cùng là không công mà lui lớn hoạn thoáng ngẩng đầu nhìn một chút tiêu cần biểu lộ gặp hắn cũng đều ngu chi sắc liền lại lập tức túi đầu tiếp tục đọc nói tại trong lúc này đạo môn cũng không có nhúng tay chi ý chỉ là buông sôi bỏ mặc lại từ thái bình nguyên nhiên đến thái bình hai mươi năm chung hai mươi năm ở giữa ngụy vương điện hạ mở rộng thương lộ lấy góp nhặt tiền bạc thậm chí không tiếp xúc dưỡng hải tặc thủy phỉ lại đại lực rèn đúc súng đạn tu kiến thuyền biên luyện quân đội đồng thời âm thầm liên lạc thảo nguyên huyền giáo các vùng trí tại thiên hạ toan tính tính toán không thể bảo là không lớn lại bởi vì tiêu huyền vào chỗ đằng sau đối với đạo môn ta bức bách chi rất càng ngày càng tăng cho nên tại dưới sự bất đắc dĩ đạo môn liền bắt đầu cùng điện hạ tương giao. có thể truy bản tố nguyên cũng bất quá là tương hố là trợ lực chỉ cầu tự vệ tốt một cái chỉ cầu tự vệ tiêu cần mặt không chút thay đổi nói tâm hắn đang chết lớn hoạn bị vương thượng cái này bất t ì n h lình một câu dọa đến có chút tê cả ra đầu nhưng vương thượng không có hông ngừng hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đọc xuống năm đó tím bùi t r ư ở n g giáo c h â n nhân thiên trần đại c h â n nhân thu diệp t r ư ở n g giáo c h â n nhân ba người trợ lực tiêu dục chúng xây đại tề giang sơn nếu đại tề triều đình không cùng đạo môn sinh ra khoảng cách làm cả hai bình yên chỗ chi dùng cái gì có hôm nay chi họa sự tình a chính như ngày đó đại tề thái tổ hoàng đế lời nói thế ngoại quy về đạo môn cho nên i về nguyễn h vương điện hạ hôm nay chỗ cảnh đều là trong dự liệu sự tỉnh thiên ý như vậy nhân lực khó mà chống lại thành khuyên nguyễn vương điện hạ là nguyễn vương mưu thân kế là lớn đủ mưu quốc kế vì thiên hạ thương sinh kế nguyễn vương điện hạ nên sớm ngày thu binh dừng tay lui về nguyễn quốc còn có một chút hy vọng sống nếu là nguyễn vương điện hạ chấp mê bất ngộ như cũ tiêu muốn hoàng đế tốt vị thiên ý sáng tỏ đại thế quần quận sợ là khó có kết thúc yên lành thời điểm đọc đến nơi đây vị này cũng coi là gặp qua sóng gió lớn hoạn đã là thanh em phát r u n hai trang hơi mỏng giấy viết thư đúng là phảng phất có thiên quân t r i trọng để hai tay của hắn r u n nhẹ nhẹ tiêu c ẩ n hai tay đỡ lấy lan g can từ trên ghế chậm dãi đứng dậy trên mặt không biểu lộ một đôi mắt đạm đạm như sâu để cho người ta thấy không rõ nội tâm chân thực suy nghĩ tiêu c ẩ n vòng qua án thư đi vào lớn hoạn trước mặt từ trong tay hắn lấy ra cái này hai trang giấy viết thư nhìn lướt qua đằng sau nói đạo môn sẽ không tới cứu chúng ta đầu tường có lau gió hướng bên nào thổi nó liền hướng bên nào đổ gió này chính là cái gọi là đại thế đạo môn chính là cỏ lau này bây giờ đạo môn nhìn ra thế cục gian nan liền muốn lấy b ứ c r a trở ra đây chính là chân chính để cầu tự vệ nói đến đây tiêu cẩn đ ỗ n g nhiên cười lạnh chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ một chút đại tề triều đình cũng không phải không có hỏa khí nê bồ tát người muốn đánh thì đánh muốn không đánh sẽ không đánh dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy coi như ta đổ cũng bất quá là đi đầu một bước chờ các ngươi đạo môn tại dưới cựu t h u n thôi vị này đã từng đại tề chư vương người thứ nhất ánh mắt càng lấm lãnh ngự khí sâm hàn đạo chương ò n nữa nói, ai c ế t ai năm chưa n trăm định đâu. Người đâu. một mươi ba hai tay nắm một lời đã định chương năm trăm một mươi ba hai tay nắm một lời đã định thần dậu cốc bên ngoài hai đội nhân mã đã biết sư mặc dù đã đánh bại thượng quan đàm đại quân nhưng sáu tinh nhuệ thiết kỵ tổn thất cũng không thể bảo là không thảm trọng từ chủ tướng đến tầng dưới chốt nhất binh lính bình thường cơ h ộ là người người mang thương chiến tử số lượng gần như đạt năm người trí cự bây giờ hai đội người cộng lại cũng bất quá mới chừng một người bạch ngọc bên kia còn tốt chút mặc dù đối mặt xe doanh thời điểm tử thương thẳng trọng nhưng là đánh hạ đằng sau thuận tiện rất nhiều dù sao cũng là từ phía sau b ọ c đánh có thể mẫn thuần lại là từ chính diện trực tiếp đối mặt thượng quan đ à m đại quân mà lại thượng quan đ à m còn từng tự mình dẫn hai doanh ý đồ pha vây cái này khiến mẫn thuần kỵ binh tiếp nhận áp lực lớn suýt nữa sụp đổ nếu không phải mẫn thuần thủy trung thân trước sĩ tốt chỉ sợ sớm đã là binh bại như n ú i đổ mà mẫn thuần càng làm ấy lần gặp phải hiểm cảnh tại bên bờ sinh tử đi hai ba cái vừa đi vừa về nếu không phải bạch ngọc kịp thời dết xuyên thượng quan đ ả n hậu quân chỉ sợ mẫn thuần lúc này đã bỏ mình. hiện tại mẫn thuần bộ đội sở thuộc còn thừa lại đại khái khoảng hơn ba trăm n g ư ờ i chính tụ tại một chỗ nghỉ ngơi toàn thân đẫm máu mẫn thuần nằm tại một khối bóng loáng trên tảng đá xanh tắm rửa lấy từ lá hở ra thâu dưới điểm điểm đúng vàng nhắm hai mắt mệt mỏi muốn ngủ trận chiến này thắng được có thể nói là cực kỳ may mắn nếu không phải thời khắc sống còn có thiên cơ các tu sĩ đổi tới từ thần dậu cốc phía trên công kích khiến cho thượng quan đàm đại quân quân tâm tán loạn cuối cùng binh bại như núi đổ quân lính tăng giã nếu không liền muốn bị bọn hắn xông ra thần dậu cốc thậm chí là đầy bàn để thua bất quá cũng may là đánh thắng cái này khi không đi nói cái gì thiên hạ đ ạ i thế chỉ nói trước mắt hắn trung quy là không có cô phụ làm lão tướng ra cho tháp cũng không có để d i ớ i cựu t u y ể n đại đô đốc cùng tiên tổ thất vọng chỉ là khá là đáng tiếc lúc này không người có thể nghe hắn hảo hảo nói khoác một phen lấy trước kia cái nghe chính mình nói lên biên quan chiến sự liền sẽ vỗ tay bảo hay nha đầu sợ là tại không lâu sau đó liền muốn gả làm vợ người đi ngay tại mẫn tuần chính mơ mơ màng màng nghĩ đến loạn thất bát tào tâm sự thời điểm chợt nghe có người đang gọi chính mình hắn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra từ trên tảng đá xanh ngồi dậy nhìn thấy gọi mình người đúng là mình thân vệ một cái tháo hán tử miệm đầy râu mép kéo cặt bã m ộ trong thân t ê tiên n trường lăn đánh nhất cảnh liền như cảnh cũng đánh trận, đánh trận không lần này xa ra tới tu một từ trước tới giờ không sợ chết, t được giờ giới gặp giới đi phẩm h vi, xem có sức quý e sợ h à tới, c ũ n thực chặt không ít bất không người đầu, quân á thương thế trên một tu Trong không nhẹ, sợ là không không người dưỡng cũng năm nửa năm còn dưỡng không đến. có sợ là u q đội cũng không phải hàn lâm viện không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa quy củ loại này sinh tử cần nhờ bào chạch ở giữa thì càng là như vậy lúc này mẫn thuần cũng không coi trọng thế ra công tử bộ kia trực tiếp nơi đó chính là một c ước chỉ là dùng xảo kình không thương tổn người sau đó cười mắng gào cái quỷ gì không thấy được lao tử đang ngủ tháo hán tử kia cũng lơ đ ế n vụ vô, vô trên người dấu chân nói ra tướng quân bạch tướng quân sang đ â y xem ngài bạch tướng quân mẫn thuần nghe vậy s ư ơ n g sở nghi ngờ nói cái nào bạch tướng quân thân vệ nói chính là giang lang hành dinh bạch tướng quân trước đó không lâu mới cùng chúng ta cùng một chỗ chặn đánh thượng quan đ à m không đợi hắn nói hết lời mẫn thuần đã là lấy lại tinh thần đông nhiên từ trên tảng đá xanh nhảy xuống quả nhiên nhìn thấy tại cách đó không xa một đạo hiểu điệu thân ảnh chính c ô đơn mà đứng mẫn thuần lập lúc phất tay ra hiệu mặt mũi tràn đầy cười xấu x a thân vệ lui ra tiện thể cũng không quên lại thường hắn một cướp sau đó hơi sửa sang lại một chút quần áo lúc này mới đi ra phía trước nữ tử vẫn là mặc món kia màu tím rắp vải bất quá lúc này đã là có nhiều tổn hại chỗ cũng lây dính không ít vết máu cái kia ở trên chiến trường để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật dạ xoa mặt nạ bị treo ở bên hông lại có chính là tấm kia tên là âm dương phá thế đại cung bị nữ tử cong ở phía sau đặc biệt dễ thấy trói mắt càng làm cho mẫn thuần khắc sâu ấn tượng hắn còn nhớ rõ chính là tên này nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử dùng cây cung này một tiện bắn thủng t ư ợ n g quan đàm đầu vai nhất làm cho mẫn thuần hai mắt tỏa sáng chính là nữ tử đem nguyên bản dối tung ra tóc trắng phơ qua loa đâm một cái đuôi ngựa mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại trên gương mặt lộ ra tư thế hiên ngang đồng thời lại có mấy phần nữ tử mềm mại nữ tử tướng mạo có lẽ không tính là đình tiêm có thể phần này c h ạ m thái khí lại là cả thế gian hãn h ư u cái này khiến thường thấy cái gọi là đại gia khuê tú mẫn thuần đúng là có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được khẩn trương và bứt rước nhìn thấy mẫn thuần tới bạch ngọc cũng chủ động tiến lên một bước mịm cười nói mẫn thuần cái này nếu là tại đế đô gọi thẳng tên mà không xưng chữ cơ hồ cùng mắng chửi người không khác nhưng để ở lúc này n nào có nhiều như vậy còn con quân quấn gật đầu nói ta là mẫn thuần ngươi chính là tướng quân đi lúc trước ngươi mang theo dạ xoa mặt nạ ta kém chút không dám nhận ngươi thật sự là không nghĩ tới bạch tướng quân sẽ là một vị như vậy bạch ngọc hiếu kỳ hỏi như vậy cái gì mẫn thuần cười nói nữ tử xinh đẹp như vậy bạch ngọc nao nao lập tức kịp phản ứng đồng dạng là nhịn không được cười nói mẫn tướng quân quá khen mẫn thuần lắc đầu nói chỗ nào quá khen đây vốn là mẫn thuần lợi từ đ á y lòng còn có chúng ta lúc trước trung trở lên con đàm có bào trạch tri nghĩa ngươi cũng đừng gọi ta cái gì mẫn tướng quân lộ ra xa lạ gọi ta chớ biết chính là đây là chữ của ta lấy từ về phần đạo giả tinh vi thuật t ú mà chớ biết nếu là bình thường tanh hôi nho sinh tại bạch ngọc trước mặt khoe khoang học thức tự nhiên nhập không được nữ tử c h i nhãn có thể m ẫ n thuần lại không giống với lúc trước trên chiến trường anh dũng đi đầu còn đã cứu nàng một lần bạch ngọc đối với hắn ấn tượng vốn là vô cùng tốt lúc này m ẫ n thuần lại triển lộ mấy phần thế gia công tử nội tình đó chính là văn võ song toàn có thể nói là tốt hơn thêm tốt ý vị của nó khác nhau rất lớn lúc này bạch ngọc trên mặt lần đầu tiên có mấy phần đỏ ửng nàng vốn là g a thị tuyết trắng người lúc này bằng thêm một phần nhàn nhà tường đỏ càng lộ ra hào quang động lòng người để mẫn thuần nhất thời lại là có mấy phần si thái bạch ngọc thấy hắn như thế nhìn xem chính mình trong lòng ý xấu hổ càng sâu mở miệng nói vậy ngươi cũng đừng gọi ta bạch tướng quân ta không có chữ gọi ta bạch ngọc liền tốt mẫn thuần đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần biết mình vừa rồi m ạ n h lãng cười chuyển đề tài nói nữ nhi ra vốn là không có chữ nếu không làm sao lại nói khuyên nữ phải chờ tới suất giá ngày đó mới có thể lấy chữ nhưng chúng ta nam tử liền không giống với c ậ p quan trưởng thành vô luận kết hôn hay không đều có thể lấy chữ bạch ngọc cười nói nơi này đầu học vẫn thật là không nhỏ đáng tiếc ta từ nhỏ lấy võ chưa từng học qua mẫn thuần cười tủm nói ngươi muốn học không ta có thể dạy ngươi bạch ngọc lắc đầu nói ta lần này tới là muốn hướng ngươi nói tạ ơn đa tạ ngươi ở trên chiến trường đã cứu ta một mạng mẫn thuần lấy xuống bên hông túi rượu nói ngươi ta vốn là bảo trạch sao là cảm ơn với không cảm ơn đây vốn là nên sự tình đang khi nói chuyện hắn đem trong tay túi rượu đưa tới bạch ngọc trong tay tặng cho ngươi bạch ngọc không có ra vẻ khiêm nhượng thái độ tiếp nhận túi rượu uống một hớp mẫn thuần bỗng nhiên nói ra có một ngày không đánh trận ta đi tìm ngươi bạch ngọc hơi xứng sở sau đó lắc đầu nói quê hương của ta là cái thâm sơn cung cốc ngươi đi sẽ không thói quen mẫn tuần h nhìn qua hai mắt của nàng tăng thêm ngự khí lại lặp lại một lần ta sẽ đi tìm ngươi bạch ngọc cũng nhìn qua hắn nói khẽ đã ngươi nhất định phải tới như vậy một bữa cơm no cùng một bầu rượu ngon vẫn phải có mẫn tuần h vươn tay vậy liền quyết định bạch ngọc do dự một chút cuối cùng vẫn đưa tay cùng hắn nắm chặt một lời đã định sau xây đêm đông cách ngoại hà lãnh so đế đô muốn lạnh so tây bắc muốn lạnh thậm chí càng rất tại tuyết trắng mênh mang đông bắc ba châu thì càng không cần phải nói khí hậu ấm áp hợp lòng người gian nam Có, hương dạ ở giữa còn tốt, có thể đốn ngay ư tại g dạng này một cái nước đóng thành băng đêm lạnh bên trong hai bóng người không sợ giá lạnh đi ở trên phân lạnh nửa đông không một người trên đường cái theo khoảng cách những lửa đèn kia tươi sáng thành cựu lâu càng ngày càng xa khu phố cũng liền càng phát ra ấm chầm cũng may tối nay không m â y một vòng trăng sáng treo thật cao ở trên bầu trời tại trên đường phố hạ xuống một mảnh t ĩ n h mịt n ư ớ n bạch đồng thời cũng đem bóng lưng của hai người kéo đến rất dài như tại một cái không biết nội tình ngoại nhân xem ra hai người này thực sự có chút quá dị cái k i a tóc trắng phơ kỳ thật còn tốt trừ tóc trắng phơ có chút chói mắt trên thân chỗ lấy áo choàng cũng coi là đối ứng thời tiết có thể một người k h á c liền thực sự có chút không nói được tại bực này hàn p h ò n g gào thét trong đêm đông đúng là chỉ mặc một kiện đơn bạc áo khoác trắng hay là loại kia váy dài áo bào trắng dao lĩnh chỗ mở lớn cơ hồ có thể nhìn thấy lồng ngực thật sự là tứ Phía hở, để cho người ta nhìn xem liền lạnh cũng may trong tay hai người r i ê n g phần mình mang theo một bầu rượu bởi vì cái gọi là nước càng uống càng lạnh rượu càng uống càng ấm rượu là ngày đông chống lạnh thiết yếu đồ vật hai người vào lúc này uống rượu rốt cục không còn lộ ra như vậy đột ngột thân mang áo bào trắng người xóa mái tóc màu đen mặt như ngọc mắt như hà tinh nam thân nữ tướng đúng như từ trên trời rơi xuống nhân gian trích tiên nhân bình thường hành tẩu tại thật dài trên đường phố tựa như là tại một bộ lên không được nơi thanh nhã tùy ý vẽ xấu chi tắc bên trong đông nhiên xuất hiện một tên họa công tinh xảo xị nữ nhân vật mười phần đột một không đáp hắn mang theo bầu rượu hướng trong miệng ực một hớp rượu sau đó dùng tay áo lau miệng một cái sừng vết rượu đối với bên cạnh người nói từ tiểu tử lúc trước chính là bởi vì người đem ta trọng thương này mới khiến hoàn nhan bắc nguyệt có thời cơ lợi dụng từ trên điểm này tới nói hoàn nhan bắc nguyệt thiếu ngươi một cái n h â n t ì n h mà hoàn nhan bắc nguyệt lần này sở dĩ đối với ngươi dốc túi tương thụ nói trắng ra là vẫn là hy vọng ngươi có thể tại hắn sau khi phi thắng đối với tiêu n g u y ệ t bọn người phù hộ trông non một hai đây là hai chuyện tính đ ư ợ c hay là hoàn nhan bắc nguyệt thiếu ngươi một cái n h i ệ tình n g à y sau nếu như ngươi có cái gì khó xử chỗ thậm chí có thể dùng cái này mời hắn xuất thủ giúp đỡ một lần có thể ngươi lại đem cái này vạn kim khó cầu nhân tình dùng tại để cho ta thoát k h ố n loại này cầu thị suối khỏe sự tình bên trên đáng ra không ta đều thay ngươi không đáng ngươi nói ngươi đến cùng hình cái gì hai người chính là mới vừa rồi rời đi sùng ninh cung từ bắc du cùng mộ dung huyền âm từ bắc du cũng uống một n g ụ m rượu cười nói trên đời này nào có cái gì có đáng giá hay không đơn giản là có nguyện ý hay không thôi có câu nói là có tiền khó mua ta cao hứng đây là hoàn nhan bắc nguyệt thiếu ân tình của ta ta muốn dùng như thế nào liền dùng như thế nào chỉ cần ta vui lòng không nhọc n g ư ờ i hao tâm tổn trí mộ dung huyền âm tức giận cười nói tốt n g ư ờ i cái từ tiểu tử không phải năm đó ở giang đô hi lâu cầu ta thời điểm nói chuyện thật đúng là có khí phách mặc dù mộ dung huyền âm cùng hoàn nhan bắc nguyệt lúc tuổi còn trẻ tướng mạo cực kỳ tương tự nhưng trạng thái khí lại là cách biệt một trời mộ dung huyền âm như thế nào đi nữa giọng nói cũng là mang theo ba phần nu hòa rất không giống hoàn nhan bắc nguyệt như vậy trung khí mười phần lúc này lời nói này đã là như thế n i ệ m ai chi y không có bao nhiêu ngược lại là có mấy phần hối hận hữu hoán để từ bắc du có một tia không rét mà run cảm giác từ bắc du ra vẻ trầm ngâm nói không biết mộ dung tiên sinh có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy mộ dung huyền âm hỏi lời gì từ b á c du nói khẽ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hẹn mộ dung huyền âm đầu tiên là khẽ giật mình sau đó đưa tay mèo nhéo, nhéo từ b á c du vành hai nhẹ dọn g cười nói nguyên lai đã ba mươi năm sao ta nhớ được mới bất quá ba năm a mộ dung huyền âm không hổ là tên bên trong co âm chữ giờ khác này đúng là có mấy phần nữ tử mềm mại đáng yêu thái độ nhiếp nhân tâm phách dạng này tuyệt thế vưu vật thế nhưng là so ngang nhau tướng mạo nữ tử còn ít ỏi hơn lúc trước mộ dung huyền âm nói hắn hôm nay nếu là rơi vào đến một chút ngày xưa đối đầu trong tay sợ rằng sẽ sống không bằng chết cũng tuyệt không phải bắn tên không đích từ bác du một mặt bất đắc dĩ đành phải đưa tay vỗ nhẹ nhẹ rơi mộ dung huyền âm tinh tế trắng non như tay của nữ tử mộ dung huyền âm thu về bàn tay chắp sau lưng lại đem khuôn mặt gần s á t từ bác du thổ khí như lan nói làm sao ta nói không đối từ bác du ho nhẹ một tiếng bước chân bất động thân hình lại thẳng tắp hướng lui về phía sau ra mấy phần bất đắc dĩ nói mộ dung tiên xinh xin tự trọng mộ dung huyền âm cười lớn một tiếng đối với mình tùy tiện bước lui một vị đại kiếm tiên có chút tự đắc từ bác du cùng mộ dung huyền âm cách xa nhau mở một khoảng cách đằng sau không còn dám cùng hắn sánh vai xa xa nói ra nói chuyện đứng đắn ta lần này sau xây chi hành chuyện nên làm đều đã làm không nên làm sự tình cũng làm cho nên hiện tại cũng đến nên trở về đi thời điểm mộ dung huyền âm nheo lại một đôi đan phượng dài mắt ta tà lường từ bác du một chút cái gọi là không nên làm sự tình dĩ nhiên chính là cứu hắn phế nhân này từ trích tinh trong lầu thoát khốn điểm ấy tại ngôn ngoại hắn vẫn có thể nghe được chỉ bất quá hắn cũng không phải tiểu hái tử sẽ không nói ra ai muốn ngươi cứu ta thoát khốn loại này lời nói là được từ b á c du đối với mộ dung huyền âm ánh mắt ánh mắt giống như chưa tỉnh tiếp tục nói tính toán thời gian thu tứ thượng sư cũng nên đến đế đô ta lúc này chạy trở về đem sau cùng bất động kim thân bổ đủ như vậy tứ đại kim thân quý nhất không dám nói siêu phàm n h ậ p thánh nhưng cũng là cổ kim hiếm thấy hành động vĩ đại rất có năm đó tiêu dục phong thái bất quá ngươi cũng đừng quên tiêu dục tại sao phải hủy đi chính mình một thân tu vi sau đó chuyển thất thần đạo một đường phải biết cái gọi là tam giáo hợp nhất đều là gạt người nếu thật là có thể hợp nhất như vậy tím bụi thượng quan tiên h trần thiên trần thanh trần thậm chí cả về sau lá thu hoàn nhan bắc nguyệt bọn người bọn hắn làm sao không đi con đường này cho nên ta hảo tâm khuyên ngơi ư một câu chớ có bởi vì nhỏ mất lớn cũng chớ có bỏ bản liền mạng từ bác du ánh mắt kiên nghị nói đây là tự nhiên cho nên ta mới muốn một kiếm phá vỡ phá kim thân cầu một cái không phá thì không xây được có chi k h í mộ dung huyền âm không quá mức thành ý khen một câu sau đó hắn đột nhiên hỏi trước đó nói xong không có ý tứ gì khác từ a sao sau của thua sau chỉ mực ngạc công chọn chúng cùng cái cực chữ chính chuyện chẳng sạch cùng nhiên, như phải không dễ nghe, nhưng chính là chuyện như thế, chẳng lẽ hắn liền không là là lẽ liền này một năm đem rất tôn trọng tại tiền trên tuy t ngươi, vốn người ngươi, nói vốn đó đều đầu. sợ áp ở dễ ban bác du cười cười ngươi hỏi ta sư phụ năm đó tại sao lại chọn chúng ta ta không cách nào đáp ngươi có thể y theo suy đoán của ta hẳn là sư phụ chạy tới lui không thể lui trong hoàn cảnh chỉ có thể đem kiếm tông giao cho trong tay của ta bây giờ cũng chứng minh sư phụ lão nhân ra ông ta đích thật là mắt sáng như luốc chọn chúng ta trong này hưng trí chủ nói không chừng liền có thể hoàn thành lão nhân ra ông ta chưa hết di trí đối với từ bắc du một phen tự biên tự diễn mộ dung huyền âm đưa hắn một cái bạch nhãn cùng một tiếng h ừ n h ẹ từ bắc du cũng lơ đễm nhẹ dọn g lẩm bẩm có ít người đặt ở vạn dạm trời quan g tình thế có lẽ chỉ là một đoá không đủ thành đạo rất nhỏ ngọn lửa nhưng để ở một mảnh đèn kịt loạn thế có lẽ chính là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy sư phụ người nói thật tốt t r ư ơ n g năm trăm mười lăm thiên hạ hai thánh ở hai đều t r ư ơ n g năm trăm mười lăm thiên hạ hai thánh ở hai đều đế đô thành trải qua lúc trước một trận nháo kịch để đường đường đế đô uy nghiêm mất hết, hết lại có ba bên đ ị c đến rất có bấp bên chi thế chỗ nào còn sẽ có đã từng lẫm nhiên không thể xâm phạm thái độ. bất quá theo bình định yến vương cùng phó trung thiên tri loạn trưởng công chúa ân chính giám quốc lại thêm đông bắc phản loạn bình định giang nam loạn quân xu hướng suy tàn hiện thị rõ khiến cho đế đô thành trong khoảng thời gian ngắn lại khôi phục sớm xưa kia uy nghiêm vô luận l à thân ở trong đó hay là muốn đi vào trong thành đều sẽ cảm thấy một loại không h i ể u bị áp phản phất tòa thành này là sống hùng đứng ở giữa thiên địa quan sát đông đảo chúng sinh để cho người ta nhìn về phía nó lúc liền sẽ sinh ra bản thân nhỏ bé cảm giác giờ thìn thời gian đế đô chín đạo cửa thành đồng thời mở rộng lúc này ở chính dương ngoài cửa đã đợi đẩy vội vào thành bách tính cách thương gồng đánh xe đẩy, cái gì cần có đ ề u có đợi cho cửa thành mở ra đằng sau cũng không dám tranh đoạt tự giác xếp thành đội ngũ chậm rãi vào thành dù sao bây giờ không tính quá năm thường cảnh đế đô lại là dưới chân thiên tử cho nên cửa thành kiểm tra có chút khắc nghiệt nếu có không tuân quy của người hết thể vào không được thành thậm chí càng ăn được mấy ngày c ơ m tủ tại những ngày chờ lấy vào thành trong đám người có một nữ t ử đặc biệt bắt mắt nàng mặc vào một thân một mạc áo trắng giống tăng ý cũng không phải tăng ý ỉa giống đạo bảo cũng không phải là bảo tựa hồ không phải trung nguyên t r a p h ụ trên đầu ba bùi tóc đen bị kết thành bùi tóc tiểu dáng cũng có chút kỳ quái không phải là đã kết hôn phụ nhân nữ tử không nhanh i đợi i gà t h n không phải môn chậm giải khai sau lưng bao quần áo bên trong đúng là một cái chuyển trải qua vòng bực này sự vật tại trung nguyên cũng không phổ biến nhưng tại thảo nguyên tây vực bên cũng kia lại là bình thường đồ vật vô luận là trong không trổ biếu hay là tín đồ trong nhà đều có vật này cửa thành thủ vệ giáp sĩ cũng coi là thường thấy đến từ trời nam b i ể n bắc người cùng vật tự nhiên nhận ra cái này sự vật chưa từng có tại khó xử nữ tử tránh ra con đường nữ tử chậm rãi tiến vào thành nhìn m ộ n phía tựa hồ lần đầu tiên tới tòa này thiên hạ đệ nhất hùng thành trên thực tế cái này đích sắc là nàng lần đầu tiên tới đế đô tại quá khứ mấy chục năm bên trong nàng một mực dừng lại tại trên đại tuyết sơn dù là nàng đã từng bởi vì đạo môn nguyên nhân mà lưu lạc trung nguyên lại cùng tòa hùng thành này đã từng chủ nhân tương giao rất sâu đậm nhưng nàng vẫn là tại người kia đăng cơ trước đó liền quay trở về thảo nguyên cho nên một mực cùng thành này vô duyên nếu không phải cái tia tuổi trẻ van bối kiệt lực m ờ i nàng khả năng cả một đời cũng sẽ không đặt chân nơi này nữ tử này chính là ứng từ b ắ c du lịch mời đi vào đế đô thu tứ nàng lần này là l ẻ loi một mình rời đi ma luân tự đến chỗ này đồng thời cũng không có dòng chống thuốc chiếng có thể sưng lặng yên không một tiếng động về phần sau lưng nàng bao quần áo kia bên trong c h u y ể n trái qua vòng thì là toàn bộ ma luân tự bên trong gần với đại nhật tấn vòng bảo vật mỗi lần có tín đồ tiến về ma luân tự triều thánh đều sẽ ý đồ chuyển động cái này c h u y ể n trái qua vòng trăm ngàn năm xuống tới đúng là ngưng tụ hơn phân nửa thảo nguyên phật ra n g u y ễ lực năm đó đạo môn tiến đánh ma luân tự đã từ bất quá lại bị phó tiên sinh phó trần hoàng tức ở phía sau đợi cho phó trần bỏ mình tại tiêu dục thiên tử kiếm bên dưới đằng sau vật này liền rơi xuống tiêu dục trong tay cuối cùng tiêu dục lại đem trả lại cho thu tứ lần này thu tứ đưa nó mang ra tự nhiên là vì t r ợ từ bắc du lịch một chút sức lực tại còn từ bắc du khách t ì n h đồng thời cũng coi là bổ sung tiêu dục năm đó trả lại vật này tình cảm thu tứ chậm rãi đi tại đem đế đô một phân thành hai trung trục trên đại đạo giờ phút này nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được lúc trước một mực bao phủ tòa hùng thành này vàng bạc kiếm ý đã phai nhạt rất nhiều nghĩ đến vị kia kiếm tông tông chủ còn chưa trở lại đế đô thành Từ khi đạo gần trăm giúp tiêu thị đoạt t h được năm hạ nay huyền đô cường thịnh nhất thời điểm danh sưng có được ba mươi vị đại chân nhân tại đạo môn chỉ có địa tiên tu sĩ mới có tư cách thu hoạch đại chân nhân danh hảo đạo môn có được ba mươi vị đại chân nhân liền mang ý nghĩa đạo môn khoảng chừng ba mươi vị đ ị a tiên cảnh giới tu sĩ phải biết trong thiên hạ đ ị a tiên tu sĩ tổng số cũng bất quá mới khoảng hơn trăm người đạo môn một nhà liền chiếm đi ba phần mười lại thêm đại t ề triều đình cả hai liền trọn vẹn chiếm đi một nửa còn nhiều chỉ là bây giờ đạo môn bây giờ huyền đô không còn năm đó rầm rộ gần mười vị đại chân nhân bỏ mình cho dù là đạo môn cũng muốn thương cân đ ộ o cốt nguyên khí đại thương mà tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu chính là vị tiêm ộ t người liền chống đỡ lấy một cái kiếm t đến mức từ b ắ c du lịch ba chữ này tại bây giờ đã môn cơ hồ thành một cái không thể tùy tiện phó trừ v u miệng cấm kỵ bất quá ít người cũng có ít người chỗ tốt tối thiểu nhất tranh đấu cũng thiếu rất nhiều nguyên bản vì một cái thủ đồ đại vị là ba nhà thế chân vạc chi thế có thể theo ô vân tẩu bỏ mình hắn một phái kia nhân mã tất nhiên là tan thành m â y khói lại bởi vì tề tiên vân sự tình thiên vân phạm vào trường giáo chân nhân kiếm kỵ tuy nói có một đám phong chủ túc lao duy trì nhưng vẫn là nước sông ngày một rút xuống cuối cùng còn lại bạch vân tử liền trở thành tiếp nhận trường giáo nhân tuyển tốt nhất. bây giờ bạch vân tử có thể nói là xuân phong đắc ý chẳng những bình thường có thể thay thế sư tôn ra lệnh mà lại lần này cùng ngụy quốc sự t ì n h sư tôn cũng giao cho hắn toàn quyền sự trí càng làm cho hắn có mấy phần thái tử giám quốc cảm giác càng tin tưởng vững chắc t r ư ở n g giáo đại vị sẽ là chính mình vật trong bàn tay thế tiên vân như thế nào đã là hòng thanh danh các đại phong chủ cùng điện các tri chủ không ủng hộ người lại đi tranh đoạt vị trí trưởng í t r giáo sẽ chỉ trở thành thiên hạ t r ò cười trần diệp thì như thế nào chấn ma điện bị vị kia kiếm tông tông chủ đô lục hầu như không còn to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn càng là trực tiếp m ư phản đạo môn tìm nơi nương h á n cái chấn này ma đ i ệ n điện chủ khó từ tội lỗi có thể bảo trụ địa vị hôm nay đã là may mắn còn muốn tiến thêm một bước như năm đó thiên trần sư thúc tổ làm như vậy độc tài đạo môn đại quyền chủ sự phong chủ là muốn cũng không nên nghĩ từ trên điểm này tới nói hắn thật đúng là phải cảm ơn vị kia kiếm tông tông chủ về phần đại sư h u y n h thiên vân đã đánh mất thánh tâm càng là không đáng nói đến mỗi lần nghĩ tới đây cho dù là lấy bạch vân tử tu thân dưỡng khí công phu cũng sẽ ở khoẻ miệng hiện lên một vòng m ỉ m cười hôm nay một thân đại chân nhân trang phục bạch vân tử theo thường lệ hai tay dân một chồng thật dạy văn thư đi vào tử tiêu cung trước cửa điện tại thủ vệ tiểu đạo đồng thông báo đằng sau lúc này mới chậm rãi đi vào trong tử tiêu cung đi thẳng đến nơi cuối cùng cầm trong tay văn thư đặt ở bên cạnh dựa vào tường một đầu hành trên b à n sau đó hướng phía không có một hai tọa thai cung kính hành lễ nói sư tôn thu diệp thanh â m từ bốn phương tám hướng vang lên trần diệp bên kia có thể có tin tức bạch vân tử có chút túi đầu túi thấp xuống mi mắt nhìn về phía mình nô ra huyền hắc đạo bào dày mây hồi đáp căn cứ ngụy quốc bên kia chuyển về tin tức t h ư hồ là đang đông hải tam thập lục đảo một vùng phu nhân vì thế chuyên môn phi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 dạng này đại chân nhân tức không có thực quyền địa vị cũng không cao lắm nhiều nhất chỉ là so đạo môn tán nhân hơi tốt một chút đồng dạng tại bảy mươi tuổi sau mới miễn cưỡng đặt chân đ ị a tiên cảnh giới người liền sẽ được trao tặng như thế đại chân nhân t ô n hiệu có nhiều an ủi chi ý lại cao hơn một điểm đại chân nhân sẽ có hai chữ t i ề n tố tại bảy mươi tuổi trước đó đặt chân đ ị a tiên cảnh giới liền sẽ được trao tặng như thế t ô n hiệu ẩn hàm động viên chi ý lại hướng lên bởi vì tư lịch công ân địa vị các loại duyên cớ còn có bốn chữ t i ề n tố sáu chữ tiên tố bắt tự tiên tố thập tự tiên tố các loại bất quá bởi vì sưng hô dườm già nguyên、nhân. bất ì n h ư ờ n g đ quá lấy l chủ chữ hủ Ún bị tại giang đô chi biến đằng sau tím quang vinh xem bị hủy đạo thuật phường đội chủ đỗ hải sản hốt hoảng chạy ra giang đô ẩn nút tại hồ châu cảnh nội trở thành một cái thiên đại trò cười bị từ bắc du nghĩa mai là chủ sự mấy chục năm mỗi năm mất đất tôn hiệu mười mấy chữ chữ chữ lân trời lúc đó bởi vì thu diệp cùng trần diệp lần lượt bế quan tam đại đệ tử tranh đoạt thủ đ ồ vị trí khiến cho tam đại phái hệ nội đấu không ngớt mà mộ dung u y ê n dù sao không phải danh chính n ô n thuận đạo môn trưởng giáo lúc này cũng vô lực nắm giữ thế cục chỉ có thể tạm thời sống chết mặt bây cho nên đạo môn đối với đạo thuật phường thất thủ một chuyện gần như là mặc kệ không hỏi thái độ để kiếm tông tùy tiện chiếm cứ giang đô lợi cho đạo môn cuối cùng kết thúc nội đấu lấy lại tinh thần từ bắc du đã trình hợp kiếm tông làm lại tam đại trưởng lão lúc này kiếm tông thế lớn khó chế, cho dù là đạo môn, cũng rất khó đoạt lại giang đô đạo thuật phưởng kể từ đó đỗ hải s à n liền trở thành danh xứng với thực chó nhà có t ă n g chỉ bằng vào lực lượng của chính hắn muốn đoạt lại tổ tông cước nghiệp không thể nghi ngờ là người si nói ngộng hắn chỉ có thể đem tất cả kỳ vọng đều đặt ở huyền đô phía trên cho nên trong khoảng thời gian này đến nay đỗ hải s à n rốt cuộc không có trước kia nghe điều không nghe tuyên biên giới tiêu hành thái độ có thể nói là ôn thuận như giam mèo đối với thu d i ệ p p h á p trị hắn từ đều từ cùng đến đây chuyển chỉ chấn ma điện sở g i a n vương cùng hắn giang nam đạo môn toàn bộ cùng rời đi giang nam đầu tiên là tiến về ngũ quốc gặp mặt vị kia được vinh dự thái thượng trưởng giáo phu nhân bây giờ ngũ quốc bởi vì ngụy vương tiêu cẩn đem trong nước hơn phân nửa binh lực toàn bộ mang đi nguyên nhân lại thêm ngụy quốc đại quân tại giang nam chiến sự tiến triển bất lợi bây giờ ngụy quốc cảnh nội cũng là quần quần sóng ngầm trên mặt nổi hay là do tòa kia ngụy vương cung chấp trưởng toàn cục nhưng trên thực tế ngụy vương cung đã đã mất đi đối với mấy đại thế gia k h ô n g chế tiêu cẩn từng nói đạo môn là đầu tường cỏ đau có thể trên đời này nhất là lắc lương người hay là những thế g i a kia cao phiệt cái gọi là thế gia chính là đời đời truyền thừa nhà vương triệu thay đổi ta tự không thay đổi muốn làm đến điểm này tự nhiên muốn do hướng cái nào thổi liền hướng cái nào đỗ nói đến ngụy quốc thế gia liền không thể không nâng lên năm đó ngũ đại thế gia không lỗi thời đến nay này g cái gọi là ngũ đại thế gia đã thành thoảng qua như mây khói sớm tại vài thập niên trước công tôn thị cùng trương thị liền đã theo vệ quốc cùng kiếm tông cùng nhau tiêu vong bây giờ phụ thuộc tiêu cận thượng quan thị cũng xu hướng suy tàn hiện thị rõ chỉ có diệp thị cùng mộ dung thị sừng sững không ngã nghiêm trình mà nói hai nhà này hay là quan hệ thông gia nhà vốn nên đồng khí liên tri chỉ là bởi vì thu diệp m ộ i m ộ i diệp hạ cùng tậu tử mộ dung huyên không cùng cho nên những năm gần đây mình tranh ám đấu không ngừng thẳng đến diệp đạo kỳ tại mộ dung huyên đến đỡ bên dưới từ diệp hạng hòa bất quá diệp ra cũng theo đó đã mất đi cùng mộ dung thị chân v ạ c mà đứng lực lượng chỉ có thể phụ thuộc vào cảng cường thế mộ dung thị nói cách khác bây giờ ngụy quốc chân chính người cầm quyền không phải ngụy vương cung bên trong vương hậu hoàn g nhan anh trúc mà là mộ dung thị gia chủ mộ dung huyên bốn mộ dung thị tổ trạch nơi này cũng không phải là ngoại nhân tưởng tượng như vậy tráng lệ cùng bình thường thế ra không sai b i ệ t nhiều chỉ có tại chi tiết chỗ gặp tạo hình tỉ mỉ trừ cái đó ra chính là trong phủ bại rất nhiều trúc tía xa xa nhìn lại giống như là vô số đỉnh đài lầu các dấu ở trong rừng trúc phong ba cùng một chỗ biển trúc theo gió mạ động mới có thể thấy được trong đó một góc mà thân ở trong đó nghe ngàn vạn lá trúc vang xào xạc lâm hải nghe đạo quả thật trong thiên hạ một phong nhã sự tình tại tầng tầng lớp lớp phủ đệ chính giữa chính là gia chủ chỗ ở trong đó lại lấy thư phòng làm trọng vào tới trong đó chật nhìn phía dưới bố trí chỉ có thể nói là thanh nhã thoát tục có thể tinh tế lại nhìn liền có thể nhìn ra bất p h ẳ m vô luận là án thư bức họa thảm chống ngồi hay là bút mực giấy nghiên các loại văn phòng t ứ bảo có thể là trên b à n rõ ràng thờ đồ vận không có chỗ nào mà không phải là rất có lai lịch đồ vận thiên kim có cầu lúc này cái gọi là hào môn cự thất không gì hơn cái này lúc này trong thư phòng có hai tên nữ tử một người trong đó ngồi tại tử đàn án thư đằng sau trên thân đã có nho gia thư quần y khí cũng có đạo gia xuất trần khí còn có phật gia từ bi khí chính là nơi đây chủ nhân mộ dung huyên mà tại trên khách tọa ngồi một vị nữ tử khác nhìn qua đại khái bốn mươi hứa tuổi áo đen tay áo đầu đầy tóc đen lấy ngọc trâm cùng trâm cải tóc thúc trụ dung mạo bất phẩm trạng thái khí đ o a n trang mộ dung huyên tiện tay đem chơi lấy một cái điều khắc cùng điền ngọc viên cầu m ỉ m cười nói tuy nói hai nhà rời cái này không xa có thể ngươi thực là khách quý gặp nữ tử nhìn nàng một cái nói làm sao ngươi nơi này ta không thể tới t i nữ tử trầm a còn xưng hô i mặc một, mộ mộ một, một lát nhẹ dọn mở miệng nói khả thu diệp sẽ nghe ngươi mộ dung huyên khép cười một tiếng lắc đầu nói vậy ngươi cũng quá đánh giá cao ta cũng quá đánh giá thấp thu diệp hắn những năm gần đây là không muốn xử lý những tục vụ này cho nên mới đem đạo môn đại quyền giao cho trong tay của ta nhưng hôm nay là lúc nào hắn vị trưởng giáo này chân nhân làm sao có thể tiếp tục không đếm xỉa đến còn nữa nói giang nam rõ ràng đã là t ử cục ta cũng sẽ không đi khuyên hắn nữ tử trên mặt lộ ra mấy phần buồn bã bảng hoàng c h i sắc mộ dung h u y ê n nhìn quan à n g than nhẹ một tiếng nói tiêu cận những năm gần đây đối với ngươi chẳng quan tâm hưởng cho ngươi còn như thế thay hắn suy nghĩ ngươi cùng đi cầu ta chẳng đi cầu ngươi vị huynh trường kia hắn nhưng là đường đường sau kiến quốc chủ lại là huyền giáo giáo chủ nếu là hắn chị hỗ trợ thế cục kia liền lại không giống mới nữ tử chính là hoàn nhan bắc nguyệt bà muội tiêu cẩn vợ cả hoàn nhan anh trúc hoàn nhan anh trúc cú ưu đạo nếu ta gả cho hắn là vợ chồng son không có đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay đạo lý vừa rồi ngươi để cho ta đi cầu huynh trưởng ta lại làm sao không có nghĩ qua chỉ là huynh trưởng luôn luôn không thích tiêu cẩn lại cùng đại tề triều đ ì n h lui tới rất thân làm sao lại t r ợ hắn còn nữa nói còn có t ẩ u tử mộ dung huyên nhẹ g i ọ n g cười nói vậy ngươi có nghĩ tới không coi như ngươi giúp tiêu cẩn bảo vệ ngụy quốc cơ nghiệp tương lai kế thừa ngụy quốc đại thống thế nhưng là cái kia họ mạnh nữ tử nhi tử gặp hoàn nhan anh trúc sắc mặt mờ mịt mộ dung u y ê n g i ớ i đ ấ y lòng thở dài một tiếng tiếp tục nói theo ta được biết tiêu cẩn đã để nữ tử kia nhi tử nhận tổ q u ý tông cũng lấy tên tiêu thủ đây chính là định ra danh phận hoàn nhan anh trúc sắc mặt bỗng nhiên tái nhận hiển nhiên nàng lúc trước cũng không biết việc này đến mức b ờ môi run nhẹ nhẹ nửa ngày nói không ra lời tuy nói cái kia tên là mạnh đông p h ỉ nữ tử chưa bao giờ tại ngụy vương cung bên trong xuất hiện nhưng trong cung trên giới hay là dù sao cũng hơi nghe đồn hoàn nhan anh trúc đã từng có châu nghe thấy chỉ là không có để vào trong lòng có thể nàng nhưng l ạ như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình tâm tâm niệm cái nhà kia sớm đã là phá thành mạnh bây giờ xem ra nàng cái này không có dòng roi vợ cả ngược lại là thành dư thừa người hoàn nhan anh trúc đông nhiên lay động một chút lòng dạ hoàn toàn không có vốn là muốn dễ nói phục mộ dung huyên lý do thoái thác tất cả đều ném đến sau đầu bước chân lảo đảo xoay người rời đi mộ dung huyên vẫn là ngồi tại sau á n thư chưa từng đứng dậy chỉ là chẳng biết lúc nào phiến phiến cửa sổ tự hành mở ra có thể nhìn thấy phía ngoài xanh tươi r ừ n g trúc bắt diện lai phong gợi lên mộ dung huyên thái dương nàng đưa tay vẩy lên sợi tóc thở thật dài một tiếng bởi í c h vì cái gọi là trong động vừa mới ngày trên đời đã ngàn năm bên ngoài đã là đi qua mấy tháng quang cảnh nhưng ở nơi đây cũng bất quá hai ba ngày bình thường tại trong lúc này băng trần dừng bước tại kiếm ba mươi ba cũng không tiếp tục đến tiến thêm nửa bước mà trần diệp cũng thừa dịp này miễn cưỡng chế chủ thể nội chu tiên kiềm khí đại khái khôi phục định phong lúc tám thành tu vi trần diệp mặc dù tại từ bắc du lịch trong tay bại một lần lại bại nhưng không thể phủ nhận cảnh giới của hắn tu vi cao tuyệt cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thu diệp đối với hắn đánh giá cực cao cho là hắn có hy vọng tại trong vòng trăm năm thành công phi thăng cho nên vào lúc này đối đầu băng trần hắn cũng không cho là mình thật sự là lâm vào t u y ệ t cảnh mặc dù bây giờ hắn chỉ có đỉnh phong lúc tám thành tu vi nhưng băng trần cũng không khá hơn chút nào bên trong đại trận này kiếm ba mươi sáu mỗi một kiếm đều là đạt đến viên mãn cảnh giới mà băng trần lại là một đường liên chiến không đất lúc này cũng là khí cơ tổn hao nhiều không còn đỉnh phong thái độ mà lại hắn cũng không phải kiếm tu võ phu cái gọi là tâm cảnh sơ hở đối với một vị thanh tu đạo phật nho ba nhà tới nói không tính là cái vấn đề lớn hơn gì bọn hắn cuối cùng cầu hay là siêu thoát hai chữ chỉ cần không có quá nhiều lòng hiếu thắng dù là bại hơn trăm lần nghìn lần thì như thế nào có thể kiếm tu cùng võ tu lại là khác biệt bọn hắn coi trọng chính là l ấ y chiến ma luyện tự thân cảnh giới lấy người vì đá m à i đao cuối cùng đem tự thân cảnh giới hướng tới viên mãn khiến cho hắn người trở thành chính mình đã đặt chân đứng cao nhìn xa lại đến một tầng lầu mặc dù bậc này tu sĩ chiến lược mạnh hơn cùng cảnh người tu hành nhưng cũng có lo lắng âm thầm nếu là bại hoặc là không đánh mà lui đều sẽ cho mình tầm cảnh lưu lại sơ hở như đồng đạo nhà nhìn không ra phật ra không bỏ xuống được cảnh giới lại khó tiến lên trước một bước cho nên lúc trước chiến bại cũng không để trần diệp đạo tâm bị lòng đong bởi vì trần diệp tranh không phải nhất thời thắng bại mà là thiên đạo đại thế trần diệp từ đạo tổ giống bên cạnh trầm rãi đứng d ậ y nhẹ nhàng phun ra một n g ụ m trọc khí mặc dù băng trần dừng bước tại kiếm ba mươi ba nhưng tòa đại trận này vốn cũng không phải là cự địch chi trợ băng trần đi đến nơi này đã cùng hắn mất quá vài thức chi cách hoàn toàn có thể xuất thủ băng trần cầm trong tay đ o ạ n tham giận một thân kiếm ý bắt đầu liên tục tăng lên trần diệp cảm nhận được băng trần khí thế như hồng nhỏ không thể thấy nhữ mày bình tĩnh mà xem xét hắn cực không thích cùng kiếm tông người giao thủ trừ bởi vì kiếm tu chiến lực cường hoành nguyên nhân cũng bởi vì bọn hắn có thật nhiều không hiểu thấu đổi mệnh thủ đoạn vượt biên mà chiến chỉ là bình thường nói không chừng lúc nào liền sẽ cho ra một cái muốn mạng kinh hỷ để ưa thích tính toán trong lòng trần diệp rất khó làm được nhưng tại t â m nhất là tại hắn cùng công tôn trọng như cùng từ bắt du lịch sư đổ hai người sau khi giao thủ thì càng kiên định ý tưởng như vậy bất quá đối với băng trần trần diệp ngược lại là có thể h mặc kệ băng trần cảnh giới như thế nào cao tuyệt trong tay trung quy là không có thanh kia danh sừng có thể chu sát tiên nhân t i ê n kiếm cái này liền sẽ không để cho trần diệp sinh ra sinh t ử ở chỗ một đường ở giữa đại khủng bố cảm giác nhưng vào lúc này có ý định hoàn tất băng trần rốt cục ngang nhiên xuất kiếm một kiếm như hoành lôi một người một kiếm chi uy chính là một đạo thiên lôi kiếm hai mươi bảy ngự thiên lôi một kiếm trần diệp bước về phía trước một bước đứng tại đạo tổ giống trước thời h ậ n phất một cái tay h á o trong tay hào g ấ u can thôn tay hào có thiên quân chi trọng tay hào kiếm tương dao tay hào xuất hiện một tiếng vải vóc xé rách tiếng vang t r ầ n diệp ống tay háo bị nạnh sinh sinh vỡ ra đến sau đó toàn bộ tay háo một chút xíu vỡ nát đoạn tham giận mũi kiếm đâm vào trần diệp trên mi tâm huyết quang bắn ra bùn phía sau một khắc trần diệp chỗ mi tâm phun n ư ớ c ra một đầu vết máu do người không gì sánh được bất quá cùng lúc đó hai mươi tám k h ỏ a lôi trâu cũng từ đã vỡ vụ ống tay háo theo thứ tự bay ra theo trần diệp thân hình đột nhiên bay lên ở trên bầu trời b ả y ra một phương lôi chỉ lôi điện xâm nhiên mây mù â y m lượn lờ đoạn tham giận thế đi không chỉ khí thế như hỏng hạo đang kiếm quang cùng lôi chỉ chạm vào nhau nổ tung một đạo háo quang sáng chói lôi chỉ chỉ là có chút chấn động kiếm quang chui vào trong đó không thể gặp đứng tại chỗ bất động băng trần mặc n i ệ m nói hải triều sinh minh nguyệt kiếm thế lại nổi lên lôi chỉ như, như đông b i ể n rộng lớn chiều tại chiều cường bên trong một đạo trăng tròn kiếm quang dâng lên như b i ể n cả minh nguyệt hai mươi tám k h ỏ a bảy trận lôi châu kịch liệt chấn động lay động bất an trần d i ệ p xuê năm ngón tay ra một phương tiểu ấn xoay tròn lấy bay lên nhất ấn rơi xuống đập nát kiếm quang băng trần dối ra kiếm chỉ nhẹ nhàng một vòng bình đợt nhập năm cũ lâm vào trong lôi chỉ đoạn tham giận tùy theo một kiếm chắm ngang lôi chỉ trong phút chốc ngưng trệ một kiếm này đã có kiếm hai mươi băng trần bản tôn đứng ở nguyên địa bất động một đạo như mộng như ảo băng trần thân ảnh xuất hiện tại trong lôi trì đưa tay nắm chặt đoạn tham giận tại trong chốc lát vượt qua to như vậy lôi trì đi vào trần diệp trước mặt một kiếm đưa ra một kiếm này không có nửa điểm tiếng vang phát ra có thể lần này vùng trời nhỏ ở giữa lại phảng phất có gió lớn thổi lên gào thét không chỉ trần diệp đạo bào cùng sợi tóc trong nháy mắt hướng về sau phất phơ bay phất phới giờ k h ắ c này hắn lui không thể lui tránh không thể lui chỉ có thể ngày tháng trần diệp một tay phụ sau mặt khác cái kêu hoàn hảo tay áo nhẹ nhàng run tay áo tại đoạn tham giận cách mình còn có nửa thước mời thời điểm trên thân kiếm đột nhiên hiện ra từng tia từng sợi màu tím khí cơ giống như là đ i ê n c u ồ n g sinh trưởng dây leo khiến cho một kiếm này tiến lên càng gian nan chậm chạp đứng ở nguyên địa băng trần trùng điệp hư lạnh một tiếng vung tay ra tay háo lấy kiếm chỉ xa xa điểm hướng đoạn tham giận trong một chốc mắt đoạn tham giận kiếm minh thanh âm đại t á c trong nháy mắt đem lít nha lít nhít quấn quanh tại trên thân kiếm màu tím dây leo chấn vỡ thành một mịn sau đó một kiếm đâm vào trần diệp trên lồng ngực khiến cho hắn ẩm vang đâm vào sau lưng đạo tổ giống bên trên tiếng vang tựa như thiên băng đều đều tại có chút rung động b vị tiêu đạo môn áo đen trưởng giáo vẫn là quần áo hoàng trình trên người huyền hắc đạo bảo chưa từng có nửa điểm tổn thương phải biết hắn vừa rồi n mạnh kháng kiếm của mình hai mươi b ố một kiếm bên này mang ý nghĩa chính mình một kiếm căn bản không thể phá vỡ người này hộ thể khí cơ đương nhiên băng trần cũng còn lâu mới có được đến dốc sức mà vì tình trạng song phương cũng đều là có chút cẩn thận nếu không có một k í c h chiến thắng năm chắc vậy liền lẫn nhau thăm dò liền như là trong thế tục quyền sư giao thủ thường là lẫn nhau quay tới quay lui vòng quanh không dám tùy tiện xuất thủ kỳ thật hai vị lầu mười tám đại địa tiên đấu kiếm đấu pháp cũng là như thế song p ư ơ n g đều đang lợi đếm trong đó một phương l lại đi lôi đỉnh m ộ t k ích thời điểm lấy hai người cao tuyệt cảnh giới vẹn vẹn thăm dò tiến hành cũng đủ làm cho tu sĩ tầm thường coi là kinh thế hai tục thủ đoạn thần thông trần diệp vung dung phun ra một ngụm trọc khí một mạch hiện lên một đường c h ậ m chậm thăng thiên băng trần mặt không biểu tình giơ cánh tay lên nguyên bản cầm kiếm băng trần hư ảnh biến mất không thấy gì nữa đoạn tham giận một lần nữa trở lại trong tay nàng lấy tay kia hai ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng sắt qua sau đó một kiếm chức chỉ kiếm khí bắn ra khí thế như cầu vồng một vòng hùng tráng như dao lông kiếm khí bay thẳng trần diệp mặt người sau năm ngón tay mở rộng hai đúng là tại bàn tay của hắn chung quanh kết thành một tòa nhỏ bẽ lôi trì ngăn trở khí thế hung hăng kiếm khí tùy ý vô số kiếm khí tại lòng bàn tay của hắn nổ tung trói lọi không gì sánh được